Trước 534, quét ngang nủ gẹt. Lọtăng rơi lết thời gian ngày 26 tháng 4 buổi tối 7 điểm chỉnh. Cỡ liềm tợ sân nhà đánh với nủ gẹt chính thức đấu võ. Cỡ liềm tợ nhưng vẫn là như vậy một bộ lao thủy thủ đội hình, mà nủ gẹt cũng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là biểu lục cùng Anthony bên trong tổ hợp. Ngày hôm nay thi đấu vừa bắt đầu, cỡ liềm tợ không có quy mô lớn tấn công mà là chọn dùng vững vàng chiến thuật, đặc biệt đối với biểu lục tiến hành rồi nghiêm phòng thủ từ thủ, mà sợ tộc tổng lao già này trực tiếp để biểu lục thấy được cái gì gọi là bọn họ thời đại kia tay bẩn. Mà mở màn 4 phút, cỡ liềm tợ liền lấy 134 bắt đầu. Đánh ra đợt thứ nhất tiểu cao thủy triều, mà sau lần đó, dễ Dê Grimler cùng cắt mạ lận không ngừng ở bên trong khoảng cách xa ném rổ, U Ỉn ở bên trong tuyến mấy độ đắt thủ, Cỡ liệp Bợ đánh ra một làn sóng 90, ở thủ tiết thi đấu còn có 3 điểm 20 giây thời điểm, lấy 27 so với 8 kéo dài chiến lệnh, bip lụp thật vất vả trong số mệnh một lần 3 điểm, thế nhưng U Ỉn lập tức rút rổ còn lấy màu sắc, một người liền đến 4 phần. Mà cái này cũng là biểu lụp thủ tiết ra tay duy nhất trong số mệnh một bóng, năm đầu một bên trong, Cỡ Liểm Bợ cũng ở U hung hăng dưới lần thứ 2 đánh ra 60, lấy 3311 đạt được 22 điểm ưu thế. Thủ tiết qua đi, Cơ lập tợ lấy 3.615 xa xa dẫn trước. Biến cố này để ở đây dưới nghỉ ngơi một đám cơ lập tợ đội viên đều xem mắt tròn vắng. Đám gia hỏa này là đang làm gì thế? Ngày hôm nay là uống thuốc gì? Như thế hung hãn, trực tiếp đem đủ gạch cho đánh ông. À sợ, hạ luận, tu gì à? Ba người các ngươi lên sân khấu. Lão nổ ướn mau mau bố trí đội bóng nhân viên, không cho bọn hắn ngây người công phu tiếp theo đội bóng lấy họ làm trung tâm, mạnh mẽ tấn công tay trong của bọn họ. À sợ cùng dễ gỉ hai người các ngươi nhở ở bên ngoài tuyến bay. Hạ luận một khi tấn công bị nẹt, hai người các ngươi liền quả đoán ra tay. Phải. Được rồi, đầu. Cơ lìp cờ bên này căng thẳng bố trí xong, liền để cầu thủ bắt đầu trở lại trên sân bóng. Trưa 2, chính thức bắt đầu. Biểu lục còn có Anthony tiếp tục ở tại trên sân bóng. Bọn họ cần đội bóng lấy phân. Nhưng là cờ lìp cờ làm sao cho bọn họ cơ hội? À sở cũng tại đây loại căng thẳng tâm tình bên trong chỉ biết liều mạng lấy phân. Đội bóng đánh thuận mà, đặc biệt tại sở cùng Nuget trực tiếp bắt đầu đối công. Nuget liền cờ lìp cờ ba làn sóng tấn công đều không có chống được đến. Trưa 2, 5 phân hai mươi giây, biểu lục cùng Anthony một người cầm hai điểm lập tức xuống sân hai người bọn họ xuống sân sau, Nugeet cũng lại tổ chức không đứng lên tấn công, bị Cờ Liệp Tợt triệt để đánh ông, mà ạ sở cùng dễ Gim Lờ cũng không ở được, hết thẻ bóng đều giao cho Hạt đến tấn công, mà lúc này Cờ Liệp Tợt đã 4.622 đạt được 24 điểm ưu thế, sau lần đó càng lớn càng ung dung, một lần dẫn trước đến 25 phân, có điều hiệp một kết thúc lấy 6.139 tiếp tục duy trì dẫn trước, kết quả như thế để Nugeet đã không nhìn thấy hy vọng, Cờ Liệp Tợt sân nhà quả nhiên không phải người bình thường có thể chịu được, toàn bộ hiệp một biểu lục chỉ được 5 phân, mà Anthony cũng đồng dạng không thể tả, chăm chú bắt được sáu phân. Đối mặt như vậy như hổ như sói cợ Liptor, bọn họ hiện tại triệt để là tay chân luống cuống, lúc trước khẩu hiệu gọi cho dù tốt cũng hết tác dụng rồi, bây giờ đối với với nụ gợn tới nói sĩ khí hạ, tan vỡ biên giới bầu không khí, cùng với tâm tình hỏng bét tràn ngập ở đội khách phòng thay đồ bên trong, mà hắn muốn lần thứ hai trở lại đèn vợ tác chiến, tựa hồ cũng trở thành hy vọng xa vời. Mà cớ Liptor ở đội phòng thay đồ, so với bọn họ thì lại có chút ung dung. Ngày hôm nay ạ sơ biểu diễn không sai, chỉnh cuộc tranh tài không có chạy thần, đáng giá biểu diễn. Lão nô ẩn vừa về tới phòng thay đồ nhìn mọi người ngồi thật sau liền đối với mọi người nói: nghe được lão nội Ươn vừa nói như thế, những đội viên khác toàn bộ đều nở nụ cười. Này này này, ta ngày hôm nay nhưng là rất nỗ lực a. Ạ sở lau vệt mồ hôi nói rằng, ngày hôm nay Ạ sở xác thực rất nỗ lực, hơn nữa còn đặc biệt nghe lão nội Ươn sắp xếp, muốn xem bình thường ở trên sân bóng, đặc biệt sở tạo từ center bọn họ sân nhà đi tới sau nói thế nào cũng phải tú trên mấy cái thờ giờ bình thường côn, được đến khán giả điểm tốt mới được mà. Thế nhưng ngày hôm nay Ạ sở đúng là toàn chức làm hậu vệ sân bóng, nhìn hắn hiện tại số liệu, sáu phân chín thứ hộ công một thứ tranh bóng bật bảng, này có thể chăm chú là một tiết thi đấu số liệu. Ai nói không phải, huấn luyện viên đều biểu diễn A. Chát lơ bạt cờ lì uống xong nước cũng không biết từ nơi nào tìm ra một con kẹo que đùa với ạ sở đến. Đây là thúc thúc cho người phát khen thưởng. Cút đi. Ạ sở đều mặc kệ người này. Được rồi, hiệp hai, ạ sở, tu gì à? Cờ vây đốt phá mở e bờ rằng, kệ lẻn nạ ạ dù đuổi kệ, cắt lốt kẹo phải nổ. Các người đi tới tiếp tục bắn phá hoanh chiến thuật. Nếu như đối phương với các người tha trận địa chiến, ạ sở ở bên ngoài chủ công, có vấn đề sao? Lão nổ ẩn trực tiếp tuyên bố. Không có. Rất tốt. Hiện tại nắm chặt nghỉ ngơi lão nổ ẩn nói xong cũng đi ra ngoài trước. Hắn cũng biết ở nơi đó gặp để cầu thủ có chút không dễ chịu, đơn giản đến ngoài cửa tìm một chỗ hút điếu thuốc. Bắt này một hồi, nhất định liền có thể thăng cấp vòng thứ 2 a. Hào Hổ Ung Dung nói rằng, đó cũng không, tốt nhất sở tơ cùng Long Tọa vò ở đến cái lương bại cầu thương thì càng được rồi, ở tiếp tục làm mấy người. Rễ Kim Lợn cười hắc hắc, tình nghi kỹ sự, trực tiếp đem nhẫn hiện tại phân phát người thật tốt. U Uyển trắng Rễ Kim Lợn một chút, ta này bộ chính là tùy tiện nói một chút mà. Rễ Kim Lợn nhún vai một cái liền mau ngậm miệng, uyển ở bóng trong đội uy vọng nhưng là rất cao, mạn lòn cái tên này đều rất nghe hắn, những người khác chớ nói chi là. Vì lẽ đó lao già giận dữ, phòng thay đồ một hồi liền yên tĩnh lại. Chương 3, sau khi bắt đầu, căn bản không phải lão nổ ẩn nghĩ tới như vậy, nụ gật ở trong lòng trên đã tan vỡ, bản tiết liên tiếp ra tay không trúng, đặc biệt ở bản tiết cuối cùng 6 phân không 03 giây, bọn họ dĩ nhiên không thể đầu bên trong một bóng, chỉ ở bản tiết cuối cùng còn có 9. 9 giây thời điểm, dựa vào phạt lam miễn cưỡng đạt được 2 điểm, cỡ liệp tự bản tiết lấy 2811 tháng được. Tam tiết qua đi, cơ lập tự 89 so với 50 xa sa dẫn trước nụ gật. Chương 4, thời điểm, hai đội đã không có cần tiết trên chủ lực. Cơ lập cờ rất nhanh liền đem điểm số ưu thế mở rộng đến 50 phân trở lên, mà manuget ở sân khách tao này trung tỏa, muốn ở sau đó một cái sân khách quay người đã rất khó. bản chàng thi đấu lúc kết thúc cũng cho rằng này manuget cái này mùa giải cũng kết thúc. Cắt mã lớn bắt 26 phân, bảy thứ hộ công cùng 6 cái tranh bóng bật bảng, ạ sờ mười điểm tám thứ hộ công, hạ luận mười điểm, ưu yến mười điểm, còn lại dễ rim lơ, cùng chat lơ bạt cờ đồng dạng được 9 điểm. Cơ lập cờ ở sân nhà chàng lấy 12.363 đại thắng manuget, điểm số lớn lấy ba dẫn trước, thăng cấp trong tầm mắt. Năm 1956 ngày 20 tháng 3, mình nhỉ bộ lý lạ cờ từng lấy 13.375 đánh bại SCT Luizung, sáng tạo nở bờ Aqui sau thi đấu trong lịch sử to lớn nhất tỷ số kỷ lục. Bây giờ, thời gian qua đi 53 năm, cái này kỷ lục bị cờ liệp tợ đánh vỡ tịnh tháng 60 phần. Theo trận đấu kết thúc, cờ liệp tợ lại một lần nữa quét mới liên minh ghi chép đã không phải tin mới gì, hiện ở không có ai đi hoài nghi cờ liệp tợ có hay không có thể đi vào vùng phía Tây tổng trận chung kết, thậm chí là tổng quán quân, bởi vì tan tầm thi đấu khu ở không có thủ mặc kệ là sở tơ cùng ong tỏ vào cái kia thăng cấp cỡ liệp tơ ưu thế đó là tuyệt đối tồn tại tiếp theo ở 2 ngày sau cỡ liệp tơ cùng nụ ghẹ tái chiến ung dung lấy 9.889 lại lấy nụ ghẹ kế cả vạ lì hệt sau khi liên minh thứ 24, không quét ngang đối thủ thăng cấp ngồi đợi cái khác đội bóng điểm số mà cả vạ lì hệt làm là thứ nhất cái 4, không quét ngang tỉ sợ toàn đội bóng tiểu hoàng đế lẹp dùng diêm có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn đặc biệt bọn họ quét ngang xấu tiểu tử quân đoàn tỉ sợ toàn thời gian ngày 25 tháng 4 Cạ vạ liều hết ở sân khách lấy 7.968 đánh bại Tissot. Điểm số lớn lấy 30 dẫn trước, thăng cấp trong tầm mắt. Lẹp rón rém ở tầng tầng phòng thủ bên dưới, nhưng suýt chút nữa đánh ra tao đôi, cống hiến 25 phần, 11 cái tranh bóng bật bảng cùng 9 thứ hộ công. Hắn còn có 3 cái cốt đoạn, 2 cái nát mũ. Joseph Smith bắt 19 điểm, 10 cái tranh bóng bật bảng. Đại Zhiệu Goldsack 13 điểm, 6 cái tranh bóng bật bảng. Tissot ở sân nhà tiến hành rồi ngoan cường chống lại, bất đắc dĩ lực có chưa đái. Diatcham trận 15 phần, 3 cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công. Rộn nghị Sutki 12 điểm. Những người khác đạt được cũng không có thể trên song. Phong thủy thay phiên chuyển, quá khứ đè lên cạ vạ lì Hệt một con tỉ sở toàn hiện tại rơi xuống hạ phong. Trở lại sân nhà, bọn họ chỉ có thể toàn lực giành thắng lợi, bằng không không có lại tới cơ lệ vệ lẹn cơ hội. Tỉ sở toàn trùng tế phòng thủ phát bảo, cho Gem tầng tầng cản trở. Mở màn sau, tỉ sở toàn đánh ra một làn sóng 80, cạ vạ lì Hệt ở bản tiếp đánh gần sau 3 phút mới lần đầu đạt được. Gem thủ tiết chỉ được 5 phân, hai bên chiến thành 1818. Tỉ sở toàn ở 82 bắt đầu chương 2, lấy 2620 đạt được ưu thế, có điều sau lần đó 6 phút bọn họ chỉ đầu bên trong một bóng. Cả Vạ lì Hệt đánh ra một làn sóng 113 sau, lấy 3129 vượt qua. Giểm bản tiết hai lần ở nam giới đã thủ, bắt bảy phân, hiệp một kết thúc lúc, cả Vạ lì Hệt lấy 4437 dẫn trước. Chương 3, Đi Sở toàn phòng thủ càng nghiêm mật, giểm sáu thứ ra tay chỉ trong số mệnh một thứ, mà cả Vạ lì Hệt toàn đội 17 đầu chỉ 3 bên trong, đơn tiết chỉ được 9 điểm. Đi Sở toàn phòng thủ kế hoạch thành công, một lần tỷ số vượt qua, ở tam tiết qua đi hai bên chiến thành 5353. Đi Sở toàn mở ra thiên la địa võng, nhưng vẫn là khó có thể đối với Cạ Vạ Lụy Hệt một lưới bắt hết. Chương 4, bắt đầu sau Smith cùng dẫn lần lượt 3 điểm trong số mệnh, mà hai đòn 3 điểm đều đến từ Gem hộ công, cả Cavali Hệt đánh ra 105 sau, lấy 6358 đạt được ưu thế. Di sợ toàn ở điểm số truy thành 6063 sau, ở trong vòng 4 phút không thể đạt được, cả Cavali Hệt đánh ra một làn sóng 130 sau, một lần lấy 7660 kéo dài trên lệnh. Gem ở làn công kích này bên trong hai lần nắt thủ, trong đó bao quát một lần đánh 3 điểm, một lần không trùng tiếp sức cú rổ. Di sợ toàn thật vất vả đầu chúng rồi một bóng, nhưng Gem lập tức lại đánh 3 điểm nắt thủ, Cavali Hệt đem ưu thế mở rộng đến 17 điểm. Isertorn cạm bay đã mất đi tác dụng, sau lần đó không thể đèm trên lệch thu nhỏ lại đến 10 phân trong vòng, James dẫn đội phá lưới mà ra. Ngày 27 tháng 4 hướng đông, Cà Vã Lì Hệt ở sân khách lấy 9.978 đại thắng Isertorn, do đó lấy 40 điểm số lớn trước tiên thăng cấp. Lẹp dồn James hầu như đánh ra tăng đôi, bắt 36 phân, 13 cái tranh bóng bật bảng cùng 8 thứ hộ công, Mark William bắt 24 điểm 4 thứ hộ công, Lón Tờ 12 điểm 5 thứ hộ công. Isertorn 8 năm qua lần thứ nhất vòng đầu tiên bị knock out. Anthony Omdien 26 phân 10 cái tranh bóng bật bảng, nổ 22 điểm rút nị Satsuki 14 điểm. Di Chát Ha quân lần 12 đầu chỉ hai bên trong, đến 6/7 thứ hộ công. Mùa giải bên trong giao dịch dẫn đến Tịt Sở toàn bị trở thành lực. Lữ. Trước đây bảy cái mùa giải, Tịt Sở toàn hàng năm đều tiến vào vòng thứ hai, hai độ đánh vào tổng trận chung kết, một lần trở thành tổng quán quân. Trong lúc bọn họ không chỉ một lần dẫm cả vạ lì hệ thượng vị, nhưng hiện tại đến phiên cả vạ lì hệ tuy phong, Jem trở thành Tịt Sở toàn năng động. Không chỉ có bởi vì hắn đạt được năng lực, hắn bởi vì hắn thống suất toàn lực thô bạo. Coi như không cách nào ném rổ trong số mấy lúc, Jem cũng muốn nghĩ biện pháp rựa vào phạm quy làm đến phân. Đối với Lý Sở Toàn mà nói, đây là tử chiến đến cùng, nhưng nhưng không ngăn được Toàn Nam Gem. Thủ tiết Gem đến 9 điểm chỉ là thử nghiệm lưu đao, cả Vạn Lý Hệt lấy 2627 là hậu. Chương 2, còn có 4 điểm 52 giây lúc, Gem hai phạt hai bên trong sau, cả Vạn Lý Hệt lấy 4333 đạt được ưu thế. Bản tiết một lần cuối cùng tấn công do Gem để hoàn thành, hắn lên rổ thất thủ sau, chính mình cướp rơi xuống tranh bóng bật bảng, bù lam đạt được, cả Vạn Lý Hệt lấy 5142 tiến vào hiệp hai. Lý Sở Toàn ngoan cường chống lại, một lần đem chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Cạ Vạn Lý Hệt không nghĩ tới nhiều giây dư. Đánh ra một làn sóng 90, ở chương 3, còn có 5 phút lúc lấy 6250 dẫn trước 12 điểm. Zaim bản tiết lại lấy 8 phân, 3 vị trí đầu tiết kết thúc lúc, Cả vạ lì Hết lấy 7360 dẫn trước. Thi đấu còn có 8 phân 35 giây lúc, Zaim hộ công Smith, người sau lên rổ đấu thủ, Cả vạ lì Hết lấy 8062 kéo dài trên lệnh. Isơ toàn đem trên lệnh thu nhỏ lại đến 14 điểm sau, Zaim vạch 3 điểm ở ngoài tạo thành phạm quy, 3 lần phạt bóng trong số mệnh, tiếp theo William ném rổ đấu thủ, Cả vạ lì Hết lấy 9172 lần thứ 2 kéo dài điểm số. Isơ Tòn hướng về mùa giải này điểm cuối bước vào ở game tự tay đem ưu thế mở rộng đến 20 phân sau, đi sợ toàn lui lại toàn bộ chủ lực, cái này mùa giải liền như vậy kết thúc. game lần đầu nếm trải quét ngang đối thủ tư vị, bọn họ vòng kế tiếp đối thủ là hít cùng diều Hâu người thắng. ngày 26 tháng 4, hít trở lại sân nhà, lấy 10.778 đại thắng diều Hâu, điểm số lớn lấy 21 dẫn trước. tuy ăn đọa đầu chúng rồi bốn cái thờ dở bình thẹn gôn, bắt 29 điểm, bảy cái tranh bóng bật bảng cùng tám thứ hộ công, hắn còn có bốn cái nắp mũ. giết mãi nã o lợi hiệu đạt được 22 điểm mười cái tranh bóng bật bảng. Mazio giành trận mở đầu bên trong ba cái thở dở biển phủ gol, đạt được 15 phân, Uol Ishart lệm 12 điểm 13 cái tranh bóng bật bảng. Khi toàn trường thở dở biển phủ gol 23 đầu 12 bên trong. Michael Bibi, William Smith cùng néo lệ hoạt Phật các vì là Diều Hâu bắt 13 điểm, Zojo Hansen 17 đầu chỉ 5 bên trong, chỉ được 10 phân. Diều Hâu từ năm 1997 tới nay, quý sau thi đấu liền không có ở sân khách thủ thắng quá. Mùa giải trước bọn họ cùng sẽ tiệt đánh bại chàng, nhưng bốn cái sân khách Bình Quân thua gần 26 phân. Sân khách đối với bọn họ tới nói là cái thử thách to lớn, mất đi ưu thế sân nhà cũng làm cho nhiệm vụ của bọn họ càng gian khổ. Quả nhiên, ở mở màn sau khi, Diều Hâu hoàn toàn không tìm được cảm giác, đánh 4 điểm 30 giây sau, bọn họ chỉ đầu bên trong một bóng, lấy 29 là hỏng. Kitty lại đánh cho vui vẻ sung sướng, hòa mở màn sau không lâu đầu bên trong một cái 3 điểm, lần thứ 2 3 điểm không trúng, nhưng Hạt Lệm cướp dưới tấn công tranh bóng bật bảng, hòa và theo vào, tiếp bóng sau út rổ đã thủ. Và ngay lập tức ông mất cân giờ bà thò chai rượu, Hạt Lệm út rổ đã được, sau đó dạ trận mở lại 3 điểm trong số mệnh, khiến lấy 184 mở rộng ưu thế. Ở bản tiết trước 9 điểm 17 giây Diều Hâu chỉ được 4 điểm. Thủ tiết Diều Hâu lấy 1222 là hậu. Diều Hâu chương 2, tỷ số truy thành 2326, nhưng Bệ Itsni cùng On lại hiệu lần lượt ném rổ trong số mệnh, thịt đánh ra một làn sóng 124 sau, lấy 3827 một lần nữa kéo dài trên lệnh. Hỏa lên sân khấu sau liên tiếp trong số mệnh, thì tiếp tục kéo dài điểm số. Ở bản tiết còn có 5. 2 giây lúc, hỏa ba điểm trong số mệnh, thịt lấy 5029 dẫn trước kết thúc hiệp 1. Chương 3, còn có 7 phân 46 giây lúc, hỏa lại một lần ba điểm trong số mệnh, thịt lấy 6236 dẫn trước 216 phân. Khi sau lần đó tỷ lệ chúng mục tiêu có giảm xuống, diều hâu một lần đem trên lệnh thu nhỏ lại lấy một phần. Tam tiết qua đi, kích lấy 7.561 dẫn trước. khi ngoại tuyến cảm giác hưng hực, chương 4, bắt đầu sau dạ trán mở cùng cúc lại lần lượt 3 điểm trong số mệnh, kích lại sẽ ưu thế mở rộng đến 20 phân trở lên. Thi đấu còn có 3 phút 48 giây trong thời gian, hạt lệm hung bạo trụ, kích lấy 9.970 dẫn trước 29 điểm. Tháng bại đã không có bất ngờ, hai bên lui lại toàn bộ chủ lực. ngày 28 tháng 4, Diều Hâu ở sân khách lấy 8171 đánh bại hết, đem điểm số lớn ban thành 22, một lần nữa đạt được ưu thế sân nhà. Diều Hâu toàn đội 6 người đạt được trên xong, Michael biệt bị 15 phân cao nhất, rổ rồ hẳn sần 14 điểm, William Smith 13 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng, chắc chắc mạt sở lỉ 12 điểm 18 cái tranh bóng bật bảng, Philip dây 11 phân. Duy án loạt ba vị trí đầu tiết biểu hiện thường thường, lấy sau cùng rơi xuống 22 điểm, bảy thứ hộ công cùng 6 cái tranh bóng bật bảng, Z Mãi Nao lợi -e hiệu đạt được 20 phân 6 cái tranh bóng bật bảng, James Jones 19 điểm. Ở hit trước đây thủ thắng hại trận thi đấu, hòa biểu hiện thần dũng, có điều ho nảy hiệu cũng kể công không nhỏ. Trong hai chàng thi đấu này, hắn cộng đạt được 41 phân 16 cái tranh bóng bật bảng, trở thành hòa ở ngoài một cái khắc mãnh liệt điểm hỏ lực. Ở 2006 năm, hòa cùng sạc quỷ lệ ho nảy hiệu cướp đoạt đạt được tổng quán quân. Lần này, dẹp máy nà ho nảy hiệu cũng trở thành hắn tin cậy hợp tác. Ho nảy hiệu ngày hôm nay nhưng có không sai biểu hiện, có điều đương ra ngồi sau bóng đá hòa nhưng không tìm được trước mấy trận cảm giác. Hit ở mở màn sau không tới năm phút liền tạo thành diều hâu bốn thứ phạm quy nhưng chưa có thể tóm lại cơ hội này dùng phạt bóng đạt được, bản tiết cuối cùng 2 phút hịt chỉ được 2 điểm, bản tiết qua đi lấy 1724 là hậu. Họa thủ tiết chỉ 2 lần Lam dưới đất thủ, ngoại tuyến 6 thứ ra tay cũng không có thể trong số mệnh. Chương 2, hắn vẫn chưa thể tìm về cảm giác, thịt nhưng ở thế yếu. Bản tiết còn có 7 phân 12 giây lúc, Evan 3 điểm trong số mệnh sau, Diều Hâu lấy 3619 dẫn trước. Bản tiết còn có 3 điểm 47 giây lúc, mặt Sở Lệ bù lam đắt thủ sau, Diều Hâu lấy 4423 dẫn trước 21 phân. Họa phạt bên trong hai bóng, dẫn đội đánh ra 140 công kích 3, mới đưa chênh lệch thu nhỏ lại. Diều Hâu ở bảng tiết cuối cùng 3 điểm 47 giây không thể đầu bên trong một bóng, hiệp 1 chỉ lấy 4642 rất trước. Kết vượt qua cửa hải khó, nhưng chương 3 bắt đầu sau, bọn họ ở trong vòng 4 phút chỉ được một phần, Diều Hâu lại lấy 5343 kéo dài trên lệnh. Họa bảng tiết 5 đầu chỉ một bên trong, ba vị trí đầu tiết hắn 17 đầu 4 bên trong, mất đi Flash phong thái, khi ở tam tiết qua đi lấy 5562 là hậu. Họa cảm giác rốt cục có khôi phục, có điều hít phòng thủ căn bản không có tác dụng, Diều Hâu nhưng khống chế cục diện. Bản tiếp còn có 4 điểm 32 giây lúc Họa bên trong đầu trong số mệnh, khi tỷ số truy thành 6.775, sau lần đó 3 phút bọn họ chỉ đấu bên trong một bóng, diều hâu ở thi đấu còn có điểm 33 giây lúc lấy 7.969 đạt được hai chữ số ưu thế. Thi đấu còn có 46 8 giây lúc, khi mới do họ nảy hiệu đầu bên trong một bóng, tỷ số truy thành 7.179, có điều lúc này đã muộn, không thể sáng tạo kỳ tích. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trương 535, quần ma loạn chiến, 1. Ngày 30 tháng 4. Diều hâu sân nhà lấy 10.691 đánh bại hiếp, điểm số lớn lấy 32 dẫn trước. Diều hâu cách 10 năm qua thủ độ vòng thứ hai chỉ có kém một bước. Dô dồ hẳn sườn bắt 25 phần, 6 cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công. William Smith đạt được 20 phần tám cái tranh bóng bật bảng, Michael Beatby 17 điểm. Thay thế bổ sung ra trận phỉ lịp vẹn mu dây đạt được 23 điểm. Và ở nghiêm để phòng rơi vào cảnh khốn khó, hiệp một chỉ đầu bên trong một bóng, cuối cùng tuy rằng đạt được 29 điểm, nhưng cũng cứu lại không được hiếp. Michael Beasley đạt được 18 phân, Zhet Maenat Ho nổi 14 điểm, Usol -e Isat lệm 11 phân 8 cái tranh bóng bật bảng. Họa trở thành hít chiều gió, hắn phát huy ra sát lúc, thịt mới có thủ thắng hy vọng, mà hắn rơi vào cảnh khó, những người khác thì lại không thể mang đến quá nhiều. Phòng vệ họa liền có thể phòng vệ hít, đối thủ của bọn họ đều biết điểm ấy. Diều Hâu vừa mở tràng liền đối với Họa Nghiêm phòng thủ, kết quả hắn thủ tiết không thể đầu bên trong một bóng, chỉ dựa vào phạt bóng đạt được 1 phân. Cũng may tiểu Ho trạng thái cũng không tệ lắm, thịt bản tiết còn không bị kéo dài quá to lớn chiến lệnh, thủ tiết lấy 2020 từ là hầu. Ở chương hai, còn có 3 điểm 38 giây lúc, hỏa rốt cục đầu bên trong một bóng, đây là hắn lần đầu ném rổ trong số mệnh, cũng là hắn hiệp một duy nhất ghi bàn. Đương ra ngôi sao bóng đá như vậy trạng thái, thịt cũng lại ra không được, rất nhanh sẽ bị bỏ lại, ở bản tiết còn có 7 phân 13 giây lúc, Evanút rổ ra thủ, Diều Hâu lấy 4025 dẫn trước 15 phân. Ở vã đầu chúng rồi này bóng sau khi, Summit mã trên không trung tiếp sức út rổ, Diều Hâu liền đến 7 phân, một lần lấy 5735 đạt được 22 điểm ưu thế. Một hiệp kết thúc lúc, Diều Hâu lấy 6340 dẫn trước. Hiệp hai quả rốt cục tránh thoát rằng buộc, bắt đầu không ngừng bên trong đầu trong số mệnh, đơn tiết một người bắt 17 điểm. Bản tiết bắt đầu sau, Hoa một người liền ngay cả tục ba lần ném rổ trong số mệnh, đánh ra một làn sóng 60, đem trên lệch thu nhỏ lại đến 17 điểm. Khi không thể đem trên lệch thu nhỏ lại đến 14 điểm trong vòng, bản tiết qua đi lấy 7085 là hậu. Hoa ở chương 4, bắt đầu sau lại là liên tục hai đầu không trúng, diều hâu thì lại hai độ xa đầu đã thủ, đánh ra 137, ở thi đấu còn có 6 phân 52 giây lúc lấy 9877 đạt được 22 điểm ưu thế. Thi đấu còn có 3 điểm 40 giây lúc thì vẫn là lấy 82104 là hậu, hồi thiên vô vọng, hỏa cũng chỉ được xuống sân nghỉ ngơi. Thứ 6 chiến tướng với 2 ngày ở hít sân nhà tiến hành, nếu như hỏa vẫn chưa thể dẫn đội phá vòng đây, bọn họ mùa giải liền đem kết thúc. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, thì ở sân nhà lấy 9872 nhẹ lấy Diều Hâu, đem điểm số lớn ban thành 33. Hai đội cuộc chiến sinh tử đem với 4 ngày ở Diều Hâu sân nhà tiến hành, người thắng thăng cấp, kẻ sợ bị đào thải. Duy An đọa bắt 41 phân 5 cái tranh bóng bật bảng, Michael Betti 22 điểm 15 cái tranh bóng bật bảng, James Jones 11 phân. Diều Hâu bị đẩy vào trận thứ 7 cuộc chiến sinh tử. Michael bị đạt được 20 phân 7 cái tranh bóng bật bảng, Joe Joe hạn sử 13 điểm nằm cái tranh bóng bật bảng, Philip vẽ mu dây 13 điểm. Ngoại trừ sự tiệt cùng buồn quyết đấu ở ngoài, Diêu Hậu cùng Hịt cũng trở thành tối rằng có Syria thi đấu. Hai đội không chỉ đánh cho khó phân thắng bại, hơn nữa ở đây trên cũng là đối kháng kịch liệt nhất, trên một hồi hầu như ra tay đánh nhau. Ngày hôm nay ở đây trên cũng có chút xung đột nhỏ. Có điều Diêu Hậu trạng thái không tốt, mở màn sau liền bị Hịt áp chế, toàn trường không cơ hội gì. Rẹt mãi nã ho lợi hữu bị thương, rồi Anthony thế thân hắn đánh thủ phát trung vòng. Có điều chuyện này đối với Hịt ảnh hưởng cũng không lớn và liên tiếp đắc thủ, ở thủ tiết liền bắt 14 điểm. Diều Hâu không mở ra cục diện, Bịt bị chỉ có thể tăng mạnh tấn công, thủ tiết hai độ 3 điểm trong số mệnh, Diều Hâu một lần lấy 87 vượt qua, nhưng đây là bọn hắn toàn trường duy nhất dẫn trước, James Jones lập tức còn lấy một cái 3 điểm, thịt đánh ra một làn sóng 174 sau, lấy 2412 kéo dài trên lệnh. Thủ tiết hít lấy 3218 dẫn trước. Chương 2, bắt đầu sau 3 phút, Baby Smith cướp dưới tấn công tranh bóng bật bảng, Bồ Lam đắc thủ sau, thịt lấy 3922 dẫn trước 17 điểm. Sau lần đó 3 phút hít không thể đầu bên trong một bóng. Diều Hâu bắt đầu phản kích, ở bảng tiết còn có 3.02 giây lúc, dù Hàn Sẩn bên trong đầu trong số mệnh, một người liền đến 5 phân, Diều Hâu chỉ lấy 3543 lạc hậu. Diều Hâu còn có tiếp tục thu nhỏ lại trên lệnh cơ hội tốt, nhưng không thể nắm, kết liền đến 6 phân sau, một lần nữa kéo dài trên lệnh. Và bảng tiết chỉ dựa vào phạt bóng đến 5 phân, có điều một hiệp kết thúc lúc, kịp nhưng lấy 5142 dẫn trước. Hai đội thân thể đối kháng phi thường kịch liệt, chương 3, trung đoạn, rạc trận mở cùng bịt bì ở và chạm sau khi bắt đầu số đẩy, có điều rất nhanh bị tách ra. Kịp tiếp tục duy trì điểm số lớn dẫn trước, ở bảng tiết còn có 5.49 giây lúc. Hỏa liên tục hai lần 3 điểm trong số mệnh, hit một lần lấy 6744 đạt được 2 3 điểm ưu thế. Hỏa cùng bệ It's nị bạn tiết cấp đạt được 10 phần, hit một lần dẫn trước 26 phần, lấy 7856 tiến vào trường 4. Tháng bại đã mất đi hồi hộp. Trường 4, bắt đầu sau không lâu, hỏa ba điểm trong số mệnh, hit lấy 8558 xa xa dẫn trước. Bạn tiết còn có 6 phần 53 giây lúc, hỏa sau khi đột phá út rồ đắc thủ, thân thể mất đi cân bằng, ném tới bên sân. Hắn còn thu được thêm phạt cơ hội, trong số mệnh sau khi, hit lấy 8963 rất trước. 40 giây sau Vá lại một lần đánh 3 điểm nắt thủ, khi đem ưu thế mở rộng đến 29 điểm. Diều Hâu tức vũ khí đầu hàng, bắt đầu lui lại chủ lực. Họa cũng ở xin một lần phạm quy sau, rời sân nghỉ ngơi. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, khi ở sân nhà lấy 9872 nhẹ lấy Diều Hâu, đem điểm số lớn ban thành 33. Hai đội cuộc chiến sinh tử đem với 4 ngày ở Diều Hâu sân nhà tiến hành, người thắng thăng cấp, Khi sợ bị đào thải. Rui An Đoạ bắt 41 phân 5 cái tranh bóng bật bảng, Michael Beasley 22 điểm 15 cái tranh bóng bật bảng, James Jones 11 phân. Diều Hâu bị đẩy vào trận thứ 7 cuộc chiến sinh tử.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 Hỏa liên tục hai lần ba điểm trong số mệnh, hit một lần lấy 6744 đạt được hai ba điểm ưu thế. Hỏa cùng Bệ It's bạn tiết cấp đạt được 10 phân, hit một lần dẫn trước 26 phân, lấy 7856 tiến vào chương 4. Tháng bại đã mất đi hồi hộp. Chương 4, bắt đầu sau không lâu, hỏa ba điểm trong số mệnh, hit lấy 8558 xa xa dẫn trước. Bạn tiết còn có 6 phân 53 giây lúc, hỏa sau khi đột phá út rồ đã thủ, thân thể mất đi cân bằng, ném tới bên sân. Hắn còn thu được thêm phạt cơ hội, trong số mệnh sau khi, hit lấy 8963 rất trước. 40 giây sau vá lại một lần đánh 3 điểm đắt thủ, khi đem ưu thế mở rộng đến 29 điểm. Diều Hâu tiếp vụ khí đầu hàng, bắt đầu lui lại chủ lực. Đoạ cũng ở xin một lần phạm quy sau, rời sân nghỉ ngơi. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, Diều Hâu sân nhà 9178 đánh bại Hit, lấy 43 tổng số điểm thăng cấp vòng thứ 2, đối thủ chính là Lẹp rủn rèm Cạp vạ Liết. Diều Hâu 10 năm qua thủ độ xông vào vòng thứ 2. Rô Rô Hàn Sơn bắt 27 phân 5 thứ cấp đoạn, William Smith 21 phân 9 cái tranh bóng bật bảng, Philip Bẹ 15 phân, Michael Bitbị 11 phân 6 thứ hộ công. Philadelphia ủ án quá sớm bị knockout, không thể cùng جيم ở phía đông vòng bán kết chạm mặt. Và ở mùa giải này trận chiến cuối cùng đạt được 31 điểm, Udonis Hatlem 14 điểm 13 cái tranh bóng bật bảng, Michael Beasley 17 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng. Thủ tiết họa phải 10 phân, nhưng đội hưu tổng cộng chỉ được 8 phân. Khi lấy 82 bắt đầu, có điều diều hâu rất nhanh sẽ thu nhỏ lại chiến lệnh, hai bên thủ tiết khó phân cao thấp, diều hâu lấy 2018 dẫn trước. Và chương 2, mất đi cảm giác, sáu thứ ném rổ hoàn toàn biến mất, trong đó bao quát một cái ép còi hậu trường siêu cấp xa đầu, bản tiết hắn chỉ dựa vào phạt bóng đạt được 4 điểm. Diều Hâu không khách khí nữa, bản tiết bắt đầu sau không lâu phát động một làn sóng 174 công kích chiều, một lần lấy 4126 đạt được 15 phân ưu thế. Không chỉ Hậu ném rổ không trúng, khi những người khác cũng là liên tiếp thất thủ, ở gần trong vòng 8 phút, bọn họ không thể đấu bên trong một bóng, bản tiết lấy 1829 thất bại, hiệp một lấy 3649 là Hậu. Diều Hâu từ từ đã không chế cục diện, hiệp 2 vẫn duy trì 2 chữ số ưu thế. Chữ 3, khi đem trên lệch thu nhỏ lại đến 10 phân sau, Dụ Hàn sườn lập tức còn lấy một cái 3 điểm, Diều Hâu liền đến 5 phân, lại đem so với phân kéo dài. Dỗ Hàn Sơn bản tiết đạt được 10 phân, Diều Hâu lấy 6852 dẫn trước tiến vào nhanh cuối. Chương 4, vừa bắt đầu, Diều Hâu lại liền đến 4 điểm, đem ưu thế mở rộng đến 20 phân. Kít bất đắc dĩ, rất sớm đem Bệ Itny cùng xạ thủ cúc cử lên sân khấu, có điều vẫn chưa phát huy tác dụng, Kít ở bản tiết trước 4 điểm 40 giây không thể đấu bên trong một bóng, Diều Hâu thì lại 6 đầu 6 bên trong, trong đó bao quát 3 cái thở dở bình tỉu gol, đánh ra một làn sóng 174 sau, một lần lấy 8556 đạt được 29 điểm ưu thế. Bệ Itny ở thi đấu còn có 7 phân 20 giây lúc mới đầu bên trong 3 điểm. Đây là hịt bạn tiết thủ độ ném rổ trong số mệnh, quả sau lần đó cũng 3 điểm đắc thủ, hai người vì là hịt đánh ra một làn sóng 110, tỷ số truy thành 6785, có điều lúc này đã muộn, bọn họ không thể hoàn thành đại nguy chuyện. Kỵ tự ạ sở sau khi rời đi, lần thứ hai nuốt hận quý sau thi đấu vòng thứ nhất, bất đắc dĩ cùng Diều Hâu đại chiến bảy chàng sau sớm nghỉ, đương nhiên đại chiến bảy chàng không chỉ có riêng chỉ có bọn họ. Mà phía Đông tan tầm thi đấu khu trình chiến cũng dị thường kịch liệt. Ngày 25 tháng 4, 76 người ở sân nhà lấy 9694 thắng hiểm mát, điểm số lớn lấy 21 trận trước. 76 người trở thành hai cái ăn rẻ thiên hạ, ăn rẻ ý ngủ ôn là bắt 29 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng, ăn rẻ l 24 điểm, 9 cái tranh bóng bật bảng cùng 7 thứ hộ công. Uy nỉ Gordin đạt được 12. Sa Đi Tư Dương chỉ được 6 phân, nhưng hắn ở kết thúc trước 2 giây đầu bên trong chiến thắng một bóng. Đại bản Trung Benoa lấy bắt 36 phân, 11 cái tranh bóng bật bảng cùng 3 cái năm mũ, nhưng vẫn không có lực vì là đội bóng đạt được thắng lợi. Niệu Sa Giáp vạn Stun 17 điểm 4 thứ hộ công, giả Sát Louis 14 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng, thì tổn tợ cô lù 11 phân. Trước hai trận hai đội đánh hòa nhau. 76 người đạt được ưu thế sân nhà. Có điều từ thường quy thi đấu đến xem, mặt sân khách chiến tích không sai, 76 người không thể nói là ưu thế. Úy sau thi đấu không thể lấy thường quy thi đấu đến cân nhắc, 76 nhân chứng sáng tỏ điểm ấy. Đại bản trung Benwa lượt là ở làm giới chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thủ tiết một người bắt 10 phân. Có điều lờ vì là 76 người bắt 10 phân, ý gù hột là đạt được 7 phân. Đại bản trung Benwa lượt thì lại thiếu hụt, thủ tiết bọn họ lấy 2125 là hậu. Chương 2, 76 người tỷ số kéo dài, ở bản tiết còn có 7 phân 20 giây lúc, Evan hai phạt một bên trong bọn họ lấy 3827 dẫn trước 11 phân. Mặt ở trong vòng 5 phút không thể đầu bên trong một bóng, một lần lạc hậu 13 điểm, mãi đến tận bản tiết còn có 4 điểm 31 giây lúc mới do tở cổ lù đầu bên trong 3 điểm. Một hiệp kết thúc lúc, 76 người lấy 6049 dẫn trước 11 phân. 76 người ở chơn 3, bắt đầu sau lấy 6751 đạt được 16 phân ưu thế. Đại bản trung Ben Benua lấy bị bực gấp, không ngừng cường đánh lăn dưới, sau lần đó 3 lần bạo trụ bắt thủ, hắn còn 2 lần tạo thành phạm quy, 4 thứ phạt bóng đều trong số mệnh, đơn tiết lại lấy 10 phân, xuất mặt bắt đầu phản kích. Ở bảng tiết còn có 33. 9 giây lúc, mặt tỷ số truy thành 7779, tam tiết qua đi, bọn họ chỉ lấy 7780 là hậu. Mặt tái hiện sinh cơ. Ở chương 4, quá nửa lúc, Louis 3 điểm trong số mệnh, bọn họ liền đến 5 phân sau, tỷ số ban thành 8686. 76 người ở trong vòng 3 phút không thể đạt được, thời khắc mấu chốt ỷ ngủ ố đản tạo thành phản quy, hai phạt hai bên trong, 76 người đánh ra một làn sóng 60, ở thi đấu còn có 2 điểm 40 giây lúc lấy 9286 dẫn trước. Mặt đem chênh lệch thu nhỏ lại đến 1 phân sau. Gavin nổ bên trong then chốt một bóng, 76 người lấy 9.491 rất trước. Igú ột lạ sau lần đó có cơ hội mở rộng ưu như thế, nhưng dĩ nhiên hai phạt không trúng. Đại bản trung Ben đoạ lợi ở thi đấu còn có 31 giây lúc phạt bên trong một bóng, mặt lạc hậu hai điểm. Gờ ném rổ không trúng, đẹp bất cấp dưới tranh bóng bật bảng, Bù Lam cũng không có thể thành công, mặt còn có 7, 4 giây tấn công thời gian. Đại bản trung Ben đoạ lợi cường chế tạo thành phạt quy, hai phạt hai bên trong, tỷ số sẽ bằng. 76 người nhưng có tấn công cơ hội. Toàn trường biểu hiện thường thường. Sạ đỉ Tư Dương mạnh mẽ đột phá lên rổ. Ở thi đấu còn có 2 giây lúc 76 người lấy 9.694 vượt qua. Mạt đã không có tạm dừng. Lùi siêu Luisiosa 3 điểm không trúng, tiếc nối thất bại. Ngày 27 tháng 4, Mạt ở sân khách lấy 8.481 tháng hiểm 76 người, đem điểm số lớn ban thành 22. Mạt đoạt lại ưu thế sân nhà. Bên quả lầy bắt 18 vần 18 cái tranh bóng bật bảng. Dạ sát lùi đạt được 17 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng. Cụt Nhi lý 15 vần, chỉ tẩn tơ cô lù ở kết thúc trước một. Tám giây đầu bên trong ba điểm, vì là Mạt đạt được thắng lợi. Toàn trường đạt được 17 điểm, Lưu Sạ Giáp Vạn tấn 13 điểm năm thứ hộ công. 76 người bị đánh về nguyên hình. Án Dẻm L17 điểm, Sa Đĩ Tư Dương 15 phân 7 cái tranh bóng bật bảng, Án Dẻ ủ củ ôn là 13 điểm 11 thứ hộ công, Sa Mu En đệm bật đạt được 10 phân 9 cái tranh bóng bật bảng. Hai lần mạo hiểm quáải, để 76 người nhìn thấy hy vọng. Có điều mặt sẽ không vẫn trơ mặc, bọn họ không thể lại có thêm sơ suất. Hiệp 1 2 đội đánh cho khó phân thắng bại. Thủ tiết mặt lấy 2422 dẫn trước, chương 2, hai bên tỷ lệ chúng mục tiêu đều kịch liệt giảm xuống. Mặt năm thứ ngoại tuyến ra tay cũng không có thể trong số mệnh, bản tiết 15 đầu chỉ năm bên trong. 76 người cũng được rồi bao nhiêu, 21 đầu chỉ sáu bên trong. Bản tiết cuối cùng hai điểm 50 8 giây, hai đội đều đang một phần không được, cuối cùng hiệp một chiến thành 3636. Mắt lấy một làn sóng 155 bắt đầu chương 3, một lần lấy 5141 đạt được ưu thế. Aston, Cutni Lý cùng lũi ở làn công kích này bên trong các đầu bên trong một cái 3 điểm. Mặt tỷ lệ chúng mục tiêu có tăng cao, bản tiết bọn họ bốn thứ trong số mệnh 3 điểm, ở tam tiết qua đi lấy 6455 dẫn trước xét thấy thủ chàng ở dẫn trước 18 phân tình huống bị lật chuyển mà không dám khinh thường. 76 người ở trường 4, phát động phản kích, bản tiết còn có 8 phân 50 giây lúc. Ngờ hai phạt hai bên trong sau tỷ số truy thành 6.167. Mặt liên tục ném rổ không trúng, nhưng bên đoạ lực cấp dưới tấn công tranh bóng bật bảng út rổ đá thủ. Là ở bên trong phu còn lấy một bóng sau, bên đoạ lực cường chế tạo thành phạt quy hai phạt một bên trong. ở bản tiết quá nữa sau, anh sân cùng cụt ni lý lần lượt ném rổ trong số mệnh, mặt lại lấy 7.767 đạt được hai chữ số ưu thế. 76 người không cam lòng cứ thế từ bỏ phát động cuối cùng phản kích. Thi đấu còn có 2 điểm 33 giây lúc, ngờ đột phá lên rổ đạt thủ, mà Iguod lại trước đây 3 điểm trong số mệnh, bọn họ hoàn thành một làn sóng 80 công kích, tỷ số truy thành 7779. Thi đấu còn có 1 phần 20 8 giây lúc, 76 người lần thứ 2 đem trên lệnh thu nhỏ lại đến 2 điểm. Mặt sau lần đó liên tục ném rổ không trúng, 76 người ở thi đấu còn có 14. 8 giây lúc do đệm bật ném rổ đạt thủ, tỷ số ban thành 8181. Mắt lại một lần bị bức ép đến tuyệt cảnh. Lần này tờ cổ lũ dũng cảm đứng ra, ở kết thúc trước 1. 4 giây đầu bên trong 3 điểm, để mặt đứng ở thế bất bại. 76 người không thể sáng tạo kỳ tích, đem ưu thế sân nhà trả lại đối thủ. Ngày 29 tháng 4, mặt ở sân nhà lấy 9178 đánh bại 76 người, điểm số lớn lấy 32 dẫn trước. Mặt rốt cục biểu hiện cường giả phong độ. Đại bản Trung Hoa lấy bắt 24 điểm 24 cái tranh bóng bật bảng, trong đó có 10 cái tấn công tranh bóng bật bảng. Giả sát lùi thở dở bình phịu gôn 5 đầu 3 bên trong, đạt được 24 điểm, nịu xạ giả bản sân 14 điểm. Án dẹ ý gũ ốt lạ vì là 76 người bắt 26 phân, án dẹm l 17 điểm 6 thứ hộ công, quý Theo quý sau thi đấu tiến trình thâm nhập, mặt rốt cục tìm về đội mạnh cảm giác. Đại bản Trung Hòa lợi bắt đầu thống trị làm giới, thủ tiết hắn 3 lần ở làm giới tiếp bóng, 3 lần cũng phải tay, trong đó bao quát 2 lần nút rổ. Mặt một lần lấy 1913 dẫn trước, có điều ở bản tiết qua đi bị 76 người truy thành 2021. Hai đội chương hai, mấy độ đánh hòa nhau. Ở bản tiết còn có 3 điểm 17 giây lúc, g liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, 76 người lấy 3534 vượt qua. Dù lập tức phạt bóng còn lấy 2 phần, tiếp theo đại bản Trung lợi cũng tạo thành H Sau đó Ahnsten ba điểm trong số mệnh, bọn họ tiếp tục duy trì ưu thế, lấy 4539 kết thúc hiệp 1. Đại bản Trung Hoa lợi kế khống chế làm dưới. Chương 3, hắn hai độ út rổ đã thủ, trong đó có một cái là không trùng tiếp sức út rổ, ngoài ra còn có một lần mù lam. Mặt từ từ kéo dài điểm số, Thờ Cố lù ở bản tiết kết thúc ba vị trí đầu phân trong số mệnh, bọn họ lấy 6960 tiến vào cuối cùng một tiết. Ba vị trí đầu tiết đại bản Trung Hoa lợi liền bắt 22 điểm 21 cái tranh bóng bật bảng, vùng cấm trở thành thiên hạ của hắn. Chương 4, Matt tiếp tục kéo dài chiến lệnh, ở bản tiếp còn có 5 phần 24 giây lúc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 Mặt sân khách 11.489 chiến thắng 76 người, lấy tổng số điểm 42 thắng cấp vòng thứ 2. Ben Bọa lấy bị cấm thi đấu thiếu trận, nhưng mặt thở dở bỉn phỉ gôn 21 bên trong 11 đánh đổ 76 người. Ra sít lùi chặt bỏ toàn trường cao nhất 29 điểm. Jj rủ quăng vào 5 cái thở dở bỉn phỉ gôn được 15 phân. Ra phở ản stun 16 đầu tám bên trong được 21 phân, hệ đỏ thở cổ lùi bắt 12 điểm. Thế thân Ben Bọa lấy ra trận gõ đạt được 11 phân 15 cái tranh bóng bật bảng. Ánh rẽ lơ được toàn đội cao nhất 24 điểm, thay thế bổ sung Luis William được 17 điểm. Iliamou đạt kéo biểu hiện không tốt, được 20 phân. Mặt chương 1, liên sát lập 11 phân dẫn trước ưu thế. Anstren cùng kỳ binh rủ gật liên tục đầu bên trong thở dở bình tiểu gôn. 76 người dựa vào lở cùng dương nhảy đầu miễn cưỡng truy phân. Chương 2, hai bên đánh ra cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Iliamou đạt kéo cùng thay thế bổ sung khống vệ William liên tục trong số mệnh. 76 người một lần đem điểm số trên lệnh thu nhỏ lại đến 5 phân. Nhưng lưu yệt cùng cố lù phong thích hỏa lực, dẫn đội đánh ra 177 công kích ba. Một hiệp kết thúc lúc mà 6248 dẫn trước 14 điểm. 76 người đứng ở trên vách đá treo leo, bọn họ ở trước ba nỗ lực phản kích, nhưng sấn lên rổ cùng Thợ rợ Bình Tịu Gol để điểm số trên lệnh tiến một bước kéo đại. Ngờ liền đến 6 phân sau, 76 người lần thứ 2 rơi vào đạt được hoang, bọn họ ở 3 phút bên trong dĩ nhiên một phần không được. Chương 3, còn có 2 điểm nữa, xạ thủ dù lực băng vào bốn tràng đệ năm cái Thợ rợ Bình Tịu Gol, mắt lần thứ nhất đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 20 phân. Ngờ hai phạt chúng hết 76 người kết thúc phân hoang. mắt dẫn trước 15 phân tiến vào chương 4. Cuối cùng một tiết mặt đánh ra 145 bắt đầu, đội hình dự bị bên trong tỉ ẻ e chuột cùng Zoro Hạn Sẩn liên tục băng vào Thợ rợ Bình Tịu 76 người tựa hồ chỉ có lờ một người có chiến đấu, liền đầu mang phạt bắt 4 điểm. Đây cơ hội là trước giữa tiết 76 người được duy nhất điểm. Cuối cùng 5 phút, Imo đạt kéo đánh 4 điểm thành công, nhưng đã quá muộn. 76 người sân nhà điểm số lớn thất bại, mặt thẳng tiến phía đông quý sau thi đấu vòng thứ 2. Ngày 24 tháng 4, Seo Tị ở sân khách lấy 10.786 ung dung đánh bại bùn, điểm số lớn lấy 21 dẫn trước, đồng thời bọn họ đoạt lại ưu thế sân nhà. Thiếu hụt Kevin gạ nẹt sau khi, Seo Tị vệ miệng con đường càng gian nan hơn. Bất quá hôm nay sân khách nhưng phi thường thuận lợi. Đao tỷ ở sở đánh không tới 28 phút, bắt 24 điểm, ra rộng rộng độ 20 phần, 11 cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công, dây A lần 18 phần, gần đạt vị ở 14 điểm, 9 cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công. Sơ Tí Vân Máp gì đạt được 13 điểm. Buồn thật vất vả đạt được ưu thế sân nhà, nhưng ở chính mình cái thứ nhất sân nhà lại chắp tay đưa tiễn. Bàn gõ đạn đạt được 15 phần, Rohan xạ mòn cùng kết hiện dịch các đến 14 điểm. Gan net thiếu trận, đi ở sở trở thành sự tít dựa vào, hắn cũng từ từ tiến vào trận thái. Ngày hôm nay vừa mở tràng liền quy mô lớn tấn công, thủ tiết hắn bảy thứ ra tay. Sáu thứ trong số mệnh, đơn tiết cống hiến 13 điểm. Bản tiết quá nữa lúc, Di ở sở liên tục ba đòn bên trong đầu trong số mệnh, Sẹo Tít lấy 2312 đạt được ưu thế. Do đỗ ở bản tiết kết thúc ba vị trí đầu phân đắc thủ, Sẹo Tít lấy 3221 dẫn trước kết thúc bản tiết. Thủ tiết liền đạt được hai chữ số ưu thế, Sẹo Tít sau lần đó thế như trẻ tre. Di ở sở bản tiết giảm thiểu ra tay số lần, nhưng đội hữu nhiều mở ra hoa, chương 2, còn có 1 phần 30 giây lúc, mập dị ba điểm trong số mệnh, giây a lần sau lần đó cũng hai độ ba điểm đất thủ, hai người liền đến 9 điểm. Xeo Tịt lấy 5937 xa xa dẫn trước kết thúc hiệp 1. Bút ở sân khách cùng xeo Stitt đánh cho khó phân thắng bại, nhưng đến sân nhà nhưng bó tay toàn tập, hiệp 1 liền điểm số lớn là hậu. Chương 3, xeo Tịt ngoại tuyến hỏa lực vẫn cứ rất mạnh, bản tiết còn có 4 điểm 30 giây lúc, Zay hạ lần cùng Tị ở sở lần lượt đầu bên trong 3 điểm, Xeo Tịt đánh ra 80, lấy 7850 đạt được 28 điểm ưu thế. Tam tiết qua đi, xeo Tịt lấy 8358 dẫn trước. Chương 4, bắt đầu sau không lâu, Xiao Tịt lấy 9662 đạt được 34 điểm ưu thế, một hồi đại tản sát đã không thể tránh được. Ngày 27 tháng 4, Bùn ở sân nhà khổ chiến hai cái bù giờ sau khi rốt cục lấy 121.118 lực lấy sẹo tiếp, đem điểm số lớn ban thành 22. Trạng Nguyên Tú đệ dịp rốt sở hầu như đánh ra tam đôi, vì là Bùn mất 23 điểm, 11 cái tranh bóng bật bảng cùng 9 thứ hộ công, bản gõ đạt được 22 điểm, John Sảmòn bắt 20 phần, Cát Hiển dịp 18 phần, tỷ thủ Thomas cống hiến 14 điểm, 10 cái tranh bóng bật bảng. Dạ rồng dọa dò nổ liên tục hai trận đánh ra tam đôi, cống hiến 25 phần, 11 cái tranh bóng bật bảng cùng 11 thứ hộ công. Lão tướng dây ạ lần bảo đao chứa lão ở trương muốn, cùng bù giờ cộng đến 17 điểm. Toàn trường cống hiến 28 điểm, Đông Tỷ đi ở sở bắt 29 điểm 7 cái tranh bóng vào bảng. Kevin gã nẹt thiếu trận sau khi do Độ trở thành sự tịt tối chói mắt điểm một trong. Mùa giải trước, hắn bạo phát còn có chút làm người bất ngờ, thế nhưng hiện tại hắn bất kỳ đặc sắc biểu hiện đều chẳng có gì lạ. Sẻo chủ xoáy nhiều khác gì vợ cho rằng do Độ đã đạt đến tinh anh cấp trình độ. Do Độ không chỉ muốn tổ chức lên toàn đội, còn chia sẻ tuyệt vời phân nhiệm vụ. Thủ tiết hắn thì có 7 phân vào sổ, Sẻo Tít lấy 1918 trước. Trương hai, hai đội vẫn là đánh cho khó phân thắng bại, dây ả lẩn ở bảng tiếp kết thúc trước không. 8 giây đầu bên trong ba điểm. Tiến Seltit lấy 4645 duy trì một phần ưu thế. Hai đội ở chư 3, mấy đội luân phiên dẫn trước. Bản tiết còn có 3 điểm 09 giây lúc, bùng nhưng lấy 6558 chiếm ưu thế, bất quá bọn hắn ở bản tiết mặt sau thời gian trong dĩ nhiên một phần không được. Seltit nhân cơ hội phản kích, giây ả lần ở vạch 3 điểm ở ngoài tạo thành phản quy, ba lần phạt bóng đều trong số mệnh, thì ở sở cũng trong số mệnh 3 điểm, bọn họ lấy một làn sóng 120 kết thúc bản tiết, một lần lấy 7065ượt lại. Bốn như vừa tình dấp chêm bao, chương 4, mới vừa vừa bắt đầu liền rõ hiển dịch đầu bên trong 3 điểm đánh ra một làn sóng 114, lấy 7.674 lần thứ 2 rất trước. Hai đội rơi vào át chiến. Bản tiết còn có 1 phân 13 giây lúc, giây ạ lần hai phạt một bên trong, hai bên chiến thành 9.191. Sau lần đó, hai đội các phạt bên trong hai bóng, lại một lần chiến bình. Buồn quan trọng nhất một bóng giao cho gọt đạn. Tạm dừng sau khi, hắn bên phải chết khoảng cách gần nhảy đầu trong số mệnh, buồn lấy 9.593 dẫn trước. Seo tiết muốn còn lấy một bóng, thế nhưng lần đại vi ở lên dội thất thủ, chỉ được phạt uy. Thời khắc mấu chốt, Thomas hai phạt một bên tròn, cho Seo cơ hội. Dây A lần lại lộ thần đầu tay phong độ, ở bản tiết còn có 9. 8 giây lúc, hắn 3 điểm đã thủ, tỷ số san bằng. Đây là hắn bản tiết đầu bên trong người thứ 3 3 điểm. Dâu Sở cuối cùng một đầu không trúng, hai bên lấy 9696 tiến vào bù giờ. Bốn nhiều lần bỏ mất cơ hội tốt. Cái thứ nhất bù giờ còn có 26 giây lúc, Tiền Dịch ở tấn công nhanh lúc tạo thành phản quy, thu được hai phạt ném đi cơ hội, đáng tiếc hắn phạt mất một bóng, bù lấy 1061007 là hậu. Bốn nhưng có tấn công cơ hội, thế nhưng gõ đạn ra tay quá vội vàng, không thể trong số mấy. Thời khắc mấu chốt, đi ở sở cũng phạt mất một bóng, xeo Tịt dẫn trước 2 điểm, để cho bùn 17. Một giây tấn công thời gian, Gò Đạn cường chế tạo thành phạt quy, lần thứ 2 phạt mất một bóng, bỏ mất san bằng cơ hội tốt. Jay Á lần hai phạt hai bên trong, xeo Tịt dẫn trước 3 điểm. Thế nhưng, bốn lần này nắm lấy cơ hội, Gò Đạn lấy công chủ tội, ở hầu như ngựa ra sau tình huống đầu bên trong 3 điểm, miễn cưỡng tỷ số ban thành 1010110. Xeo Tịt ở cuối cùng muốn, năm giây không thể ném rổ trong số mệnh, hai bên lại tiến vào buzzer. Xiêu Tịt ở thứ hai bù giờ liên tục ném rổ không trúng. Mãi đến tận thi đấu còn có 1 phân 44 giây lúc, mới do Đà Vị ở út rổ đá thủ, tỷ số truy thành 112.114. Có điều, Nọa lập tức út rổ còn lấy màu sắc, tiếp theo lại cho dây ạ lần một cái đại mũ. Sau lần đó, Nọa còn tạo thành phạm quy, hai phạt một bên trong, bùn lấy 117.112 dẫn trước. Di ở sờ liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, sẹo tịt ở thi đấu còn có 27. 3 giây lúc, lại đem so với phân truy thành 115.117. Sạp bòn hai phạt hai bên trong, bùn dẫn trước 4 điểm. Di Đi ở sờ ở thi đấu còn có 19. 2 giây lúc 3 điểm trong số mệnh, đem chênh lệch thu nhỏ lại đến 1 phân. Sạc Sacramento lần thứ 22 phạt hai bên trong, lần này tỷ ở sở không thể trong số mệnh 3 điểm, xeo tịt rốt cục hạ thấp cao quý đầu. Ngày 29 tháng 4, xeo tịt ở sân nhà thông qua bù giờ lấy 106104 lực lấy bùn, điểm số lớn lấy 32 rất trước. Xeo tịt năm ngoái 3 lần ở 22 sau khi đều bắt đệ ngũ chiến, lần này bọn họ cũng ngoan cường quá hải. tỷ ở sở ở bù giờ bắt 6 phân, bao quát chiến thắng một bóng, toàn trường bắt 26 phân 7 cái tranh bóng bật bảng. Dạ rộng rõ đồ bắt 28 điểm. 11 thứ hộ công cùng 8 cái tranh bóng bật bảng, gần đại vị ở 21 phân 5 cái tranh bóng bật bảng, kèn giờ dịp tợ kín 16 phân, 19 cái tranh bóng bật bảng cùng 7 cái nắp ngũ. Bản gõ đàn bắt 26 phân 6 thứ hộ công, kết hiện dịp 19 điểm, rô han xạ mòn 17 điểm 5 cái tranh bóng bật bảng, đệ dịp rốt sở 14 điểm, tăng cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công, dĩ loại cấp rơi xuống 17 cái tranh bóng bật bảng. Cùng bùn đánh cho như vậy kịch liệt, đối với sətit tới nói cũng không có gì lê gớm. Mùa giải trước bọn họ ba vị trí đầu vòng đều đánh tới bảy trạng, cuối cùng vẫn là nâng cục mà quay về. Có điều gã nẹt thiếu trợn Để xe tích đối mặt khiêu chiến càng nghiêm túc, Celtics lấy 93 bắt đầu, ở đánh gần sau 5 phút chỉ để buồn đầu bên trong một bóng. Buồn sau lần đó tiến vào trận thái, gò đạn còn lấy 3 điểm, loa bên trong đầu trong số mệnh, hai bên liền như vậy rơi vào khẩu chiến. Thủ tiết buồn chỉ lấy 2123 là hậu. Chương 2, hai, hai đội nhiều lần đánh hòa nhau. Bản tiết còn có 2 điểm 51 giây lúc, thì dịch đột phá lên rổ đã thủ, đánh ra một làn sóng 80 sau, buồn lấy 4238 giây trước. Celtics ở trong vòng 3 phút không thể đạt được, bản tiết qua đi, bọn họ lấy 4447 là hậu. Hai đội đều không cách nào không chê trên sân của diện, chương 3, nhưng hiện rằng có trận thái. Dọn đỗ ở bản tiết quá nữa lúc 3 điểm trong số mệnh, Celtic lấy 5855 vượt qua, có điều Thomas lập tức út rổ còn lấy màu sắc, tiếp theo Sa mọn cũng 3 điểm đắt thủ, đúng một lần nữa đạt được rất trước. Đạ vị ở bản tiết vì là Celtic bắt 10 phân, khiến cho bọn họ đội buồn, 3 vị trí đầu tiết chỉ lấy 6670 là hậu. Bứ lấy một làn sóng 710 bắt đầu chương 4, một lần lấy 7766 đạt được 11 phân ưu thế. Celtic sẽ không dễ dàng từ bỏ, bản tiết quá nữa lúc, Dọn đỗ liên tục đột phá lên rổ, tiếp theo Jay ạ lần 3 điểm đã thủ. Bọn họ đánh ra một làn sóng chín ít, tỷ số truy thành 8.283. Bản tiết còn có 1 phân 13 giây lúc, thì ở sờ lên rổ đã thủ, tỷ số ban thành 9.191. Thời khắc mấu chốt giữa sờ sai lầm, có điều giòn đồ ném rổ không trúng. Ở bản tiết còn có 16. 6 giây lúc, gò đạn bên trong đầu đã thủ, bùn lấy 9.391 đạt được dẫn trước. Thì ở sờ lập tức còn lấy một bóng, ở thường quy thời gian còn có 10. 5 giây lúc hai bên lại đánh hòa nhau. Gò đạn cuối cùng một đầu không trúng, hai đội lấy 9.393 tiến vào bù giờ. Đây là hai đội tại đây cái xưa gì thi đấu bên trong lần thứ 3 bù giờ, trước hai lần đều là bùn thắng được. Lần này tranh cướp vẫn cứ rất kịch liệt. Ở thi đấu còn có 36. 5 giây lúc, thì ở sở liền đến 4 điểm, Seo Tit lấy 104101 rất trước. Gò đán lập tức vạch 3 điểm ở ngoài tạo thành phạt quy, 3 lần phạt bóng đều trong số mệnh, hai đội lại đánh hòa nhau. Thần kỳ thì ở sở lần thứ 2 hiện thân, ở thi đấu còn có 3. 4 giây trong thời gian đầu trong số mệnh. Bùn muốn còn lấy một bóng, lỡ lên rổ lúc tạo thành phạt quy, được san bằng cơ hội tốt. Đáng tiếc lỡ thời khắc mấu chốt dĩ nhiên hai phạt không trúng. Tỉ ở sờ ở kết thúc trước một 3 giây cũng hai phạt không trúng, xeo tít cướp dưới tấn công tranh bóng bật bảng, trận đấu kết thúc. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, Bùn Sân nhà ba bù giờ 128.127 đánh bại xeo tít, đem tổng số điểm ban vị là 3-3 hỏa. Dây hã lần toàn trường thở dở huyền phịu gôn 18 đầu 9 bên trong, cùng chém 51 phân. Dạ dòng dò độ tuy rằng chỉ được 6 phân, thế nhưng đưa ra 19 thứ hộ công, huyết tung sân bóng cao tỉ ở sở chiến đến 6 phạm rời sân bắt điểm 22.9 cái tranh bóng bật bảng. Bốn bên này đè dịp rượt sở bắt 24 điểm 8 cái tranh bóng bật bảng 7 thứ hộ công, sạ mòn cùng chém 35 phân, thay thế bổ sung ra trận bờ rắp mỡ 2 3 điểm 10 cái tranh bóng bật bảng. Lên sân khấu chương 4, cùng bù giờ thi đấu bị ở sở hầu như đánh nổ Johan sạ mòn ngày hôm nay nhân phẩm bạc phát, cá hồi thái bình dương bạn học chương 1, liền đánh xuống 16 phân, đầu bên trong ba cái thở dở biển tự gôn. hơn nữa đệ dịp rượt sở cùng bản gò đạn ổn định biểu hiện, buồn vừa mở tràng liền trường không lấy thi đấu quyền chủ động. Thủ tiết kết thúc, buồn 3726 giây trước. Seotit bên này đáng giá ghi lại việc quan trọng chính là thần đầu tay dây A Lận, A Lận lại như muốn đem lên sân khấu bởi vì sáu thứ phạm quy sớm rời sân phiền muộn thỏa thích phát tiết giống như vậy, hiệp 1 liền giống như ăn cháo đánh xuống 28 điểm. A Lận một người liền ném tiến vào Seotit bảy vị trí đầu ký 3 điểm bên trong sáu cái, hắn thần dũng trạng thái để lục quân Sia Di thi đấu đạt được vương dạ rộng rõn độ chỉ cần an tâm chuyển vận đạn pháo mà không cần lại chính mình liên tiếp đứng ra được. Một hiệp Seotit dựa vào A Lận thần dũng tỷ số truy thành 5559. Rondô lên sân khấu thời khắc cuối cùng đối với bờ rát lợ phạm quy còn một lần gây nên nghiệp giới tranh luận, ngờ sau trận đấu ván giận máu của hắn bị đánh cho đầy đất đều là. Ngày hôm nay Rondô lại cùng Kếp Hiển Dịch phát sinh xung đột, hai người ở không bóng trạng thái quấn quýt lấy nhau, Rondô đem Hiển Dịch hất tung ở mặt đất, không cam lòng yếu thế Hiển Dịch đứng dậy sau khi liền phẫn nộ mạnh mẽ xô đẩy Rondô, nếu không là trọng tài cùng hai bên cầu thủ đúng lúc đem hai người tách ra, một hồi đấu võ không thể tránh được. Nay đã là cái này SG thi đấu hai bên lần thứ 3 phát sinh xung đột, đối kháng sự khốc liệt có thể thấy được chút ít. Sau khi Tỷ ở sở xét ở cấp tranh bóng bật bảng lúc lại bị Tỷ rụt Thomas trực tiếp dùng ngón tay đâm vào trong lỗ mũi, Tỷ ở sở không ngừng chảy máu chỉ có thể mau mau xuống sân trị liệu. Bù cái này CG thi đấu vẫn ở đoán giận sẽ tịt dơ bẩn, ngày hôm nay bọn họ tựa hồ cũng kìm nén một luồng khí nóng muốn cùng đối thủ cứng đối cứng, có điều hai bên cho đến bây giờ còn đều không có quá mức các liệt tác ý hại người động tác, nóng nảy tình cảnh chỉ là gia tăng rồi CG thi đấu xem xét tính. Chương 3, kết thúc, bù 8376 dẫn trước. Nhấn cuối bùn thừa thế xông lên tỷ số chênh lệch mở rộng đến 12 điểm. Thomas ở sẹo tịt vùng cấm bắt đầu rồi úp rổ biểu diễn. Liên hợp trung tâm bầu không khí đã hit tới cực điểm. Thời khắc mấu chốt lại là Jay hạ lần rung cảm đứng ra lại bên trong hai cái ba điểm. Hạ lần toàn trường đã đầu chúng rồi tám cái ba điểm. Gần đạo vị ở cùng kẹn giờ dìm tọt kín xong mập tổ hợp cũng bắt đầu ở bên trong tuyến rời sông nước biển. Sẹo tịt trong nháy mắt đánh ra một làn sóng 173. trăm Bùng thời khắc cuối cùng vẫn là buộc lộ ra kinh nghiệm thiếu hụt vết thương chí mệnh. Toàn đội đều có chút đã bị đánh bồi dối, không ai dám đánh vác lên thời khắc mấu chốt ra tay trách nhiệm. Ngược lại lục quân bên này thì ở sợ lần thứ 2 lấy ra then chốt tiên sinh đại trái tim bản sắc một hơi liền đến 5 phân đem tỷ số kéo dài đến 8 phân. Thế nhưng bùn không có nhục trí, bọn họ nắm lấy giòn đổ hai phạt không chúng cùng thì ở sở bên trong đầu lệch mất cơ hội liên tục cướp điểm. Đầu tiên là xả mỏn hung hăng đánh 3 điểm. Sau khi mờ ngoài dự đoán mọi người đứng ra liền nắm năm phân. Thi đấu còn còn lại 4 giây lúc bùn thu được tuyệt sát cơ hội, đáng tiếc gõ đạn ở thì ở sở nghiêm phòng thủ tử thủ dưới khoảng cách xa bên trong đầu thậm chí ngay cả giò bóng rổ đều không động tới. Một trăm hai bên xuyên thi đấu lần thứ bốn muốn kéo dài tới bù giờ quyết thắng. Bù giờ thi đấu bùn vẫn là lão cầu thủ càng ổn, hình dịp, sạ mòn cùng lửa các đến 2 phần, sẹo tịt thì lại bắt đầu dựa vào tỷ ở sở siêu cường đánh đơn cùng lửa gạt phạm quy năng lực, chân lý giả động tác để sạ mòn khóc không ra nước mắt, tỷ ở sở lợi dụng phạt bóng liền năm 4 điểm, dâu sở thời khắc mấu chốt hai lần sai lầm switch nữa chôn vùi thi đấu, gần đại vị ở ken chốt bên trong đầu đạt được sau sẹo tịt hầu như đã chung kết thi đấu, nhưng nhờ có sạ mòn anh dũng giết vào làm dưới xoay người lên rổ đạt được, tỷ ở sở cuối cùng ra tay không trúng, một thứ hai bù giờ, thứ hai bù giờ beat baby đột nhiên nhảy ra liền năm bốn điểm ở bùn hầu như đem hết thệ phòng thủ binh lực đều đặt ở tì ở sở cùng ạ lần trên người lúc, đại vi ở đúng lúc xuất hiện để bùn khó lòng phòng bị. thế nhưng salmon thần kỳ salmon, hắn một hơi liền nắm bảy phân, hai lần đột phá lên rổ một cái thở dở bình phu côn. akag cá hồi thái bình dương đạt được hỏa lực hoàn toàn bạo phát. seotit sau khi ngược lại dáng vẻ nóng nảy, bờ gì ẩn score lại bờ gì nhi, ạ lẩn cùng gión đổ liên tục cướp đầu ba điểm, tuy rằng dây ạ sau khi ở kiểm loại đã phong đến trên mặt lúc đầu bên trong ten chốt xa đầu, nhưng bất đắc dĩ chân trái giống tuyến toán thành hai phần. seotit lấy phạm quy chiến thuật lở hai phạt chúng hết, thế nhưng dây ạ lại là dây ạ ở đối thủ vây đuổi chặn đường bên dưới lại bên trong một cái ba điểm, đây là hắn bản cuộc tranh tài đầu bên trong đệ chín cái ba điểm, 49 điểm. A lần đem so với thi đấu kéo vào người thứ 3 bù giờ. E người thứ 3 bù giờ, dâu sờ bên trong đột ở ngoài đầu liền nắm 4 điểm, phòng thủ đoan hắn quả đoán kèm cặp tạo thành tỷ ở sở truyền bóng sai lầm, khiến diệt tấn công nhanh lên dội tạo thành a lần phạm quy đáng tiếc hai phạt một bên trong. Trở lại mũi tiến công a lần lợi dụng đà vì ở hiểm hộ không chút do dự tiếp bóng liền ném dâu ruột vào khung. Năm phân, dò bóng dẩu ngày hôm nay đối với a lần tới nói lại như đại dương bình thường rộng rãi. Đi ở sở thể năng đến thời khắc cuối cùng đã rõ ràng tiêu hao, hắn lần thứ 2 chuyền bóng sai lầm sau về truy nọa kéo đều không kéo, bị nọa một con rồng út rổ đạt được sau còn bổ thêm phạm quy, đi ở sở 6 phạm rời sân, xẹo tịt ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc cuối cùng rổ sở nắp đi giòn đồ ném rổ, buồn khóa chặt thắng cục. 128127, 3 bù giờ ác chiến, đây là một hồi đáng giá ghi vào sử sách thi đấu, đây là một cái đáng giá ghi vào sử sách xi dị. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 537, quần ma loạn chiến, 3. Ngay mùng ngày 3 tháng 5 Xeo Selten ở sân nhà lấy 10999 lực lấy bùn, lấy 43 điểm số lớn thăng cấp vòng thứ 2, bọn họ cái kế tiếp đối thủ làm là Xeo Selten lại một lần lấy 43 thăng cấp. Jay đã lần 2, 3 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng, Tao tỉ ở sở đạt được 20 phân 8 cái tranh bóng bật bảng, Lần Đạ vị ở 15 phân, kèn giờ dịp tự kỷn 14 điểm 13 cái tranh bóng bật bảng. Eddie hẳn thay thế bổ sung ra trận, thờ giờ vịn phủ gôn 4 đầu 4 bên trong, bắt 16 phân. Bùn dù sao kinh nghiệm không đủ, thời khắc cuối cùng chưa có thể nắm lấy cơ hội, mùa giải này đến đây là kết thúc. Bản gọ đạn bắt 33 điểm, đệ dịp dư sở 18 phân. Các hiển diệt 16 phân, dô hàn xạ bọn 12 điểm, diệt loại cướp dưới 15 cái tranh bóng bật bảng. cái này xưa di thi đấu là năm nay kịch liệt nhất, nhiều lần đánh vào bù giờ. và hôm nay cuộc chiến sinh tử bên trong, xeo tít kinh nghiệm nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. năm ngoái quý sau thi đấu, xeo tít liền ba độ đánh tới trận thứ 7, mà bùn một đám người trẻ tuổi còn không loại này kinh nghiệm. mở màn sau khi bùn tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, dô sờ cùng gõ đạn bao quát bùn trước 16 phân, bọn họ lấy 1811 rất trước. xeo nhiều lần ngoại tuyến trong số mệnh ba điểm, đem trên lệnh thu nhỏ lại, thủ tiết xeo lấy 2327 là hậu. Bùn không thể duy trì cao tỷ lệ trúng mục tiêu, thứ hai, rơi vào cảnh khó khó. Bản tiết bắt đầu sau, gọ đạn 3 điểm đất thủ, ngay lập tức hắn lại bên trong đầu trong số mệnh, Bùn lấy 3223 dẫn trước 9 điểm, có điều ở đây sau dài đến một trong vòng 1 phút, Bùn chỉ đầu bên trong một bóng, Xeo Seltin lấy 296 công kích chiều kết thúc bản tiết, hiệp một lấy 5230 vượt qua. Bản tiết Bùn chỉ được 11 phân, đơn tiết thua 18 phân. Thứ ba, Seltin phần lớn thời gian duy trì hai chữ số ưu thế. Ở bản tiết còn có 5 phút 58 giây lúc, Jordan bị nọa một cái kéo ngã xuống đất, hai phạt một bên trong sau. Xeo tít còn lấy 6.354 dẫn trước, bản tiết còn có 1 phân 10 giây lúc, xeo tít dẫn trước 11 phần. có điều bùn sau lần đó liền đến 5 phần. ở tam tiết qua đi tỷ số truy thành 7.278. Trước 4, bắt đầu sau không lâu, hình dịch bên trong đầu trong số mệnh, bùn tỷ số truy thành 7.881, Hai đội lại tiến vào trước mấy trận ác chiến hình thức. Thi đấu còn có 5 phân 39 giây lúc, gó đạn hai phạt hai bên trong sau, bùn lại sẽ tranh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Có điều bùn nóng lòng cầu thành, sau lần đó liên tục 3 điểm không trúng, hơn nữa sai lầm ở gần trong vòng 3 phút một phần không được, mãi đến tận thi đấu còn có 2 điểm 45 giây lúc mới do gõ đạn hai phạt hai bên trong, tỷ số truy thành 8893. Hàn đưa ra đánh đòn cảnh cáo, lập tức còn lấy một cái 3 điểm, Seltic đạt được tạm phân ưu thế. Bù sau lần đó mấy độ đem trên lệch thu nhỏ lại đến 5 phân, ở thi đấu còn có 46 8 giây lúc, gõ đạn sau khi đột phá, lên rổ dĩ nhiên không trúng, bỏ mất tiếp tục thu nhỏ lại trên lệch cơ hội. Loa cấp tranh bóng bật bảng lúc Phạm Uy đi ở sở hai phạt hai bên trong sau, Seltic dẫn trước 7 phân. Bù ở đầu bên trong một bóng sau khi, chưa kịp Phạm Uy Dây ả lẩn ở hậu trường tiếp bóng, tấn công nhanh đến lằm dưới, bùn không kịp bọc lót, dây ả lẩn liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, xèo tịt ở thi đấu còn có 36. 6 giây lúc dẫn trước 10 phần, để thắng bại mất đi hồi hộp. Mà vùng phía tây phương diện đây, từ lạ cờ cùng giật thứ 3 chiến nói tới. Ngày 24 tháng 4, giật ở sân nhà hòa nhau một ván, lấy 8886 lực lấy lạ cờ, có điều điểm số lớn nhưng lấy 12 lạc hậu. Cổ bệ bờ dị ản 24 đầu chỉ 5 bên trong, chỉ được 18 phần, ngoài ra còn có 7 cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công thay thế bổ sung ra trận giao gạ sồn bắt 21 phân 14 cái tranh bóng bật bảng, diêu minh 20 phân 9 cái tranh bóng bật bảng, giật ngoan cường quả, ải. cắt lốt bù giờ bắt 23 điểm 22 cái tranh bóng bật bảng, Johnny bở giờ 12 điểm 7 cái tranh bóng bật bảng, Đờ dần uy liam đầu chúng rồi chiến thắng một bóng, công hiến 13 điểm 9 thứ hộ công. trước hai trận tua sau khi, giật đem hy vọng ký thác ở sân nhà, mở màn sau khi, giật quả nhiên càng liều mạng hơn, hung ác tranh đoạt mỗi một cái tranh bóng bật bảng, giật lấy 40 bắt đầu, đánh gần 4 phút sau mới để lạ cờ lần đầu ném dội trong số mệnh. Mây rất ồ ụcụ tiếp tục thiếu trận, Ki Je-hyeon cô đến đội hình ra sân bên trong. Sự biến hóa này hiệu quả không nhỏ, rất ở mở màn sau khống chế tranh bóng bật bảng, thủ tiết tranh bóng bật bảng lấy 208 chiếm ưu thế. Tức sĩ một lần lấy 2414 đạt được hai chữ số ưu thế, lấy 2617 dẫn trước kết thúc bản tiết. Cục bệ thủ tiết bốn đầu hoàn toàn biến mất, một phần không được. Chương 2, còn có 4 điểm 47 giây lúc, hắn mới đột phá lên rổ đấu thủ, lần đầu ở vận động chiến bên trong đạt được. Cục bệ trước đây còn phạt bên trong hai bóng, một người liền đến 4 điểm, Lạc Cờ đánh ra một làn sóng 60 sau, tỷ số truy thành 3132 dắt con lấy một làn sóng 92, một lần nữa đạt được ưu thế. Hiệp 1 giật dư lấy 4.339 dẫn trước. Hiệp 2 thay đổi bất ngờ, lạ cờ tăng mạnh công kích, mà giật đột nhiên trở nên sẽ không trời bóng, không chỉ liên tiếp ném rổ không trúng, còn nhiều thứ sai lầm, thi đấu lần thứ 2 trở lại trước hai trận cách cụ. Cổ bệ ở chương 3, vừa bắt đầu liền ném bên trong 3 điểm, Ả Lỳ Sạ cũng liên tiếp ngoại tuyến nổ súng, lạ cờ lấy 258 công kích 3 bắt đầu bạt tiết, một lần lấy 6.451 đạt được ưu thế dắt đánh mất tốt đẹp cục diện, mà ở đây một bên xem trận chiến giật truyền thoại Johan sở tộc tổng cùng cắt mã lần hiện tại cờ liệm tơ đội hai vị đại lao đặc biệt chạy đi xem thi đấu, hiện tại cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lạ cờ sau lần đó ở ba điểm 30 giây bên trong một phần không được, nhưng giật chỉ có thể đem so với phân truy thành 5564. Bản tiết lạ cờ lấy 29 so với 17 thắng được, lấy 6860 dẫn trước tiến vào cuối cùng một tiết. Thủ tiết lạ cờ tỷ lệ chúng mục tiêu chỉ có 28%, nhưng bản tiết đạt đến 58%. Lạ cờ không dám kinh thường, chương 4, lúc bắt đầu liền để cổ bệ ra trợ có điều giặt cũng là toàn lực ứng phó lấy một làn sóng 164 bắt đầu trường 4, một lần lấy 7.672 vượt qua ở bảng tiết đem quá nửa giờ gạ xuống gian nan các thủ mới ngừng lại giặt công kích chiều hai đội sau lần đó lần lượt thất thủ cổ bệ hai phạt hai bên trong sau tỷ số cân bằng hai đội rơi vào hất chiến sau lần đó mấy độ đánh hòa nhau thi đấu còn có 47 giây lúc bù giờ lên rổ các thủ giặt lấy 8.482 dẫn trước Cổ bệ cường đánh tỷ số cân bằng nhưng bù giờ mã trên út rổ các thủ giặt ở thi đấu còn có 16 9 giây lúc lại lấy 8.684 vượt qua Lạ cờ tạm dừng sau khi do Rio Minh Cường đánh cho tay, hai bên lần thứ hai chiến bình. Giật còn có 11. 7 giây tấn công thời gian. Toàn chương biểu hiện thường thường uy am thời khắc cuối cùng phát huy. Ở thi đấu còn có 2. 2 giây lúc hắn dẫn bóng quá xuồng lì vỉn cờ tổng. Bên trong đầu trong số mệnh giật lại một lần vượt qua. Ở cuối cùng 2. 2 giây, Lạ cờ không thể sáng tạo kỳ tích, cổ bệ thời khắc cuối cùng xa đầu không trúng, tiếp nối thất bại. Tại đây sau khi Sherlock tổng cùng mã lỏn cũng mau mau chạy về lo sang dơ liết, bởi vì bọn họ cuộc tranh tài thứ ba cũng phải bắt đầu rồi. Ngày 26 tháng 4, Lạc Cờ ở sân khách lấy 10894 đánh bại giật, điểm số lớn lấy 31 dẫn trước. Trên một hồi cổ bệ biểu hiện Thâm Mỹ, 24 đầu chỉ 5 bên trong, bất quá hôm nay hắn xúc để đàn hồi, toàn trường 24 đầu 16 bên trong, bắt 38/6 phân cái tranh bóng bật bảng. Diêu Minh đạt được 13 điểm 10 cái tranh bóng bật bảng, tàu gạ xôn 10 phần, 15 cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công. Giật sân nhà bị chiếm đóng, đã rất khó phòng ngự bị knock cao vận mệnh. Mệnh rất ổ cụ trở lại cũng không có thể thay đổi cái gì, dựa dần William đạt được 23 điểm 13 lần hộ công. Los bổ giở 2-3 điểm, 16 cái tranh bóng bật bảng cùng năm thứ hộ công, An Dệ Kỳ Yên, cô 15 phân, kết rất lợi lệ đạt được 12 điểm. Trận đấu bắt đầu sau khi, cổ bệ thái độ khác thường, tích cực tấn công, lần thứ nhất ném rổ liền trong số mệnh. Hắn sau lần đó cảm giác không sai, bốn vị trí đầu đầu chúng hết, một người bắt lạ cờ trước 10 phân bên trong 9 điểm. Dạt tăng mạnh phòng thủ, cổ bệ mới chậm mặt một quãng thời gian, có điều dạt vẫn là không thể hoàn toàn hạn chế hắn. Cổ bệ thủ tiết bắt 15 phân, lạ cờ lấy 2025 là hậu. Chương 2, cổ bệ lần thứ 2 thoát khỏi giàn buộc, duy trì hài lòng cảm giác Hơn nữa còn hai độ ở bên ngoài tuyến trong số mệnh, bản tiết hắn năm đầu bốn bên trong, lại lấy 12 điểm. Ở giật tỉ số ban thành 3636 sau, cổ bệ bên trong đầu còn lấy màu sắc, tiếp theo vụ giật quả đoán 3 điểm trong số mệnh, lạ cờ đánh ra một làn sóng 110, một lần nữa đạt được ưu thế. Bản tiết còn có 24 giây lúc, lạ cờ còn dẫn trước 12 điểm, nhưng giật giật sau lần đó liền đến 5 phân. Ở bản tiết cuối cùng 3. 9 giây, lạ cờ phát bóng hơi lớn ý, bù giờ quay đầu lại khúc đoạn, từ giữa sân phụ cận đem vận bóng bàn cho William, người sau nhanh chóng đột phá lên rổ đắc thủ cũng tạo thành phạt quy, liền đầu mang phạt bắt 3 điểm. Giặt ở một hiệp kết thúc lúc chỉ lấy 5.360 là hậu. Hiệp 2 bắt đầu sau, cổ bệ tiếp tục công kích, bốn vị trí đầu đầu chúng hết, lần thứ 5 ném rổ tạo thành phạm quy, hai phạt hai bên trong. Lạ cờ tiếp tục duy trì ưu thế, ở bản tiết còn có 5 phân 39 giây lúc lấy 7, từ dẫn trước. Cứ việc sau lần đó cổ bệ lần thứ 2 bị phong giết, không thể không xuống sân nghỉ ngơi, lạ cờ nhưng mở rộng ưu thế, lấy 8.869 kết thúc ba vị trí đầu tiết. Trước 4, lạ cờ nhưng không dám kinh thượng, đánh ra một làn sóng 62 sau, lấy 9, trước dắt bản tiết đánh gần 3 phút vẫn chưa thể ném rổ trong số mệnh, lạc cờ rất nhanh lấy 9.874 đạt được 24 điểm ưu thế. lạc cờ sau lần đó vững vàng không chê cục diện, cuối cùng ung dung qua hải. Hai đội trận thứ 5 thi đấu đem với ngày 28 ở Los Angeles tiến hành, lạc cờ thủ thắng liền có thể thăng cấp vòng thứ 2. Ngày 28 tháng 4, lạc cờ ở sân nhà lấy 10.796 đánh bại dắt điểm số lớn lấy 41 đào thải đối thủ, trở thành đệ nhị chi thăng cấp đội bóng. bọn họ vòng kế tiếp đối thủ đem ở dọc kẹt cùng người khai thác bên trong sản sinh. cuộc vệ bờ dìa lung dung bắt 31 điểm. Diêu Minh 26 phân 15 cái tranh bóng bật bảng, gạ Xuân 17 điểm 11 cái tranh bóng bật bảng, rất lợi lệ ạ lì sạ đạt được 12 điểm. Giật mua giải liền như vậy kết thúc. 3 năm qua thủ độ ở vòng thứ nhất bị knock out. nao. Toğga sạp đạt được 16 phân, đợt dần William 14 điểm 6 thứ hộ công, Anđe dẹ Kỳ Zenko 14 điểm. Mở màn sau khi giật cùng lạ cờ liều mạng, cố gắng kéo giải hy vọng cuối cùng. Cụ bệ thủ tiết chỉ đầu bên trong một bóng đến 4 điểm, cho giật tự tin. Hai bên mở màn sau liền rơi vào khẩu chiến, nhiều lần đánh ngang tay. William ở bảng tiếp kết thúc trước đầu bên trong một bóng hai bên chiến thành 2626. Tô Đồn cùng Cố Bệ ở chương 2, bắt đầu sau lần lượt đầu bên trong ba điểm, Lạc cờ đánh ra 80, lấy 3426 đạt được ưu thế. Ở bản tiết đánh gần sau 3 phút, giặt mới do mỉ ở đầu bên trong một cái ba điểm. Bản tiết còn có 7 phần 30 9 giây lúc, Vũ giày ba điểm trong số mệnh, Lạc cờ lấy 4029 đạt được hai chữ số ưu thế. Cố Bệ trạng thái có chuyển biến tốt, ở bản tiết qua đi, Lạc cờ lấy 5643 dẫn trước. Lạc cờ không nghĩ tới nhiều dây dưa, chương 3, tiếp tục kéo dài chiến lệnh. Bản tiếp còn có 3 điểm 02 giây lúc. Cố bệ ba điểm trong số mệnh, ngay lập tức hắn giệu chuyển gã sôl, người sau không trúng tiếp sức út dụ đã thủ, lạ cờ đánh ra một làn sóng 70 sau, lấy 8058 dẫn trước 22 điểm. Tam tiết sau, giật chỉ có thể đem so với phân truy thành 6382. Giật phát động cuối cùng phản kích. Ở thi đấu còn có 4 điểm 50 giây lúc, vợ giờ ở đại lực út dụ đã thủ, giật đánh ra một làn sóng 130 sau, tỷ số truy thành 8693. Ở dài đến trong vòng 4 phút, lạ cờ một phần không được, mãi đến tận bảng tiết còn có 4 điểm 25 giây lúc, mới do Diêu Minh đầu bên trong một bóng. Dật ngoan cường mọi người đều biết, ở đối mặt bị đào thải lúc, bọn họ lần thứ 2 cho là cơ chế tạo phiên phức. thức. Over sau lần đó 3 điểm trong số mệnh, dật chỉ lấy 8995 là hậu. Đáng tiếc sau lần đó dật nhiều lần bỏ mất đạt được cơ hội tốt, ở gần trong vòng 3 phút không thể đạt được, bỏ qua cơ hội cuối cùng. Ngày 27 tháng 4, dọc Kẹt ở sân nhà lấy 8988 tháng hiểm người khai thác, điểm số lớn lấy 31 dẫn trước, thăng cấp trong tầm mắt. Diêu Minh rời đi dọc Kẹt tới nay, lần thứ nhất ở quý sau thi đấu lấy 31 dẫn trước, cũng lần thứ nhất cách vòng thứ 2 gần như vậy. Có điều dọc kẹt nội tuyến vẫn cứ bập ngựa, vẫn là chịu đến nhiều trước phòng thủ quá nhiều, nhưng mệnh nhưng bắt 21 phân 12 cái tranh bóng bật bảng. Xin bạ thì ở ở chương 4, đầu bên trong hai đòn then chốt 3 điểm, bắt 14 điểm, tặng cái tranh bóng bật bảng cùng 6 thứ hộ công, Dã Địch đạt được 17 điểm tặng cái tranh bóng bật bảng, John S 12 điểm 9 thứ hộ công, Phạm Ngụy vợ cũng đạt được 12 điểm. Điểm nào đặc kỳ vì là mạ vợ dịch bắt 31 điểm 5 thứ hộ công, William Hog đạt được 19 điểm 9 cái tranh bóng bật bảng, Du An bạ gì á 11 phân 7 thứ hộ công. Dã Địch vừa mở tràng liền rút rổ đất thủ. Nhưng sau lần đó hắn hắn lại lâm vào mạ vợ dít phòng thủ cả ấy, rất khó nhận được bóng. Mạ vợ dít đánh ra một làn sóng chín ít, lấy 114 rất trước. Dã đi xoay người ném rổ trong số mệnh, mới ngừng lại mạ vợ dít thế thi công. Ae sau lần đó đầu bên trong một cái 3 điểm, dọc Két còn lấy một làn sóng 110 sau, lấy 1713 vượt lại. Dã đi ở làn công kích này bên trong có một lần tuyệt diệu chuyển bóng, chính mình cũng phạt bên trong hai bóng. Thủ tiết Dã đi đạt được 8 phân, dọc Két lấy 3022 rất trước. Mạ vợ dít mấy độ thu nhỏ lại chiến lệnh, chương 2, còn có 5 phân 02 giây lúc nặng kỳ lên rổ đã thủ, bọn họ chỉ lấy 3539 là hỏng. Jokic liên tục thất thủ, a thật vất vả mới cường đánh cho tay cũng tạo thành phản quy, hắn dắc ý đứng ở lằn dưới, làm ra kiện Mỹ vận động viên tư thế. Thêm phạt trong số mệnh sau, Jokic lấy 4135 dẫn trước. Ở tầng tầng vây quần dưới, Dra đi chương 2, vẫn là rất khó chiếm được cơ hội ra tay. Mãi đến tận bản tiết còn lại 41. 7 giây lúc, Dra mới đầu bên trong một bóng. Bản tiết còn có 12. 9 giây lúc, Dra tạo thành phản quy, đệ nhị phạt thất thủ. Đây là hắn ở vòng này quý sau thi đấu bên trong lần đầu phạt bóng không trúng, trước đây hắn đã liên tục 19 thứ phạt bóng trong số mệnh. Bản tiết qua đi, dọc kẹt lấy 5040 từ trận trước. Chữ 3, còn có 3 điểm 46 giây lúc, có là ném rổ trong số mệnh sau, dọc kẹt lấy 6357 dẫn trước. Sau lần đó dọc kẹt liên tục ném rổ không trúng, men còn bị thổi một cái 3 giây trái lệ, ở 3 điểm 3 điểm 20 giây bên trong, bọn họ một phần không được, mà vợ dịt đánh ra một làn sóng 110 sau, một lần lấy 6863 vượt lại. Mãi đến tận bản tiết còn có 26, 2 giây lúc. Scott có là mới lợi dụng phạt bóng đạt được một phân. Ba vị trí đầu tiết dọc kẹt lấy 6470 là hậu. Gia đi ở chương 4, bắt đầu sau không lâu rốt cục được cơ hội, trùng trùng đắt thủ, Mạc Vợ sau lần đó ba điểm trong số mệnh, đánh ra một làn sóng 772 sau, Tỷ số truy thành 7172. Mạc Vợ dít lại sẽ ưu thế mở rộng đến 6 phân sau, Gia đi rốt cục bạo phát, hắn một người bắt 6 phân, dẫn đội đánh ra một làn sóng 80, ở bản tiết còn có 5 phân 52 giây lúc, Mẹ ném bằng một tay trong số mệnh, rục kẹt lấy 7977 vượt lại. Mạc Vợ hai độ vượt lại. Bati ở Phát Huy, hai độ 3 điểm trong số mệnh, Dục Kẹt ở thi đấu còn có 3 điểm 24 giây lúc lấy 8583 dẫn trước. Lện giờ gì sau lần đó cũng đầu bên trong một bóng, Dục Kẹt dẫn trước 4 điểm. Mạ Vợ Dịch đem trên lệch thu nhỏ lại đến 2 điểm sau, Dục Kẹt liên tục phòng vệ đối thủ tấn công, nhưng mình cũng không có thể chử phân. Ở thi đấu còn có 23 3 giây lúc, Dục Kẹt nhưng dẫn trước 2 điểm, Mạ Vợ Dịch tấn công. Thời khắc mấu chốt h tạo thành nào H kỳ tấn công phạt quy, Mạ Vợ Dịch không thể làm gì khác hơn là phạt quy. Bati ở hai phạt một bên trong sau, Dục Kẹt ở thi đấu còn có 9. 9 giây lúc dẫn trước 3 điểm. Now cướp đầu 3 điểm không trúng, William Huột cướp dưới tranh bóng bật bảng, lần này hắn vẫn là hai phạt một bên trong. Du An bạ gì á lần này rốt cục 3 điểm trong số mệnh, mà vợ dịt ở thi đấu còn có 2. 3 giây lúc đem tranh lệch thu nhỏ lại đến một phần. Lạc Thụy hai phạt không trúng, có điều mạ vợ dịt cúp dưới tranh bóng bật bảng lúc đã không có thời gian, dọc két bạo hiểm qua ải. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, Howard sân dọc két ở sân nhà Toto ta trung tâm lấy 92 so với 76 chiến thắng đạt Lạt mạ vợ dịt, tổng số điểm 42 ngẩng đầu tiến vào vùng phía tây vòng bán kết. Dọc Kệt tự năm 1997 tới nay lần đầu đột phá quý sau thi đấu vòng đầu tiên, ra đỉ toàn trường được 17 điểm, 10 cái tranh bóng bật bảng, hai thứ năm vũ, Zon A27 phần, A A Rông bỏ rọc 13 điểm. Trận này đối với song phương tới nói cũng có thể xem như là cuộc chiến sinh tử. Mở màn sau khi hai đội có vẻ đều có chút sốt sắng, Mện dùng một cái hộ công cùng một cái tiểu ném bằng một tay dọc kẹt đạt được 40 bắt đầu. Nhưng dọc Kệt hậu trường liên tục làm mất đi ba cái tranh bóng bật bảng, bị Mạ vợ dịp nhận cơ hội tỷ số đội kèo. Chớp một, còn còn lại 2 điểm 25 giây lúc, nào kỳ thân thể không khỏe ở công nhân viên cùng đi rời khỏi sàn diễn. AS e, sau đó đầu bên trong ba điểm, dọc kẹt tỷ số vượt lại. Ma vừa di đổi O'Odin, nhưng vị này quan trọng nguyên trong vòng 1 phút rất mau ăn đến hai lần phạm quy, trong đó đối với Dạ đi một lần phạm quy khiến người sau mạnh mẽ ngã xuống đất, khối bộ có chút nhẹ nhàng bị thương. Dạ đi hai phạt một bên trong sau dọc kẹt lấy hai một kết thúc thủ tiết tranh tài. Chương 2, bắt đầu hai bên nắm thay đội thứ hai tiến hành so đấu. Lạc bên trong, hệ vỡ liên tục ba điểm trong số mệnh. Sokolà cũng ở địa vị cao trong số mệnh, rục két ở năm phân giữa thời gian trong đánh ra một làn sóng tháng 1 năm 32 tiểu, ưu thế trong nháy mắt mở rộng đến hai chữ số. Mà Vợ Dịch 6 phần 20 giây bên trong một phần cũng được, may là Nao Esuki ở phòng thay đồ trải qua ngắn ngủi trị liệu sau một lần nữa trở về, mà Vợ Dịch hạt nhân lợi dụng đột phá rốt cục đánh vỡ đội bóng đạt được hoang. Rục két đuổi ra đi tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Hiệp một còn còn lại 50 giây lúc, Dịch bịu lạ chắn bóng trên không trụ lẹn giờ Jius rổ, nhưng Dạ Đệ dưới tranh bóng bật bảng, theo sát ở Dịch trên đầu bạo trụ đất thủ. Rục đơn tiết đánh ra 3118 lấy 15 phân ưu thế dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Chương 3, Draidi bắt đầu tiến vào công kích hình thức, liền đầu khóa dọc kẹt từ đầu tới cuối duy trì 10 phân trở lên ưu thế. Scott là tiếp tục ổn định phát huy, không chỉ có thể chính mình mà được, còn dựa vào ở bên trong tuyến linh hoạt bước chân lừa án giờ dịch phạt quy, khiến người sau ở chương 3 vừa qua khỏi nửa giờ liền linh đến bốn thứ phạt quy, bị ép xuống sân. Dọc kẹt tiếp tục mở rộng ưu thế, mà vợ dịch tấn công nhanh, Oao đèn tiếp bóng sau thuận thế cất bước rút rổ, kết quả quả bóng nhưng đánh khuông mà ra, ăn ở một đầu khác bên trong đầu trong số mệnh, Jokic tỷ số kéo lớn đến 74 so với 54. Hạn giờ dịp đẩy Phạm quy áp lực lên sân khấu, ở chương 3, tới gần kết thúc lúc địa vị cao nhảy đầu đất thủ, nhưng mạ vợ dịp nhưng lấy 18 phân thế yếu tiến vào cuối cùng một tiết. Hai đội ở chương 4, mấy lần trước tấn công bên trong đều không thể đạt được, chuyện này đối với dọc kẹt tới nói cũng là chuyện tốt. Mạ vợ dịp toàn đội si khí có chút hạ, thậm chí trước đây luôn luôn phạt bóng rất chuẩn nào kỳ đều xuất hiện hai phạt không cho phép chuyện hiếm lạ. Chương 4, đánh nhanh 3 phút, mạ vợ dịp rốt cục đạt được, tổ cùng hạn giờ dịp hợp lực bắt 5 phân, khiến trên sân thế cục xuất hiện một điểm căng thẳng thời khắc mấu chốt, ngoài vợ ra đi đúng lúc dành cho đáp lại, vợ dọc thở dở bình phiu gôn càng là đem dọc kẹt ưu thế lại kéo về đến 18 phân. Mạ vợ dì mới vừa nhìn thấy một kia hy vọng lại tao đánh đòn cảnh cáo, trên đấy dự bị có vẻ một mảnh đủ dũ. dọc kẹt ở còn còn lại 1 phần 30 giây lúc nhưng dẫn trước 20 mươi phần, mà vợ dì tức vũ khí trị vừa. dọc kẹt rốt cục đánh vỡ số mệnh, bọn họ đem ở quý sau thi đấu vòng thứ 2 bên trong khiêu chiến vùng phía tây lao đại los angeles là cờ. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ốc, gỗ lìn. Vạm hại, ma sói, dĩ tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 538, quý sau thi đấu vòng thứ 2. Đồ vật bộ hai bên lúc này đều quyết ra vòng thứ 2 đội bóng. Phía đông đi làm thi đấu khu là tiểu hoàng đế xuất lĩnh cờ lệ vệ lẹn cả vạ liệt, cùng với hưng vương rô rộ hạn sườn cùng mặt cờ bịt bị một đám đội hưu cùng hịt đại chiến bảy tràng sau làm người khiêu chiến đối mặt dĩ giật đái lao cả vạ liệt. Phía đông tan tầm thi đấu khu đến là đại bản trung ngoại lượt thứ ba xuân mát, đánh với đồng dạng bảy trận đại chiến đương kim vô địch bộ tần xẻo ti đội. Bất quá bọn hắn có thể vui mừng chính là Kevin gạ nẹt vẫn cứ thiếu trận. Vùng phía tây tình huống đúng là không có ra ngoài mọi người dự liệu, đi làm thi đấu khu là cờ ung dung giết chết dần sau. ở vòng thứ 2 đụng với Hudson Rocket, mà đối mặt dã đi tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ là một cây làm chẳng lên non, muốn muốn xông ra là cờ lòng bàn tay khó khăn đến cực điểm. Tan tầm thi đấu khu đúng là hoàn ra ngõ hẹp, sở tơ cùng cờ lìp tợ này hai chi đội ngũ, nói hai cái đội ngũ mâu thuẫn, không bằng nói là cầu thủ mâu thuẫn, căn bản không thể điều hòa. vì lẽ đó mọi người đối với tan tầm thi đấu khu đúng là xem rất dễ dàng, mà không ít người còn hy vọng nhìn thấy sân bóng bạo lực sự kiện xuất hiện. đương nhiên, hiện tại bọn đã xuất ngũ, không sai chính là ở Olimp tiếp sau khi kết thúc, Bảo ẩn cũng đã xuất ngũ. Có điều hắn đúng là lựa chọn ở lại sở Tơ Dam làm trợ lý huấn luyện viên. Tuy rằng hắn không thể xuất hiện ở trên sân bóng, thế nhưng hạ sở vẫn cứ đối với người này không hợp mắt. Đừng xem là đồng thời chinh chiến qua Olimp, bây giờ cờ lìp cờ cũng là dĩ dật đại lao. Mặc dù là làm người khiêu chiến muốn chạy đến San Antonio đi sân khách tác chiến, có điều đại gia tâm thái đều rất tốt, đều nói vừa vặn trở lại sân nhà liền có thể kết thúc chiến đấu. Còn đúng, dung. Có điều hạ sở bản thân cũng không phải rất dễ dàng, muốn trách thì trách theo lọt sẩn dở, lệnh anh không biết là đó ý vẫn là trùng hợp, làm ạ sở cùng bên ngoài vận động hai nhà xưởng ký kết hợp đồng sau cũng ở qua báo chí đưa tin đi ra, nhưng là nhưng ở văn chương phía dưới một cái khác tảng khối phát biểu một cái, căn cứ lưu gióz đại học nổi danh 20 giáo sư ít phát biểu, thường thường lái xe đạp gặp tạo thành tuyến tiền liệt vấn đề một cái hô hào, hoặc là cảnh báo. Chính là như thế một cái đưa tin, để ạ sở trực tiếp rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, ạ ư cùng ăn mì ở giải sau, đúng là không lớn bao nhiêu mâu thuẫn, ngược lại hai người đã mang thai, cũng vui vẻ ung dung, nhưng là nữ nhân khác liền không vui, đặc biệt en Jolie trực tiếp chạy đến trung tâm huấn luyện muốn ạ sở cho nàng một cái giải thích. Thường thường đạp xe người đều biết, đệm phía trước ở kỵ hành trong quá trình gặp tạo thành ma sát, như vậy sẽ để ngươi tiểu chứng chứng đun nóng, mà đun nóng sẽ để tiểu nòng nọc sống suất giảm xuống. Châu đó nên so với người thể nhiệt độ muốn thấp hơn mấy độ, mà ngươi này một khi thường kỵ, hiệu quả liền rõ ràng. Mà vốn là ạ sợ liền không dễ dàng để nữ nhân mang thai, hắn ở một ngựa xe, này không phải đụng vào những nữ nhân khác điểm mấu chốt mà, từng cái từng cái muốn ạ sợ cho nàng một cái giải thích, đến cùng là không phải là bởi vì ạ sợ kết hôn, muốn triệt để cùng với các nàng cách ra. Lần này ạ sợ liền thành một cái đầu so với hai cái đau đầu. Hắn lúc này đều muốn tìm người đem lưu rốt đại học cái kia 20 giáo sư ít cho thỉnh tỉnh, này không phải chuyên môn cho hắn đặt bẫy mà. "A sờ, chưa mai máy bay, đừng quên a hộ hướng về phía ạ sở vây vây tay liền trước một bước phát động ô tô rời đi sân huấn luyện bãi đậu xe." Biết rồi. A sờ đúng là khổ gương mặt, bởi vì hắn đêm nay còn muốn đi mẹ gặm nơi đó đưa tin, hết cách rồi, giải thích tuy rằng giải thích, thế nhưng phải có hành động a mấy ngày nay hắn là cả người rời ngoài, sáng nay căn bản không ngủ mấy tiếng liền từ xa gia Popova trên giường bò lên, chạy tới đội bóng huấn luyện, đạp xe. "Xin nhờ đừng nghĩ, xe đạp suýt chút nữa để Miselogi bị đập phá." Tony, ngươi hiện tại ở đâu? Muốn ta quá khứ tiếp ngươi sao? À, sở điều chỉnh một hồi tâm thái, ngồi ở bên trong ô tô đối với điện thoại nói rằng, ta ở trường quay phim nơi này, y rít rít rít đoạn kịch, ngươi trực nhận lấy được rồi. Mẹ gặng phốt Ung Dung nói rằng, được rồi, này liền trôi qua, muốn ăn chút gì, vẫn là uống chút gì không. À, sở phát động đạp xe sau hỏi, à, ta muốn ăn kem, muốn dâu tây vị mẹ gặng dừng lại một chút không nói, trợ lý gọi ta, ngươi nhanh lên một chút lại đây à. Cúp điện thoại, à sở xoa xoa tóc lập tức ra bãi đậu xe, chạy về trường quay phim. Ả sơ đi rồi, cái khác đội hưu cũng túm năm tụm ba mở trên chính mình tòa giá đi tứ tán. Có điều nhìn bọn họ từng cái từng cái ung dung vẻ mặt liền biết. Đối với buổi tối ngày mai thi đấu bọn họ cũng là hoàn toàn tự tin. A Hollywood lý trường quay phim nhưng là tập hợp toàn thế giới hết thảy minh tinh nơi tụ tập. Này bộ Ả sơ mới vừa vừa xuống xe, liền đụng với một đống người, không chào hỏi cũng không được. Có điều tổng có ngoại y muốn người xuất hiện. Này anh chàng đẹp trai đang tìm ai a. Ả sơ nhìn trước mặt hắn người kia một bộ treo tức nhìn hắn, liền biết căn bản tránh không thoát, lại nói cũng là hắn để người ta cho đưa tới tìm mỹ nữ có muốn hay không đồng thời. Ạ Sở lườm một cái, nhìn Phạm Băng Băng, "Đi a, mới vừa rồi còn nghĩ đêm nay muốn đi nơi nào ăn bữa tối đây." Phạm Băng Băng trực tiếp đem Ạ Sở cánh tay vừa xem, ngọt ngào nói rằng, "Này này này, nhà đầu chết tiệt kia, thả ra, muốn truyền sở căng đan thượng bị a." Ạ Sở làm bộ tránh thoát mấy lần không vui nói rằng, "Đúng đấy, đúng đấy, tốt nhất ở đến trên vài tờ hai ta ở trên giường bức ảnh Phạm Băng Băng mới mặc kệ Ạ Sở thì sao đây đi nơi nào tìm mỹ nữ." "Ít ít ít ít trường quay phim Ạ Sở nặn nặng mi tâm, đối với cái nãy nha đầu chết tiệt kia hắn là không chịu." "Đúng rồi, chúng ta quần phim quay chụp xong chưa?" Ạ sở điều này cũng mới nhớ tới đến hắn đem Phạm Băng Băng tìm đến quay phim tử, hơn nữa bên trong còn cố ý gia tăng rồi cảnh hôn nhau đặc tả màn ảnh. Sắp kết thúc rồi, ta mấy ngày nay đều ở bù đập một ít màn ảnh, nào giống ngươi đơn giản như vậy à? Phạm Băng Băng nhún vai một cái bang. Hai người liền tốt như vậy tự tình nhân bình thường đi ở trường quay phim trên đường, đúng là bị không ít người liếc mắt, hơn nữa còn có người vỗ điểm các nàng bức ảnh, có điều hai người đến không có để ý, đi thẳng đến mẹ gặm trường quay phim bên ngoài tùy tiện tìm cái địa phương sẽ ở đó tán gẫu lên. Phóng viên đúng là rất xoăn suốt, đi tới phòng vấn đi, xem Ạ sở cùng đối phương tán gẫu vui vẻ như vậy sợ chạm vào ạ sờ lông mày, không phỏng vấn đi. hắn bắt quái ngọn lượt nhưng là cháy lưng hực. tuy rằng ạ sờ chính mồm thừa nhận phạm băng băng là hắn hồng nhan chỉ kỷ, thế nhưng ai không muốn tìm ra điểm bạc điểm? hoặc là trò đùa đến vì chính mình thăng chức tăng lương à có điều nhìn hai người ngồi ở đó tựa hồ kiêng kỵ đàm tiếu treo gẹo. hơn nữa phạm băng băng còn không phải đuổi đánh ạ sờ, đúng là một bộ cực kỳ có mánh lưới hình ảnh. ngược lại không ai xông lên muốn phỏng vấn ạ sờ, mọi người đều ở đứng ở cách đó không xa chụp ảnh, đến cũng hình thành hiệu ngầm. ạ sờ, ta kem đây. theo mẹ găng một thanh âm, trực tiếp đem ạ sờ dọa ngẩn người tại đó, đều không bay đầu trở lại. Không phải hắn cùng Phạm Bang Bang ở nơi nào đùa dẫm, sợ mẹ gặng hiểu lầm, mà là hắn thật sự quên mua. Này gặp Dư Quang nhìn bên cạnh cái bóng, cũng không biết giải thích như thế nào. Một phút, ạ sở hiện tại yêu mạc đo nổi loại này tốc thực sản phẩm, nhìn thấy đối diện sửa lại là nó, giặt ra chân liền vào tới. Lần này mọi người thấy mẹ gặng lại như nhìn thấy Tân Đại Lục, từng cái từng cái đèn pha lách bùng lên, bọn họ cái kia sinh động nao ná thế bảo đã bắt đầu vượt lên rồi, mẹ gặng. Đây chính là cũng cùng ạ sở truyền ra quá sở căng đàn, có điều không bao lâu liền biến mất ở mọi người trong mắt, không nghĩ tới ngầm hai người dĩ nhiên có liên hệ như vậy đã từng đồn đại cũng sẽ không là không có lượng mà lại có khói. đang khi bọn họ suy nghĩ lung tung thời khắc, ạ sở nâng ba cái kem hùng hục trở về. mỹ nữ thưởng cái mặt, ăn bữa cơm thôi. ạ sở con mắt đem kem đệ đạo mẹ gặng trước mặt. hừ, ngươi thật là có thể huấn. mẹ gặng đến là không có nhiều dây dưa, chu vi cách đó không xa có thể đều là ký giả truyền thông, còn có vạ vạ giả gì. nặc cầm chính mình đi về nhà đi. đối với phạm băng băng liền đã biến thành khác một bức thái độ, đem mọi người xung quanh xem thật giống xem phim. muốn chết phạm Bang Bang à? phạm băng băng bay về ạ sở trợn mắt. Ai tựa hồ kiên kỵ đảm tiếu treo gẹo, hơn nữa Phạm Bang Bang còn không phải đuổi đánh A sơ, đúng là một bộ cực kỳ có mánh lưới hình ảnh. Ngược lại không ai xông lên muốn phỏng vấn A sơ, mọi người đều ở đứng ở cách đó không xa chụp ảnh, đến cũng hình thành hiệu ngầm. A sơ, ta kém đây. Theo mẹ Gang một thanh âm, trực tiếp đem A sơ dọa ngẩn người tại đó, đều không quay đầu trở lại. Không phải hắn cùng Phạm Bang Bang ở nơi nào đùa giỡn, sợ mẹ gặp hiểu lầm, mà là hắn thật sự quên mua, này gặp Dư Quang nhìn bên cạnh cái bóng, cũng không biết giải thích như thế nào. Một phút. ạ sơ hiện tại yêu mặc đo đồ loại này tốt thực sản phẩm, nhìn thấy đối diện sửa lại là nó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 Mẹ gần đến là không có nhiều dây dưa, Chu Vi cách đó không xa có thể đều là ký giả truyền thông, còn có phạm vạ giả gì? Nặc cầm chính mình đi về nhà đi. Đối với Phạm Bang Bang liền đã biến thành khác một bức thái độ, đem mọi người xung quanh xem thật giống xem phim. Muốn chết ta? Phạm Bang Bang quay về ạ sở trợ mắt. Ai u nói lời kia, đi một chút. Ạ sở vội vàng đem hai cái mỹ nữ eo vừa xem, thoải mái từ trước đến giờ đường đi đi. Lần này đúng là để Chu Vi phóng viên cùng phạm vạ giả gì kinh rơi mất con mắt, bất quá bọn hắn đúng là chuyên nghiệp, không có đi quấy rối mà là tránh ra một con đường, tiện đà theo đôi đi tới tiếp tục chụp ảnh. Ả Sơ ngược lại cũng không để ý mặt sau rơi một ít ạ ạ ra gì, mà là cười cười nói nói mang theo hai người đi ăn cơm. Không nghĩ tới hiện tại mạng lưới truyền bá nhanh như vậy, trong nước bên kia cũng đã có tin tức. Ngồi trên xe Phạm Băng Băng đúng là nắm điện thoại di động hướng về phía Ả Sơ biểu diễn đạo đến, cười một cái, đại gia nhưng là phải ngươi bức ảnh đây. Ả Sơ dựa vào đèn đỏ công phu quay đầu lại hướng Phạm Băng Băng điện thoại di động màn ảnh lẻ lưới một cái làm cái mặt quỷ. Ta nói ngươi hiện tại cũng coi như là lấy bồ đạt người đi, có phải là một hồi lúc ăn cơm còn muốn ở đập một tấm. Ạ Sơ buồn cười nói rằng, ý kiến hay. Phạm Bang Bang nói xong cũng ngồi vào mặt sau cùng mẹ gặng tán gẫu nổi lên nàng ấy bù mặt trên sự tỉnh, mà mẹ gặng cũng là một cái ấy bù đàn người. Có điều ở nước Mỹ, hoặc là nói ngoại trừ Trung quốc lấy vì những thứ khác Châu Âu, Châu Á quốc gia đều ở dùng vẻ mặt, cũng là tại đây cái mặt trên chơi bùi bù. Mà trong nước muốn chơi bùi bù, chỉ có thể ở một cái khác trên trang áp chơi, có điều chỉ cần là dùng smartphone bằng hữu vẫn là có thể ở phía trên chơi đến vẻ mặt Châu Á bạn, kỹ thực chính là phụ gia một người thông dịch khí mà thôi. À sờ đối với mặt sau hai vị này cũng không có ở nói nhiều, tỉnh trọng tới hai vị cô nãi nãi, vẫn là ngoan ngoãn lái xe được, có điều bên trong không thể đậu hai người phụ nữ. Hắn liền trùng bên cạnh trong xe, vạ vạ dạ dĩ đúng là phất phất tay. Nếu bị vạ vạ dạ dĩ cắn vào, à sờ kế hoạch cùng mẹ gặng buổi tối hẹn họ kế hoạch cũng là phá sản. Vì lẽ đó ở sau khi cơm nước xong, hắn liền đem hai cái mĩ nữ đều đưa đến nhà chợ ý kiến hay. Phạm băng băng nói xong cũng ngồi vào mặt sau cùng mẹ gặng tán gẫu nổi lên nàng ấy bộ mặt trên sự tình. Mà mẹ gặng cũng là một cái ấy bộ mặt người, có điều ở nước Mỹ, hoặc là nói ngoại trừ Trung Quốc lấy vì những thứ khác Châu Âu, Châu Á quốc gia đều ở dùng vẻ mặt, cũng là tại đây cái mặt trên chơi vẫy bù. Mà trong nước muốn chơi vẫy bù, chỉ có thể ở một cái khác trên trang ngát chơi. Có điều chỉ cần là dùng smartphone bằng hữu vẫn là có thể ở phía trên chơi đến vẻ mặt châu Á Bản, kỳ thực chính là phụ gia một người thông dịch khí mà thôi. A sờ đối với mặt sau hai vị này cũng không có ở nói nhiều, tỉnh chọc tới hai vị cô nãi nãi, vẫn là ngoan ngoãn lái xe được, có điều bên trong không thể đậu hai người phụ nữ, hắn liền chung bên cạnh trong xe vạ vạ dạ dị đúng là phất phất tay. Nếu bị vạ vạ dạ dị can vào, A sờ kế hoạch cùng mẹ gặn buổi tối hẹn hò kế hoạch cũng là phá sản, vì lẽ đó ở sau khi cơm nước xong, hắn liền đem hai cái mỹ nữ đều đưa đến nhà trọ, chính mình cũng đi về nhà. Án Nghị cùng A Dư hiện tại bụng dưới đã có chút lên, nhìn thấy A Sở trở về, đánh một tiếng bắt chuyện liền tiếp tục qua ở trên ghế sofa xem TV, hắn cũng mau mau đi rửa mặt một chút mới đỡ hai vị tiên kim đại tiểu thư trở về phòng ngủ, chính mình cũng bị đẩy đi đến thư phòng, không có cách nào lão gia tử trong nhà này cũng không dư thừa gian phòng, cho tới liên quan với ạ sở sở căng đan bất quái, đúng là không có cỡ nào quả đáng, cũng chính là phiến tình một điểm đem ạ sở cùng hai vị mỹ nữ cùng đi ăn tối sự tình tự thuật một lần, ai bảo ạ sở cuối cùng thần sĩ đưa hai nữ về nhà đây, cho nên muốn muốn nhiều viết điểm khác truyền thông đại gia cũng là xem vui lên, bức ảnh ở đâu bày đây, yêu có tin hay không? Từ Los Angeles đến San Antonio ở trên máy bay cũng có điều là hơn 2 giờ mà thôi. Hơn nữa còn là làm ạ sở máy bay tư nhân. Muốn bình thường, cùng cái khác đội bóng đá thi đấu, đối phương cầu thủ bao nhiêu sẽ đến mấy cái đón máy bay. Nhưng là đối với Sir Ter, hai bên đều không hào cảm. Hơn nữa bọn họ những người này liền ngay cả đội viên cũ cũng không có hiệu lực qua Sir Ter. Ngươi đúng là gặp ngủ, một lên máy bay liền ngủ, mới vừa đến trạm ngươi liền tỉnh rồi. Có phải là tối hôm qua thật cùng hai vị mỹ nữ đi phong lưu? Chatterer bật cờ lìu lưng thật ba lô nhìn ở đâu rồi mắt ạ sở đùa dơ nói. Đúng đấy, đúng đấy, ngươi không biết mùi vị đó. Cha cha, Đông Vương Tây kết hợp quả thực là cực kỳ giỏi." A Sở rủi xuống mặt nói một câu. "Làm sao?" Một bộ buồn bã hiểu sỉu dáng vẻ. Sở tóc Tông đến cũng là hỏi một câu. "Không có, tối hôm qua làm đến quá nửa đêm mới ngủ, à như cái tên này, một hồi muốn ăn sữa chua, một hồi muốn ăn bánh trứng tạt, ta tối hôm qua cơ bản liền không yên tĩnh, quăng đi ra ngoài chạy." A Sở nói lại đánh áp. "Khà khà, ai kêu ngươi ở bên ngoài cùng hai cái mỹ nữ ăn cơm bị vỗ tới đây, xem ta, xưa nay sẽ không bị chiếu đến." Hao đột tự đắc nói rằng. "Đúng đấy, đúng đấy, mọi người đều đang hỏi, nhìn này ngay cả dễ một cột mặt trên làm sao treo một cái tiểu run, sb một hồi người ta thợ chụp hình độ cao, a ca tặc, một đám người cười quái dị nhìn hào hốt, chết tiệt, tắm rửa thời điểm các ngươi lại không phải là không có từng thấy, ta cái này làm sao có khả năng là run, rõ ràng là hổ đom, hổ đom, hào hốt giận dữ hét, ngươi nên nói xóa bên ngoài cái kia bánh mì, nhưng mà cùng cái khác đội bóng đá thi đấu, đối phương cầu thủ bao nhiêu sẽ đến mấy cái đón máy bay, nhưng là đối với sờ tơ, hai bên đều không hào cảm, hơn nữa bọn họ những người này liền ngay cả đội viên cũ cũng không có hiệu lực quá sờ ngươi đúng là gật ngủ một lên máy bay liền ngủ mới vừa đến trạm ngươi liền tỉnh rồi có phải là tối hôm qua thật cùng hai vị mỹ nữ đi phong lưu chặt lơ bạt cờ lì lương thật ba lô nhìn ở đâu rủi mắt ạ sở đùa dơ nói đúng đấy đúng đấy ngươi không biết mùi vị đó trà trà đông phương tây kết hợp quả thực là cực kỳ giỏi ạ sở rủi xuống mặt nói một câu làm sao một bộ buồn bã điệu dịu dáng vẻ sở tóc tòng đến cũng là hỏi một câu không có tối hôm qua làm đến quá nửa đêm mới ngủ ạ cái tên này một hồi muốn ăn sữa chua một hồi muốn ăn bánh trứng tạt ta tối hôm qua cơ bản liền không yên tĩnh quang đi ra ngoài chạy ạ sở nói lại đánh áp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 Mã lòn cũng treo gẹo một tiếng, theo một đám người liền chạy mang cười rơi xuống máy bay. À sợ tối hôm qua nhưng là bị ày cùng ngạn nỉ cho dàn vật mỹ. Hắn cũng biết hai người phụ nữ là kẻ nhạt, dựa vào gen lý do sai khiến hắn một hồi, hai người bọn họ nhưng là ở nhà đầy đủ ở lại. Sướng sờ sắp hai tháng, căn bản là không ra quá biệt thự hậu viện. Vốn là lao ra tử nói phải thay đổi đến lớn một chút biệt thự đi, nhưng là cũng không biết từ đâu nghe nói phụ nữ có thai không thể ở phòng. Được rồi, hai người liền tiếp tục ở tại bên trong biệt thự. Không thành vấn đề đi. Lão Nộn nhìn thấy à sợ cái cuối cùng rơi xuống máy bay hỏi, không phải buổi tối mới thi đấu đi mà. Ta đi bù cái phát hiện được. A sơ hướng về phía lão nổ ẩn cho cái yên tâm ánh mắt. Mặc dù nói A sơ bây giờ còn có điểm sợ sợ thất bại, nhưng là đánh sơ tơ, hắn nhưng là hoàn toàn tự tin, không gì khác, cựu hận sức mạnh bị A sơ triệu tập đi ra. Đối với sơ tơ, sự thù hận đủ để che lấp trong lòng hắn như vậy một tia đối với đội bóng thất bại ý nghĩ. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, San Antonio sơ tơ sân nhà tác chiến đối mặt Los Angeles cờ lìp tơ cái đám này thủy thủ. Hơn nữa hai con đội bóng vẫn là tối bắt đầu trước đối công một đôi, cái khác ba cuộc tranh tài đều ở sáng ngày muốt cử hành, vì lẽ đó bọn họ này một hồi cũng là cho cái khác thăng cấp đội bóng quan sát cơ hội. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 539, chiến sở tơ. Ngày mùng ngày 4 tháng 5 buổi tối thứ 7, không không chỉnh, a tạm, tê trung tâm sân bóng, một vạn 8,797 tên khán giả không còn chỗ ngồi, này còn không bao gồm ở tranh bóng bật bảng phía dưới ngồi ở trên sàn nhà ký giả truyền thông, cùng với hiện trường tiếp sóng các quốc gia thể dục truyền thông. Làm tiếng còi vang lên thời điểm vì sau thi đấu vòng tứ hai trận đấu đầu tiên bị khai hỏa, túy ẩn cùng đùn cẩn song song nhảy lên đủ hướng về không trung bóng rổ. Cơ liệp tơ đội hình vẫn là kiểu cũ, archi túy ẩn, cắt mã lợn, chặt lơ bạt cờ li, dễ tim lơ, john sở tộc tổng này nằm cái lao tướng, mà sở tơ đội hình, trung phong không thể nghi ngờ là đùn cẩn, mặt Bonner, Michael Finley, cổ cổ kẹt Thomas cùng với tony Parker. nói tới chỗ này không thể không nói một hồi, bây giờ sở tơ cũng là gặp phải ong tỏ vọt như vậy quả hồng nhún mới thăng cấp. vợ dù sở, bao ẩn có chỉ là một loại phân đấu dũng khí cùng một viên cực kỳ kiên cường trái tim. Hắn là một vị khá có tranh luận tính cầu thủ, thưởng thức hắn người đưa hắn một cái phòng thủ chuyên gia bí danh. đau người hận hắn xưng hắn là dơ bẩn cùng đệ tiện đại danh tử. Không cần phải nói hạ sở thuộc về người sau, ở hắn hô hào dưới, bảo ẩn cũng là đẩy vô số áp lực. Ở mùa giải ban đầu ngay ở sở tơ xuất ngũ, không có hắn cái này liên tục 5 năm tiến vào tốt nhất phòng thủ đội hình cầu thủ, sở tơ ngoại tuyến quả thực chính là cái cái sảng. Mà càng thêm khanh chính là, mạng đủ gì nobi lì cái này Argentina bóng rổ giới một ca nhưng ở quý sau thi đấu bắt đầu trước bị thương, hơn nữa thương thế cũng không thể lắm, đối với những khác đội bóng tuyệt đối có lợi, chí ít ở mùa giải tiếp theo mới có thể trở lại. Cho nên nói, Serpter hiện tại số 2 vị mới có thể thả trên mặt bón n loại này cầu thủ, trước cũng nói rồi, ong tỏ vào mà, quả hứng lũn, bị đồn cần cùng bạt cờ vẫn là gian nan đi ra, có điều bây giờ đụng với cờ liếp cờ, ha ha. đồn cần là lao tướng, cái kia ủ ảnh chính là nên chôn đến trong đất lao ra hỏa, nhảy bóng không có tranh quá là chuyện đương nhiên sự tình, nhìn thấy bóng rổ bị vỗ tới mắt cổ phát lì trong tay sau đại gia nhanh chóng lùi phòng thủ trở lại. Cũng nhờ có gặp phải sở Serpter như vậy đội ngũ đều là lấy trận địa chiến làm chủ, nào giống trước đánh nổ gét, mặc dù là bốn, không quét ngang người ta, đối phương loại kia pháo hoanh chiến thuật cũng làm cho lão nổ ừn cái này pháo hoanh chuyên gia nhức đầu không thôi, nếu không là nắm giữ ạ sở như vậy vũ khí nguyên tử, bọn họ muốn qua hải còn thật không dễ dàng. Hai đội đều là lấy chậm đánh chậm, vậy những thứ này lão tướng nhưng là tình nguyện đến cực điểm, đến đây đi, dựa vào kinh nghiệm cùng chẳng vị, vốn là không lớn một hiệp, lăng là để bọn họ lần thứ hai áp xúc một chút không gian. Bắt cơ cái này bị Tịch đứa bé chỉ, từ khi gặp phải ạ sở hắn liền không dễ chịu quá. Đội bóng thất bại, mà hắn cũng đã biến thành trên sân bóng kẻ nhu nhược, là cá nhân nhấc lên sờ tơ, liền có thể nghĩ tới đây tiểu tử ở trên sân bóng chạy chối chết cảnh tượng, mà lên thân mật Eva zin cũng bị ạ sở cho bắt quóc. Có thể nói là tiền mất tật mang, tuy rằng ạ sở không lọt mắt Eva, thế nhưng Phong Lưu một hồi vẫn là có thể, hơn nữa eva nữ nhân này cũng hiểu chuyện lý, leo lên ạ sở sau, cũng không có làm loạn, hoặc là trở lại tìm cờ, cuối cùng nàng hiện tại không phải đệ 21 bộ 007 băng nữ lang, không gì khác, dựa vào ạ sở mặt mũi, cũng có một chút chút. Nhìn thấy bật cửa vận bóng lại đây sau, sở tổng lao giả này miệng cũng không nhàn rỗi này Tiểu tử, không cứ gọi bang nữ lang tiểu thư giúp ngươi cũng liên hệ một vai. Ngươi lão già này, cái kế hoạch còn có thể sử dụng không? Ngươi cũng lạ quá xem qua ẩn. Tony vạt cờ lườm hắn một cái, có điều trong lòng vẫn là không nhịn được co giật một hồi. Vậy cũng chưa chắc, ta công việc này có hay không hữu dụng, vậy sẽ phải hỏi Eva. Nhà ta trước máy truyền hình còn có một chút thứ tốt đây, đặc biệt nàng ở điện ảnh bên trong, cha cha sợ tóc tổng giám này lão miệng cũng không phải dễ chơi được. Ta nói Johan, ngươi trực tiếp hỏi à sơ muốn nàng điện thoại không phải xong, dùng như vậy phải không? Dễ kiếm lời hướng về phía đấu võ muộn hai người bắt chuyện một cổ họng. Chết tiệt, một đám nên chôn đến trong đất ra hỏa. Tại đây bạn cường thi à? Tony bật cờ giơ tay một cái, bóng rổ liền bị treo đến nội tuyến đủn cần trong tay. Bật cờ cho rằng đem bóng rổ truyền đi bọn họ thì sẽ không coi hắn là mục tiêu công kích. Ai biết đủn cần một tiếp bóng, bọn họ sờ tơ kéo dài, cất lì bờ cũng không có rút lại nội tuyến ngược lại cũng theo bọn họ kéo dài, đem nội tuyến bay lên không cho ủ ỉn đi phát huy. Mà bọn họ người đi ra, nhưng là một cái cái miệng có thể không nhàn rỗi ta nói các ngươi cùng một cái nương nương khang có cái gì tôi nói, một cái bị cướp nữ nhân liền thí đều không có. Hơn nữa còn là cái kia quá khứ làm một lần sử dụng phẩm, các ngươi cũng không chê hạ giá cắt mạ lớn nhất tới. Ai, ngươi nói như vậy liền không đúng. Ta muốn là cô nàng, ta cũng đồng ý nhào tới đại xoáy ca trong lòng ngực. Hơn nữa còn đồng ý vì hắn bảo vệ chi tiết. Chắt lơ bạt cờ li một bộ si ngốc dáng vẻ thật giống như. Madonna hướng về ta vẫy tay sau, ta cũng đồng ý từ bỏ tất cả đuổi theo theo nàng dãy cao gót. Không thể nói như thế à, bạn gái ngươi vì người khác bỏ rơi ngươi, ta liền không tin ngươi có thể không nói câu nào. Nếu như ta, ta không phải hủy đi đối phương sướng sọ. Rẽ kín lờ không dám gật bừa nói rằng. Tức chó, vậy ngươi cũng không nhìn một chút tuyệt lực của hai bên, một lần nắm đấm liền quỳ đến trên sàn nhà xin tha. Nam nhân như vậy không phải nương nương khang là cái gì? Bát Cờ Lý Quát, vậy ngươi vẫn cùng hắn cùng chàng thi đấu? U Uyển trắng Bát Cờ Lý một chút, tuy rằng bị đùn cần đơn ăn một lần, hắn đến là vui cười hớn hở. Các ngươi đây liền không hiểu đi, Chất Lơ cảm thấy như vậy hắn mới có thể biểu diễn dưới hắn nam tử khí khái. Sau khi về nhà hắn nhưng là thuần thuần mẹo con nữ, sợ tóc tổng cười to nhận được cật mạ lở điểm mấu chốt phát bóng. Tốt, cái kia thay quân, ta chính là yêu bắt nạn kẻ vô dụng. Đến đến đến, ngươi đi phòng thủ hắn. Bát Cờ Lý hối éo cái mông liền chạy đến Bát Cờ trước mặt. Phách Lý kỳ thực là cái không nhiều lời người đàng hoàng. Hơn nữa đối mặt những này, bóng đàn huyền thoại hắn cũng là tràn ngập kinh ý, nhưng là bắt cờ lại là hắn đội hữu, nhìn bị một đám người bắt nạt, hắn là nói cũng không đúng, không nói cũng không đúng, ai bảo bọn họ sở tơ tỉnh cờ gặp cờ lật, hoặc là nói tỉnh cờ gặp có ạ sở đội ngũ liền vốn sinh ra đã kém ở đây. Nhìn sở tóc tổng vẫn đúng là dẫn bóng chạy đến trước mặt hắn, phải lý là vừa bất đắc dĩ, lại bất lực. Bất đắc dĩ chính là biết rõ cặc mẹ lởn gặp chạy tới trận phá, vô lực chính là hắn căn bản không có cách nào đi ngăn cản. Cờ lật tự đối với đồng dạng đánh trận địa chiến sở tơ nhưng là muốn nên có yêu, như vậy trận phá chiến thuật chính là đánh trận địa chiến lợi khí hơn nữa hai bên đều là trầm rãi vì lẽ đó phi thiết cắt vào bên trong phản chạy các loại truyền bóng ở sở tơ nội tuyến tới tới lui lui chương một dù sao rất vô vị sở tơ tuyên cổ bất biến nội tuyến đánh đơn mà cơ lỉm tơ đội cũng là cái kia một bộ trận phá chiến thuật tung hoành thiên hạ hai đội hạn chế chính là tỷ lệ chúng mục tiêu mà thôi mai đến tận chương một trận đấu kết thúc hai đội chỉ có điều là ở phạt bóng loại hình bóng chết cơ sẽ làm ra một ít nhân viên điều chỉnh cái khác đều không làm sao biến động chương một trận đấu kết thúc thời điểm hai mươi sở tơ dẫn trước như vậy điểm số đối với cờ lỉm tơ đội mà nói là tuyệt đối có lợi Chỉ ít cho đến bây giờ, Dệ Gím lờ cùng ạ Sơ đều không có phát lực, đều là những người khác ở hai phần hai phần chậm rãi đánh. ạ Sơ, cờ Vệ đúp há mở -E bờ ròng, Hạc Luật, chất lơ bốn người các ngươi đi tới lao nội nổượn thiếu cho đến bây giờ, Dệ Gím lờ cùng ạ Sơ đều không có phát lực, đều là những người khác ở hai phần hai phần chậm rãi đánh. ạ Sơ, cờ Vệ đúp há mở -E bờ ròng, Hạc Luật, chất lơ bốn người các ngươi đi tới lao nội nổượn trực tiếp làm ra thay đổi người điều chỉnh, đến rồi cái 4 trên 4 phía, cũng chính là cờ lực tự như vậy binh lực hùng hậu đội bóng dám lớn như vậy phê thứ thay đổi người. Đánh tấn công nhanh. A Sơ hỏi một câu ngươi cảm thấy này hai lão có thể chạy, lão nội ẩn chỉ chỉ hàuột cùng chát lơ bạt cờ li, đầu, ta nhưng là rất cường tráng, hàuột mau mau biểu thị, hắn chỉ là tru phong, không phải già rồi không chạy nổi. được rồi, hai người này ngu xuẩn có thể phối hợp tấn công nhanh sao? lão nội ẩn trực tiếp nên xưng hô, ông lão, ta chỉ là già rồi, không phải ngu xuẩn. bạt cờ li nhảy lên đến quát, ta cũng không phải, hàuột cái này bất đắc dĩ à, còn không bằng không nói lời nào đây, từ lao gia hỏa đã biến thành ngu xuẩn, vậy nếu không muốn ta đổi một bộ có thể đánh tấn công nhanh những cử viên, lão nội ẩn chẳng muốn cùng hai tên này rông rải liên bắt đầu lấy ra chiến thuật bản cho năm người này bắt đầu nói chiến thuật. ạ sở mấy người vội vàng đem lão nổ hửn vây nốt bắt đầu nghe giảng giải. Ngăn ngắn tạm dừng thời gian vừa quá. cỡ liệp tơ cùng sở tơ người lần lượt lên sàn. người phòng thủ ta. ạ sở khiêu khích liếc mắt nhìn cỡ. hắn ở đây dưới cũng là nghe được các đồng đội ở đây trên đùa giỡn cái tên này mấy lời. có vấn đề. mặt cỡ khoe miệng co giật một hồi. trước thi đấu, cỡ liệp tơ đội đến sau đó liền không ai muốn hắn tiếp lời. người ta đều là người mình cùng người mình nói. có điều nói chuyện này mà, đều là cùng sở tơ có quan hệ, mà hắn cũng là duy nhất người bị hại. bảo tam thúc rủ sao xuất ngũ mà. Đương nhiên không có. À sở cười ha ha, hắn đột nhiên cảm giác thấy hiện tại Sở Tơ thật đang yêu, chậm chậm dãi dẫn bóng đến trước sân sau trực tiếp trắng trận bắt chuyện cờ Vệ Đút AMF -E bở dần lại đây trận phá. Hiện tại trên sân bóng mọi người đối với ạ sở cùng cờ Vệ Đút AMF -E bở dần chuyện này đối với tân trận phá tổ hợp cũng là cấp cho rất nhiều quan tâm, đặc biệt thu được Sở tộc tổng cùng Mã lòn đánh giá cùng với tay lấy tay giáo dụ, để yêu thích bóng rổ khán giả lại một lần nữa nhìn thấy trận phá mị lực. À sợ cùng cờ Vệ Đút AMF -E bở dần tổ hợp thành lập sau, đúng là để lạ cờ lại một lần nữa đại chán tất sách, năm đó chính là vì Diêu Minh đổi đi rồi cờ Vệ Đút AMF -E bở dần cùng M bây giờ hai người một cái ở dọc cạnh đặt chân, một cái ở chẩn chọc sau trở lại cờ liệp tơ, đều đã biến thành đội bóng chủ lực, còn có chính là tủ gì ả cái này là cờ chân đau. bây giờ xem ra, là cờ làm chuyện làm ăn nhưng là nét bút hỏng quá nhiều, đặc biệt từ bỏ ả sở dẫn đủ riêng minh, nếu không là năm nay đổi lấy gà sồn, còn không biết ở lò sang dơ liết bị khinh bị thành cái gì đây. hiện tại cờ liệp tơ nhưng là lò sang dơ liết tân quỷ à, đã từng đại gia đổ xô tới đi sở tạm tự trung tâm xem là cờ thi đấu, hiện tại đã biến thành đến xem cờ liệp tơ thi đấu thi đấu, này không thể không nói là cờ tuy rằng cũng có danh tiếng, thế nhưng hiện tại độ hot cũng bắt đầu chuyển đến cờ liệp đặc biệt hiện tại đang ngồi ở nhà xem TV Phil Jackson, nhức đầu không thôi. Nhìn năm đó từ lạ cờ trốn đi ba viên đại tướng, hiện tại còn đặc biệt đã biến thành cùng thành đối thủ. Tư địch cũng không có như thế tư địch, bình thường thay đổi người đều là đồ vật bộ đội. Bây giờ nhưng là cùng thành tư địch. Tư địch cũng không có như thế tư địch, bình thường thay đổi người đều là đồ vật bộ đội. Bây giờ nhưng là cùng thành tư địch. Sơp tơ đấu pháp vốn là không có bao nhiêu tức giận, mà nhiều năm qua San Antonio cổ động viên cũng quen rồi như vậy thi đấu phòng thủ, chỉ cần có thể nắm quan quân là được, mà cơ nghiệp tôi đừng xem dùng trận phá đánh rất đẹp đẽ đại gia cũng không bao nhiêu hoan hô. Liền ngay cả trung lập fan bóng đá cũng không có bao nhiêu biểu thị, có điều xác thực nghiêm túc cẩn thận quan sát thi đấu. Cơ liệp tự thật giống cũng chịu đến sở tơ ảnh hưởng, trong vòng tuyến lây phân phương thức, ghi bản cũng không có bao nhiêu vẻ mặt, mà ạ sở cũng phỏng đoán có phải là đồn cần nhiều năm qua cũng là hoàn cảnh ảnh hưởng, để hắn đã biến thành mặt đơ. Nhìn dáng dấp sau đó vẫn là thiếu cùng sở tơ ở quý sau thi đấu gặp phải, như thế xuống càng hợp hực. ạ sở không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Không nói ạ sở trong lòng nghĩ như thế nào, chương 2, thi đấu hộ nhưng là thổ khí, cùng đồn cần luân phiên đối kháng, hơn nữa hắn thỉnh thoảng đến trên mấy cái không tiếp ứng dụ, đương nhiên Không giống ở thường quy thi đấu như vậy bạo lực trụ, nơi này chỉ hoan rất nhiều sức mạnh. Hơn nữa cờ vây đúc ame bờ dân đều là cho hắn làm trợ thủ, điều này làm cho hận ngày hôm nay là thoải mái đến bạo. Một loạt liền trụ mang đầu, còn thường đủ cần hai cái đại mũ. Đúng là ở chương 2, 5 phút thời điểm giúp cờ lìu bờ đánh ra một lán sóng tám, không tiểu Ta nói hạ sờ, ngày hôm nay chơi bóng làm sao âm ngũ đầy từ khí, không thấy ngươi đầu mấy cái 3 điểm a. Lúc này trở lại bên sân nghỉ ngơi, hoắc đầu mấy cái 3 điểm a. Lúc này trở lại bên sân nghỉ ngơi hào bực hỏi, nay một làn sóng 8, không thiểu ở vị thủ kêu tạm dừng sau chọn Tài cũng thuận tiện đem quảng cáo tạm dừng cho hoa đến nơi này mặc dù có chút thiên hướng sân nhà hiền nghi thế nhưng cũng không cái gì cũng như vậy đội bóng có cái gì tốt cảm xúc mãnh liệt đánh ngã hắn là được hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ cái nào đáp nói chuyện hạ sở trắng hờn một chút cũng là nhìn dáng dấp sở tơ gặp phải ngươi không chỉ có riêng ném mất chính là sĩ khí còn có làm nam nhân khí thế sở tóc tông đúng là treo kẹo nói mặc kệ nó ngược lại chúng ta thắng trận là được hơn nữa cuộc kế tiếp tốt nhất là ở lò sang đánh nội chiến như vậy càng có thể dĩ giật đãi lao hạ sở nhún vai một cái biểu thị nói cũng là dọc két giống như sở tơ Hiện tại có điều là cung dương hết à? Dễ nghiễm Lặc cung ung dung phân tích, không thấy hiện tại điểm số đã đa biến thành 29, 39, ngược lại là là cờ lịm tự dẫn trước sở tơ 10 phân. Ở sở tơ sân nhà dẫn trước 10 phân, hơn nữa sở tơ lại là thiếu binh thiếu tướng, sĩ si khí không cao, chớ nói chi là thay thế bổ sung đại chiến, đỉnh qua ông tò vò, đó là hai đội thay thế bổ sung kẻ tám lạng người nửa cân. Làm sao, mỗi một người đều cảm thấy thắng lợi sớm. Lão nô vẫn nhìn thấy các đồng đội như vậy ung dung, không chút do dự một chậu nước lạnh dội xuống đến sở tơ 954 quan lại cho không. Hơn nữa đừng quên năm nay, nhưng là số lại năm đừng làm cho sở tơ bạo lệnh, các ngươi đem người ném chết. Lão nổ ươn vừa nói như thế, đại gia mau mau từng cái từng cái thí cũng không dám thả, nắm chặt khôi phục thể lực, liền ngay cả ạ sở cũng không cãi lại, hắn nhưng là có chút mê tín gia hỏa, vạn nhất thật làm cho sở tơ cho là tung, hắn nhưng là đem người ném đến toàn thế giới. Nhìn thấy mọi người an phận, lão nổ ươn cũng không có quá nhiều trách cứ đón lấy huyệt tiếp tục ở tại trên sân. Tu Di Hạp, Jaiur Gamber, Zerimler cùng với bờ nổ u dị bốn người các ngươi người trên nói lão nổ ươn còn ngút một cái ạ sở huyệt chủ công. Dễ Gỉ có thể phát lực, tiện đem nhất tỷ số triệt để kéo dài ngươi xâm còn ngút một cái ạ sở hộ chủ công, dễ Gỉ có thể phát lực, tiện đem nhất tỷ số triệt để kéo dài, cuối cùng để ạ sở đi tới phân kết, có vấn đề sao? Không có. Các đồng đội quát, hiện tại cờ lì bất tự phái rất rõ ràng, chương 1, dùng hoàng kim tổ hợp đánh chặn phá kiểm chế đối thủ, chương 2, trên hộ hộ cùng ạ sở này, một bên trong một ở ngoài xem tình huống chủ công nội tuyến vẫn là ngoại tuyến, muốn đánh nổ gẹt chính là ạ sở làm chủ, ngày hôm nay đánh sở tơ chính là nội tuyến làm chủ. Tiếp theo chính là xem Dễ Gỉm Lửa có hay không có thể bùng nổ ra 3 điểm ý lực, nếu như có như vậy tốt nhất mở rộng dẫn trước ưu thế nếu như không có vậy thì còn tiếp tục từ từ mài cuối cùng để ạ sở đi phân kết mặc kệ là dẫn trước vẫn là lạc hậu đều do ạ sở lên sân khấu phân kết đây chính là cờ lìm tợ vừa đơn giản lại thực dụng chiến thuật đơn giản chính là mấy người như vậy xoay chuyển thực dụng ngược lại chiến thuật là trong suốt dùng truyền thông lời nói tới nói tùy tiện thay cái huấn luyện viên đều có thể dẫn dắt cờ lìm tợ tiến vào quý sau thi đấu đương nhiên những câu nói này đều là vô nghĩa không có lao nổi giận những này lao thường nói đều là vương nghĩa không có lao nổi giận những này lao thường có thể nghe hắn nói cho hắn mặt mũi hơn nữa hiện tại hạ sở còn có chút nho nhỏ bệnh trầm cảm manh ngối, lão nội ẩn hiện tại cũng là ở thích hợp dùng hạ sở không giống như trước để hạ sở toàn trường đều ở tại trên sân bóng mặc kệ là hắn phòng thủ vẫn là tấn công đều là đội bóng bảo đảm hiện tại mà đặt tại trên ghế dự bị cũng là thích hợp nhất có điều ở tại trên ghế dự bị hạ sở cũng không phải rất tiến tĩnh mà là cùng ngồi ở phía sau nỉ kỳ hư tân trò chuyện vốn là ba muốn theo tới hơn nữa còn là làm hạ sở thấy thuốc tâm lý nhưng là xét thấy lần trước nàng ở đèn vợ hẹn họ hạ sở sau lần này san antonio nhất định phải do nhỉ kỳ tới đón chờ đúng rồi hạ sở đêm nay đi ra ngoài cắm trại đi Tỷ tỷ nói ngươi hiện tại cần tiếp cận tiên nhiên. Nỷ Kỷ mặc dù là đơn độc cùng ạ Sơ đồng thời, thế nhưng cũng nghe xong nàng lời của tỷ tỷ, đừng luôn ở xi si măng cốt thép cùng sỉ mòn nệm trên ở lại, hơn nữa Nỷ Kỷ bản thân cũng yêu thích đi vùng ngoại ô nơi này có không sai địa phương sao? A Sơ không đáng kể nói rằng, tùy tiện tìm cái rừng rậm công viên chơi là tốt rồi, hạch, ta quên ngươi ngày kia còn muốn thi đấu nỷ kỷ bỗng nhiên nghĩ đến nàng muốn đi địa phương cũng là muốn ở lại chừng mấy ngày, vì lẽ đó lần này liền không có cách nào. Không có chuyện gì, chúng ta đi vùng ngoại ô vui lùa một chút là được, chưa mai trở về, có thể chứ? Cuối cùng câu này là cùng lão nổ ưa nói. Ngươi là ông chủ, ta có thể nói cái gì? Lao nô ừn không hề liếc mắt nhìn A Sở. Đúng rồi, là gọi điểm bằng hữu, vẫn là thế nào. Ni kỉ nhưng là muốn nếu A Sở có chút nho nhỏ bệnh trầm cảm, đã nghĩ nhiều gọi chọn người đồng thời hài lòng, nhưng là nàng gốc dễ không biết A Sở chỉ cần năm nay thắng lợi, nên cái gì sự đều không còn, hơn nữa hai người đi ra ngoài không phải càng thuận tiện nàng lãng mạn mà. Không đáng kể, chờ trận đấu kết thúc ta xem một chút hai cũng ở chỗ này, không có thì thôi A Sở chính mình bản thân đúng là cầm hắn tấm này bệnh trầm cảm giám định thư, đối với Lao nô ừn xin nghĩ xem là giấy thông hành, Bạch thí khó chịu triệt trước một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản, Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 540, trước tiên dưới một thành, dẫn trước cờ lìp tợ đúng là dựa theo chính mình suy nghĩ con đường bắt đầu phát triển, một đường đẻ lên sở tơ đánh, mà đối phương đúng là cũng không có bao nhiêu quay người cơ hội, cái này cũng là đội bóng bản thân tạo thành nhân tố, để ngừa thủ tăng trưởng đội bóng làm sao quay giáo một đòn là bọn họ ở tạm dừng sau trọng yếu đề mục. Hai đội đều biết hiện tại cần 3 điểm đến phá cục, một bên là thành danh đã lâu dễ Grimler, một bên là lão tướng Phật Li, hai người nếu như theo, đẻ tiếng tăng tới nói rõ hiện ra là chiếm Grimler.io, thế nhưng thực tế thao tác vẫn là Phật Li trước hết phát lực. Liên tục đội bóng trong số mệnh 3 đòn thờ dở bình tự gôn, đem điểm số rút ngắn đến 6 phân tỷ số, mà lúc này dễ Grimler cũng phản ứng lại đây, lập tức dùng 3 điểm bắt đầu giáng trả. Chương 2, nửa phần sau đến thành hai người dùng 3 điểm giải quyết thi đấu tấn công vấn đề, có điều dù sao cờ lịm tờ đội vẫn là duy trì dẫn trước ưu thế, hơn nữa hai bên cũng không đều là toàn bộ dùng 3 điểm giải quyết mà là trong ngoài kết hợp phương thức, chủ yếu nhất vẫn là bảo đảm tỷ lệ chúng mục tiêu vấn đề. Hai đội cuối cùng ở một hiệp lúc kết thúc, tỷ số nhưng vẫn là 10 phân 59, 69 như vậy một kết quả cũng làm cho Sở Tơ rất khó tiếp thu, nỗ lực một chỉnh, bắt cờ cùng Phát Fatli đều tiêu 3 điểm, mà đối phương chỉ có dễ ghim lở một người liền đứng vững áp lực, hơn nữa vẫn không có trên à sơ, đến hiện đang cố gắng nửa ngày điểm số không có thay đổi. Có thể tưởng tượng được bọn họ hiện tại có cỡ nào khổ rồi trở lại phòng thay đồ. Không phải không nỗ lực, mà là dùng rất lớn khí lực sau khi phát hiện, căn bản liền dậm chân tại chỗ, đây là cỡ nào tản nhẫn hiện tượng. Rất tốt rất tốt, tuy rằng không có mở rộng rất trước, nhưng vẫn là ngăn chặn lại đối phương thế tiến công, đón lấy bọn họ chủ lực thể lực hoàn toàn không xong rồi. Tiếp đó, ạ sờ, thứ ba, ta muốn ngươi đánh ra hoa hoa đến. Lão nội huân vừa về tới phòng thay đồ liền hưng phấn nói. Biết. ạ sờ mau mau đáp, đối mặt không chịu được như thế sơ tơ, ạ sờ cũng là cảm thấy đội bóng thắng trận vẫn tương đối ung dung, chí ít vạn sự khởi đầu nan, bọn họ bước đi này xem như là bước ra. Cơ liệp tự năm nay lấy thứ 7 thứ tự thăng cấp quý sau thi đấu không tốt cũng không xấu, chỗ tốt là trực tiếp cách ra Los Angeles nội chiến vấn đề mà bọn họ cũng đến đối lập hung dung tan tầm thi đấu khu, Trô Hoàng mà, chính là mỗi vòng đấu trước hai trận đều muốn lấy sân khách bắt đầu, thế nhưng nếu như bọn họ có thể ở sân khách đạt được ưu thế, như vậy bọn họ trong lòng liền có thể hoàn cục nợ. Quan trọng nhất là bọn họ cờ lì bợ năm nay đến hiện tại là duy nhất một con sân nhà bất bại đội bóng, như vậy tên gọi ở quý sau thi đấu có thể là phi thường hữu hiệu cùng với đề sĩ khí. Đón lấy chương 3, không cần nghĩ chủ lực của bọn họ toàn bộ muốn đi xuống nghỉ ngơi, bọn họ nhưng là cùng chúng ta chết giang hai tiết thi đấu, nếu như chương 3 còn không nghỉ ngơi, như vậy bọn họ coi như là sớm từ bỏ thi đấu vì lẽ đó ạ sở ngươi muốn dẫn đội bóng bắt đầu bắn pháo thanh chiến thuật lão nội ẩn nói thở phào bọn họ tất nhiên gặp cái trước người đến ngăn chặn ngươi không còn gì nỗ bị lì cùng bão ẩn bọn họ trên băng ghế nhưng là không cái gì phòng thủ hơn nữa ạt cờ cũng không thể trên ngươi cần phải làm là tận lực đánh nhanh càng nhanh càng tốt bằng vào ta vì là công kích vẫn là lấy kế lén nà ạ dù được kẹ mấy người bọn hắn ta phụ trách hộ công ạ sở hỏi điều này cũng muốn ta giáo lão nội ẩn trừng mắt lên được rồi ạ sở mau mau cong đuôi ngồi nơi đó không lên tiếng cũng là trước đây cho ạ sở phân phối nhiệm vụ trực tiếp chính là đội hắn lên sân khấu là được an bài chiến thuật, kéo đến đi, chính mình đi tới đánh là được. Hiện tại ạ sở biến hóa này cũng đều nhìn đội hữu trong mắt, bất quá bọn hắn đến cũng không rõ ràng ạ sở đến cùng là làm sao, dù sao ạ sở áp lực rất lớn chuyện này chỉ có lão nô ượn một người biết mà thôi, bọn họ cũng cho rằng là ạ sở muốn tìm cơ hội lợi biếng. Hiệp hai bắt đầu khi thấy ạ sở lên sàn sau, nặng nghề sân bóng cuối cùng cũng coi như là có một chút tức giận, dù sao ạ sở hiện tại nhưng là liên minh bên trong nóng bỏng tay minh tinh, nhưng là nhưng ở cờ lập tự đánh thay thế bổ sung, nhưng ai để người ta là đội bóng lao ban đầu, hơn nữa lão nô ượn nhân viên cơ cấu cũng rất hợp lý vì lẽ đó đại gia cũng chọn không ra cái gì tệ xấu có điều ạ sở ra trận cũng là thắng được rất nhiều fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng hoan hô một đội mười bóng rổ đại đấy mà khoảng cách tàn sát liu rót nịt cũng không quá khứ bao lâu một trăm linh một phân chiến tích đầy đủ hắn ghi vào sử sách hơn nữa ở olimpic mặt trên cũng có một trăm điểm chiến tích sở tơ chủ lực như láo nổ huyền suy đoán như vậy tất cả đều làm ở đây dưới kỳ thực sở tơ hiện tại quan trọng nhất chủ lực cũng chính là bắc cờ đủ cân cùng với phát ly trừ bọn họ ra ba cái những người khác ai Một đám băng ghế đạo tặc lên sân khấu cũng là việc tự hành động bất đắc dĩ, đối mặt làm sao phòng thủ A Sơ, vị thủ chiến thuật chính là đối công, thiết thân phòng thủ A Sơ, quyết không cho hắn đầu ba điểm, như vậy hay là có thể ngừng lại đội bóng đại tan tác, chỉ cần vượt qua một tiết, không, 10 phút, bọn họ chủ lực liền có thể có rồi giao thể lực tiến hành cuối cùng một tiết tranh tài. A Sơ lên sân khấu sau nhìn một chút đối phương bố trí, mặc dù đối với đội bóng này có thành kiến, thế nhưng nhân viên bố trí hắn vẫn có hiểu rõ, nhìn này một đám đồ công nhân đạo tặc cũng có một người gọi là đổi danh tự có thể khiến người ta nghe nhiều nên thuộc, vì lẽ đó nhún nhún vai chuẩn bị phòng thủ Nghỉ ngơi giữa tiết thi đấu ạ sở hiện tại nhưng là thể lực mười phần, tuy rằng bóng quyền không phải bọn họ bên này, thế nhưng ạ sở vừa lên đến chính là sở trường toàn trường ép sát, cái này cũng là hắn thành dành trọng yếu đặc điểm một trong, cùng hắn sở trường ba điểm nhưng là hắn thăng cấp một đường khống vệ tiêu chí. Giọt dơ hiệu, năm nay sở tơ ngôi sao mới, ở vòng thứ nhất thứ 26 vị bị tích hôn cho mang tới San Antonio, trở thành năm nay sở tơ quân đầy đủ sức lực, đặc biệt mạng nụ dị nổ bị lì ở quý sau thi đấu sơ kỳ chi trà sau cũng khiến cái này cũng không chói mắt Liễu Bị có thể với tiến vào liên minh năm thứ nhất liền ở lâu năm trong cường đội thu được càng nhiều quý sau thi đấu ra trận thời gian để tích lũy quý giá kinh nghiệm của cải không sai theo ạ sở hắn cũng chính là để tích lũy kinh nghiệm tuy rằng đội bóng tình báo làm không tệ phân tích mỗi cái đội hữu khả năng đối mặt đối thủ đều làm ra phân tích thế nhưng ạ sở vừa tiếp xúc đi tới thời điểm vẫn không khỏi đại thán hàng này sải tay vẫn đúng là con mẹ nó trưởng vượn tay dài a đương nhiên lời này cũng chính là ở trong lòng nói một chút hoặc là dùng tiếng trung mang cái tên này là Lưu Bị cũng là có thể ngủ ngáy một hồi có điều dùng bóng trong đội toàn thể phân tích đối với rốt giờ hiệu cái này tương lai ngôi sao câu nói đầu tiên khái quát bóng rổ thông minh cao bước thứ nhất xuất sắc sải tay quyết đại phát huy ổn định tiểu trong trường học đại minh tinh không sai chính là câu cuối cùng tiểu trong trường học đại minh tinh định vị hắn ở cờ lìa cờ bên trong thân phận còn có quan trọng nhất chính là người này là một cái bệnh nhân nếu như không phải chuyện này đội bóng cũng sẽ càng nhiều quan tâm một hồi tên tiểu tử này dù sao sở tộc tổng chỉ có hai cái mùa giải nói không chắc cũng vẹn vẹn một cái mùa giải mà thôi phải cho ạ sợ tìm một cái thật thay thế bổ sung á tuy rằng sự linh hoạt khá là chiếm ưu, nhưng dù sao cường độ thân thể trên thế yếu nhưng không cách nào bù đắp, điều này cũng làm cho không ít người bắt đầu đối với hắn năng lực phòng ngự biểu thị. Hoài nghi. Hơn nữa đang chọn tú thời kỳ bên trong một tin đồn cũng thiếu chút nữa hủy diệt rồi vị này tự tin tràn đầy đầu to binh tiền đồ, bởi vì vết thương ở chân, hắn bỏ qua đại hai mùa giải phần lớn thi đấu. Cũng có người thậm chí xưng hắn cho đến hiện tại trên chân đều cố định đinh ốc ở chơi bóng. Tuy rằng nghe được tin tức này không khỏi đối với vị này cầu thủ sản sinh vô hạn tôn kính, nhưng này vẫn không có nghi là một cái mộng ảo đối với nbr ai những này tính toán tỉ mỉ ông chủ tới nói ai lại đồng ý đi chạm một cái lúc nào cũng có thể bẻ gây yếu đuối cây okay, tâm đây nếu cờ liệp tơ đội đem dót giờ hưu đều phân tích như thế thấu triệt, hơn nữa ở năm nay tá lần sâu trên cờ liệp tơ cũng là quan tâm rất nhiều tuy rằng không có giao dịch ý cái này mùa giải bọn họ là đem vật này đưa cho mà đổi hào vật mà không phải làm pháp ngôi sao mới phân tích hơn nữa đối với trận phân tích ạ sở cũng là đem người này mỏ thấu thấu lại như xuẩn lì vỉn gỡ tổng cái thứ nhất mùa giải như thế thân thể đối kháng hư hư tuy rằng không phải người pha lê thế nhưng cũng là va chạm lão đảo một cái chủ Này không trực quan nhìn thấy rốt giờ Hữu Vượn tay dài hình thức, rất nhiều mạnh thân thể một cái đối kháng, này đứa bé chỉ lảo đảo xem như là thông qua một hiệp, không, có 8 giây trái lệ. Có điều ạ sở có thể không dự định như thế bung tha tên tiểu tử này, nếu thân thể đối kháng không mạnh, vậy hãy để cho hắn khỏe mạnh giao nộp học phí, lại không phải là mình đội bóng người, từ đâu tới nhiều như vậy khách khí, có thể hướng vẫn là sở tơ người. Không ác đối kháng trực tiếp ở vạch 3 điểm trước liền phát sinh, ạ sở toàn lực các bức thức phòng thủ căn bản chưa cho rốt giờ Hữu một điểm thở dốc thời khắc, bạn phát rất đột nhiên, để tay mơ một hồi không có phản ứng lại đây. Cháy mau. Hạ sở hô to một tiếng, ngay ở cấp đoạn sau khi mang theo một đám như hổ như sói kiện tướng thể dục thể thao nhằm phía trước sân mà rót giờ hữu đây đối mặt tạ sơ loại này áp bức thức phòng thủ căn bản không có bao nhiêu phản ứng liền đem bóng cho làm mất đi ngắm lại hắn căn bản không có cùng bao nhiêu hàng hiệu hậu vệ từng có đối kháng chưa con tỏ vào cờ giết tao người ta nhưng là chủ lực đó là phạt cờ muốn đối phó người hắn cũng chính là đánh thế đi mà thôi hiện tại đột nhiên đối mặt tạ sơ loại này đỉnh cấp khống vệ phòng thủ một hồi liền hoảng rồi bước chân cùng tâm tư mặc kệ rót giờ hữu nghĩ như thế nào cớ liệp tạ tấn công nhanh đã đánh lên ở hạ sơ mang theo này nhiều đội bạn bè không như khác chính là một chữ có thể chạy kẻ lẻn nạ dù đuổi kẻ, giai thần gặp mờ, cờ vế đốt tháp mờ e bờ răm, cắt lốt cho phài này từng cái từng cái ra hỏa đều bỏ qua rồi bắp đuổi xong về phía trước. mà thổi phồng mai bố lặc rốt cục ở cờ lìu tự tìm tới đệ nhị xuân, dùng hắn tiếp thu phẳng vấn lời nói tới nói, lọ tang rơi lết là hắn may mắn tiêu chí bất kể nói thế nào, ở nhận được cạ sở không tiếp sau, cờ vế đốt tháp mờ e bờ răm lấy ba khí phương thức rốt cục nói cho a tạm, a trung tâm sân bóng khả giả, cái này sân bóng cũng là có thể có cảm xúc mãnh liệt hai phần, mặc dù là hai phần, thế nhưng cờ vây đốt AMF bở dần khí thế đủ khiến toàn đội vì hắn hoan hô. Thêm vào hắn sau khi hạ xuống hướng về phía máy quay phim gầm rú như là mánh hổ ra khỏi lồng. Tiểu tử này hiện tại nhưng là hết sức nghe lời, trước đây cái gì trên sân thất thần tật xấu đều không còn, đang bị lo sang rơi lết suy cho dọa kẹt, sau đó lại bị dọa kẹt suy cho ghi rơi lìe sau. Hắn xem như là ngoan, khi chiếm được cả sơ mộ bên sau, hắn hiện tại cho mình định vị rất tốt, đánh cái gì đều được, chỉ cần đội bóng còn muốn hắn, đặc biệt từng theo hạ sợ quan hệ cũng rất tốt, tuy rằng năm ấy ở cùng bị nổm tranh cướp chủ lực trung phong, nhưng cũng là tốt cạnh tranh hắn bây giờ vốn là là trung phong cũng bị lao nổ lửa cho làm cho thẳng thành tiền đạo chính ai bảo cờ liềm tợ có huyệt cùng ngủ yên đây mà hắn cùng tụ gì ạp cũng thành cật mã lợn thay thế bổ sung hắn xem như là thấy rõ thân mã trạng nguyên tú cái kia đều là nói bậy, chỉ có nghe từ huấn luyện viên cùng đội bóng sắp xếp mới có thể có cơm ăn mới có thể có uống rượu mới có thể ở cô em trên người rong rồi. đối lập với cờ vét ame bờ dần tinh thần tăng vọt giót giờ hiểu nhưng là bị ạ sợ cố gắng lên một khóa cho hắn biết cái gì gọi là quý sau thi đấu phòng thủ không chỉ là cường độ thân thể trên đối kháng còn có ả sở cái kia rắc rưởi nói cũng là để hắn cả người bị thương cọt nguồn. ả sở mặc dù đối với hắn không hiểu nhiều, thế nhưng hắn nhưng là cờ liệp tơ ông chủ a. càng bắt người ta bị thương sự nói sự, hơn nữa đội bóng mà hiện ở cái kia ngôi sao mới không muốn vào cờ liệp tơ. năm đại vị trí lao tiền bối đã phát biểu sau đó gặp ở tại cờ liệp tơ làm phụ tá. hơn nữa hiện tại lại có ả sợ hột bực này siêu cấp minh tinh. nhìn xuống lǐ vinh gõ tổng, dạ rộng lẹn liu. hai người này hộ vệ, ở ả sở dưới tay ở một năm, không chỉ có ngoài miệng cảm tạ, ở tại đội bóng cũng phát huy tuyệt đối đại hiệu quả, xỉn đã tiến vào đỉnh cấp cống vệ hàng ngũ mà Dạ Dũng lện lì ổ cũng tiến vào đại gia trong mắt, cũng coi như là nhất lưu không vệ. Cho nên nói ạ Sở nói cái gì không lọt mắt hắn kéo, đối với hắn bóng rổ kỹ thuật duy trì hoài nghi rồi, nói chung một đống lớn đem rớt giờ hữu đá kích quá trưởng. Hơn nữa dĩ nhiên mở màn liên tục bị ạ Sở ba lần cất đoạn, đúng là để cờ lập tợ lần thứ 2 đánh ra một làn sóng chín, không tiểu, lần này không chỉ có là Sở tơ thay thế bổ sung cầu thủ dơ Trần, liền bị thua người này suýt chút nữa vọt tới trên sân bóng. Vốn là điểm số liền cách biệt 10 phân, nay vừa mở tràng liền để cờ lập tợ lại xuống một thành, 59, 78 một hồi đã biến thành 19 điểm. Điều này khiến người ta làm sao có thể tiếp thu hơn nữa còn là sân nhà tác chiến, vốn là nghĩ muốn ở chương 3, làm sao cũng phải đem thi đấu rằng có nữa, nhưng là này vừa lên đến rốt giờ Hữu liền bán đứng Sơ Tơ. A Sở vẹn vẹn đầu một cái 3 điểm mà thôi, trên sân bóng thay đổi liền để cơ lỉm tợ tiền lời khá lớn, bây giờ đối với với cơ lỉm tợ tới nói, cùng là Tứ không e rẻ, A Sở cũng không ở xoắn suýt cùng 3 điểm, đối mặt rốt giờ Hữu thiếp thân phòng thủ, vậy thì là toàn lực đột phá là tốt rồi. Bọc Lót liền phân bóng, không bọc Lót coi như vẫn luyện lên rổ hoặc là nhảy đầu lạc, ở A Sở hung hăng dẫn dắt đi, cơ lỉm tự ở chương 3. Thi đấu tỷ lệ chúng mục tiêu là 100%, không có một bóng đầu ném, mà đối phương mà bị tức thế ép một cái, dĩ nhiên ở 9 điểm 47 giây thời điểm đến chương 3, trận đấu kết thúc một phần không được. 68, 95 để thi đấu ở chương 3, liền mất đi thi đấu tính chất, mà ở chương 4, mở màn vịt tự thậm chí không có để đủ cần bọn họ lên sân khấu, trực tiếp nhấc tay đồ hàng, mà cơ liệm tự cũng đã biến thành luyện binh chiến thuật, chủ lực cùng thay thế bổ sung tất cả đều hạ xuống, để những người khác người trên đi chơi một chút. Tuy rằng ở cuối cùng một tiết rớt giờ hữu bắt được 14 điểm chín hộ công nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, nếu không là hắn chương 3 Vừa mở tràng liên tục bị ạ sở cướp đoạn 3 lần, cũng sẽ không coi chương 3, nửa phần sau đại tăng tác. Lót răng Zerlet cỡ lỉm tờ ở San Antonio nhẹ lấy scepter, lấy tổng số điểm 1, không linh chạy, chiếm cứ lần này quý sau thi đấu thành tích tốt nhất. Cái khác đội bóng mà đều là không, không còn chưa bắt đầu thi đấu mà thôi. Một hồi không đánh mà thắng thi đấu ở San Antonio scepter tạm, a trung tâm sau khi hoàn thành, nhưng vẫn là hợp đột dự hợp sau trận đấu buổi hợp báo tin tức, hiện tại trên danh nghĩa ả sở là đội trưởng, kỳ thực hợp đột mới là đội trưởng, mà những người lão đội hữu đến cũng phối hợp, bọn họ ngầm cũng đều quyết định, nếu như cái này mùa giải thắng lợi bọn họ là có thể ung dung ở cờ lìp tợ lần thứ hai xuất ngũ nếu như không có như vậy liền muốn xét ở một cái mùa giải cho nên đối với hai người đội trưởng này chức vụ mọi người cũng đều là ngầm hiểu ý ngược lại để cái tên này đi quản mà nhìn ạ sợ cái kia đức hạnh ngoài cái đội giải không tới chính là dư luận mà thôi tiểu tử ngươi đêm nay lại muốn chạy nhìn ạ sợ vội vội vàng vàng mặc quần áo liền ra bên ngoài lúc đi bị chát lơ bạt cờ lì cho kéo đi đi đi thế sang một bên có mỹ nữ hẹn hò đây ta còn muốn đi tắm ta hiện tại nhưng là yêu bên ngoài vận động ta muốn ở bên trong trời đất cảm nhận nguyên thủy nhất mùi vị. À sở cái kia hèn mọn dáng vẻ để mọi người nhìn đã nghĩ đánh một trận. Chết tiệt, đây là quý sau thi đấu, không phải để ngươi du lịch, không cho phép đi. Chắt lơ bạt cờ lì một hồi chặn ở cửa, một bộ thể sống chết không cho ý tứ. Được được được, cùng đi tổng được chưa? Có điều mỹ nữ tự mình giải quyết á à sở vây vây tay biểu thị nói. Nói sớm đi, đúng rồi, ngươi cắm trại trang bị có hai bộ sao? Bạt cờ lì cũng mau mau đổi đi vận động áo lót một bên hỏi, nhưng là đợi nửa ngày cũng không gặp người đáp lại. Lần này đầu liền nhìn thấy à sở chính nắm điện thoại di động quay về hằn cái mông to đến rồi một bộ mỹ lệ bức ảnh, vẫn là ở hắn quay đầu lại một sát na này rõ ràng chính là chuẩn bị tốt. bí bỉ. A sờ hướng về phía bạt cờ li một cái mị nhãn liền hùng hục chạy ra phòng thay đồ. khốn nạn, A sờ, ngươi cái này thiên sát gia hỏa, ngươi nếu dám đem ta bức ảnh phóng tới vẻ mặt trên, ta liền để luật sư cáo ngươi lấy trộm ta chân dung quyền có điều ở phòng thay đồ trong thông đạo vang vọng chính là A sờ một trận cười nạo cũng không đáp lời. chạy mất A sờ trực tiếp hóa trang một hồi liền ra tạm. A trung tâm cửa chính, bình thường đội bóng là từ xe buýt đường núi rời đi, sân nhà lời nói bình thường chính là bãi đậu xe dưới đất. Mà ả sở này đi cửa chính cũng là không có cách nào, nghĩ kỳ hự tần ở chỗ này có thể không có cách nào đem ô tô đứng ở bãi đậu xe dưới đất mà là ngừng đến một con đường khẩu bắc địa phương, vì lẽ đó phải đi bộ qua thứ. Ai nói hoa hạ đỗ sẽ khó, nước Mỹ cũng như thế a hội hợp nhị kỳ hự tần hai người đúng là hướng về tình nhân như thế lôi kéo tay liền đồng thời theo đoàn người đi ra ngoài, tháng 5 San Antonio vẫn còn có chút lạnh, nếu không hướng về ả sở như thế mang theo một cái len sợi mũ ở trên đầu, không bị liếc mắt mới là lạ. Nicky, liền hai cái sao? Ngươi không có liên hệ những người khác. Ả sở đưa cho nhị một ly cà phê nói rằng Không bao nhiêu người quen biết, nếu không tìm người đội hữu đồng thời đến họp thì ta đang gọi điểm tỷ mỗi cho bọn họ. Ni Kỳ cũng là bất đắc dĩ, nơi này vẫn đúng là không bao nhiêu người đến xem ạ sở Quý sau thi đấu vòng thứ hai. Đừng, bọn họ một đám lao ra hỏa muốn đem thể lực lãng phí ở đây, vậy ngày muốt thi đấu làm sao bây giờ? Đang sốt sáng một tháng mà thôi, đánh xong bọn họ hết thể tiêu phí ta xin mời đều được, một người hai cái, không ba cái cô nàng đều được, lát về gắt mở đường. Ạ sở vui cười hớn hở nói rằng: "Ai nha, xem nơi biết đến cũng không ít, quán rượu kia mỹ nữ khá là cay a." Ni Kỳ sẹp cái miệng hỏi: Đương nhiên là hự tần khách sạn hai cái tỉ muội tối nóng bỏng, đi, để ta trước về khách sạn tắm bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 541, đệ nhị chiến. Ở cơ lập tọa kết thúc cùng sở ở trận đầu đối chiến sau, cái khác đội ngũ cũng lần lượt khai hỏa bọn họ cổ so tài thứ nhất. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, rục kẹt ở quý sau thi đấu vòng thứ 2 trận đầu sân khách quải, lấy 10092 đánh bại Lạc Cơ, điểm số lớn lấy 10 dẫn trước. Dạ đi ở chương 4, bị thương, nhưng kiên trì trở lại trên sân, ở vòng thứ 2 sự nữ chiến bên trong bắt hai đôi, cống hiến 28 điểm 10 cái hộ công. Jonae đạt được 21/7 thứ hộ công, A Arizona bỏ dốc 19 điểm, Louis có làm 10/8 cái tranh bóng bật bảng. Cộc Bệ bỏ gì ẩn ở nghiêm để phòng nhưng bắt 32 điểm 8 cái tranh bóng bật bảng. Diêu Minh 14 điểm 13 cái tranh bóng bật bảng, gã sồn 10 phân. Lạ Cờ đã nghỉ ngơi một tuần, mở màn sau không thể thích ứng kịch liệt nhịp điệu thi đấu, có chút không đánh nổi tinh thần. Lạ Cờ không có kèm cặp gần nhất vừa xa người thường bạo phát ra đi, cũng không có nhiều trước, gã Đi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, vừa ra sân liền cường đánh gã Sốt, tạm thành hắn phạt quy, hai phạt hai bên trong ngay lập tức hắn ở cổ bệ trước mặt gấp ngừng nhảy đầu trong số mệnh một người xử lý dọc kẹt trước bốn điểm bảng tiết đánh sau 3 phút gạ số liền hai lần phạm quy xuống sân nghỉ ngơi an ở thăng cấp sau thế cái kiểu tóc mới đem dọc kẹt đội tiêu chuyển tới trên đầu hắn ở đây trên biểu hiện không tệ thủ tiết có 7 phân vào sổ dọc kẹt một lần dẫn trước 7 phân có điều giả đi ở bảng tiết đem kết thúc lúc bị thổi lần thứ hai phạm quy mà bà tỷ ở thì lại ở cấp tranh bóng bật bảng lúc bị đánh cho khẹt mắt giận nước dòng máu đầy mặt trước đây cố bệ còn cùng bà tỷ ở song song ngã vào trên sân thi đấu trình độ kịch liệt có thể thấy được chút ít Rocket thủ tiết lấy 2118 dẫn trước, Lạc Cờ không thể không thả xuống cái giá, bắt đầu kèm cặp Dạ Đệ cùng nhiều trước nhằm vào nội tuyến tăng mạnh phòng thủ. Mệnh bản tiết vẫn là hai lần ném rổ trong số mệnh, ở bản tiết còn có 2 điểm 55 giây lúc, hắn trùng trục đất thủ, Rocket lấy 4032 dẫn trước. Cục bể trạng thái thường thường, hiệp tháng 1 năm 12 đầu chỉ bốn bên trong, đến 8 phân, hắn ở chương 2, kết thúc trước 1. Một giây ném rổ trong số mệnh, Lạc Cờ hiệp một lấy 4043 lạc hậu. Dạ cùng có lại chương 3, liền đến 6 phân, Rocket đạt được 9 điểm ưu thế, nhưng sau lần đó bọn họ liên tục sai lầm. 3 lần bị cất đoạn, Lạc cờ còn lấy một lần sóng 80 sau, đem chênh lệnh thu nhỏ lại đến 1 phân. Dốc kết lại đạt được 8 phân ưu thế sau, cộ bệ tăng mạnh công kích, bạn tiết chặt bỏ 13 điểm, Lạc cờ theo sát không nghỉ, ở tam tiết qua đi tỷ số truy thành 6770. Chương 4, tranh chấp càng kịch liệt. Thi đấu còn có 8 phân 19 giây lúc, bờ dân hai phạt hai bên trong sau, Lạc cờ lấy 7776 vượt qua. Thời khắc mấu chốt à Et liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, tiếp theo dạ đi bên trong khoảng cách ném rổ trong số mệnh, Lạc Cở liên tục sai lầm, hơn nữa ổ đồn còn hai phạt không trúng, dốc kết đánh ra một lần sóng 990. Ở thi đấu còn có 5 phút 19 giây lúc lấy 8577 đạt được ưu thế. Thi đấu còn có 5 phút, lúc, cụ bệ đầu gối đụng vào rã đi đầu gối, đem hắn va ngã xuống đất, rã đi thống khổ ôm đầu gối. Rã đi theo công nhân viên rời sân, ở trong lối đi cùng đội y thương lượng sau, hắn lại đảo quanh trở lại trên sân. Lạc cờ nhân cơ hội đánh liền đến bốn điểm. Thời khắc nổ chốt, vẫn làm rã đi ở bên trong khoảng cách tiếp bóng, ném rồi trong số mệnh. Ở AS cũng đầu bên trong một bóng sau, mệnh tạo thành phạm quy, hai phạt hai bên trong, giúp kết ở thi đấu còn có 2 điểm 07 giây lúc lấy 9181 đạt được hai chữ số ưu thế. Cục bệ ở thi đấu còn có 42 giây lúc cường đánh cho tay, một người liền đến 4 điểm, là cờ tỷ số truy thành 8895. Đáng tiếc lúc này đã muộn, sau lần đó bọn họ tuy rằng đem trên lệch thu nhỏ lại đến 6 phân, nhưng không thể cứu vãn. Đồng dạng là ngày đó, phía Đông Mạt cùng lục quân sẽ tịt đội va chạm. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, mà ở vòng thứ 2 trận đầu sân khách ngoại, lấy 9590 đánh bại Đường Kim vô địch xèo tít, điểm số lớn lấy 10 dẫn trước. Mạt hầu như đánh mất 28 điểm dẫn trước ưu thế, cuối cùng mạo hiểm qua hải. Bến Hòa lực cống hiến hai đôi, bắt 16 phân 22 cái tranh bóng bật bảng, hắn còn nắp ngủ 3 lần. Dạ sát lùi 18 phân 7 cái tranh bóng bật bảng, thì tẩn tợc cố lùi 15 phân 5 thứ hộ công, thay thế bổ sung ra trận mắc cổ tỷ e chuột đạt được 17 điểm. Sean tiết gian nan thăng cấp vòng thứ 2, nhưng hiện tại lại đối mặt càng tình thế nghiêm trọng. Kevin gạ nẹ tiếp tục thiếu trận, bọn họ vệ miệng con đường càng ngày càng gồ ghề. Đào tỷ ở sở bắt 23 điểm, dạ rồng dòn đồ 14 điểm, 10 cái tranh bóng bật bảng cùng 8 thứ hộ công, gần đạo vị ở 12 điểm, kèm giờ gian tợt kỉn cấp dưới 16 cái tranh bóng bật bảng. Sean mới vừa đánh xong bảy tràng, hiện tại lại tập trung vào chiến đấu. Thiếu hụt đương ra đại tướng sau khi, bọn họ đã không thể nói là ưu thế, mặc dù là ở sân nhà, bọn họ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Thủ tiết hai đội vẫn còn có thể so sánh cao thấp, nhiều lần đánh ngang tay. Địa ệ chuột đầu bên trong bảng tiết ép còi ba điểm, mặt lấy 2419 nghìn dẫn trước. Bên đoạ lư thủ tiết ba lần ra tay đều không trong số mệnh, một phần không được, có điều trường hai, hắn bắt đầu biểu diễn làm dưới uy lực, đơn tiết bắt chín điểm, mặt từ từ kéo dài trên lệnh. Bảng tiết còn có 8 phân 43 giây lúc, mặt gì chạy đầu trong số mệnh, xeo tít lấy ba nghìn lại, có điều đây là bọn hắn toàn trường một lần cuối cùng dẫn trước. Sau lần đó 6 phút bọn họ chỉ đầu bên trong một bóng, mặt đánh ra một làn sóng 132 giây sau, một lần lấy 4132 đạt được ưu thế. Celtics ở bảng tiết còn có 2 điểm 26 giây lúc mới lần thứ 2 ném rổ trong số mệnh, có điều Ben hòa lời sau lần đó liên tục làm dưới đất thủ, mặt bảng tiết qua đi lấy 5436 đạt được 18 phân ưu thế. Bảng tiết mặt lấy 3017 thắng được. Duật chương 3, bắt đầu sau hai độ 3 điểm trong số mệnh, mà Luic cũng xa đầu đất thủ, bọn họ đánh ra một làn sóng 111 sau, một lần lấy 6537 đạt được 28 điểm ưu thế. Bản tiết đánh gần sau 4 phút, Sẻo Tịt mới lần đầu ném rổ trong số mệnh. Bản tiết bọn họ không thể đem trên lệch thu nhỏ lại đến 14 điểm trong vòng, lấy 6.278 lạc hậu tiến vào cuối cùng một tiết. Điểm số lớn dẫn trước sau khi mặt có chút thả lỏng, không ngừng ngoại tuyến ra tay, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Sẻo Tịt quy mô lớn phản kích, ở trung 4, còn có 8 phân 35 giây lúc, tỷ số truy thành 7.382. Thi đấu còn có 2 điểm không giây lúc, đã bị ở ném rổ trong số mệnh. Trước đây Cả lã Bờ Dìn cũng đi ở sở lần lượt 3 điểm trong số mệnh, Sẻo liền đến 8 phân, chỉ lấy 8.589 lạc hậu. Mặt 28 điểm ưu thế hầu như hóa thành hư không, trên sân thế cuộc nhất thời căng thẳng. Thi đấu còn có 1 phân 36 giây lúc, hai bên vẫn là 4 điểm trên lệnh. Hai đội lần lượt ném rổ không trúng, tỉ ở sở ở thi đấu còn có 22. 9 giây lúc lên rổ cũng thất thủ, Celtics chỉ được phản quy, dùượt hai phạt hai bên trong sau, tỉ ở sở 3 điểm trong số mệnh, Celtics tỷ số truy thành 9390, đáng tiếc chỉ còn dư lại 6. 6 giây thời gian, dùượt phạt bên trong hai bóng sau, khóa chặt thắng cục. Mà ngay ở Ạ sở nghỉ ngơi sau một ngày, ngày mùng ngày 6 tháng 5 lần thứ 2 đi tới Á tạm. Tây trung tâm cùng sở tơ hẹn ước đệ nhị chiến, có điều ở tại bọn hắn thi đấu trước, phía Đông Cạ Vạ Lị Hệt cùng Diều Hâu cũng hoàn thành rồi vòng thứ nhất thi đấu. Đối phương là buổi trưa đánh xong, mà bọn họ thì lại muốn khi đến buổi trưa đấu võ. Ngày mùng ngày 6 tháng 5, Cạ Vạ Lị Hệt ở sân nhà lấy 9972 nhẹ lấy Diều Hâu, đệ nhị điểm số lấy 10 rất trước. Nghỉ ngơi nhiều ngày lẹp dồn dêm như mãnh hổ ra khỏi lồng, ở 34 phút bên trong bắt 34 điểm, 10 cái tranh bóng bật bảng cùng 3 lần hộ công. Mạc William đạt được 21 phân, London Bees 13 điểm chín thứ hộ công. Diều Hâu khổ sở chống lại hai tiết sau khi Ở chương 3, tan vỡ. William Smith đạt được 22 điểm sáu cái tranh bóng bật bảng, Michael Bit bị thở dở vì phủ gol 7 đầu năm bên trong, đạt được 19 điểm tám thứ hộ công, rỗ hạn Hansen 11 phân. Cả Vã lì Hệt đã nghỉ ngơi gần 10 ngày, mà Diều Hâu khổ chiến bảy cuộc sau khi mới qua hải. Lấy người khiêu chiến thân phận xuất hiện Diều Hâu có chuẩn bị mà đến, chủ xoáy Michael ở sân cường điệu không thể chỉ phòng thủ جيم một người, muốn phòng vệ toàn đội. Có điều lời nói mặc dù nói như vậy, muốn ở đây trên làm được cũng không dễ dàng, Diều Hâu không chỉ hạn chế không được جيم, liền những người khác cũng không phòng ngự được, Cạ Vã Lệ Hệt ở đây trên có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Jem vừa mở tràng liền đột phá ức rộ, lớn tiếng dọa người. Có điều diều hâu ngoại tuyến 2 sống qua ngày bên trong, lấy 114 bắt đầu. William còn lấy một cái 3 điểm, một người liền đến 5 phân. Jem ở bản tiết đem quá nữa lúc cũng 3 điểm trong số mệnh, hắn cũng liền đến 5 phân sau, cả vã lì hệ tỷ số truy thành 1.515. Thủ tiết Jem đạt được 16 phân, cả vã lì hệ lấy 2.521 vượt qua. Trung 2, bắt đầu sau, cả vã lì hệ liền đến 6 phân, lấy 3.121 đạt được hai chữ số ưu thế. Cả vã lì hệ một lần dẫn trước 12 điểm, có điều bịt bỉ bị phát huy, liên tiếp xa đầu. Bản tiết ba lần ba điểm ra tay đều trong số mệnh. Ở bản tiết còn có 8. 6 giây lúc, bịt bị ba điểm đắc thủ sau, rìu hâu tỷ số truy thành 4449. Dêm một lần cuối cùng sau khi đột phá lên rổ không trúng, cả vạn lì hệt lấy 5 phân ưu thế tiến vào hiệp 2. Dêm bản tiết tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống, chỉ có 6 phân vào sổ. Trước 3, dêm tăng mạnh thế tiến công, cả vạn lì hệt kéo dài trên lệnh. Bản tiết quá nửa lúc, dêm ba điểm trong số mệnh, 30 giây sau. Hắn cùng es không chúng tiếp sức út rổ đắc thủ, ngay lập tức hắn lại đột phá lên rổ đạt được. Cả vạn lì hệt phát động một làn sóng 90 hai sau, lấy 7.056 đạt được 14 điểm ưu thế. Dễ bảng tiết bắt 12 điểm, ba vị trí đầu tiết đã có 34 điểm vào sổ. Cả vạn lì hệt lấy 7.761 tiến vào cuối cùng một tiết. Dễ ở chân 4, quá nữa mới lên tràng, đánh không tới 2 phút lại xuống sân nghỉ ngơi. Cả vạn lì hệt duy trì điểm số lớn dẫn trước, ở thi đấu còn có 3 phút 48 giây lúc dẫn bên trong đầu trong số mệnh, lấy 9.369 dẫn trước 20 tư điểm. Cả vạn lì hệ một lần dẫn trước 26 phân. Thắng bại đã không có bất ngờ. Đây chính là cờ liệp tơ cùng sở tơ đấu võ trước, các đội vòng thứ nhất tin tức, không có cách nào ai bảo bọn họ là tổ thứ nhất đối chiến đây. Vì lẽ đó lúc này hoàn thành thi đấu đội bóng đều hoặc nhiều hoặc ít khán giả cờ liệp tơ cùng sở tơ để nhị chiến. Có điều cờ liệp tơ cũng không có để mọi người thất vọng, lần này đến là do ạ sợ từ đầu bạo phát đến vĩ, xem như là báo sở tơ một mũi tên mũi thủ, thiếu một chút liền đem cá nhân đạt được ghi chép chen vào 10 vị trí đầu, được 62 điểm. Này có điều là hắn tam tiết thi đấu thành tích mà thôi. Mặc kệ là Tony vặt cờ vẫn là giót giờ hiệu, hay hoặc là phòng thủ Philly hoàn toàn thành vai phụ, ạ sở vừa phát lực, tất cả mọi người đều ngầm miệng lại. Đây cũng là bởi vì ạ sở nghĩ đến muốn phải nhanh một chút kết thúc thi đấu liền muốn bật học đạo lý. Liên vi khóa này quan quân, không ai có thể phòng bị ạ sở, vậy hắn liền chuẩn bị một đầu đến cùng, kỳ thực cũng chính là đối phó sở tơ hữu hiệu, hoặc là đối phó vùng phía tây trận chung kết dọc két. Có điều điều này có thể sao? Ai biết được, dọc két hiện tại nhưng là tổng số điểm 1, không đây, nói không chắc giả định không, có gì đáng ngại chống được giết chết lạ cỡ sau đó tân thương vết thương cũng đồng thời bạ phát, sau đó tiện nghi cờ lượm, mặc dù nói muốn đánh một hồi sân khách làm cái máy bay. Cái kia cũng tốt hơn cùng lạ cờ liệu mạng nội chiến tốt. Có điều ngay ở cờ lỉm tờ ảo tưởng truyện tốt thời điểm, ngày mùng ngày 7 tháng 5, rục két ở sân khách lay 98111 không địch lại là cờ, điểm số lớn chiến thành 11. Cuộc kế tiếp đem trở lại rục két sân nhà, thời gian là 9 ngày. Mệnh rơi vào phạm quy cảnh khốn khó, ba vị trí đầu tiết chỉ được 2 điểm, có điều cuối cùng vẫn phải là 12 điểm 10 cái tranh bóng bật bảng. Jonas ở chương 4, nhân hai lần kỹ thuật phạm quy bị trục xuất, có điều vẫn là bắt toàn đội cao nhất 25 phân. Cắt lén giờ gì 21 phân 10 cái tranh bóng bật bảng, giả đi 12 điểm đúng là không nhìn ra có thương thích bệnh dáng vẻ. A A Dung bờ dọc 13 điểm. Diêu Minh ngày hôm nay triệt để nổi khủng chặt bỏ 40 phần. Cụ bệ bờ gì ạt 22 điểm 14 cái tranh bóng bật bảng. Dơ dạ kẹp phì chờ nhân ác ý phạm quy bị trục xuất đến 12 điểm. Trận đầu ở cửa nhà thất bại, để là cờ trên mặt tối tăm. Ngày hôm nay trận chiến này là cờ nói cái gì cũng phải bắt. Diêu Minh vừa ra sân liền điên cuồng tấn công. Thủ tiết hắn 11 đầu bảy bên trong, một người chặt bỏ 15 phần. Là cờ hỏa lực chi mãnh làm người giật mình. Tuy rằng dọc kẹt cũng phát huy ra trình độ, nhưng vẫn là rất nhanh ở Hạ Phòng. Một lần lạc hậu 15 phần. Thủ tiết lạ cờ 22 đầu 16 bên trong, đưa tiết lấy 3.925 giây trước. Lạ cờ vượt xa người thường tỷ lệ trúng mục tiêu không thể kéo dài. Trưng 2, bắt đầu sau, hai bên cử đi thay thế bổ sung cầu thủ. Dọc kẹt lấy một làn sóng 124 bắt đầu bạn tiết, tỷ số truy thành 3.743. Mệnh chỉ lên sân khấu đánh một hồi, liên đối với gã sồn phạm quy, cá nhân phạm quy đạt đến 3 lần, không thể không lần thứ 2 xuống sân nghỉ ngơi. Có điều dọc kẹt vẫn cư điên cuồng tấn công, ở bản tiết còn có ba điểm 57 giây lúc, àe bên trong đầu trong số mệnh, dọc kẹt đánh ra một làn sóng 100, một lần lấy 4.948 vượt qua. Đây là bọn hắn toàn trường lần đầu dẫn trước. lạc cờ ở trong vòng 4 phút một phần không được, hai chữ số ưu thế hóa thành hư không. Dựa vào cổ bệ ở bản tiết đem kết thúc lúc một cái 3 điểm, lạc cờ mới ở một hiệp kết thúc lúc tỷ số ban thành 5.757. Bản tiết lạc cờ 21 đầu chỉ 7 bên trong. Mẹn hiệp một chỉ điểm tay một lần, đến hai điểm. Trước 3, đánh không bao lâu, hắn lại ăn được phạm quy, chỉ lại phải chỉnh diện một bên ngồi nhìn lao trung phong một thủ mộ bác tiếp tục chinh chiến. Zokket ở bản tiết bắt đầu sau liên tục ném rổ không trúng, mà Diêu Minh mở ra công kích hình thức, liên tục ném rổ trong số mệnh, Lạc cờ đánh ra một làn sóng 165 sau, lấy 7362 đạt được hai chữ số ưu thế. À, trạng thái cũng không sai, hai độ ở cổ bể trước mặt trong số mệnh 3 điểm, Zokket một lần tỷ số truy thành 7479. Trên sân tràn ngập mùi thuốc súng, Scott và cùng vụ dưới suýt chút nữa phát sinh xung đột. Bản tiết còn có 13. Hai giây lúc, Fletcher đem có lạ va ngã xuống đất, đồng thời Fletcher đầu đụng tới Scott hầm răng, bị mẹ xuất huyết, có điều Fletcher vẫn bị thổi ác ý phạt quy, bị trục xuất ra trận. Rocket ba vị trí đầu tiết lấy 7786 lạc hậu. Gia Đi ở chương 4, bắt đầu sau thì có một cái đẹp đẽ đi bàn, ở AS ném rổ lúc 24 giây sắp tới, ném rổ không trúng sau, Gia Đi cấp được tranh bóng bật bảng sau, trực tiếp trên không trung ra tay, vừa vận ở 24 giây còi trước trong số mệnh, Rocket tỷ số truy thành 8188. Bạn tiết còn có 6 phân 57 giây lúc, AS gặp phải cơ bệ chịu kích, với hắn lý luận lúc, ăn được lần thứ 2 kỹ thuật phạt quy, bị phạt ra trận. Cộ bệ phạt bên trong một bóng, gạ xuống sau lần đó bù lam đốc thủ, Lạc Cờ lấy 9784 kéo dài chiến lệnh dốc Ketsu sau lần đó chỉ có thể đem trên lệ thu nhỏ lại đến 9 điểm, Diêu Minh đánh 3 điểm đất thủ, một người liền đến 5 phân sau, Lạc Cơ một lần nữa đạt được hai chữ số ưu thế, dốc Ketsu sau lần đó không thể tạo thành nguy hiệp. Ngày hôm nay Diêu Minh trở thành loáng giơ liệt anh hùng, không có cách nào ai bảo hắn dùng kinh diễm biểu diễn chấn động loáng giơ liệt fan bóng đá, có điều đại gia cũng đem ạ sợ 60 lấy ra nói sự, những này có điều đều là hai đội fan bóng đá ở trên internet mắng chửi tiền vốn mà thôi. Mà phía Đông ở ngày mùng ngày 8 tháng 5, Cạp Vạn Liệt lần thứ 2 quá quan trọng tướng, ở sân nhà lấy 10585 nhẹ lấy Diều Hâu, điểm số lớn lấy 20 dẫn trước. Lẹp Johnson ghi ở 31 phút bên trong bắt 27 phân 5 thứ hộ công, Maguire William đạt được 15 phân, Donderhuis 14 điểm, Hẹn Đở Tẩn vả dễ dạ ố 12 điểm tám cái tranh bóng đạt bảng. Rio Hou liền thua 2 trận, chỉ có thể mong đợi với sân nhà. Maulit De Van 16 phân, Michael Bittby 11 phân, Zojo Hanseur 10 phân. Cả vã lì hết mùa giải này có thể đạt được toàn liên minh đệ nhất chiến tích, được lợi từ bọn họ phòng thủ, ở quý sau thi đấu, bọn họ phòng thủ càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Bình quân mỗi trận chỉ để đối thủ đến 76. 8 phân, bài sau lưng bọn họ dốc kẹt Bình quân mỗi trận để đối thủ đến 87. 9 điểm. Diều Hâu muốn phòng vệ Gem Hầu như không thể, mà chính mình tấn công lại xảy ra vấn đề, không tìm được kế sách tương đối. Thủ tiết Gem liền bắt 11 phân. Bản tiết đánh thành 1212 sau, và dễ Dạ và Ổ cùng Niu Goska lần lượt lên rổ đạt thủ, Cả Vạ lì Hệt lấy một làn sóng 145 kết thúc bản tiết, lấy 2617 đạt được ưu thế. Ở bản tiết cuối cùng 6 phân 42 giây, Diều Hâu chỉ đấu bên trong hai bóng. Chương 2, đánh không tới 5 phút, cả Vạ lì Hệt liền lấy 3821 đạt được 17 điểm ưu thế. Gem cũng không vội ra tay, bản tiết còn có 3 điểm 49 giây lúc mới ném rổ trong số mình. Bản tiết còn có 5. 4 giây lúc, James dẫn bóng nhanh chóng chạy vội tới trước sân, vừa qua khỏi trung tuyến liền ra tay xa đầu, dĩ nhiên trong số mệnh ép còi 3 điểm, cả Vạn lì hệt lấy 5.935 dẫn trước kết thúc hiệp 1. Trước hai tiết chỉ được 35 phần, diều hâu ở cả Vạn lì hệt phòng thủ trước mặt bó tay toàn tập, hiệp 2 bắt đầu sau, bọn họ cũng không có thể tìm tới biện pháp. Bản tiết còn có 4 điểm 55 giây lúc, James vạch 3 điểm ở ngoài xa đầu đắc thủ, sau 1 phút, hắn cùng William không chung tiếp sức út rổ đắc thủ. Yếu Goldcast sau lần đó cũng hai lần ném rổ trong số mệnh. Cả Vạn Lợi Hệt ở bản tiết còn có một phân 51 giây lúc lấy 8.347 dẫn trước 36 phân. Diêu Hậu ở 6 phân 39 giây bên trong không thể đổi bên trong một bóng. Tam Tiết qua đi chỉ có thể đem so với phân truy thành 5.585. Chương 4, Cả Vạn Lợi Hệt đã không cần thiết trên chủ lực, đem mọi người ngồi ở bên sân xem trận chiến. Bản Tiết bắt đầu sau không lâu, Cả Vạn Lợi Hệt liền đến 4 điểm sau, lấy 8.955 dẫn trước 34 điểm. Thắng bại rất sớm mất đi hồi hộp, Diêu Hậu chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sân nhà. Cảm tạ thích xem thư tiểu thiên nguyện phục một tháng cho chim cút bỏ phiếu. Còn có muốn nói cho mọi người một tiếng, quyển sách ở cuối tháng triệt để kết thúc, toàn lực viết sách mới, hoàn toàn ngôi sao giải trí, muốn xem hậu cùng, Sảng Văn liền bánh liệt thu gom đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 542, lúc trước tôi cái bê, hiện tại mệt thành ông bê. Nói rằng vòng thứ 2 giai đoạn thứ nhất thi đấu không thể không nói, ạ sơ bạo lực lấy phân khiến mọi người lại một lần nữa thấy được gạ sở đạt được năng lực, mà Diêu Minh 40 cũng làm cho hắn ở lạ cờ đứng ngึก gọp chân của chính mình không thiệt tội vì là vùng phía tây đỉnh cấp trung phong, mà phía đông lẹp rồn rên kéo dài hắn thần thoại mà đương kim vô địch sệt tịt ngày hôm nay cũng lần thứ hai nói cho đại gia một đời mới khống vệ ra dòng lẹn nhịn ổ cũng là lấy ra được này đã là hắn mùa giải này lần thứ ba trình diễn tam đôi số liệu mà hôm nay cũng là gión đồ mùa xuân ngày mùng ngày 7 tháng 5, đương kim vô địch sệt tịt rốt cục hòa nhau một ván ở sân nhà lấy 11.294 đại thắng ạt đem điểm số lớn truy thành mười một đau ở sở rơi vào phạm quy cảnh khó toàn trường chỉ được ba điểm có điều thay thế bổ sung ra trận ẹt đi phát huy Toàn trường 14 đầu 11 bên trong, trong đó thở dở bỉn phỉu gôn 4 đầu 4 bên trong, chặt bỏ 31 điểm. Dạ giống doán đột thì lại đánh ra tam đôi, công hiến 15 phân, 18 thứ hộ công cùng 11 cái tranh bóng bật bảng. Dây hả lần 22 điểm 6 cái tranh bóng bật bảng, kèm dở dỉn tợt kỉn 16 phân 9 cái tranh bóng bật bảng, gần đại vị ở 13 điểm. Mặt mang theo ưu thế sân nhà về Orlando. Dạ sát Luỵ 17 điểm 10 cái tranh bóng bật bảng, Bùi Tất Huy 12 điểm 12 cái tranh bóng bật bảng, Di Gi Dù 15 phân, Mai Cổ Tì e chuột 17 điểm, Thủy Tẩn Tờ cô lùm 14 điểm đều nói thua trận cái thứ nhất sân nhà sau khi mới là SeaGee thi đấu chân chính bắt đầu, Seo Tit cái thứ nhất sân nhà liền thua. Bất quá bọn hắn cảm thấy cũng không có gì, ở trên cuộc tranh tài xong sau, lập tức ở trước TV xem là cờ bại bởi Rocket. Vòng đầu tiên Seo Tit cũng là trận đầu thất bại, cuối cùng nhưng thăng cấp. Đối với bọn họ tới nói, chỉ là một hồi đánh bại mà thôi. Seo Tit ngày hôm nay biểu diễn đương kim vô địch phong độ. Tier S vừa mở tràng liền ném bên trong 3 điểm, bọn họ lấy 166 bắt đầu, mà ở trong vòng 4 phút chỉ đầu bên trong hai bóng. Tier S ở mở màn đầu bên trong một bóng sau, sau lần đó rơi vào phạm quy cảnh khó mai đến tận kết thúc cũng không có thể lại đạt được. Có điều dây ạ lần cùng gió nổ liên tiếp đắc thủ, thủ tiết bọn họ vẫn là lấy 2.621 đạt được ưu thế. Do Kình đã từng nói hụt là N B A tốt nhất trung phòng, ngày hôm nay hắn ở hụt trước mặt không rơi xuống hạ phòng. Trương 2, Do Kình bốn đầu bốn bên trong, một người bắt 9 điểm, mà thay thế bổ sung lên sân khấu Hàn cũng trở thành kỳ binh, liên tiếp trong số mệnh đơn tiết cũng đạt được 11 phân. Xiao Tì không ngừng kéo dài trinh lệnh, một lần dẫn trước 19 điểm, lấy 6.146 kết thúc hiệp một. Tuy rằng Tì ở sở vẫn là không thể đạt được, nhưng Xiao một đường dẫn trước. Hàn càng đánh càng hăng. Trương ba. Hai độ 3 điểm trong số mệnh, một người lại lấy 11 phân. Bản tiết còn có 3 điểm 23 giây lúc, hạn phạt bên trong một bóng, một người liền đến 6 phân, Siao Tít lấy 7552 dẫn trước 2 3 điểm. Hai bên chênh lệch một lần đạt đến 24 điểm, Siao Tít lấy 8664 tiến vào cuối cùng một tiết. Giây Á lần ở chương 4, bắt đầu sau không lâu hai độ 3 điểm trong số mệnh, Siao Tít lấy 9367 mở rộng ưu thế. Mà sau lần đó đem chênh lệch thu nhỏ lại đến 18 phần, nhưng hắn lần thứ hai tức giận, liên tục hai đòn xa đầu trong số mệnh, một lần đánh 4 phần, một lần giấm vạch 3 điểm trong số mệnh, xeo tính lấy 997 năm tầng Tân đạt được 22 điểm ưu thế, để mặt cuối cùng một chút hy vọng cũng không còn xuất lại chút gì. Liên ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tám chi đội bóng giai đoạn thứ nhất cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi, sân nhà và khách chuyển biến, có điều lúc này cờ lập đỡ đúng là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, bọn họ lần thứ hai có 3 ngày thời gian cùng bọn họ vui đùa. Vốn là bọn họ đội ngủ là trước hết thi đấu một tổ, trải qua vòng thứ nhất kết thúc, Bọn họ gần nhất một cuộc tranh tài muốn đến ngày 10 tháng 5, cùng cả vạ lì hệt cùng diều hâu thi đấu là cùng một ngày, mà ngày mùng ngày 9 tháng 5, nhưng là lạ cờ dọc kẹt tổ này cùng mặt cùng với sập thị đội thi đấu. Ngày hôm nay ạ sở liền ngồi đàng hoàng ở nhà nhìn lạ cờ cùng dọc kẹt cuộc tranh tài thứ ba, không có cách nào này hai con đội ngũ nhưng là đối với chúng nó đón lấy đối thủ rất trọng yếu, không gì khác, sở tơ hiện nay đã không tạo thành được uy hiếp, lạ cờ cùng đủ cẩn tổ hợp dùng một câu châm nôn chính là hai quyền khó địch bố đây. Vì lẽ đó hiện tại cờ lìp cờ đều đang chăm chú lạ cờ cùng dọc kẹt thi đấu, đương nhiên mọi người đều hy vọng dọc kẹt có thể lật tung lạ cờ. Như vậy bọn họ đón lấy thi đấu nhưng là đơn giản hơn nhiều. Đánh dọc kẹt dù sao cũng hơn đánh lạc cờ ung dung đi. Ngày mùng ngày 9 tháng 5, dọc kẹt ở sân nhà lấy 94.108 không địch lại lạc cờ, điểm số lớn lấy 12 là hậu. Gia điểm cuối cùng mấy phút mang theo thương khổ chống đỡ, toàn trường đạt được 19 điểm 10 hộ công, 8 tranh bóng bật bảng, John A 25 phân 6 cái tranh bóng bật bảng. Có điều ở cuối cùng 1 phút lại gặp phải trục xuất. Lewis có Gola 10 phân 12 cái tranh bóng bật bảng, cắt lẹn giờ gì 10 phân. Dọc kẹt ở tranh bóng bật bảng trên lấy 5.643 chiếm ưu như thế, nhưng sai lầm đạt đến 17 thứ, mà lạc cờ chỉ có 6 thứ. Cụ bệ bờ gì ản thờ dở bình phủ gôn 6 đầu 4 bên trong, bắt 33 điểm 6 cái tranh bóng bật bảng, Diêu Minh 16/13 cái tranh bóng bật bảng, rất lỡ lệ ạ Alyssa 13 điểm, tao gạ xôn 13 điểm 6 cái tranh bóng bật bảng. Trên một hồi hai đội dục huyết phân chiến, hai bên mỗi người có một người bị trục xuất, cá nhỏ rở rạc kẻ phịt trở còn bị cấm thi đấu. Ngày hôm nay hai bên ở đây trên ít đi loại kia huyết tính, nhưng vẫn là toàn lực lấy phó. Dốc két ở mở màn sau sai lầm quá nhiều, đã đưa bọn họ không cách nào đạt được ưu thế. Lạc cờ vừa mở tràng liền không chúng tiếp sức, lấy một làn sóng 60 bắt đầu cố bẽ liên tục trong số mệnh là cờ lấy 135 mở rộng ưu thế. Dọc kết cũng không yếu thế, ba tỷ ở cùng AE lần lượt còn lấy 3 phân. Giả đi ở bảng tiết đem quá nữa lúc tạo thành gạ sôi phạm uy hai phạt hai bên trong, dọc kết tỷ số ban thành 1313. Thủ tiết dọc kết thủ phát đều đánh đầy 12 phút, giả đi đạt được 8 phân, dọc kết chỉ lấy 2830 lạc hậu 2 phần. Lạ cờ trạng thái cũng không phải rất tốt, có điều dọc kết không ngừng sai lầm, đưa cho bọn họ rất nhiều đợt được. Hiện một dọc kết sai lầm rồi mười một thứ, mà lạ cờ chỉ có ba lần. Trương hai, dọc kết mấy độ vượt qua, ở bảng tiết còn có hai phút lúc. Dạ đi hai phạt một bên trong, Jokic lấy 4643 dẫn trước, có điều Jokic sai lầm để là cờ một lần nữa tìm về cảm giác, lại đem so với phần vừa qua. Dạ đi ở bản tiết còn có 5. 9 giây lúc bù lam nắt thủ, hiệp một đạt được 14 điểm, Jokic lấy 4850 là hở. Jokic tấn công ở chương 3, xuất hiện phiên phức, không chỉ liên tiếp bên trong đầu không trúng, liền Lam dưới cũng nhiều lần thất thủ, sáu thứ vạch 3 điểm ở ngoài ném rổ cũng không có thể trong số mệnh. Dạ đi đã xuất hiện vẻ mọi mệnh, chỉ ở bản tiết còn có 4 điểm 52 giây lúc một tay bạo chụp, đây là hắn bản tiếp đầu bên trong duy nhất ghi bàn trước đây hắn còn hai độ gặp phải cỗ bệ nấp vũ, lạc cờ đem ưu thế mở rộng đến hai chữ số, cỗ bệ đầu bên trong bảng tiết ép còi 3 điểm, lạc cờ lấy 7462 tiến vào cuối cùng một tiết, dốc cát sẽ không dễ dàng từ bỏ. ở thi đấu còn có 4 điểm 15 giây lúc, dã tỷ tiếp lạc bên trong truyền bóng sau, út rổ đã thủ, dốc cát tỷ số truy thành tám nghìn sau lần đó có bao nhiêu thứ thu nhỏ lại trên lệnh cơ hội, nhưng không thể nắm. dã tỷ phần lưng tựa hồ xuất hiện vấn đề, ở đây trên động tác có chút chậm chạp, hơn nữa thể lực tiêu hao, hơn nữa dã tỷ lương thương nhưng là lão thường. Lần này nhưng là đem tất cả mọi người đều dưới được rồi, dốc kẹt tình thế càng ngày càng không ổn. Cổ bệ ở thi đấu còn có điểm 2.21 giây lúc đầu bên trong 3 điểm, là cờ lấy 9.584 mở rộng ưu thế. A.N. ở thi đấu còn lại không tới 1 phút lúc bị thổi ác ý phạt quy, gặp phải trục xuất. Dốc kẹt sau lần đó không thể đem trên lệnh thu nhỏ lại đến 8 phân trong vòng, sân nhà tiếp thu bại cục. Dưới một trận chiến đem với 11 ngày buổi chiều 15, 30 tiến hành, vẫn là dốc kẹt sân nhà xem xong thi đấu ả sợ nhưng là không nói gì nghe sau trận đấu thi đấu bình luận hắn nhưng là rất xoan xuyết lại muốn dọc cái thắng đón lấy thi đấu có thể ung dung một ít lại muốn ở Los Angeles đánh nội chiến thể lực có thể ung dung một ít hơn nữa quan trọng nhất chính là cùng hiện tại như mặt trời ban trưa lạ cờ đụng với đụng vào có điều không chờ hắn suy nghĩ nhiều ả nhì triệu hắn liền vang lên hồn y ta muốn ăn ít ít rít đường kem vậy thì đi lập tức trở về ả sợ hướng về phía ngoài thư phòng hô một cổ họng chỉ có thể nhanh nhẹn lên lôi một cái áo khoác liền mau mau đi xuống lầu mà lúc này trong máy vi tính thi đấu cũng bị chuyển tới mặt đối với city đội thi đấu mặc dù là video Có điều ạ sợ cũng còn không biết cái kia hai đội thi đấu kết quả đây. Nay một hồi cũng là ngày mùng ngày 9 tháng 5 tiến hành, có điều là ở so với lạ cờ VS dọc kẹt nửa giờ trước bắt đầu thi đấu, mà mặt mới vừa trở lại sân nhà, lấy 11.796 đại thắng xèo tít, điểm số lớn lấy 21 trận trước. Ngay vua bóng đá Mỹ xạ Dạ vạnsnn bị cấm thi đấu một hồi. Dạ sát Louis bắt 28 điểm 6 cái tranh bóng bất bằng, thì tận tự tở cỗ lũ 24 điểm, bên hỏa lợi 17 điểm 14 cái tranh bóng bất bằng, Antonio Johansson 13 điểm. Đao Đi ở sở vì là Stittbach 27 phân 6 thứ hộ công, dạ rộng do đỗ 15 phân 6 thứ hộ công, Eddie hẳn cũng đến 15 phân. Ở trên một cuộc tranh tài bên trong, Ahnston đối với Hàn động tác quá lớn, bị liên minh cấm thi đấu. Hơn nữa nguyên lai like không vệ dễ mẹo nổượn mua giải đã sớm bị nhỡ, mặt vị trí này giật gấu và vai, chỉ có thể để 34 tuổi lão tướng Anthony Dỗ Hàn Sễn thủ phát, để rất ít khi dùng Thái Long Lô đánh thay thế bổ sung. Dỗ Hàn Sễn biểu hiện không tầm thường, vừa mở tràng liền hộ công lục ỉp, người sau úp dỗ đã thủ, tiếp theo chính hắn lại đột phá úp dỗ đã được, mặt lấy 124 bắt đầu. Cú níu lý người bị thương thiếu trận hai trận, ngày hôm nay mang mặt nạ xuất chiến, ở đây trên cũng đã có không sai. Mặt ở bảng tiết qua đi lấy 2218 dẫn trước. Chương 2, mặt từ từ kéo dài trên lệnh. Bảng tiết còn có 4 điểm 51 giây lúc, dù được 3 điểm trong số mệnh, bọn họ phát động một làn sóng 70 công kích, một lần lấy 4331 đạt được 12 điểm ưu thế. Xeo Seltit liên tiếp ném rổ không chúng, hai bên trên lệch một lần đạt đến 14 điểm, bảng tiết qua đi, mặt lấy 5341 dẫn trước. Bên đọa lấy liên tiếp làm trên đất thủ, chương 3, bắt đầu sau không lâu, hắn tiếp rổ Hàn Sườn chuyền bóng. Trùng trục chủ đắc thủ, mặt lấy 6.045 dẫn trước. Bản tiết quá nửa sau, mặt lấy 7.252 dẫn trước 20 phần, bất quá bọn hắn ở bản tiết cuối cùng 5 phân 30 giây chỉ đầu bên trong một bóng. Xeo tịch đánh ra một lán sóng 176 sau, ở tam tiết qua đi tỷ số truy thành 6.978. Đi ở sờ ở chung 4, bắt đầu sau hai phạt hai bên trong, xeo tịch tỷ số truy thành 7.178. Mặt vốn là đã 5 chắc phần thắng, lúc này lần thứ hai cảm giác được áp lực, không thể không một lần nữa lên tinh thần. Bản tiết còn có 7 phân 15 giây lúc. Đở cỗ lù ba điểm trong số mệnh, một người liền đến năm phân, mặt lại lấy 9579 đạt được 16 phân ưu thế. Selty thật vất vả lần thứ 2 đem tranh lệch đến đến 12 điểm, nhưng Lu Yit cũng cột ni lý liên tục 3 điểm trong số mệnh, mặt ở bản tiết còn có 5/37 giây lúc lấy 10183 lại đạt được 18 phân ưu thế. Selty sau lần đó lại lạt hầu 20 phân trở lên, rốt cục từ bỏ chống lại, lui lại chủ lực. Chờ Hạ Sơ mua kem lúc trở lại, cũng lời ở xem cuộc tranh tài này, qua loa liếc nhìn một chút video phía dưới bình luận cùng với số liệu liên chạy đi ngồi hai vị nữ thần, không có cách nào toàn gia phụ nữ có thai to lớn nhất mà. Lão gia tử muốn ôm chặt trai tâm tình nhưng là cực kỳ chờ đợi. Vốn nên là là bốn đời cùng đường gia đình. Hiện tại tính ra chờ hài tử va hoa, hoa rơi xuống đất cũng có điều là ba đời người. À sở cha mẹ đã sớm đi cùng thượng đế tán giao uống trà. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đối với bóng rổ còn nghe nhiệt tâm à? Hiện tại đều đi xem so tài thi đấu video. An Nhi có chút buồn cười nói với À Sở. Không có cách nào à? Tình thế khá là nghiêm túc. Năm nay nói dễ dàng nắm quán quân đi, lại không dễ dàng. Ngược lại chính là thật phiền toái. À Sở xoa xoa huyệt thái dương hướng về trên ghế sofa một dựa vào, giữa đắp mí mắt nói rằng, không phải là cái quán quân mà. Ngươi không phải đều có hai cái mà Á Hựu liếm kem không đáng kể nói rằng. Đúng đấy, đúng đấy, đại mỹ nữ, ta là cái gì cũng không thiếu, nhưng là đội hữu không có a, ngươi không xem bóng trong đội những người kia ạ sở vây vây tay nói rằng. Vậy còn không là chính ngươi náo động đến, xem ta, nói lui ra giới giải trí liền lui ra, ngược lại gở Jammy thưởng ta cũng đã cầm Á Hựu đắc ý nói rằng. Cũng là, ở năm nay gở Jammy trên, Á Hựu dựa vào trên một album nhưng là bắt được gở Jammy vài hạng trọng yếu giải thưởng, có điều đều là dựa vào ạ sợ mượn dùng thần sấm các các nguyên tắc cái kia mấy ca khúc. Đương nhiên Còn có Á ỉu gả cho ạ sở cũng là một mặt nhân tố, nguyên lai Á ỉu nhưng là Canada người, hiện tại mà trở thành người Mỹ, gỡ ban tổ chức chức cũng là bởi vì cái này mới chỉ là để danh không thu hoạch thưởng, năm nay mà, Á ỉu tuy rằng ở lén lút đối với ạ sở lại náo lại náo, nói là mượn ạ sở quang mới thu hoạch thưởng, có điều cúp đến là vào trong ngực ôm chăm chú. Ai, ta hiện tại mới phát hiện, ta hiện tại chính là một cái tâm tình ạ sở không nói gì nắm bắt sống mũi. Phiền muộn. Phiền muộn. Vẫn là tăng nữa. Á dị cùng An Ni tò mò hỏi. Dũng đơn giản lời nói tới nói chính là, lúc trước thổi cái nư 13. Hiện tại Mệnh Thành Ngọc 13 ạ sờ nhún vai một cái, méo miệng nói rằng, ha ha ha ha ha. Án Nhị cùng Hạ Dịu đỡ tiền vệ trụ, suýt chút nữa cười đau sốc không quá khứ. Ai ai ai, hai vị cô nãi nãi, hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho lão già nghe được, còn không lấy gậy đánh ta. A ạ sờ mau mau chạy tới giúp hai người thở thông suốt. Hiện tại hai vị này cô nãi nãi là không thể đại hỉ đại bi, lần trước ạ sờ buổi tiếp hai nữ ở phòng khách xem phim, cũng không biết làm sao, đêm này hai cảm động khóc toào, lần này lão già có thể không vui, nếu như làm bị thương trong bụng bảo bảo làm sao bây giờ, cầm gậy đuổi theo ạ sờ chính là một trận đập loạn. Này cười to còn cao đến đâu, đem hai người cho khuyên sau khi xuống tới. Hạ Sở mới thở dài một hơi. Đúng rồi, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn, vẫn là ở nhà ăn. Hạ Sở hỏi, đi ra ngoài ăn đi, hiện tại cũng mới hơn hai tháng mà ạ ý chính là một cái rảnh rỗi không chịu nội chủ, muốn không phải vì nhân nượng Hạ Sở, nàng có thể ở nhà ở lại chính là thấy quỷ. Hừm, ta cũng muốn đi ra ngoài ăn, thuận tiện đi dạo ăn nghỉ cũng như thế, ở nhà ở lại, sướng sở đã lâu. Lấy đi, đúng rồi, lần tranh tài này hai người các ngươi thẳng thắn đến xem đạt được Hạ Sở lần thứ hai đề nghị. Ngươi cảm thấy ông nội có thể đáp ứng? A Diệu trắng A sơ một chút. Ngươi đần à, không phải để ngươi đến hàng trước chỗ ngồi nơi đó. Hai người các ngươi đi phòng khách xem không là tốt rồi. A sợ phiên cái con mắt kinh bị nhìn A Diệu. Đúng vậy, nếu không ngươi mỗi một trận thi đấu hai đều đi phòng khách xem trọng. A Diệu một hồi động tâm tư. Các ngươi ở Los Angeles Dơ Lết lao giả còn có thể đồng ý. Nếu như đi ra ngoài, ngươi cảm thấy hiện thực sao? A sơ mau mau nắm A Diệu tay hồn y. Ngươi ngay ở nhịn một chút. Ngươi muốn à, chúng ta đem con sau khi sinh ra, ông nội tổ mẫu bọn họ nhất định phải bọn họ mang. Đến thời điểm hai người bọn họ cũng không thể nhạt. Còn ở tại Lô Sang không chạy loạn. Chúng ta đến thời điểm có thể ra ngoài chơi a thật sự. Vậy ngươi thi đấu không đánh? A dịu hỏi. Xuất ngũ a, ngươi không đều nói rồi mà, nên nắm cúp ta đều cầm, còn thiếu cái gì a? A sợ mặt mày hớn hở nói rằng. Được, đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, ta muốn ăn nước pháp bữa tiệc lớn. A dị cao hứng nói. Xem ngươi cái kia tiền đồ, ta muốn đi hét kiếm ăn bữa tối. Ăn nhĩ săn, vén tóc nói rằng. Đừng, đừng, đừng, ta này có thể không có hẹn trước a. A sợ lần này đầu lớn. Ông nội có mà. Ăn nhĩ trắng ạ sợ một chút. Đúng đúng đúng lại nói ạ sợ mang theo ạ nỉ cùng ạ ở ông nội tổ mẫu dặn dò rất nhiều lần bên dưới rốt cục cho chạy ra biệt thự đây chính là hai người từ khi bệnh viện trở về sau lần thứ nhất ra khu nhà nhỏ này môn ô tô mở ra đi thời điểm hai cô bé đều hưng phấn hỏng rồi ở bên trong ô tô lại náo lại náo động đến ạ sở tuy rằng dám dẫn các nàng hai đi ra cũng biết mang thai cũng mới hai cái nhiều tháng dự tính ngày sinh cũng là mười tháng 1, xem như là thế kỷ mới bà bảo, bảo vì lẽ đó cái tên này mới dám mang hai người này đi ra cũng không thể thật sự nằm ở cái kia nuôi đi cũng phải thích đo vận động hai cô bé cũng rõ ràng tuy rằng đi ra thế nhưng thật nếu để cho hai người bọn họ buổi tối không trở về đi, lão già còn chưa gấp chân lên rồi. có điều ngay ở ạ sơ đoàn người đến hết kíp chẹn thời điểm bất ngờ nhìn thấy, liễu Smith mít một nhà, không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay cũng đi ra ăn cơm, không chào hỏi. ạ diệu nhỏ giọng nói một câu, đừng để ý tới hắn, ta nhưng là cờ lìp tợ lao đại, dựa vào cái gì ta hãy đi trước chào hỏi ạ sơ cái cổ một ngưỡng đối với bên cạnh liễu sơ đoàn người chỉ làm như không nhìn thấy, ăn nhỉ trắng ạ sơ một chút, có điều cũng cùng ạ diệu như thế kéo cánh tay của hắn đi vào phòng ăn. cái kia không phải hạ sơ, hạ diệu sao? liễu sơ thê tử nói rằng. Nhìn thấy tiểu tử kia cố ý không tới được, Hugh Smith đem nhi tử tử trong lòng bông ra nói rằng: "Không thể nào." Hugh Smith thê tử hoài nghi nhìn hắn trợn phù. "Ngươi cũng không phải không biết, tiểu tử này có lúc chính là tiểu hài tử tinh khí, phòng trường chờ ta đi chào hỏi hắn đây, ta mới không lên làm đây, đi ăn cơm." Hugh Smith thê tử cái cổ một ngưỡng một tay ôm thê tử eo nhỏ, một tay nắm nhi tử hướng về trong phòng ăn đi đến. "Ngươi còn không giống nhau là đứa nhỏ tinh khí." Hugh Smith thê tử trắng hắn trợn phù một chút. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trộn, bão, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 543, quét ngang sở tơ, cờ lìp tơ cùng sở tơ đệ tứ chiến ở sở tại phần center khai hỏa, mà cờ lìp tơ lúc này nhưng là chiếm cứ 3, không tuyệt đối so với phân, mà này một hồi không có ai cho rằng cờ lìp tơ gặp bại, phải biết cờ lìp tơ đến hiện tại vẫn cứ duy trì sân nhà bất bại ghi chép, hơn nữa cờ lìp tơ lúc này cũng ở quét mới lịch sử, bởi vì đến hiện ở tại bọn hắn đã chủ trận thắng liên tiếp ba tràng, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đã sáng tạo lịch sử đương nhiên chỉ là sân nhà bất bại ghi chép cũng không phải thắng liên tiếp ghi chép hơn nữa hiện tại còn ở quý sau thi đấu bên trong kéo dài ngày hôm nay ạ thì cùng hạn nhì song song xuất hiện ở sở tạ tận trung tâm bên trong bao sương xem so tài này đều là trước thương lượng kỹ càng rồi có điều bắt cơ tổ mâu đến là cùng nhau cùng đi vạn nhất có chuyện này nàng tốt xấu cũng có thể gọi điện thoại thông báo một hồi không phải ở 3, không điểm số lớn dẫn trước dưới sở tơ ở mở màn liền gặp phải dễ grim lờ ngăn chặn chưa kịp thở ra hơi phút thứ tư lão nổ ưn liền nổi ác sở này hai cây song thương trực tiếp tiếp nhận thi đấu một người một cái thật giống là ở đối nội thi đấu bình thường ném ra ba điểm Mà ở chương 1, kết thúc, ạ sơ liền lấy 6 đầu 6 bên trong được 18 phân, mà dễ ghim lợt nhưng là 7 đầu 7 bên trong, 20 phân, có một bóng làm mũi chân dẫm đến vạch 3 điểm không có chú ý có điều chỉnh là như vậy mang tính áp đảo thi đấu trực tiếp để chương 1, liền nói cho tất cả mọi người sợ tơ, ngươi có thể trở về nhà. 38, 12 điểm số trực tiếp để sợ tơ cũng đánh mất thi đấu tâm tình, này không ngừng nghỉ 3 điểm ai có thể nhận được, nếu như chỉ là một cái ạ sơ bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp tổ chức, nhưng là này dễ ghim lợt ngày hôm nay cũng không biết nổi điên làm gì, theo ạ Này chăm chú là cờ lịp đỡ đem sở tơ đẩy vào vực sâu bước thứ nhất, chương hai, lão nổ ượn trực tiếp thay đổi hết thảy lão tướng, hắn cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt đem đám lao già này cho chơi tổn thương, mà là đổi lấy nghệ thuật làm chủ bạo lực đấu nội tuyến. Sợ tóc tông tuy rằng cùng mã lòn là tuyệt đối hoàng kim hợp tác, thế nhưng hắn truyền bóng nghệ thuật không một chút nào so với bắn phá hoành thời điểm nào kĩ kém, trận địa chiến dĩ nhiên để hắn đánh thành phá hoành, không thể không nói lao này già rồi già rồi, còn sáng tác một cái kỳ tích, lần này để ngồi ở bên sân ạ sở cũng không khỏi chừng trực con mắt, đây là cỡ nào điều động nghệ thuật, chăm chú bằng dựa vào chính mình chạy cùng truyền bóng, liền đem trận địa chiến đánh sinh động. Ngay ở đại gia còn đang kinh ngạc kịch sợ tộc tổng nghệ thuật khống chế bóng thời điểm, đại gia đã quên hợp lúc này đã bắt được 16 phân, đồng thời còn hái được 5 cái tranh bóng bật bảng, một thứ 5 vũ. Đương nhiên cũng không có ai chú ý đạo sở tơ điểm số đã càng kéo càng lớn, cỡ liệp tựa hồ muốn cho sở tơ ở chương 2, liền vỡ bản sao. Mãi đến tận quảng cáo tạm dừng thời điểm, đại gia mới phát hiện điểm số dĩ nhiên là như vậy. Một phen nhân viên đổi sau. Sở tộc tổng này gặp cũng làm trở về. Đối với vừa nãy ở trên sân bóng chạy, hắn cũng không tư tàng liên mình cùng ạ sở giao lưu lên. Kỳ thực hắn cũng đối với vừa nay đột phát suy nghĩ có một cái nhận thức mới. Vì củng cố cái này chiến thuật, cũng chỉ có ạ sở loại này ở khu vực nhỏ tổ chức truyền bóng đạt người có thể với hắn đồng thời phân tích. Nghe xong một hồi ạ sở cũng mới hiểu rõ, nguyên lai sở tộc tổng vẫn là lợi dụng chặn phá chiến thuật. Có điều nó không chỉ có lợi dụng chính mình đội hũ chặn phá, còn lợi dụng đối phương giúp hắn chặn phá, chính mình phảng phất qua lại ở trên sân bóng tinh linh có điều cái này được gọi là sở tộc tổng trận phá kỹ thuật nhưng là bị sau khi đợi dần uy liam phát dương quan đại đương nhiên đức tiểu bản cũng chính thức nói này đều là ạ sợ cùng sở tộc tổng vui lòng giáo dục mới có ngày đó đương nhiên những thứ này đều là nói sau hiệp 2 cũng mất đi thi đấu nhủ vị vị thủ rất hào hiệp ở một hiệp lúc kết thúc liền ném hàng rồi hắn liền sắp chết dây ruột đều không làm dù sao hiện tại hình thức là 3, không có thể thắng một hồi có điều là mặt mũi vấn đề hoặc là nói có thể làm trung cực cờ lì và tạ sân nhà bất bại đội bóng hắn sở tơ cũng là vô hạn vinh quang thế nhưng chiếu hiện tại tình huống này xem. Sở Tơ căn bản không có sức mạnh lứa lao, còn không bằng qua loa thủ tràng. Có điều làm con rơi rót giờ hiệu đúng là để hiệp hai thiêm sắc không ít, cũng chỉ là thiêm sắc không ít. chí ít để mọi người thấy Sở Tơ còn có như thế một vị từ từ bay lên có vệ, còn hắn có thể hay không đổi theo hiện tại những này không vệ vậy còn là ân số. Thế nhưng chí ít hắn đã để mọi người thấy thực lực của hắn, hoặc là vì hắn năm sau tranh thủ một phần đại hợp đồng, cỡ liệp cỡ chủ lực toàn độ nghỉ ngơi ở khu nghỉ ngơi, liền tụ dĩ ả cùng với cỡ vét út am mờ e, dần đều bị lão nổ ươn đặt tại trên đế. đương nhiên đi lên sân khấu thông khí hai phút cũng là không có cái gì. Cuối cùng thi đấu ở cờ lụm tận 118, 76 thắng được trận thứ tư thi đấu, cũng thu được thăng cấp vùng phía Tây trận chung kết ra trận quán, cũng đã trở thành con thứ nhất tiến vào vòng thứ 3 đội bóng, vẫn là hai vòng đều đạt 4, không giết chết đối thủ thi đấu. Sau trận đấu tin tức lúc này không có ạ sở chuyện gì, bởi vì tất cả mọi người đều ở truy hỏi sở tộc tổng cái kia thần kỳ chương 2, thi đấu, liền ngay cả ngày hôm nay to lớn nhất công thần dễ gím lợ cùng ạ sở hai người đều là không người hỏi thăm. ạ sở đúng là nhà cung dung cẩn thận sau khi tắm xong liền chậm rãi đi dạo đến bãi đậu xe ngồi lên xe hơi mang theo tổ mẫu cùng với hai vị đẹp đẽ bảo bối cũng đi ăn bữa tối có điều ngay ở vùng phía tây bên này vừa kết thúc cờ lìm tợ cùng sở tơ thi đấu phía đông cả vã lì hệt cùng diều hâu cũng thổi lên thi đấu tiếng còi hai đội đương nhiên biết được cờ lìm tợ thuận lợi thăng cấp có điều có người vui mừng có người buồn cả vã lì hệt chính là vui mừng chỉ ít ở số liệu trên xem bọn họ cũng là 3, không vì lẽ đó quét ngang đối thủ cũng là chuyện đương nhiên đặc biệt bọn họ ở vòng thứ nhất thi đấu thời điểm cùng cờ lìm tợ như thế cũng là muốn không quét ngang đối thủ Lúc này ạ sợ tuy rằng đi phòng ngăn năng cơm, thế nhưng cũng đem điện thoại di động lấy ra đang chăm chú cả vạ lỳ hệt thi đấu, có điều không có để hắn thất vọng, Lẹp Dồn dẫn dắt cả vạ lỳ hệt ở sân khách lấy 8474 đánh bại diều hầu, do đó lấy 40 quét ngang đối thủ, cũng trước tiên thăng cấp phía đông trận chung kết, lạng lặng chờ mặt cùng sạch tịt người thắng. Cả vạ lỳ hệt liên tục hai cái xưa di thi đấu quét ngang đối thủ, ở năm nay quý sau thi đấu còn không thua quá. Lẹp Dồn dêm bắt 27 phần. Trong cái tranh bóng bật bảng cùng tám thứ hộ công, Londres đạt được 21/6 thứ hộ công, Đại Zự Dịu Gotscas 14 điểm 10 cái tranh bóng bật bảng, mà William đầu bên trong bốn cái thở dở bình vịu gol, đến 12 điểm nằm thứ hộ công. Giều hô mùa giải kết thúc, có điều có thể đi vào vòng thứ hai, đối với bọn họ tới nói đã là đột phá. William Smith bắt 26/8 cái tranh bóng bật bảng, Jojo Hàn Sẩn 18 phân, bảy thứ hộ công cùng sáu cái tranh bóng bật bảng, Philip Vệ Mu Jay 14 điểm. Cho tới bây giờ, Gem vẫn không có gặp phải đối thủ chân chính. Ở đây trước ba cuộc tranh tài bên trong, hắn cộng đánh 108 phút, vừa vận đạt được 108 phân, bình quân mỗi phút muốn được 1 phân. Diều Hâu phòng thủ đối với hắn mà nói, không tạo thành được ý hiệp. Từ chiến đến cùng Diều Hâu ngày hôm nay đánh cho đặc biệt là ngoan cường, cuối cùng cũng coi như đệ Gem đạt được có giảm xuống, có điều vẫn là không ngăn được Cạ Vạ Liệt. Thủ tiết Gem ngay ở phòng thủ bên dưới liên tiếp thất thủ, ngoại trừ 2 lần úp rổ ở ngoài, chỉ ở ngoại tuyến đầu bên trong một bóng, còn lại 5 thứ ra tay đều lệch ra, bản tiết hắn vẫn chưa thể thu được phạt bóng cơ hội. Cạ Vạ Liệt thủ tiết chỉ được 15 phân, Lạc Hậu Diều Hâu 7 phân. Dêm ở chương 2, nhưng không triển khai được, chỉ đầu bên trong một bóng, có điều đội hữu biểu hiện không tầm thường, bọn họ tỷ số vượt qua. Bản tiết vừa bắt đầu, huyết liền 3 điểm trong số mệnh, cả vã lì hệt đánh ra một làn sóng hai sau, lấy từ vượt lại. Hai bên sau lần đó mấy độ luân phiên dẫn trước, cả vã lì hệt lấy 4038 tiến vào hiệp 2. Chương 3, bắt đầu sau không lâu, dêm hai độ ném rổ trong số mệnh, cả vã lì hệt liền đến 8 phân sau, lấy 4838 đạt được hai chữ số ưu thế. Diều Hâu ở bản tiết đánh gần sau 5 phút mới lần đầu đạt được, bọn họ sau lần đó mấy độ đem chênh lệnh thu nhỏ lại đến 3 điểm. Dêm ở bản tiết còn có 5, 6 giây lúc 3 điểm trong số mệnh, cả vã lì hết lấy 6.255 dẫn trước, có điều Diều Hâu do mu dây đầu bên trong một cái ép khỏi bóng, ba vị trí đầu tiết chỉ lạc hậu 5 phân. Dêm ở chương 4, bắt đầu sau hai độ ném rổ không trúng, ở bản tiết còn có 6 phân 31 giây lúc, hắn mới trong số mệnh 3 điểm, yêu gột sau lần đó hai phạt một bên trong, cả vã lì hết lấy 7.062 mở rộng ưu thế Diều hâu đem trên lệnh thu nhỏ lại đến phân sau. William ở thi đấu còn có 2 điểm 45 giây lúc lại vì là cạ vạ lỷ hệt đầu bên trong 3 điểm, lấy 7668 lần thứ 2 kéo dài trên lệnh. Diều Hâu phát động phản công cuối cùng, ở thi đấu còn có 2 điểm 03 giây lúc, mu dây 2 phạt hai bên trong sau, bọn họ chỉ lấy 7276 là hậu, có điều dêm lập tức đột phá lên rổ đắc thủ cũng tạo thành phạt huy, liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, lại cho Diều Hâu đánh đòn cảnh cáo. Diều Hâu sau lần đó lại sẽ trên lệnh thu nhỏ lại đến 5 phần. William lại thi giết, ở thi đấu còn có 52. 1 giây lúc 3 điểm trong số mệnh, cạ vạ lì lấy từ hệt trước. Sau lần đó hai phạt hai bên trong, Cả vạ Lì Hệt đem ưu thế mở rộng đến 10 phân, kết thúc tất cả hồi hộp. Cứ như vậy làm hai đội bóng đồng thời thăng cấp sau, ạ sở cung lẹp rồn cũng bị mọi người lấy ra ngồi so sánh đối tượng, không gì khác, hai đội bóng hạt nhân vương bài lại là đồng dạng thẳng thắn dùng bốn, không quét đi đối thủ thăng cấp vòng thứ hai. Hiện tại mọi người đều bắt đầu tưởng tượng Cả vạ Lì Hệt cùng Cờ Liệp Tợ ở tổng trận chung kết trên đập vỡ, tuy rằng Cả vạ Lì Hệt có sự ti đội ngăn cản, mà Cờ Liệp Tợ cũng có lạp cờ ngăn cản, thế nhưng không chịu được mọi người suy đoán a, ai để cho hai người đều là như vậy kinh diễm, xem quen rồi cắt rau gọt dưa giống như giải quyết đối thủ đợi được ở xem là cờ cùng sở tin đội này hai con tiếng hô cao nhất đội bóng nhưng có chút bất tận nhân ý dọc kẹt ở chủ tướng dã đi thiếu trận tình huống làm người giật mình sân nhà lấy 9.987 đánh bại lạc cờ đem điểm số lớn ban thành 22 mà dã đi bị thương tin tức cũng truyền ra thế nhưng đội bóng cũng đối ngoại làm ra giải thích hắn chỉ ít cần tu dưỡng 15 chưu còn chưa là hắn cái tia láo lương thương cho giàn vặt mà dọc kẹt có thể hay không tiếp tục trình chiến vòng này cùng lạc cờ ăn thua đủ tất cả hết thể đều là ẩn số thế nhưng chỉ ít thiếu hụt dã bị dọc kẹt dĩ nhiên bùng nổ ra không bình thường thực lực. Gia đi bản thi đấu mùa giải còn lại thi đấu đã không cách nào lên sân khấu, ở hắn thiêu trận trận đấu, dọc kẹt xem núi lửa giống như bạo phát. Tiểu Hắc đầu A A dông bở dọc cung dung quét mới cá nhân quý sau thi đấu tân cao, hắn thở dở biển phịu gôn 9 đầu 4 bên trong, bắt 34 điểm cũng hộ công bốn thứ, xìn bạ tỷ ở cũng trở thành tấn công hắn tướng, bắt 23 điểm, kết lạc thủy 12 điểm. Lewis có làm 11 phân 14 cái tranh bóng bật bảng, John AE 8 phân, 10 cái tranh bóng bật bảng cùng sáu thứ hộ công. Lạc cơ một lần lạc hậu 29 điểm. Diêu Minh đang đối mặt ông chủ cũ căn bản không có nương tay, lần trước thi đấu đạt được 40 phân, này một hồi cũng đạt được 30 phân chín cái tranh bóng bật bảng, cổ bẽ bở gì, án trạng thái thường thường, 17 đầu bảy bên trong đến 15 phân, xã động bờ dân 14 điểm. Thế nhưng phóng viên như vậy, thi đấu vẫn là, Jokic không thể không sử dụng tiểu cái đội hình để HS thủ phát. Đối mặt không chọn vẹn Jokic, là cờ trở nên sẽ không chơi bóng, mà Jokic xem bị ép vào góc hầu thú, tự chiến đến cùng. AS vừa mở tràng liền lên lam đắc thủ, tiếp theo Bati ở liên tục vào góc hầu thú, tự chiến đến cùng. AS vừa mở tràng liền lên lam đắc thủ Theo bạn tỷ ở liên tục ném rổ trong số mệnh, trong đó bao quát một cái ba điểm. Scott lạ cũng bên trong đầu đắt thủ sau, dọc kẹt lấy 90 bắt đầu. Lạ cờ ở thi đấu đánh ba điểm 30 giây sau mới do cụ bệ hai lần ném rổ trong số mệnh, nhưng bạn tỷ ở lập tức lại còn lấy ba điểm. Bản tiết còn có 5 phân 30 giây lúc, dọc kẹt đã lấy 194 đạt được hai chữ số ưu thế. Lạ cờ ở trước 7 phút chỉ có cụ bệ một người là được. Bạn tỷ ở thì lại trở thành dọc kẹt số một tấn công điểm. Thủ tiết thở dở bình phỉ gôn ba đầu ba bên trong, đơn tiết bắt mười điểm, dọc kẹt lấy 2916 dẫn trước kết thúc bản tiết. Lạ cờ bị đánh đòn cảnh cáo sau lần đó cũng lại chưa hoàn thủ lại mà dọc kẹt nhưng càng đánh càng hăng, liền lạ cờ cựu tướng cúc bản tiết đều đầu bên trong ba điểm. bản tiết còn có 7 phân 14 giây lúc, lạc thụy liền đầu mang phạt bắt ba điểm, dọc kẹt lấy 4122 dẫn trước 19 điểm. lả cờ thật vất vả đem trên lệch thu nhỏ lại đến 12 điểm, nhưng lại gặp phải bạ tỷ ở ba điểm tàn sát, bản tiết qua đi, lả cờ lấy 3650 từ là hậu. mạch đế ô phục thẳng tắp địa ở đây một bên xem trận chiến, thứ 3, bọn họ nhìn thấy bờ dọc hoàn mỹ phát huy, bản tiết mở dọc giống như thần trợ, bảy đầu sáu bên tròng, trong đó thở dở bỉn phỉ gôn ba đầu ba bên tròng. Đơn tiết chặt bỏ 17 điểm. Ở hắn trùng kích vào, dọc kẹt cấp tốc bành trướng, không ngừng kéo dài trên lệnh. Bản tiết còn có 6 phân 57 giây lúc, vỡ dọc đầu bên trong hắn bản tiết thứ 2 3 điểm, dọc kẹt lấy 6740 dẫn trước. Sau lần đó gần 3 phút dọc kẹt không thể ném rổ trong số mệnh, nhưng vỡ dọc lấy một cái 3 điểm giúp dọc kẹt lần thứ 2 tìm về cảm giác. Ở bản tiết kết thúc trước, vỡ dọc cùng hạ e không trùng tiếp sức cút rổ, đầu bên trong ép còi bóng, dọc kẹt lấy dẫn trước 29 điểm tiến vào 835 Lạc Cờ lấy một làn sóng 132 bắt đầu trường bốn, tỷ số truy thành 6785, thời khắc mấu chốt Lạc Thụy lên rổ đắc thủ cũng tạo thành phạt quy, liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, tiếp theo bờ dọc đột phá lên rổ đạt được, dọc cách liền đến 5 phân sau, một lần nữa đạt được 2 3 điểm ưu thế. Dọc cách sau lần đó ở trong vòng 4 phút không thể đạt được, Lạc cờ liền đến 10 phân, ở thi đấu còn có 2 điểm 49 giây lúc tỷ số truy thành 7790. Thời khắc mấu chốt vẫn là bờ dọc hiện thân, hắn ở thi đấu còn có 2 điểm 48 giây lúc tạo thành quy, 2 phạt quy, hai phạt hai bên trong Bạt tỷ ở sau lần đó cũng phạt bên trong hai bóng, rống kết ở thi đấu còn có 1/34 giây lúc lấy 9479 dẫn trước. Lạc cờ sau lần đó đem trên lệch thu nhỏ lại đến 12 điểm, nhưng không thể hoàn thành đại nguy chuyện, không cam tâm điệu tiếp thu bại cục. Bất quá bọn hắn có thể hưởng thụ chính làm giả đỉ cái này siêu cấp minh tinh, cùng với thường quy thi đấu đạt được vương không cần nghiêm phòng thủ tử thủ, hắn đã ở mùa giải này báo hỏng, còn lại thi đấu bọn họ chỉ cần vững vàng là tốt rồi, tin tưởng phiêu giả tưởng có thể giúp hắn đệ tử tìm tới giải quyết con đường. Celtics ở sân khách lấy 9594 tháng hiệp mãn, đem điểm số lớn ban thành 22 Seattle từ chối 13 lượt hậu, bởi vì bọn họ biết điều này có ý vị gì, trong lịch sử chỉ có 8 chi đội bóng ở tình huống như vậy có thể chờ mình. Đại bảo bảo gần đạ vị ở trở thành anh hùng, hắn đầu chúng rồi ép còi tuyệt sát bóng, toàn trường đến 21 phân 6 cái tranh bóng bật bảng. Tao tỷ ở sở đạt được 27 phân, giả rồng rọ ấn độ 21 phân 14 cái tranh bóng bật bảng, dây ạ lần 12 điểm. Thay thế bổ sung cầu thủ tổng cộng chỉ được 2 điểm. Mặt đem ưu thế sân nhà trả lại Seattle. Đại bản Trung Hòa lên 2 3 điểm 17 cái tranh bóng bật bảng, dạ sắt lùi 22 điểm, thì tổn tở tờ cổ lũ 11 phân Do kỉnh ở trên một cuộc tranh tài bên trong đối với tỷ ẻ chuột tác ý phạm quy, cũng may hắn tránh được một kiếp, không bị liên minh cấm thi đấu. Ngày hôm nay hắn đối với đại bản Trung Hoa Lôi Phòng Thủ không sai, xeo Celtics vừa mở tràng liền cùng mặt khổ chiến. Thủ tiết đại bản Trung Hoa Lôi chỉ ở lam dưới đắc thủ một lần, ba lần khoảng cách gần ném rổ cũng không có thể trong số mệnh. Mặt ở bản tiết quá nữa sau lấy 1015 lạc hậu, có điều sau lần đó bọn họ liền đến bảy phân, ở tờ cỗ lù 3 điểm trong số mệnh sau, tỷ số vượt qua. Thủ tiết mặt lấy 2825 dẫn trước, Celtics liền đến 6 tech ra bắt đầu chương 2, lấy 3128 vượt qua. Mặt ở bản tiết đánh 3 phút 18 giây sau vẫn chưa thể đạt được, sau lần đó mới do tỷ ẻ chuột phá vỡ cục diện bế tắc. Hai đội nhiều lần đánh hòa nhau, giò nô ở bản tiết còn có 1. 3 giây trong thời gian đầu trong số mệnh, seltit liền đến 4 điểm sau, lấy 4846 dẫn trước kết thúc hiệp 1. Chương 3, còn có 4 điểm 34 giây lúc, tỷ ở sở 3 điểm trong số mệnh, seltit lấy 6758 dẫn trước, có điều mặt phát động phản kích, sân 3 điểm trong số mệnh, đại bản trung Hoạ lấy mọi người lần lượt phạt bóng đạt được, ở bản tiếp còn có 1 phút 51 giây lúc, bọn họ tỷ số truy thành 6971. Giò nô đột phá lên rồi. Sẹo tít liền đến 6 phân sau, một lần nữa kéo dài trên lệnh. Tam tiết qua đi, Sẹo tít lấy 7.971 chiếm ưu thế. Mặt ở chương 4, bắt đầu sau mấy độ đem trên lệnh thu nhỏ lại đến 3 điểm. Sẹo tít đối mặt áp lực thật lớn, mà tỷ ở sở rất nhanh lại năm thứ phạm quy xuống sân nghỉ ngơi, để bọn họ cho căng áo rách. Mặt ở thi đấu còn có 3 điểm 32 giây lúc tỷ số truy thành 9.091. Sẹo tít ở gần trong vòng 7 phút không thể đầu bên trong một bóng, nhưng mặt cũng nhiều lần bỏ mất vượt lại cơ hội tốt. Thi đấu còn có 49, 6 giây lúc đại bảng trung hòa lời hai phạt hai bên tròn. Bọn họ rốt cục lấy 9291 vượt qua. Đạ vị ở rốt cục ở thi đấu còn có 32. 5 giây lúc ném rổ trong số mệnh, Seo Tit lấy 9392 lần thứ 2 dẫn trước. Tờ Cố lũ thời khắc mấu chốt 3 điểm không trúng, có điều tỉ ẻ chuột cấp dưới tấn công tranh bóng bật bảng, lui tạo thành phạm quy sau hai phạt hai bên trong, mặt lần thứ 2 vượt qua. Seo Tit còn có 11. 3 giây tấn công thời gian, Đạ vị ở tiếp tỉ ở sở truyền bóng sau, ở tiếng còi kết thúc trước đầu bên trong ép còi bóng, như kỳ tích địa vì là Seo Tit đạt được thắng lợi. Bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trương 544, song song cấp 7 đại chiến. tuy rằng cơ liêm tự cùng cả vạ lì hẹn đều giải quyết vóc dáng đối thủ thuận lợi thăng cấp thi đấu, nhưng là vẫn cứ có bốn con đội bóng đang dấy rủa, đặc biệt đường kim vô địch bổ tần sẹo thị đội bởi gạn nẹn bị thương, mà bọn họ hiện tại có là ba, một điểm số lớn là hậu đối với mọi người mà nói thực sự là không có bao nhiêu người xem trọng. newbee xem mạng vì lẽ đó là cơ với dọc kết thi đấu đến thành đại gia khán giả tiêu điểm. Tuy rằng Djokovic hiện tại cũng là hết sạch sức lực, thế nhưng người ta trên một cuộc tranh tài còn chưa là bể mất Laka. Vì lẽ đó ở hai đội trận thứ 5 thi đấu, Tojota trung tâm sân bóng nhưng là người đông như mắc gửi. Ngày 13 tháng 5, Djokovic ở sân khách lấy 7 thảm bại cho lạc Laka, ở vùng phía tây vòng bán kết bên trong lấy 23 lọt hậu. Thiếu hụt ra đi sau khi Djokovic con đường càng ngày càng khó đi, có thể đạt được hai phen thắng lợi đã xem như là thành công. John Ead đến 14 điểm, Luis có làm 12 điểm 13 cái tranh bóng bật bảng, Vondrafer 13 điểm. Laka không dám đại ý hơn nữa, cuộc bể bở gì anh chỉ đánh ba vị trí đầu tiên bắt 26 mươi sáu lần hỗ công, tao gạ xuống 16 sáu phần cái tranh bóng bật bảng, Diêu Minh 14 điểm 6 cái tranh bóng bật bảng, Trệ Cao ạ lì xa mười điểm. Trên một hồi ở thiếu hụt ra đi tình huống, Dốc kẹt một lần dẫn trước 29 điểm, cuối cùng sân nhà qua hải. Lạ cờ vì bọn họ ngạo mạn trả giá thật lớn, thậm chí ngay cả huyền thoại ma thuật sư Dỗ Hạn Sỉn cũng bắt đầu đảo phê lạ cờ. Đến Lost sáng rơi lét, lạ cờ không dám lại xem thường, ở hiệp một liền kéo dài trinh lệnh, rất sớm để thắng bại mất đi hồi hụt. Dốc Kết chỉ ở trước mấy phút có thể cùng lạ cờ chống lại, bọn họ lấy một làn sóng bốn bắt đầu. Cố Bệ bắt đầu phát lực, không ngừng ném rổ trong số mệnh, Lạc Cờ từ từ vượt qua điểm số. Ở bản tiết còn có 3 điểm 36 giây lúc, hai bên chiến thành 2020, Cố Bệ sau lần đó liên tục ném rổ trong số mệnh, mà Ố Đổn cũng 3 điểm đã thủ, Lạc Cờ lấy một làn sóng 154 kết thúc bản tiết, một lần lấy 3524 đạt được 2 chữ số ưu thế. Cố Bệ bản tiết bắt 12 điểm. Lạc Cờ lấy một làn sóng 80 bắt đầu chương 2, một lần lấy 4324 đạt được 19 điểm ưu thế. Dốc kết ở bản tiết còn có 9 điểm 44 giây lúc mới do hệ vợ 3 điểm trong số mệnh, lần đầu đạt được Dọc Kệt một lần tỉ số truy thành 3347, nhưng đây là hai đội sau lần đó nhỏ nhất trên lệch, ở bảng tiết cuối cùng 7 phân 50 từ giây, Dọc Kệt chỉ đầu bên trong một bóng, Lạc cờ đem ưu thế mở rộng đến 20 phân trở lên, lấy 6439 kết thúc hiệp 1. Bản tiếp Dốc Kệt 21 đầu chỉ bốn bên trong, bên trong khoảng cách xa ném dụ phần lớn ra, đơn tiết chỉ được 15 phân. Lấy dọc Kệt đội hình, nếu muốn trở mình hầu như là không thể. Thứ 3, Lạc cờ nhưng không dám khinh thường, tiếp tục mở rộng ưu thế, trên lệch giữa hai bên hướng về 40 phân mà đi. Dốc Kệt hay tìm không tới tấn công cảm giác. Bản tiết 6 thứ 3 điểm ra tay cũng không có thể trong số mệnh, đơn tiết lại là chỉ được 15 phân, mà Lạc cờ điểm đạt đến bọn họ hai lần. Chương 3, kết thúc trước, A lì xạ liền đến 4 điểm, Lạc cờ lấy 9454 dẫn trước dòng giá 40 phân. Tháng bại đã không có bất ngờ, dọc kết chương 4, hy vọng chính là thu nhỏ lại tranh lệch. Hai bên đều lui lại phần lớn chủ lực. Dọc kết lấy 155 bắt đầu bản tiết, đem tranh lệch thu nhỏ lại đến 30 phân. Dọc kết bản tiết không thể đem tranh lệch thu nhỏ lại đến 29 điểm trong vòng, bại cục khó thoát. Hai đội cuộc kế tiếp đem trở lại Hamston, thời gian là 15 ngày 9, 30 Đồng dạng vứt thi đấu sẽ tịt đội cùng mặt mặc dù mọi người đều nói không thế nào quan tâm, thế nhưng trận đấu bắt đầu thời điểm, vẫn là ngồi đàng hoàng ở trước tivi quan sát. Bất quá bọn hắn không có hối hận đến xem cuộc tranh tài này, đặc biệt chống đỡ Seattle tịt đội. Đồng dạng là ở ngày 13 tháng 5, Seattle ở cuối cùng 5 phút đại trở mình, sân nhà lấy 9288 đánh bại Man, điểm số lớn 32 dẫn trước. Trên một hồi tuyệt sát, này một hồi trở mình, để Seattle tịt đội tựa hồ đến rồi cái tuyệt địa phản kích, khiến người ta nhìn thấy hy vọng, ai không muốn quét mới lịch sử, Seattle tịt đội cũng không ngoại lệ. Seattle đạt được then chốt một trận chiến thắng lợi, thu được thi đấu điểm. Lần đại vị ở đánh ra tự tin, bắt toàn đội cao nhất 22 điểm cũng cấp dưới 7 cái tranh bóng bật bảng. Đau tỷ ở sở 19 điểm, 9 cái tranh bóng bật bảng cùng 8 thứ hộ công. Sở tý phần mạm gì 12 điểm, dây hạ lần 13 điểm. Mặt đau mất thật cục. Khi tận tự cố lũ đạt được 18 phân 7 thứ hộ công. Dạ sát lụi 19 điểm, diệu xa giả đoạn sân 16 phân 6 thứ hộ công. Đại bản trung ngoại lấy 12 điểm, 17 cái tranh bóng bật bảng. Nlai u, như u b xem mạng. Đại vị ở trên một hồi lập công, đầu bên trong tuyệt sắc bóng, vì là sở san bằng điểm số lớn. Trở lại sân nhà. Xeo Tít gắng đạt tới Bát Thiên Vương Sơn của chiến, tiếp nối chính là, tại đây vòng trong quyết đấu, sân nhà đã không còn lại ưu thế. Xeo Tít rất nhanh lại lâm vào cảnh còn khó. Hai đội nhiều lần dây dưa, nhiều lần đánh hòa nhau, thủ tiết còn có 3 điểm 11 giây lúc, hai bên chiến thành 1414. nghìn bốn ném rổ trong số mệnh, anh sân cùng duệ thì lại lần lượt trong số mệnh 3 điểm, mắt liền đến 8 phân sau đạt được ưu thế, thủ tiết bọn họ lấy 2.216 nghìn dẫn trước. Xeo Tít ở bán tiết cuối cùng 3 phút chỉ đầu bên trong một bóng, chưa hai, chưa quá nữa, mặt đánh ra bảy sau, lấy ba đạt được mười phân ưu thế. Mà sau lần đó 2 phút không thể đạt được, xeo tít liền đến 5 phân sau sẽ chênh lệnh thu nhỏ lại. Hansen ở bản tiết còn có 44. Một giây lúc 3 điểm trong số mệnh, mặt lấy 4537 kết thúc hiệp 1. Hansen ở chương 3, với bắt đầu liền đánh 3 điểm đất thủ, mặt đạt được 11 phân ưu thế. Xeo tít mấy độ đem chênh lệnh thu nhỏ lại, nhưng đều là gặp phải phản kích. Bản tiết còn có 7 phân 24 giây lúc, thì ở sợ đem chênh lệnh thu nhỏ lại đến 6 phân sau, lưu Louis lập tức còn lấy 3 điểm. Bản tiếp kết thúc trước thì ở sợ liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, Celtic chỉ lấy 5964 là hậu, nhưng tợ cỗ Lưu Bảo chế ý theo chỉ dẫn cũng đánh 3 điểm đắc thủ, mặt lấy 6759 tiến vào cuối cùng một tiết. Chương 4, bắt đầu sau, mặt lại đạt được hai chữ số ưu thế, Seltit không cam lòng bó tay chịu trói, không ngừng phát động phản công. Ở thi đấu còn có 1/20 giây lúc, dây hạ lần ba điểm trong số mệnh, bọn họ đánh ra một làn sóng không, một lần lấy năm vượt qua. Mặt ở trong vòng 5 phút một phần không được, 10 phân ưu thế hóa thành hư không, chỉ được gọi tạm dừng, có điều tạm dừng sau khi bọn họ nhưng ném rổ không trúng. Seltit cũng ném rổ thất thủ, nhưng kèn giở dị tự kiên cấp dưới then chốt tấn công tranh bóng bất bằng. Jayla lần ở thi đấu còn có 12 chín giây lúc ném rổ không trúng, có điều thì ở sở cướp được tấn công tranh bóng bật bảng, mặt chỉ được phạm quy. eddie hẳn hai phạt hai bên trong sau, sẹo tịt lấy năm dẫn trước, mặt còn có 8. 5 giây tấn công thời gian, sẹo tịt lấy sớm phạm quy chiến thuật, louis hai phạt hai bên trong, mặt còn lạc hậu một phân, dây há lẩn cũng hai phạt hai bên trong sau, hai bên vẫn là 3 điểm trên lệnh, hai bên bắt đầu ở phạt bóng tuyến trên quyết thắng bại, đại bản trung ngoại lượt sau lần đó phạt bên trong một bóng, đại vì ở vì là sẹo tịt cướp được tranh bóng bật bảng, hai phạt hai bên trong sau, sẹo tịt khóa chặt thắng cử. Nếu như nói sẽ tuyệt đội là chậm nhiệt đội bóng, đến rồi một lần phản kích, như vậy đón Donley rục kẹt cùng Lạc Cờ Liệu mạng một hồi để hết thảy quan sát quý sau thi đấu cổ động viên đến sức lực đầu, Cỡ Liễm Tự cùng cả Vạ Li hét quét ngang đối thủ tuy rằng ra sức, xem chút cũng rất nhiều, thế nhưng nào có như vậy thoải mái chập trùng thi đấu đến thú vị. Ngày 15 tháng 5, Rục Kẹt ngoan cường mà lấy 9580 đánh bại Lạc Cờ, đem điểm số lớn ban thành 33. Hai đội cuộc chiến sinh tử đem Nhật Hưng Đông Ba, 30 ở Los Angeles tiến hành. Cứ việc dã đi Âu phục thẳng tác địa ở đây một bên xem trận chiến, Rục Kẹt đánh cho rất ngoan cường, toàn trường một đường dẫn trước. A A Rông bở phát huy Toàn trường 13 đầu 8 bên trong, bắt 26 phân 4 thứ hộ công. Lewis có Kola bắt 24 điểm 12 cái tranh bóng bật bảng. Cắt làn D.H. 15 phân 8 cái tranh bóng bật bảng. John A.S. 14 điểm. Cổ bệ B.D. Ản chặt bỏ 3-2 điểm, nhưng 27 đầu chỉ 11 bên trong. Diêu Minh 14 điểm 11 cái tranh bóng bật bảng liên tục hai lần bạo phát. Này hai trận đến cũng bình thường, hoặc là nói khôi phục bình thường. Thay thế bổ sung ra trận là M.A.O. đồn cấp rơi xuống 14 cái tranh bóng bật bảng. Dốc kẹt đã không cái gì có thể mất đi. Mở màn sau đại diện làm người ngoại ý muốn nghiêng về một phía, score đã liên tiếp ném rổ trong số mệnh, Djokic lấy 171 công kích ba bắt đầu, lạ cờ liên tục ném rổ không trúng, ở trước 5 phân 39 giây không thể đầu bên trong một bóng, mãi đến tận bản tiết còn có 6 phút 21 giây lúc, mới do cổ bệ cường đánh lam dưới đạt được. Djokic một lần lấy 213 dẫn trước 18 phân, ở trước 8 phút, lạ cờ chỉ đầu bên trong một bóng. Bản tiết cuối cùng 1 phút nhiều chung lạ cờ hai độ đầu bên trong ba điểm, mới đưa trên lệ hơi thu nhỏ lại, thủ tiết lấy 1527 lạc hầu. là hậu. Score ở thủ tiết liền bắt 14 điểm, mà cổ bẹ chỉ được 4 điểm. Cục bệ chương 2, với bắt đầu liền ném lam trong số mệnh, lạ cỡ liền đến 4 điểm, nhưng bà ti ở cùng ạ S lập tức liên tục 3 điểm trong số mệnh, dọc kẹt lại kéo dài trên lệnh. Bản tiết còn có 5 phân 50 giây lúc, hòe vở cũng 3 điểm trong số mệnh, dọc kẹt lấy 4225 giây trước. Ở chương 2, còn có 2 điểm 03 giây lúc, ạ ẻ phòng thủ cỗ bệ lúc khuôn mặt bị đánh trúng, ạ ẻ tướng chế tức giận, không đi cùng cỗ bệ lý luận, trái lại chạy đến bên sân trên tính phòng, trọng tài cho cỗ bệ một cái kỹ thuật phạt quy. Bản tiết kết thúc trước, vở rục 3 điểm trong số mệnh, rục kẹt lấy 5236 giây trước. Scott là hiệp 1 liền bắt 18/9 cái tranh bóng bật bảng. Cục vệ 16 đầu chỉ 6 bên trong, đến 14 điểm, chỉ hộ công một thứ. Lạc Cờ lấy một làn sóng 90 bắt đầu chương 3, một lần tỷ số truy thành 4552. Ở bảng tiết còn có 8/50 6 giây lúc, dọc Kẹt mới do giơ Scola bổ làm đạt được 2 điểm. Lạc Cờ hiệp 1 gây go cảm giác tựa hồ chuyển đến dọc Kẹt bên này, bảng tiết trước 6/44 giây dọc Kẹt chỉ đầu bên trong một bóng, Lạc Cờ đánh ra hai sau, tỷ số truy thành 5254. Lẽ giờ gì ở bảng tiết còn có 5/16 giây lúc liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, Dục Kẹt một lần nữa tìm về cảm giác đánh ra một lần sóng 82 sau, lấy 6250 từ dẫn trước, rục két một lần nữa ổn định trận tuyến, có là bản tiết kết thúc trước bên trong đầu trong số mệnh, rục két lấy 7465 dẫn trước tiến vào cuối cùng một tiết. Thi đấu còn có 7 phẩy 35 giây lúc, à 3 điểm trong số mệnh, rục két lấy 7969 dẫn trước 10 phân. Gã xổn còn lấy một bóng sau, lệnh giờ gì lập tức hung bạo chụp còn lấy màu sắc, sau lần đó hắn lại phạt bên trong một bóng, rục két dẫn trước 11 phân. Dục Kẹt càng đánh càng hăng, vợ dọc ở thi đấu còn có 3 điểm 44 giây lúc ném rổ trong số mệnh, ngay lập tức bạ tỷ ở phòng thủ đến cỗ bệ đầu không dính, vợ dọc tại thân thể mất mất đi cân bằng tình huống lần thứ 2 trong số mệnh, Dục Kẹt lấy 75 kéo dài trên lệch. Cỗ bệ bị bức góc, không ngừng cường đánh, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Lạc Cở sau lần đó không thể đem trên lệch thu nhỏ lại đến 12 điểm trong vòng, không thể không đến sân nhà cùng Dục Kẹt quyết chiến. Ở hai đội kết thúc thời điểm tranh tài, cái thứ nhất cướp bảy đại chiến liền để tâm tình của mọi người dâng trào, có điều còn không chờ bọn hắn cảm nhận được cao. Chiều, sóng biển lại một lần nữa tập kích thần kinh của bọn họ. Ngày 15 tháng 5, mặt ở sân nhà ngoan Cường mà lấy 8.375 đánh bại Xiao Tít, đem Syria thi đấu điểm số lớn ban thành 33. Hai đội cuộc chiến sinh tử đem nhật ở bộ tần tiến hành. Đại bản trung Hoa ưa chặt bỏ song 20, công hiến 23 điểm cùng 22 cái tranh bóng bật bảng. Hắn còn nắp mũ 3 lần. Dạ sát lùi đạt được 20 phân 6 cái tranh bóng bật bảng, liệu xạ giả vạn tần cùng mắt cổ tỳ ẹt chuột cắt đến 11 phân. Xiao Tít lại một lần tiến hành cuộc chiến sinh tử. Dạ dồn ấn dò nổ 19 điểm, 16 cái tranh bóng bật bảng, 6 thứ hộ công cùng 4 cái cốt đoạn. Dao tỷ ở sở 17 điểm 9 cái tranh bóng bật bảng. Cản giờ gì nộp tợ kiếm 15/10 cái tranh bóng bật bảng. Trên một hồi mặt ở thời khắc cuối cùng tan nữa, 10 phân ưu thế hóa thành hư không, gặp phải sở thịt trở mình. Chủ tướng đại bản Trung Hoa lên công khai nghi vấn huấn luyện viên Sở Tan Van gần đi chiến thuật, cho là mình nên càng nhiều đĩa tiếp bóng. Có điều hai người sau lần đó lén lút trò chuyện, đã giải quyết vấn đề. Đại bản Trung Hoa hiển nhiên thuyết phục Van gần đi, ngày hôm nay hắn ở đây trên ra tay số lần tăng cường, thủ tiết 5 thứ lam dưới cường đánh, 3 lần đạt được, trong đó bao quát hai cái út rổ. Hai đội vừa mở tràng liền toàn lực vật lộn với nhau, thủ tiết nhiều lần đánh hòa nhau. Bản tiết còn có 2 phút. Lúc. Hai bên chiến thành 1919, có điều mà sau lần đó chỉ đầu bên trong một bóng mà sẽ tít liên tục trong số mệnh, hạn ở bán tiết kết thúc ba vị trí đầu phân trong số mệnh, xèo tít lấy 2522 dẫn trước. Xèo tít ở chương 2, bắt đầu sau liền đến 6 phân, lấy 3122 kéo dài trên lệnh. Anthony rồ hẳn sườn còn lấy một cái 3 điểm, tiếp theo đại bản Trung Hòa lên hung bạo chụp các thủ, mặt liền đến 7 phân sau, đem trên lệnh thu nhỏ lại. Hai đội ở bán tiết vẫn là khó phân cao thấp, xèo tít lấy 4645 dẫn trước tiến vào hiệp 2. Chương 3, bắt đầu sau, xèo tít liền đến 9 điểm, lại sẽ ưu thế mở rộng đến 10 phân mà ở bản tiết trước 5 phân 11 giây một phần không được, cũng còn tốt đại bản Trung Hoa lẫy dũng cảm đứng ra, ở bản tiết còn có 6 phân 49 giây lúc hắn liền đầu mang phạt bắt ba điểm, sau lần đó hắn lại bù lam đất thủ, mắt còn lấy một lần sóng bảy sau, ở bản tiết qua đi chỉ lấy hai là hậu. Ở bản tiết cuối cùng 6 phân 25 giây, xèo tít chỉ đầu bên trong một bóng. Thi đấu còn có 6 phân 36 giây lúc, lui đột phá lên rổ đất thủ, mắt liền đến 6 phân sau, lấy 7267 vượt lại. Có điều tỷ ở sở sau lần đó liên tục 3 lần ném rổ trong số mệnh, Celtics ở thi đấu còn có 4 điểm 51 giây lúc lại lấy 7372 vượt qua. Thi đấu còn có 2 điểm 47 giây lúc, đại bản Trung Hòa lấy hai phạt một bên trong, mặt lấy 7675 lần thứ hai dẫn trước. Giây á lần sau lần đó ném rổ thất thủ, mà tỷ ở sở dĩ nhiên hai phạt không trúng, Anston ở thi đấu còn có 1 phân 52 giây lúc nhảy đầu đạt được, mặt lấy 7875 dẫn trước 3 điểm. Celtics sau lần đó nhưng không thể ném rổ trong số mệnh, thờ cổ lũ sau lần đó 3 điểm trong số mệnh, mà Louis hai phạt hai bên trong. Mặt ở thi đấu còn có 49 giây lúc lấy 8375 dẫn trước 8 phân. Celtics tiếp tục ném rổ không trúng, cuối cùng 3.46 giây bọn họ một phần không được, rốt cục tức vũ khí đầu hàng. Đến đây, hai con đội bóng ung dung quét ngang đối thủ, mà mặt khác hai con đội ngũ thì lại rơi vào cấp 7 đại chiến không thể không nói là một cái quỷ dị hiệu ngầm. Có điều hai đội bóng rất nhanh liền nói cho tất cả mọi người đáp án, bọn họ mới là bán kết đội bóng, thăng cấp vòng thứ 3 đội bóng. Ngày 18 tháng 5, dọc kẹt ở sân khách lấy 7089 không địch lại là cơ, do đó lấy 34 điểm số lớn bị đảo thải, cáo biệt mùa giải này dọc kết tâm thái mất cân bằng. A A dung bờ dọc đạt được 13 điểm, Luis có là 11 phần, Von đỏ phơ 10 phần, John A s 10 đầu chỉ 3 bên trong đến 7 phân. Lạ cờ khổ chiến quải, ở vùng phía tây trận chung kết bên trong đánh với Corder trở thành lót sang dơ lết nội chiến. Đặc biệt vùng phía tây quán quân nội chiến, đây chính là trăm năm qua lần đầu. Cục vệ bờ dì ạn chỉ đánh 33 phút đến 14 điểm, bảy cái tranh bóng bật bảng cùng năm thứ hộ công. Diêu Minh 21 phân cao nhất, hắn còn cấp dưới 18 cái tranh bóng bật bảng, chạy vọa lùi 15 phân, tao gạ Xuân 14 điểm sáu cái tranh bóng bật bảng. Dục kẹt có thể đi đến một bước này đã xem như là thắng lợi, hẳn là không tâm lý bao quần áo, nhưng bất ngờ chính là, mở màn sau khi, Dục kẹt lại bị áp lực ép vỡ, liên tiếp gặp phải lạ cờ cất đoạn, ra tay ném rổ cũng không trúng, trước 12 thứ ra tay đều lệch, ra, bao quát gần trong gang tức lên rổ. Lạ cờ nhưng hòa áp lực làm động lực, vừa mở trang liền triển khai phòng thủ nghiêm mật, ở trước 7 phút không để Dục kẹt đầu bên trong một bóng, lấy 132 bắt đầu. Dục kẹt mãi đến tận bản tiết còn có 4 điểm 44 giây lúc, mới do hay lên rổ đã thủ. Thủ tiết qua đi, Dục Kệt lấy 1222 là hậu. Dục Kệt ở chương 2 Bắt đầu sau không lâu đem chênh lệnh thu nhỏ lại đến 9 điểm, có điều đây là hai đội sau lần đó nhỏ nhất chênh lệnh, bị nổn rơ lên cao cao đánh còn lấy một bóng, ổ đồn 3 điểm trong số mệnh, lạ cờ đánh ra hai sau, lấy 3517 kéo dài chênh lệnh. Bạn tiết còn có 1/31 giây lúc, gạ sồn ném bằng một tay trong số mệnh, lạ cờ lấy 5126 dẫn trước 20 15 phân. Dốc két sau lần đó liền đến 5 phân, hiệp 1 lấy 3151 là hậu. Dốc két trước 2 tiết 40 đầu chỉ 13 bên trong, trong đó thở dở biển phỉu gôn 9 đầu một bên trong. Hiệp 2 lạ cờ tiếp tục điểm số lớn dẫn trước, Diêu Minh ở đây vừa nhìn đến ngáp Liên Tiên chương 3, bắt đầu sau không lâu, dọc kẹt đem trên lệnh thu nhỏ lại đến 18 phân, có điều cổ bệ lập tức còn lấy 3 điểm, lạ cờ liền đến 7 phân, lại lấy 5833 kéo dài trên lệnh. Cứ việc lạ cờ bạn tiết tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không cao, nhưng phần lớn thời gian duy trì 20 phân trở lên ưu thế, tam tiết qua đi, bọn họ lấy 6950 dẫn trước. chương 4, dọc kẹt tăng nhanh tốc độ, phát động cuối cùng phản kích, nhưng ở trên tốc độ đến sau khi, tỷ lệ trúng mục tiêu không thể tăng cao, trái lại cho lạ cờ phản công cơ hội, nhiều lần dễ dàng tay đánh ra một làn sóng 92 sau Ở thi đấu còn có 6 phân 47 giây lúc lấy 8256 dẫn trước 26 phân. Thi đấu còn sót lại 4 điểm 07 giây lúc cổ vệ mới lần thứ 2 lên sàn. Lạc Cờ lập tức đánh ra một làn sóng 70, ở thi đấu còn có 3 phút lúc lấy 8958 dẫn trước 31 điểm. Thắng bại đã sớm không có bất ngờ, Lạc Cờ lấy 43 quả hải, vùng phía tây trận chung kết đối mặt Cờ Lập Tợ. Như vậy kết cục không thể không khiến người ta thổ thức, Lạc Thăng Dư liết nội chiến rốt cục ở mục đích trung bên trong ở vùng phía tây trận chung kết mặt trên chạm mặt, mà Cờ Lập Tợ cùng Lạc Cờ ân oán chân thực cắt không ngừng lý của loại Hơn nữa còn đều là mấy năm gần đây cho dẫn phát ra. Đầu tiên là muốn dùng Hạ Sở trao đổi Diêu Minh, đặt đến giảm bất đội bóng tiền lương áp lực, cũng là bay lên không đội bóng tài chính lựa chọn, nhưng ai biết Hạ Sở một cái nhảy ra hợp đồng, cái này là cờ có thể cho Khánh Mỹ. Thế nhưng lạ cờ vẫn là cuối cùng giao dịch đến Diêu Minh, có điều trả giá khá lớn. Mà hai đội bóng lại đang tổng trận chung kết trên chạm mặt, Hạ Sở lại là thù mới hận cũ tính cục lại, trực tiếp đoạn tuyệt lạ cờ thắng lợi ý nghĩ, Hạ Sở ba năm nay 2D tên hào cũng coi như đánh giá đến, đến rồi. Tiếp theo thành lập cờ Liptor, cùng đào lạ cờ gấp tưởng, hiện tại nội tuyến chủ yếu cấu tạo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 Mặt ở sân khách lấy 10182 đại thắng xèo tít, do đó lấy 43 điểm số lớn thăng cấp phía Đông trận chung kết, bọn họ cái kế tiếp đối thủ là từ lâu ra biên cạm và Liès. Mặt 13 năm qua thủ độ tiến vào phía Đông trận chung kết. Đại bản Trung Hoa lấy đạt được 12 điểm 16 cái tranh bóng bật bảng đây tuyệt đối là hắn đệ nhị xuân, từ trốn đi vì sợ toàn đến buồn, lại tới mặt, hắn lần thứ 2 nói cho liên minh tất cả mọi người, hắn vẫn là siêu cấp trung phòng, thì tận tự tờ cỗ lũ thờ dở bình phủ gôn 5 đầu 4 bên trong, đạt được 25 phần 12 thứ hộ công, rả sát lụi 19 điểm. Kevin gã nện thiếu trận để sĩ tịt vệ miện con đường bỏ rở giữa trường. Dây đã lần đạt được 2-3 điểm, Gauti ở sở 16 phân, gần vị ở 13 điểm, kèn giờ gì tợ kiện cấp dưới 15 cái tranh bóng bật bảng. Lần trước Mat tiến vào phía đông trận chung kết vẫn là lấy 199596 mùa giải, năm đó Sacculé Holland lợi hiệu mới xuất đạo không lâu, cùng một Suha David tổ hợp như mặt trời ban trưa, nhưng ở phía đông trận chung kết bên trong lấy không bốn thua với mặt cổ rớt đang buồn. 13 năm sau khi, mặt lại một lần được tẩy nguyện, có điều đối mặt đường kim vô địch, mặt đánh cho phi thường dân an, cũng may đối phương thiếu hụt gà net. Anderson cùng tở cỗ lũ mở màn sau không lâu liền lần lượt đầu bên trong ba điểm, mặt lấy 62 bắt đầu Đại bản Trung Hòa lời sau lần đó liên tục hai độ út rồi đắc thủ, mặt lấy 105 duy trì ưu thế. Mặt ngoại tuyến phát huy ưu thế, thủ tiết trong số mệnh 5 cái thở dở biển tiểu gôn, rất nhanh sẽ đạt được hai chữ số ưu thế, lấy 2717 kết thúc thủ tiết. Chương 2, còn có 8 phân 06 giây lúc, mặt liền đến 6 phân sau, lấy 3521 đạt được 14 điểm ưu thế. Bản tiết quá nữa sau, mặt còn dẫn trước 10 phân, nhưng Jay ạ lần sau lần đó tìm tới cảm giác, liên tục trong số mệnh, ở bản tiết còn có 1 phần 36 giây lúc, hắn 3 điểm đã thủ sau, theo tiến tỷ, tỷ số truy thành 3842. Zai đã lần bản tiết đạt được 9 điểm, Celtics một hiệp kết thúc lúc lấy 3845 là hầu. Chương 3, Celtics lại mấy độ thu nhỏ lại chênh lệnh, bọn họ liền đến 4 điểm bắt đầu bản tiết, đem chênh lệnh thu nhỏ lại đến 3 điểm. Mặt dựa vào 3 điểm duy trì ưu thế, bản tiết bọn họ lại đầu chúng rồi 3 cái thở dở trợ biển tự gol. Celtics ở bản tiết kết thúc trước liền đến 4 điểm, tỷ số truy thành 6166. Chương 4, vừa bắt đầu, Tite chút lại là một cái 3 điểm trong số mệnh, Cút Nhi Lý cùng Tự Cố lũ sau lần đó lần lượt đánh 3 điểm đất thủ. Mặt lấy một lán sóng 131 bắt đầu bản tiết, một lần lấy 7962 đạt được 17 điểm ưu thế. Xeo tịt ở bản tiết còn có 8 phân 34 giây lúc mới lần đầu ném rổ trong số mệnh. Mặt một dẫn trước dẫn trước 19 điểm, xeo tịt thật vất vả tỷ số truy thành 7890, nhưng tở cỗ lũ cùng ạn sau lần đó lần lượt 3 điểm trong số mệnh, đánh ra một lán sóng 110 sau, ở thi đấu còn có 2 điểm 08 giây lúc lấy 10178 đạt được 23 điểm ưu thế. Xeo tịt 3 phút không có đạt được, mùa giải này hành trình đến đây là kết thúc. Đến đây phía đông trận chung kết cũng xác định tiêu chuẩn, mà đối với mặt mà nói, bọn họ thả đi hụt không thể không nói là lựa chọn chính xác. Dù sao bọn họ hiện tại đánh tới phía đông trận chung kết, tuy rằng hụt cũng cờ lìm tợ cũng lớn đến vùng phía tây trận chung kết. Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, thế nhưng đối với mặt mà nói, thả đi hụt thực sự là bọn họ tâm co không muốn. Thế nhưng đối mặt dã sợ cái kia hoa tuyết giống như đô la mị cũng vẫn là nhịn đau cắt thịt. Có điều xác thực tổng quân một câu nói, ta ông thất mã ai biết không phải phúc, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể xử thịt hở bên trong ép ra ngoài. Chứ ít hiện tại ở Orlando mặt đã có người ở trên trang ép đi cười hụt tên phản đồ này để hắn nhìn hiện tại có bao nhiêu hối hận, bọn họ mặt ném mất hắn cái này bao quần áo dĩ nhiên thăng cấp phía đông trận chung kết. Có điều luật là ai? Hiện tại ở Cờ Lị Tự cũng coi như là đường hoàng gia dáng đội phó, hơn nữa đội trưởng ạ sở còn là một không quản sự ra hỏa, cái tên này trực tiếp dùng gậy bộ cùng đối phương mở mắng lên. Cái tên này rác rưởi nói vốn là không sai, vừa mở mắng, cũng không biết bắt Cờ Lị từ đâu đến tin tức, cũng tham dự đi tới, lần này ngược lại tốt, hai đội bóng trực tiếp ở gậy bộ trên mắng mở ra, so với hiện trường trực tiếp còn muốn ra sức. Bắt Cờ Lị cái tên này cũng không để ý màn uý, nhìn cái khác lão đội hữu đều từng cái từng cái bước đây ít nhất thân phận ở cái kia bày đặt đây, vì lẽ đó nhìn bọn họ ở đâu mắng đến mắng đi. Nhưng là không biết làm sao hỏa dược liền đốt tới bọn họ bên kia. Được rồi, cỡ liệt to cùng mà xem như là làm. Mở ra, có điều quỷ dị chính là không có ai chỉ mặt gọi tên hoặc là mịt mở đi chiếu dội ạ sở cái này đội bóng chân chính không chế người. Cho dù có lúc biểu đạt một hồi, cũng có điều là gần bóng, mà đại gia tựa hồ thật giống đều không muốn đem ạ sở cái này giỏi nhất quấy rối ra hỏa liên lùi vào. Phải biết đuì ăn a, o này hiểu a, còn có đã kết thúc thi đấu nạt nhã, thì ở sở a từng cái từng cái ở quạt gió thổi lửa nói xấu a sở. Nhưng là liền những thứ này, người tại đây cùng ạ sở đấu võ muộn, những người khác rõ ràng cùng cái gì như thế, nếu như mà không biết điều đi tìm ạ sở mắng, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi, đám hỗn đản kia có thể mỗi một cái là kẻ tầm thường, mang ạ sở bọn họ nhưng là có lý do. Kỳ thực cũng là mặt rảnh không có chuyện gì làm, hơn nữa đại bạn Trung Hoa Lợi cũng khẩu không ngăn cản trước tiên đi đánh giá một hồi hạ cốt, không phải là dẫn dắt mặt đánh vào phía đông trận chúng kết mà, có chút lăng lăng, cũng có chút chúa cứu thế mùi vị, đây mới là thùng thuốc súng dây dẫn lửa. Có điều tình huống bây giờ ít nhất ở có thể khống chế cục diện bên trong còn không thăng cấp đến thăm hỏi đối phương trong nhà nữ giới đồng bào, chỉ có điều ở đêm trước đây chuyện hư hỏng nhẹ ra đến thường thức, mà ạ sở bản thân cũng biết chuyện này, hắn là vừa không tham dự cũng không phát biểu ngôn luận, chỉ có điều đem đuổi án bọn họ những câu nói kia từng cái từng cái tiệt bình sau phóng tới trong máy vi tính, sau đó phát ra một tấm hình ở chính mình ấy bù mặt trên, không cần nói cũng biết hành vi, để đuổi án bọn họ xem như là tìm tới về vui. ngược lại đám người này đã sớm nghỉ ngơi, bắt đầu từng cái từng cái chơi trò gã sơ, vậy bù mặt trên một hồi chia làm hai cỗ chiến tranh. Tuy rằng hai ngày nay trên internet chiến tranh đem toàn bộ Bắc Mỹ giới giải trí làm cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, thế nhưng độ vật bộ trận chung kết hay là mùa đánh. Hơn nữa cũng là vùng phía Tây bắt đầu trước, Los Angeles liệt nội chiến ngay ở trên internet nói bóng nói gió công chính thức thổi lên tấn công kẻ lệnh. Los Angeles đài truyền hình, Los Angeles đài truyền hình, hồn nghỉ khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Được rồi nơi này không phải năm 2011 xuân muộn lời dạo đầu, nơi này là Los Angeles Theater Center, ngày hôm nay tiến hành chính là từ trước tới nay lần thứ nhất vùng phía Tây quán quân cùng thành thi đấu. Los Angeles cờ lìm lỉm tở đánh với Los Angeles là cờ, mà tại đây dịp cụ bạn trên không có sân nhà và khách phân chia, đương nhiên ngươi muốn xoắn suýt cùng trên sàn nhà đồ trang, như vậy còn không bằng đi xem xem bên sân phân biệt rõ ràng hai đội fan bóng đá. Lúc này sở tại The Center nhưng là nóng nảy dị thường, Hollywood đại cổ tay minh tinh tầng tầng lớp lớp, có thể so với một hồi Oscar trao giải dạ giả hội hoặc là Grammy trao giải lễ, có thể nói là ánh sao rạng rỡ. Mà nhân vật chính ạ ở đây, hắn lúc này chính một mặt táo bón dáng vẻ nhìn ngồi đang nghỉ ngơi khu đối diện một đám ra hỏa, được rồi, tạm thời xưng là bà tốt, nhưng là đám người kia nhưng là nhân thủ một bộ màu trắng kì mặt trên ấn ạ sở ngươi ngày hôm nay vú sữa mẹ sao? tự nói, đương nhiên là một bộ y phục cái trước tự. lúc này chính hướng về phía ạ sở tập thể khiêu vũ đây. các ngươi đều biết. ạ sở khoẹt miệng rút ra một hồi hỏi hướng về ngồi ở phía sau sẹp cười một đám đội hưu. được rồi câu nói này cũng không khó lý giải. kỳ thực chính là lần trước ạ sở bồi tiếp hạ du cùng ăn lý đi lúc ăn cơm tối, hai người phụ nữ thay phiên cho hắn ăn sữa bỏ uống. này không, để liệu sở mít người này chụp ảnh đi sau đến chính mình người bổ lên. được rồi, hiện tại mọi người đều bắt đầu truyền lưu ạ sở vẫn không có cài sữa treo gẹo. không rõ ràng. Cao cột cột nhà chạy qua một bên đi làm cướp tranh bóng bật bảng luyện tập. Chết tiệt. À sở oán hận đem bóng rổ ném đến tranh bóng bật bảng trên chạy đến bên sân căng tức này, đám người kia nói các ngươi có ý gì? Duy Ản ảo thuật giống như từ phía sau lấy ra một cái bình sữa, không sai chính là mang núm vú trẻ con bình sữa đưa đến à sở trước mặt, hơn nữa không chỉ là hắn, Will Smith, Leonardo DiCaprio, David Beckham. Hồn lũ à sở, đến một chén. Duy Ản trêu đùa hỏi, các ngươi ngày hôm nay là đến cho ta cố lên, vẫn là cho lạ cửa cổ lên? À sở cắn răng hỏi, đương nhiên là lạ cửa lạc, nhưng là từ kim fan bóng đá Điền An nói xong mọi người đồng thời xoay người, mặt sau rõ ràng là lạ cờ đội tiêu. Được, coi như các ngươi tàn nhẫn. À sờ đối với này mấy cái bạn xấu là hết cách rồi. Có điều nếu lại đây chào hỏi cũng phải cùng bằng hữu khác bắt chuyện một chút đi. Tuy rằng mấy tên này là cố ý chọc giận hắn, xem Phạm Bang Bang à, lôi đế cạc cạc gà, cờ dít bao à, đờ dần đi William à ngày hôm nay có thể đều là đến rồi Los Angeles đến quan sát ngày hôm nay thi đấu. So sánh với đó ngày mai tiến hành phía đông trận chung kết thì có chút lờ mờ tối tăm, có điều ai biết được, nói không chắc đám gia hỏa này suốt đêm máy bay quá cứ đây. Ta nói à sờ, nguyên lai like ngươi còn không thay sửa à. Lôi đế cặc cặc treo đùa nói với ạ sở. Đúng đấy, đúng đấy. Vậy ngươi có sao? Ạ sở trắng lôi đế cặc cặc một chút. Không thử xem làm sao biết. Lôi đế cặc cặc cũng là hào phóng quen rồi, hướng về phía ạ sở liền đỡ ngực. Đi đi đi, nha đầu chết tiệt kia sang một góc chơi, ngồi đàng hoàng xem so tài. Ạ sở nói xong lại cùng mấy cái bằng hữu đều lên tiếng chào hỏi liền sân bóng. Hai đội bóng cũng đều xem như là quen thuộc đối thủ cũ, ở một lần cuối cùng làm nóng người sau khi kết thúc, mọi người đều lẫn nhau đánh chào hỏi liền phòng thay đồ, trở lại phòng thay đồ sau, ngoài sân huyên náo lập tức bị cửa lớn ngăn cách, rơi vào ngắn ngủ yên tĩnh. Lão nộ ơn nhìn một chút mọi người đều rất tiến tĩnh, cũng biết lúc này cần nói chút gì, nhìn quanh một vòng bên ngoài đưa tin đều đang nói, năm nay vùng phía Tây quán quân chính là Tổng quán quân, tuy rằng ta không muốn như thế hào tưởng, thế nhưng ta cũng rất tán đồng câu nói này, đại gia nghe được điều này cũng đều nở nụ cười, mặc kệ là mặt thăng cấp vẫn là cả vã lì hệ thăng cấp, bọn họ đều rất rõ ràng, đối phương có điều là một người đội bóng mà thôi, bọn họ những người này cái nào một vị, chí đều có phong giết người của đối phương, tối thiểu cũng có thể áp chế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 Đối phương, có điều là một người đội bóng mà thôi. Bọn họ những người này cái nào một vị, chí đều có phong giết người của đối phương, tối thiểu cũng có thể áp chế. Có điều, ít nhất phải trở thành vùng phía tây quán quân nói sau đi. Lão nội ẩn tiếp theo lại nói nói. Không sai, phía đông năm nay là có chút không đủ ra sức, thế nhưng hiện tại mục tiêu là giết chết lạc cờ, để cái này mỉn mỉ vỗ lì tiểu tử biết, mới là chủ nhân của nơi này hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, các ngươi thua lên sao? Lão nội ẩn câu nói sau cùng nói ra để phòng thay đổi tất cả mọi người cũng vì đó một tính. Đúng, thua được sao? Câu nói này kỳ thực mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu, nhưng lại nhưng không người nào dám nói ra. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng ở đây, Lão Nộu Dương trắng ra nói cho tất cả mọi người. Nếu như các ngươi có thể bước qua lạ cờ này lớp bình phong, ta không cho là còn có ai có thể ngăn cản thắng lợi. Hiện tại, hết thảy tất cả liền xem các ngươi. Lão Nộu Dương nói xong hướng về phía đại gia gật gật đầu liền mang theo mấy cái trợ lý huấn luyện viên đi ra ngoài. Bởi vì lập tức sẽ bắt đầu chính là hai đội trước tiên phát bóng viên ra trận nghi thức, mà cỡ liệm cỡ trước tiên phát bất biến nhưng vẫn là năm viên lão tướng. Các đồng đội trải qua ngắn ngủi ngây người sau từng cái từng cái tự giác vây thành một vòng tròn, nhìn chung quanh bên dưới cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn với á sợ. Có cái gì? Thắng Định. Á Sở hào hiệp nở nụ cười. Đúng đấy, sân nhà còn không bị bại nhi hoạt cũng vui cười hớn hở nói rằng, các ngươi không cảm thấy phải nói là, ở sở tại văn trung tâm không có bị bại sao? Chắc lơ Bạt Cơ lì nói xong vui lên. Đại gia vừa nghĩ tất cả đều nở nụ cười, không quản bọn họ là làm sao cho mình tiếp sức, lúc này công nhân viên đã qua đến thông báo bọn họ muốn chuẩn bị ra trận, không phải trước tiên phát đội viên đều từng cái từng cái trước tiên chạy ra ngoài. Có điều ở cờ lịp tơ đội tới nói, thay thế bổ sung vậy cũng là tuyệt đối siêu sao. ạ sở cùng hào sóng vai lúc đi ra, một bó ánh đèn vẫn là đánh tới trên người hai người, sau đó phản ứng chính là toàn trường ho hét, một nửa suy thành cũng coi như ho hét đi. Có điều trước hai trận dù sao cũng là lạ cờ sân nhà, ngắn ngủi ánh đèn sau, liền bắt đầu giới thiệu các đội trước tiên phát năm mệnh cầu thủ. Cỡ lịp tơ đội bất biến đội hình ra sân, trung phong thủ Inn, tiền đạo chính cắt Mã lợn, tiền đạo phụ Thatcher Barclay, hậu vệ ghi điểm Zedd Rimler, hậu vệ dẫn bóng Joneser tộc tổng. Năm người này ra trận sau tuyệt đối là toàn trường hoan hô, chỉ ít đến hiện đang không có người cho rằng bọn họ là cờ liềm tận người. Bọn họ năm người là thuộc về toàn liên minh, vì lẽ đó toàn trường cấp cho tiếng vỗ tay là nên. Sau đó chính là lạ cờ trước tiên phát ra năm người. Diêu Minh ở lạ cờ cái thứ nhất ra trận, lúc này Diêu Minh tuyệt đối là hoa Hà Nội địa siêu cấp minh tinh, so với cái kia vượt rào cản tưởng tưởng còn muốn được hoan nghênh. Từ khi chuyển nhượng đến lạ cờ sau, năm thứ nhất bắt được vùng phía tây quán quân, mà năm nay lần thứ hai xung kích vùng phía tây quan quân, lại như đại gia ước định như thế, vùng phía tây quan quân liền mang ý nghĩa tổng quan quân thật giống như lạ cờ cùng kỉnh cái kia mấy năm hình thức như thế, có điều hiện tại tới nói hơi sớm, ai bảo sẽ tịt đội thiếu mất gạ nẹt cái này siêu cấp nội tuyến đây, bị đệ nhị xuân bạo lực cắt rau gọt giữa bát. Tiên đạo chính đau gạ sồn, năm nay gia nhập liên minh lạ cờ cầu thủ, bất kể là năng lực vẫn là tiếng tăng, hắn đều việc đáng làm thì phải làm trở thành lạ cờ tứ đại All Star một trong, hơn nữa cùng những đội viên khác phối hợp tương đương đúng chỗ. Tiên đạo phụ, ô đồn, ở lạ cờ tới nói, chỉ có hắn là một cái giới tử ổnスタ cùng phổ thông minh tinh trong lúc đó cầu thủ đi, có điều kỹ thuật của hắn cũng là tương đương vững chắc, từ đội bóng phối hợp với mà nói hắn nhẫn nhục chịu khó trở thành đồ công nhân tuyệt đối là không thể không kể công hậu vệ dẫn bóng sùn lì vì gỡ tổng cái này được gọi là ma thuật sư sau khi ra hỏa ở ạ sở thủ hạ chìm nổi một năm bây giờ hắn cũng là nam đại khống vệ một trong cùng ạ sở giờ dần đau lẽ nhỉ ổ cùng xưng là liên minh siêu cấp khống vệ cụ bệ bờ dị ản làm sân nhà làm lạ cơ đội bảng làm đội bóng lao đại hắn cái cuối cùng ra trận chuyện đương nhiên có điều hoan hô mà có chút bất tận nhân ý đặc biệt thân mang màu trắng đối phó cơ lìp tợ fan bóng đá từng cái từng cái ồn ảo thành tuyệt đối che lại sân nhà fan bóng đá xin nhờ nơi này là sở tạm tự trung tâm Ở đây cổ bê sẽ bị suýt. Đây là tình huống thế nào? Lại như ngươi nói ạ sợ ở sợ tại trung tâm bị suýt là một cái hiệu quả, không có cách nào ai bảo ngày hôm nay là sao trổi và trái đất đây. Sân bóng rổ trên cái thứ nhất trọng lượng cấp thi đấu đẹp bi của chiến, thường quy thi đấu không tính, đương nhiên hai đội bóng cũng không thể ở tổng trận chung kết trên chạm mắt. Ở hai đội ta cầu thủ rốt cục bị giới thiệu xong sau khi, ngắn gọn giới thiệu sau, lập tức tiến vào thi đấu chuẩn bị trước, cầu thủ đều vây tụ đang nghỉ ngơi khu bên này, mà trên sân bóng cũng bắt đầu thanh hùng, cùng quét tước, nên vì thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Đương nhiên làm cầu thủ bọn họ cũng đều không công phu đi quản bắt đầu thi đấu trước tay lơ sờ biếc biến dướng còn có một chút trọng lượng cấp biểu diễn những này đều không có quan hệ gì với bọn họ Làm mười tên cầu thủ vây tụ ở trong sân bóng vòng trên thời điểm thi đấu rốt cục muốn khai hỏa lúc này toàn bộ sở tại bên center đống nhiên một tĩnh quỷ dị yên tĩnh tựa hồ lúc này có một cái ngân châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy A hiếu tất Xuyệt. cũng trong lúc đó ba cái âm thanh đồng thời vang lên a sờ một mặt vô tội xoan núi không có cách nào hai bảo vừa vặn đuổi tới đây Hắn có thể không phải cố ý có điều theo hắn hắc sĩ, sân bóng trọng tài cũng thổi lên bắt đầu thi đấu tiếng còi, bóng rổ ném trên sân bóng không. Mà toàn trường sự thanh đương nhiên là hiến cho ạ sờ người này, như vậy yên tĩnh tình cảnh, liền nghe hắn như vậy một tiếng cuồng giá hắc sĩ, dù là ai cũng không có một cái chuẩn bị, thậm chí có chút fan bóng đá còn vì thế sợ hết hồn đây. Chết tiệt, người tên khốn kiếp này là đỏ ý đi. Uỳnh một bên về phòng thủ một bên trùng bên sân ạ sờ quát. Được rồi, hiện tại mặc kệ là phát sinh cái gì sai lầm sự tình, cũng có thể quy tội bị ạ sờ sợ hết hồn, ngược lại loại này cớ hắn không thừa nhận cũng không có cách nào. Bị giết liền có thể phục sinh. Đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 546, loạt tháng giơ liệt nội chiến, 2. Theo thi đấu bắt đầu, hai con đỉnh cấp đội bóng rốt cục chiến ở cùng nhau, không giống với đối phó Sở Tơ vừa mở chẳng cờ liệm tợ sẽ dùng chặn phá chiến thuật đối phó, mà đối mặt lạ cở như vậy lấy tam giác tấn công thành danh đội bóng thay quân tốc độ không phải là bình thường nhanh. Hai đội bóng đều rất rõ ràng đối phương thay quân tốc độ nhanh cũng là tương ứng trung hòa một chút ưu thế, đơn giản hai đội bóng cũng bắt đầu nội tuyến chém giết, một chọi một, bắt thịt đối với bắt thịt, ở không lớn màu sắc rực rỡ khu bên trong kịch liệt va chạm lên. Không có ai ở phiêu ở bên ngoài giữ bóng tấn công, đều là đem bóng rổ điếu vào bên trong tuyến đi giải quyết, Diêu Minh VS Thu Inn, này không thể nghi ngờ là mở màn tới nay cái thứ nhất xem chút, cũng là này chẳng trận đấu bắt đầu trước các cơ bản dục tạp chí bình luận ra xem chút một trong. Diêu Minh VS Thu Inn, từ thể trọng nhìn lên, hai người chính là khác nhau một trời một vực, mặc dù nói Diêu Minh tiến vào NBA tới nay sẽ không có đỉnh chỉ quá tăng cường thể trọng nhưng là bây giờ đụng với giàn mua U Inn, hắn vẫn như cũ về mặt sức mạnh không có ưu thế, mà ưu thế của hắn chính là tuổi trẻ cùng với bước chân vận dụng. Bây giờ nhìn lên, Diêu Minh cũng đánh tương đương thông mình, ném bằng một tay có thể nói là dùng lô hỏa thuần thanh, đây chính là lạ cờ một cái khác ưu thế. Thiên câu dạp bạ tồn tại, có điều dùng không được 2 năm, hoặc là nói chỉ cần năm nay cờ lỉm tợ thắng lợi, như vậy cờ lỉm tợ đội trại huấn luyện chính là hết thề cầu thủ khát vọng địa phương. Lạ cờ ngươi chỉ có một cái ra bạ, mà cờ lỉm tợ nhưng có năm tôn đại thần. Ma U ảnh tấn công cũng tương đương đơn giản, chính là dựa vào sức mạnh bỏ ra vị trí đánh bản tiến bảo lam, hai người phái không hề có một chút đặc sắc địa phương, thế nhưng là thực dụng đến tự điểm, khả năng đây chính là hóa phồn vào già đi. Lúc này xem cô bệ, dễ ỉm l hai người kia đều chỉ là tung bay ở ngoại tuyến có điều hai người này nhưng năm đó liền kết làm mối thù gia hỏa lúc này hai người cũng không nói lời nào còn chuyện năm đó cũng không ai hỏi hai người đương nhiên cũng sẽ không nói có điều ạ sơ đúng là từ bạt cờ lì tên kia nơi đó được một chút tin tức có điều chính là hai người ở chảo phung đối phương ngẫm lại cũng là tuổi trẻ cố bệ tất nhiên là không hiện tại loại này không quan tâm hơn thua một câu nói không đúng đương nhiên phải báo lấy quả đấm lúc này hai người thật giống như hai bên coi là không khí giống như vậy liền rắc rưới nói đều không có có điều ạ sơ dám khẳng định nếu như hai người ở cùng năm đó như thế cái kia cờ lì tự quyết tuyệt đúng đúng chiếm cứ ưu thế tưởng tượng dưới nếu như bạo phát xung đột, đám gia hỏa này xông lên, ạ sở cùng hợp, hai người này khẳng định bị lao nổ ơn liều mạng ôm lấy, sau đó một hồi hỗn chiến hạ xuống, không quản được mất, hắn cố bệ đổi dễ ghiếm lờ tuyệt đối là đại kiếm lợi a đương nhiên. những này có điều là ngấm lại, hai người lại không phải tuổi trẻ học sinh cấp 3, lúc này đánh nhau cái kia không phải đầu góc nước vào chính là vốn là là người ngu ngốc, đây chính là vùng phía tây trận chung kết, trừ bọn họ ra hai chuyện này đối với đối thủ một mất một còn ở ngoài, cái khác xem chút kỳ thực cũng chính là đại khái giống nhau, công phòng thủ mà cũng là như vậy, người nào khán giả không muốn nhìn thấy chính là càng thêm nóng nảy tình cảnh. Lại như ạ sợ hắn nếu như chính mình đến xem một cuộc tranh tài, cũng hy vọng trên sân bóng phát sinh bạo lực sự kiện, cái kia nhiều ra sức a, phiếu tiền không bỏ phí. Mở màn 5 phút, hai đội điểm số vẫn còn rằng có giai đoạn 14, 13 cờ lập tự dẫn trước. U Ỉn cùng Diêu Minh cái bắt được 8 phân cùng 7 phân có điều U Ỉn trên người nhiều có một cái phạt quy, thế nhưng Diêu Minh hai phạt bên trong một đôi với U Ỉn tới nói là kiếm một rồi, hắn mặc dù là trước tiên phát bóng viên, nhưng là vừa không phải cầu thủ chủ lực, nói trắng ra, chính là đến cờ lập tự đánh trước một thi đấu. Coi như hắn trước một sáu phạm rời sân cũng không được quan hệ, mặt sau có hạt vuốt, cờ vế đốt đá, mở mở dần tối không ăn thua còn có để sạ gạ nạ đi học đây, vì lẽ đó hắn có thể rộng lượng đánh. cái thứ nhất tạm dừng cũng là cờ vế mở trước tiên gọi, lão nổ ẩn hô lên tạm dừng sau, trực tiếp đem ạ sợ cùng cờ vế đốt đá mở mở dân đội sân bóng, đem sở tóc tổng cùng cắt mạ lợn này một đôi hoàng kim cộng sự cho đổi lại. tuy rằng này hai đôi đều là dùng chặn phá chiến thuật, nhưng là ạ sợ tổ này vừa ra sân khán giả có thể nói là sơn hô sóng thần giống như hoa nênh. Sở tạo giữa trung tâm một đời mới chủ nhân, ạ sợ cái này người mặc quá tử kim áo đấu bây giờ ăn mặc cờ lìp tơ đội phù người, có thể nói là sở tạo giữa trung tâm người quen. Hơn nữa bây giờ thành tựu của hắn, không người nào có thể ngăn cản. Lại như đại gia nói, chỉ cần ạ sợ tiếp tục tiếp tục đánh, hắn tất nhiên đứng ở bóng rổ đỉnh. ạ sợ lên sân khấu nhưng là lão nội ẩn muốn công kích dấu hiệu, như thế hao tổn nữa mặc dù đối với cờ lìp tơ có lợi, thế nhưng lão nội ẩn cũng không thích nước cấm loét, hắn muốn chính là thoải mái tràn trề thi đấu, vì lẽ đó cử đi ạ sợ cái này bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều so với sợ tộc tổng càng tốt hơn gia hỏa. Ta nói, đều năm phút đồng hồ, hai người các ngươi làm sao còn không đánh tới đến a? A Sở vừa ra sân liền trùng rễ ghím lờ cùng Cố Bệ chào phúng lên. Quản thật chính ngươi đi. Dễ ghím lờ trắng A Sở một chút. Ta nói dễ đi, ta xem năm đó video thấy thế nào cũng giống như là ngươi chịu thiệt ta, muốn không hiện tại báo thù là được, giết chết hắn, cũng vì đội bóng làm công nhân a. A Sở tiếp tục đùa giỡn nói rằng, không muốn như thế thấp kém được không? Cố Bệ nhướng mắt ra, đối với A Sở cái này không có chuyện gì tìm việc giá hỏa chân thực không lời nào để nói. Vốn là hai người sẽ không có giao lưu ạ sợ này vừa lên đến liền thoáng đau hai người đi tới trên một chiếc, đứng ở bên cạnh trọng tài chính nếu không là nhìn ạ sợ thân vị bảo vệ cầu thủ thật muốn cho hắn một cái kỹ thuật phạm quy. Có điều chưa kịp ạ sợ đang nói cái gì, bên sân đám kia bạn xấu liền bắt đầu đảm nhiệm đội cổ động viên, người người dơ cái bình sữa ở đâu khoe khoang dáng người của chính mình. Được rồi, một câu nói, kẻ ác vẫn cần kẻ ác mày, không cần cố bệ cùng dễ ghi lờ đang nói cái gì, ạ sợ này gặp đã liền rời đi mục tiêu, cờ vây đốt ác mở bờ dần có thể không thời gian rảnh rỗi chờ ạ sợ đang tiếp tục tán gẫu, ở trọng tài thổi còi đi sau ra đường biên phạt bóng, ạ sợ giữ bóng sau nhìn đối diện sùn lì vịn gõ tổng có điều hắn lúc này cũng không rảnh rỗi cùng cái này tiểu đệ ôn chuyện liên tục hai cái mức độ lớn biến tướng một cái lùi lại bộ theo sát chính là một cái ngựa ra sau ba điểm trong số mệnh đó là tất nhiên có điều trong số mệnh sau ạ sở không phải trùng đối phương thị uy cũng không phải trùng những lạ cờ đó phan bóng đá thị uy mà là nhằm vào cái kia mấy cái rơi bình giữa khốn nạn rơi lên ngón tay giữa tất được rồi đây là thi đấu không phải trong giờ học thời gian mới vừa vừa ra sân thu được ba điểm ạ sở đồng thời cũng đưa cho lạ cờ một lần phạt bóng cơ hội cùng với đường biên phạt bóng kỹ thuật phạt quy động tác rõ ràng như vậy hắn không tuổi chờ bị nước bọt chết đuối đi. Hơn nữa ạ sở trước những người gây xích mích tính lời nói này một cái kỹ thuật phạm quy cũng coi như là thỏa đáng. Có điều lần này ngồi ở dưới đáy bạn xấu nhưng là vui vẻ. Bọn họ nhiều nhất bị trục xuất ra trận nhưng là nhìn thấy ạ sở trắng trận chúng bọn họ dựng ngón đỡ giữa. Từng cái từng cái liền đến sức lực, bọn họ sẽ không nốc đến cũng còn lấy ngón đỡ giữa, mà là càng thêm ra sức đi khoe khoang bọn họ trên y phục tiêu chi cùng trong tay bình sữa. Lão nô ẩn tức thật đấy, không chỉ có đối với ạ sợ tức giận, càng đối với đám kia tiểu hỗn đản tức giận, bọn họ đến cùng là giúp bên kia à. Chờ xem chờ trận đấu kết thúc, ta đem những này bình sữa toàn bộ nhét vào các người dám. ở trong mắt, ạ sở khinh bị bọn họ một trận, ở cô bệ phạt xong bóng sau cũng trở về đến chính mình phòng thủ một hiệp. chờ ngươi nha. uy ản cái kia tiện tiện âm thanh từ bên sân bay tới ạ sở bên trong hai. từ giờ khắc này, thi đấu liền biến thú vị, vốn là lão nổ ẩn kế hoạch chính là để ạ sở đánh một trận tổ chức hậu vệ, hoặc là cùng cờ vđt mfe dần phối hợp một hồi xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. nhưng lại ạ sở này gặp đã liều mạng, ba điểm, không ngừng nghỉ ba điểm, xuống lǐ vỉn gỡ tổng nỗ lực một năm vẫn không có biện pháp ngăn chặn ạ sở. Không có cách nào bên dưới chỉ có thể cùng cô bệ thay quân. Á sở lại không đốc, độ cao trên trên lệch rõ ràng sẽ làm 3 điểm tỷ lệ chúng mục tiêu giảm xuống, vì lẽ đó dễ Grimler bắt đầu phát huy. Là cơ ngoại tuyến hiện tại có thể chỉ có một cái cô bệ, phòng thủ hay. Phòng thủ Á sở cái kia dễ Grimler đối phó sởn lì vỉn gợ tổng như thế ung dung. Phòng thủ dễ Grimler, cái kia Á sở hay là dùng bộ kia ngửa ra sau 3 điểm đến nục nhã xịn. Làm chương 1, thi đấu lúc kết thúc, cỡ Liểm Tự Minh tinh chiếm ưu thế tuyệt đối 31-22. Không có khuyết đại công thức 3, một vòng đánh ra vài sọ so với dễ dỗ. Nhưng là Dễ Gím Lợ cùng Hạ Sở Phát Huy mỗi lần dẫn trước một phần, mỗi lần dẫn trước một phần một tiết thi đấu hạ xuống cũng đã đến 9 điểm ưu thế. Điều này cũng thiệt thòi soán Lý vỉn cờ tổng cùng Cố Bệ phân biệt trong số mệnh một cái 3 điểm, nếu không tỷ số tất nhiên ở mười tách ra ở ngoài. Một tiết thi đấu, từ giữa tuyến chém giết ở mở màn sau 5 phút diễn biến thành ngoại tuyến đấu võ. Chương 2, thi đấu rất nhanh bắt đầu, có điều cờ lỉ tự lần thứ 2 biến trận, nếu Hạ Sở cùng Dễ Gím Lợ muốn song song phát huy, cái kia những đội viên khác còn không tới nghỉ ngơi làm gì, chỉ cần bảo đảm tranh bóng bật bảng là tốt rồi. Vì lẽ đó cờ Vệ e bờ rằng, Tú Di giai cẩn gáo mở 3 người buổi tiếp hai vị sa đầu trên tay chàng. cỡ liệp cỡ đánh chính là ngoại tuyến, còn nội tuyến, ngươi diêu minh cùng gạ sôn phát lực liền phát lực chứ. lại nói cờ cỡ đút tha mở bờ dần cùng tủ dì ạp hai người kiếp nhưng là muốn đến quen thuộc lạ cỡ tam giác tấn công đấu pháp cũng rất quen thuộc lạ cỡ nội tuyến bài tập. cỡ liệp cỡ ở bên ngoài tuyến có hai cái đại tướng ở phát huy, nội tuyến nhiệm vụ của bọn họ chính là tha, để nội tuyến diêu minh cùng gạ sôn làm sao khó chịu làm sao đến, chỉ kỳ cố gắng hết sức là tốt rồi. đối lập với hạ sở cùng dễ ghiếm tổ hợp. Lạ cỡ còn không có tìm được biện pháp tốt hơn. Vốn là mọi người đều rất tin tưởng sùn lì vỉn cỡ tổng có thể giải quyết vấn đề này, nhưng là tin tưởng quy tin tưởng, đến trên sân bóng chính là một cái khác hình ảnh. Này không thể nói xin phòng thủ không đủ, mà là đối lập với cô bệ. Hắn phòng thủ khẳng định không đáng chú ý, mà đối phương hai người cũng đều là tay già đời. Một cái bé nhỏ lỗ thủng liền đầy đủ bọn họ ra tay, trong số mệnh. Bọn họ không cân nhắc, ở tại bọn hắn thời điểm xuất thủ liền không nghĩ tới không chúng, coi như không chúng nào có thế nào, vòng kế tiếp lại đầu là tốt rồi. Ngược lại ưu thế ở trong tay. Có điều lần này khanh chính là sởn lị vịện cỡ tổng, ai bảo hắn là cái quả hồng nhũ đây, không nắm hắn nắm ai, mà là cỡ tựa hồ cũng chắc chắn dễ ghim lợ không bằng hạ sở, vì lẽ đó cổ bệ chết nhìn chăm chú hạ sở. Như vậy bắt đầu thi đấu trước xem chút thiếu một cái, cổ bệ cùng dễ ghim lợ ân đoán có thể không nơi phát huy. Có điều tiếp đó, mọi người liền đối với trên sân bóng thi đấu lần thứ hai đổi mới, không gì khác, dễ ghim lợ quả nhiên bắt đầu tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống, ba đầu một bên trong sau, quả đoán bị lao nộ hượn thay đổi, lần này là cỡ nhưng là thở một hơi. Có điều à sở là trang trí sao? Không phải nói cổ bệ phòng thủ bên dưới đầu không được mà là khá là lao lực mà thôi, này không, ạ sờ đối phó cổ bệ trực tiếp hay dùng nổi lên xoát nữa người nửa ra sau ba điểm. Hiện nay ở liên minh bên trong cũng chỉ có ạ sờ một người có thể làm ra như vậy ném rổ. nếu như nhất định phải kế hoạch, ở màu sắc rực rỡ khu phụ cận cổ bệ cũng có thể làm ra loại này bên trong đầu, thế nhưng ba điểm mà ạ sờ có thể nói là bỏ cạp đi ở phần độc nhất. Mãi đến tận quảng cáo tạm dừng sau, liên tục trong số mệnh bốn bóng ạ sờ cũng coi như là trở lại khu nghỉ ngơi hít khẩu khí, như vậy xoát nữa người nửa ra sau ba điểm đối với chính hắn tiêu hao nhưng là tương đối lớn, đặc biệt là đối với hai đầu gối thương tổn. Ta nói ạ sờ không cần như vậy liều mạng đi. vạn nhất thật sự bị thương làm sao bây giờ? vương vàng chúng ta cũng có thể thắng A. hạo luận không nói gì nhìn A sở. cô lên băng vải không là tốt rồi. A sở vừa nghe nhắc nhở, lập tức tìm đến đội y giúp hắn ở hai đầu gối mặt trên bắt đầu đối phó băng vải. thuận tiện mang bao đầu gối. hắn một động tác này nhưng là để toàn trường khán giả cùng với ngồi ở một bên khác lạ cờ kinh ngạc. tất cả mọi người đều biết soát nữa người ngửa ra sau ba điểm ở trên sân bóng chuyện này quả là chính là đầu gối cùng cổ chân sát thủ. trước đây là không ai có thể làm ra đến, hiện tại ạ sở làm được. này sẽ ở đối phó băng vải. khái niệm này nghĩa là gì? có phải là ạ sở bị thương? Nếu như nếu như dùng Ạ Sơ để đổi một phen thắng lợi, hết thảy cổ động viên cũng không muốn a, coi như là lạ cỡ cổ động viên cũng không muốn nhìn thấy kết quả như thế, đây chính là liên quan đến cầu thủ bóng rổ cuộc đời. Ai ai ai, các ngươi đừng ngạc nhiên, ta này có điều là sớm dự phòng một hồi Ạ Sơ nhìn có điều là chói băng vải liền lão nô ượn đều muốn mở miệng vội vã giải thích. Lại nói, các ngươi cảm thấy ta gặp nắm hai chân của chính mình đùa giỡn hay sao? Yên tâm đi, hiệp hội không cho phép ngươi xuất hiện ở thi đấu. Lão nô ượn mới mặc kệ hắn đến cùng có bị thương không đây, ngược lại giữa tiết sau cuộc tranh tài, nhất định phải để Ạ Sơ đi kiểm tra, hắn có thể không tin Ạ Sơ. Nếu như không phải tin tưởng Ạ Sở là người, hắn lúc này đều muốn đem Ạ Sở cho sách về phòng thay đồ giao cho đội y đi để được rồi. Ạ Sở ở lão nội dưỡng trong lòng chính là như thế một cái mâu thuẫn tồn tại. Chương 2, ở quảng cáo tạm dừng thời điểm còn có 6 phút, lần thứ 2 trở lại sân bóng sau, Ạ Sở xoạc nửa người ngửa ra sau ba điểm quả thực chính là nhân vật nguy tiên, không phải mới vừa nói xỉn không phòng ngự được Ạ Sở sao. Này gặp cậu bệ đứng ở Ạ Sở trước mặt có biện pháp không? Còn chưa là nhưng vẫn bị loăn ăn. Cậu bệ cũng là phát điên đến cực điểm, nay gặp hắn đã tìm tới một loại biện pháp khắc chế Ạ Sở. Vậy thì là so với Ạ Sở mới xuất hiện này, ở hướng về Ạ Sở truy một bước sau đó lợi dụng chiều cao của chính mình cánh tay dài xem có thể hay không giam giữ trụ Ạ Sở. Nhưng lại Ạ Sở lại không phải người ngu, hắn sẽ không truyền bóng sao? Sau đó ở chuyển về đánh một hồi là có thể. Có điều làm như vậy hiệu quả chính là Ạ Sở vốn là một vòng tấn công chỉ cần một cái xoạc nữa người ném rổ là có thể, tình huống bây giờ đã biến thành cần hai cái, hoặc là lợi dụng chặn phá xin vào ba điểm, hiệu quả vẫn là không có bao nhiêu biến hóa lớn. Một hiệp lúc kết thúc cờ lập tự đã dẫn trước lạ cơ 18 phần 63, 45 cơ lập tự dẫn trước. Ta thật sự không thành vấn đề trở lại phòng thay đồ ạ sở không chịu nổi đội hữu khuyên hơn nữa lão nổ ẩn nói cái gì cũng không cho hắn tiếp tục lên sân khấu dù cho cuộc tranh tài này thua trận cũng không cho ạ sở lên vậy cũng không được hiện tại ngươi lập tức cùng đội y đi bệnh viện kiểm tra quay đầu lại trong tay ta có chữa bệnh đo lường ta mới gặp một lần nữa sắp xếp lão nổ ẩn hiện tại nhưng là rất cường nhạy không chỉ có là lão nổ ẩn cái khác đội hữu cũng đều nói như vậy ạ sở có thể làm sao hắn cũng là trột dạ sợ vận thương mới chói bang vải nhưng là này cử chỉ vô tâm lại làm cho đám người kia sốt sáng như vậy trong lòng của hắn đúng là rất cảm động ạ sở ngươi như thế nghĩ mặc kệ ngươi bệnh không bệnh, vừa nay đang nghỉ ngơi khu chói bằng vải là thật sao? Chắt lơ bạt cờ ôn hạ sở vai nói rằng không sai, ngươi muốn nói gì? ạ sở cao mày đáp, ngươi ở nhìn hiện tại chúng ta đội bóng như thế hiệp hai bắt đó là tuyệt đối không thành vấn đề đi, coi như bị lạ cờ trở mình. Thế nhưng nếu như thả ra ngươi bị thương tin tức, như vậy bọn họ cuộc kế tiếp gặp làm thế nào? Chắt lơ bạt cờ lì dao động ạ sở, ngươi là nói cho lạ cờ đấy. ạ sở cũng phản ứng lại đây, không sai, ngươi hiện tại trước tiên đi kiểm tra, bất kể như thế nào cũng tốt xấu để những này đội hưu yên tâm đi sau đó đối phó là cờ vậy còn không là dễ dàng sự tình chất lơ bạt cờ lì một độ ngươi hiểu ánh mắt, ạ sơ bị chất lơ tuyết phục sau, liền hùng hục cùng đội y đi kiểm tra, có điều đi tới nửa đường liền phản ứng lại đây, này không phải cái gì chiến thuật tâm lý, nhiều nhất cũng chính là kinh ngạc một hồi mà thôi, hắn chịu hay không chịu thường, chỉ muốn lên sân, cổ bệ vẫn là toàn lực phòng thủ hắn, căn bản sẽ không thả một điểm nước. chất lơ cho hắn cái này chú ý ngoại trừ có thể ở truyền thông mặt trên kiếm được một điểm mánh lưới ở ngoài, ở sân đấu trên một điểm tác dụng không có. chết tiệt chất lão tử đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại ạ sợ lúc này coi như mắng cũng không có kết nào. Hắn đã ngồi lên rồi đội bóng ô tô. Hơn nữa Chu Vi đã có mấy chiếc truyền thông xe đang theo dõi. Được rồi, thí đại điểm sự tình, làm thành như vậy, ạ sơ có thể nói cái gì? Ai bảo hắn là hiện tại liên minh bên trong bên trong chói mắt nhất Minh Tinh. Hơn nữa còn là ở trọng yếu như vậy thi đấu một nửa liền đi ra. Có điều theo hắn đi ra, càng nhiều phóng viên truyền thông cũng được tin tức. Lần này được rồi, ạ sơ xem cái bệnh, làm cái kiểm tra đã biến thành đông đảo ký giả truyền thông đường hẻm cùng đi. Mà tin tức này rất nhanh liền truyền tới sân bóng bên trong. Các cổ động viên mặc kệ có tin hay không. Nói chung ở hai đội lúc đi ra ạ sơ lúc này đã không đang nghỉ ngơi khu hơn nữa chờ đại gia ở đi ạ liệu cùng ăn nhì hai người cũng mất tung ảnh lần này được rồi ạ sở có phải là trên đùi có thương tích này nhưng là thành vấn đề lớn lạ cỡ này một đường đánh với dọc kẹt thời điểm đánh bảy chàng ra tỷ tổn thương này mới vừa cùng cỡ liệp tợ tiếp xúc trên ạ sở lại tổn thương bọn họ chẳng lẽ có phép thuật bất kể nói thế nào ạ sở hiện tại và ở bệnh viện là sự thực có điều đón lấy thi đấu đúng là không có chịu ảnh hưởng ít nhất cờ liệp tợ là như vậy vẫn như cũ duy trì điểm số lớn như thế mãi đến tận kết thúc kết thúc vẫn dẫn trước hiệp hai tuyệt đối là hào thiên hạ Ở trước đây, Trung Phong ở đồ vật bộ san sát thời điểm, o nảy áp chế Diêu Minh, Diêu Minh áp chế Hà Bột, Hà Bột áp chế đồn Cẩn, đồn Cẩn liệu được o nảy có điều bây giờ nhìn lại, tất cả lại muốn làm lại xác định. Bởi vì ở bây giờ trên sàn thi đấu, Hà Bột nhưng là song bạo Diêu Minh, nếu như ủi chỉ là về sức mạnh chiếm ưu thế, như vậy hiện tại Hà Bột chính là sức mạnh cùng kỹ thuật song trọng ưu thế, cùng Diêu Minh chơi bước chân, chơi sức mạnh đều là hắn cường hạng. Hiệp 2 Hà Bột một người độc chiếm ba phân, có thể nói là phong quang giả dỡ, so với hạ sở hiệp thắng một năm hai phân cũng là cân sức ngang tài bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 547, loạt trang giơ liệt nội chiến, 3. Loạt trang giơ liệt nội chiến trận đầu đã kết thúc, Cố Lập Tự mười tạm thời dẫn trước La Cơ, có điều tin tức xấu nhưng truyền ra, ạ Sở trên đường ở đầu gối đánh bắp vải, hiệp hai liền xuất hiện ở bệnh viện, tin tức này nhưng là truyền khắp quan tâm giải trí cùng với thể dục tin tức tất cả mọi người. Nhưng là sự thực lại là thế nào? ạ Sở tối hôm qua kiểm tra báo cáo phụ tọ công ty hiện tại đã ở lão nô ẩn thư phòng trong thùng rác, kiểm tra sức khỏe biểu hiện A Sở người này tráng té ngã như, như thế, bệnh gì đều không có, này không phải làm mỏ đàn mã đương nhiên lão nội ẩn khẳng định là vui mừng ạ sở không thai không bệnh như vậy cái này mùa giải thi đấu mới có thể càng tốt hơn tiến hành chỉ cần dựa theo hiện tại xu thế không xuất hiện vấn đề gì lớn bắt lạ cơ hẳn là không thành vấn đề mà lúc này ạ sở đây chính một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ nằm ở trên giường trong miệng ngậm lấy nhiệt kế tội nghiệp nhìn bồi ở bên cạnh phạm băng băng đương nhiên những thứ này đều là hán trang ngược lại hắn đi bệnh viện đo lường là sự thực mà phạm băng băng cũng chuyện bé xé ra to nhạt hắn hưởng thụ bị chăm sóc muốn ăn cái gì phạm băng băng đem hạ sở trong miệng ông thủy lấy ra nhìn một chút không có bị sốt muốn bú sữa mẹ. Ạ Sở lườm một cái nói rằng, "Phải biết này nha, đầu chết tiệt kia ở bắt đầu thi đấu trước nhưng là cùng này dự án bọn họ đồng thời hồ đồ tới. Sữa bò không có, cà phê có muốn hay không, tức thời." Phạm Băng Băng ngắt dạ sờ một cái. "Này này này, ta là bệnh nhân a, tại sao có thể ngược đãi bệnh nhân đâu?" Ạ Sở dầm rỉ nói rằng, "Được được được, ta đi chuẩn bị cho người sữa bò." Phạm Băng Băng chỉ có thể đứng dậy đi nhà bếp giúp hắn làm. Trên thực tế Phạm Băng Băng lúc này đã kết thúc đạo mộng không gian quay chụp, ở lại Los Angeles có điều là chờ hậu kỳ chế tác xong sau muốn theo tuyến truyện, khoảng thời gian này nàng vốn là có thể trở về quốc thế nhưng ai bảo ạ sở vừa vặn đánh vào vùng phía tây trận chung kết đơn giản cũng là lưu ở nước mỹ còn mấy tháng kỳ nghỉ làm sao mà qua nổi, đến thời điểm lại nói ngược lại theo nàng hiểu rõ ạ sở hàng năm nghỉ hè đều sẽ đi các nơi lưu hành nàng cũng vừa hay không có chuyện gì trở lại trong nước cũng có điều là cùng các bằng hữu hư đầu tám nào nói một chút los angeles nói một chút hollywood ngươi không phải có nguyên trang sao ạ sở kéo lại phạm băng băng tay liếc về phía ngực của nàng đại sát lang chết đi ngày hôm nay đội bóng cũng không có cái gì huấn luyện hạng mục bởi vì ở los angeles mà ngày hôm sau một thi đấu thời gian đúng là rất đầy đủ đối với song phương đều là như vậy có điều nghỉ cũng chẳng tốt đẹp gì mưa sối xả tập kích lo sang rơi liết dưới dưới ngừng ngừng ngừng dừng lại dưới trên đường từ nửa đêm hôm qua bắt đầu đến buổi trưa hôm nay liền chưa từng làm khí tượng dự báo cũng là liên tục một tuần bên trong đến mưa to vì lẽ đó ạ sợ này gặp cũng chỉ có thể ở lại bên trong biệt thự mà phạm băng băng vì sao lại xuất hiện ở đây đây còn phải nói bạn tốt đến nước mỹ đương nhiên muốn mượn túc nhà hắn, mà biệt thự nguyên nữ chủ nhân lúc này nhưng là ở ông nội nhà an thai đây trên thực tế không chỉ là ạ sợ kẻ nhặt ở nhà hà nội hưu tất cả đều đàng hoàng ở nhà ở lại có lẽ có như vậy một cái hai cái bất ngờ ở trong phòng làm đến một ít luyện tập đều đang chờ đợi buổi chiều trực tiếp cờ lệ vệ lẻn cạ vạ lì hệt cùng Orlando mặt đội thi đấu năm nay Ben đoạt lực không thể không nói là một cái kỳ tích còn có thể đi bao xa liền muốn xem năng lực của hắn có điều ạ sở cá nhân vẫn là xem trọng đẹp rồi lên game quý sau thi đấu đến nay cạ vạ lì hệt ở lẹp rồn dẫn dắt đi vẫn không có thất bại qua đây liền giống như Cờ Luthor hắn cũng hy vọng có thể ở tổng trận chung kết trên tỉnh cờ gặp tiểu tử này nặc sữa bỏ nóng còn cần gì nữa không Pha băng băng ngồi ở giường với hỏi chân đau vò vò A sơ nói ở bên trong chăn củng củng để cho mình càng thoải mái một điểm. Thật đúng, người đây rõ ràng chính là không uống mà rên, Ta nghĩ như thế nào đến muốn chăm sóc ngươi. Phạm băng băng này gặp cũng là nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm tỉnh lại nàng thấy A sơ mặc cái đại quần lót ở bên trong phòng khách xem TV. Kết hợp tối hôm qua hắn còn đi bệnh viện kiểm tra tình huống mau để cho A sơ gặp gian phòng đàng hoàng ở lại. Mặc kệ A sơ nói thế nào chính là muốn coi hắn là bệnh nhân chăm sóc, nhưng là này gặp đây, A sơ nghiện, nàng chịu tội. Hừ hừ. A sơ hừ hai tiếng, liền tìm ra điều khiển từ xa bắt đầu nằm ở trên giường xem TV. Ngược lại cũng là nơi đó cũng đi không được không bằng ở lại, còn có cái có thể người cô nàng hầu hạ hắn, đây là cỡ nào thích trí sự tình. Hai người ma ma tức tức phái thẻ nhạt thời gian mai đến tận băng băng đổi tiếp hạ sợ xem xong Cạ Vạ lì hết cùng mặt thi đấu mới từ ạ sợ trong lòng ngực con ra, đối với cái tên này vô lại chiêu số cũng là không có cách nào, lại nói nàng cũng không ghét. Có điều xem hạ sợ một bộ ra ngoài giống tức chó vẻ mặt liền biết kết quả của cuộc so tài hắn rất không vừa ý, trước vẫn nói khoác làm sao thấy thế nào thật Cạ Vạ lì Lệ, kết quả đây. Ngày 21 tháng 5, Cạ Vạ lì Lệ ở sân nhà lấy 10610070 địch lại mặt, năm nay quý sau so thi đấu thủ thưởng bại quả. Ở phía Đông trận chung kết bên trong lấy không một là hậu. Đại bản Trung Ben Benwa lấy bảy ra hắn cường hãn, thậm chí đem 24 giây tính giờ khí trục ngã, toàn trường đạt được 30 phân 13 cái tranh bóng bật bảng, có điều hắn ở thời khắc cuối cùng sáu phạm bị nó cao. Dạ sạt lùi đầu bên trong ten chốt 3 điểm, đạt được 22 điểm bảy cái tranh bóng bật bảng, thì Tẩn tở tờ Cố Lũ đạt được 15 phân 14 cái hộ công, Liệu xạ Dạ Vạn Stern 11 phân 8 thứ hộ công. Cả Vã lì Hệt trước hai vòng đều cát ngang, năm nay quý sau thi đấu thủ đô ăn được đánh bại Lẹp dốn dêm hiệp một liền bắt 26 phân, toàn trường cống hiến điểm 49.8 thứ hộ công, Mark William 17 điểm, đại rét hiệu gột cắt 10 phân 10 cái tranh bóng bật bảng, Gronterbeck 11 phân. Benoá lầy làm người liễu lơi út rổ phát hiện ở mở màn sau 1 phút, hắn cướp dưới tấn công tranh bóng bật bảng sau, hai tay hung bạo chụp, kết quả sức mạnh khủng lồ đem giỏ bóng rổ trên 24 giây tính giờ khí đánh ngã, thi đấu bị ép tạm dừng gần 10 phút. Cả vã lì hệ không bị hắn hạ mã huy dò đến, thi đấu tiếp tục tiến hành sau cuối cùng vạ dệ dạ ồ lần lượt ném rổ trong số mệnh đánh ra một làn sóng 102, cả vạ lì hết ở bản tiết còn có tám vần ba giây lúc liền lấy 144 đạt được hai chữ số ưu thế. cả vạ lì hết sau lần đó đem ưu thế mở rộng đến 14 điểm lấy 3319 kết thúc bản tiết. giám thủ tiết hai đòn 3 điểm trong số mệnh một người đạt được 10 phần chương 2, hắn thưa tiến công càng tăng lên cả vạ lì hết một lần đạt được 16 sáu phần ưu thế. bản tiết còn có ba điểm không giây lúc giêm sau khi đột phá chọn lam đắc thủ mặt còn bị thổi một lần kỹ thuật phạm quy giêm phạt bên trong một bóng cả vạ lì hết lấy năm dẫn trước. Cả vã lì hết duy trì hai chữ số mất ưu thế. William ở bản tiết kết thúc trước đầu bên trong siêu xa ép còi 3 điểm, lấy 6.348 tiến vào hiệp 2. James hiệp thắng 1 năm một sáu đầu 11 bên trong, đạt được 26 phần cũng hộ công một thứ. Bên đoạ lời dẫn đội phản kích, chương 3, quá nửa lúc, bên đoạ lời tiếp bóng sau trên không trùng trực tiếp lưng trụ các thủ, mặt chỉ lấy 6.571 lạc hậu. Mặt ngoại tuyến cũng tìm tới cảm giác, bản tiết còn có hai điểm ba giây lúc, Luỵ cùng tỷ ẹt e chuột lần lượt 3 điểm trong số mệnh, mặt tỷ số truy thành 7.375. Cứ việc James ba vị trí đầu tiết phải ba điểm. Bọn họ chỉ lấy 8278 hơi chiếm ưu thế. Chương 4, bắt đầu sau không tới 2 phút, Dỗ Hàn Sẩn ba điểm trong số mệnh, mặt lấy 8584 vượt lại, toàn trường lần đầu dẫn trước. Diêm lần thứ 2 lên sàn, lập tức lên rổ đạt được, lại vì là cả vạ lì Hệt đạt được dẫn trước. Có điều Ben Đọa lại liên tục đắt thủ, lại một lần biểu diễn không trùng tiếp sức cút rổ, liền đến 4 điểm sau, mặt lấy 8986 dẫn trước, hai bên chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Giếp ở thi đấu còn có 1 phút 40 giây lúc phạt mất một bóng, Cạ Vạn Lệ Hệt lấy 98100 là hậu. Cơ cỗ lũ sau lần đó ở vạch 3 điểm phụ cận tạo thành phạm quy, hai phạt hai bên trong, mặt dẫn trước bốn điểm. Vạ dễ dàng ổ còn lấy một bóng, điểm ở thi đấu còn có 40. 8 giây lúc hộ công, huyết 3 điểm trong số mệnh, cả vạ lì Liệt liền đến 5 phân, lấy 103102 vượt lại. Mặt Ken chốt một lần tấn công giao cho Lubit, hắn bên trong đầu trong số mệnh sau, mặt lần thứ 2 vượt qua. Có điều Gem lập tức cường đánh Ben Benoa lấy đắc thủ cũng tạo thành phạm quy, liền đầu mang phạt bắt 3 điểm, cả vạ lì Liệt ở thi đấu còn có 25. 6 giây lúc lấy 106104 trước. Benoa Al6 phạm bị no cao. Có điều mặt ngoại tuyến hiện ra thần kỳ, Louis ở thi đấu còn có 14. 7 giây lúc 3 điểm trong số mệnh, mặt lấy 107.106 vừa lại. Vết 3 điểm không trúng, hai bên xét ở cướp tranh bóng bật bảng lúc hình thành tranh bóng. William thời khắc cuối cùng ném rổ bắn ra, cả vạng ly hệt tiếp nối thất bại. hai bên một phần kém cỏi kết thúc thi đấu, so với cờ lịp tờ ung dung bắt lạ cờ hai đội bóng một đôi so với, vừa xem hiểu ngay, càng thêm nói rõ vùng phía Tây hiện tại nhưng đối với cường hãn với phía Đông. Bị mất mặt ạ sở muốn lấy lại thể diện đương nhiên là muốn bày ra một hồi hắn đại nam tử khí khái, một phát bắt được muốn muốn chạy ra đi Phạm Băng Băng hung tợn nhào tới ở bên trong chấn nói, ngươi có phải là hiện tại rất chớ đắc ý. Thiết, nhịn gần chết đi, muốn thì cứ nói thẳng đi Phạm Băng Băng nhìn ạ sở ý này sao có thể không hiểu, hai cái chân thuần thế liền kẹp ở ạ sở trên eo, tay cũng leo tới ạ sở trên cổ, một bộ mê hoặc nói rằng, ngươi biết quá nhiều. Ạ sở miệng một biết, liền ép xuống, đối với Phạm Băng Băng như thế phối hợp hắn còn chưa trực tiếp tiến vào trận đấu, nói thẳng, có thể vừa làm một bên điều mà. Ra, nô tỷ vậy thì hầu hạ ngài. Phía đông sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếng vọng đúng là không giống nhau, đương nhiên cũng đều là truyền thông ở đâu vô loạn liên tiếp, nói thế nào hiện tại đồ vật bộ quán quân đều không đi ra đây, bọn họ hiện tại sẽ ở đó bắt đầu phân tích này phân tích cái kia. Có điều thống nhất cho rằng cờ lụm tự thăng cấp tổng trận chung kết không có vấn đề gì, tuy rằng đối thủ là đồng dạng như mặt trời ban trưa là cờ, vẫn là vùng phía tây bán đấu giá số 1, toàn liên minh chiến tích xếp hạng thứ nhất. Dồn dập hỗn loạn truyền thông không gần như chỉ ở thêm phiền, cũng ở quấy nhiều những minh tinh này cầu thủ, đặc biệt là cỡ mấy vị thiên vương cùng cả Vạ Lệ Hệt Lập Dũng, từng cái từng cái điện thoại đều ở truy hỏi bọn họ cái gì cảm độ. Đặc biệt là cờ đám người kia, ngày hôm qua thua với cờ Lập Tự thời điểm cũng đã tiếp thu phỏng vấn, hiện tại lại cũng bị vạ vạ dạ gì truy hỏi, này không phải ở trên vết thương sắt mới mà, có điều truyền thông tối quan tâm nhưng là Ạ Sở hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào. Bởi vì cờ Lập Tự chính thức trang ép đến hiện tại đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, mà liên hệ Ạ Sở có môi giới đoàn đội cũng không có được bất kỳ khôi phục, thậm chí có lúc trực tiếp chuyển đến ngự âm thư. Cho tới hiện tại Ạ Sở, được rồi, vẫn là không muốn lén lút đẩy ra biệt thự rèm cửa sổ xem bên trong tình hình, cái kia hệ thống căng phòng sự tình hay là muôn khắc chế tốt. Trưa ngày thứ 2 A Sở đã mặc chỉnh tề cùng Phạm Bang Bang lên xe hơi. Bọn họ hiện tại lại muốn thứ chạy tới sở Tạ Văn Center. Ngày hôm nay chính là bọn họ cùng là cơ đệ nhị chiến. Hơn nữa A Sở cũng muốn đi ra ngoài bác bỏ tin đồn một hồi. Ai bảo hắn bị thương tin tức truyền ra quan quái ly kỳ. Bình thường thi đấu nên đều là thả ở buổi tối bảy, ba đến tám, ba khoảng trường, trái phải bắt đầu. Có điều quý sau thi đấu duyên cớ. Rất nhiều thi đấu đều là buổi chiều 2 điểm nhiều liền bắt đầu. ăn cơm chưa xong A Sở Linh lợi đạt đạt liền từ biệt thự xuất phát. Nếu không là buổi tiếp Phạm Bang Bang, hắn đều có thể dẫm xe đạp chạy tới sân bóng. Lạ Cở cùng Cở Liễm Tơ đệ nhị chiến ở thi đấu còn chưa bắt đầu trước liền lần thứ hai hướng về trận đầu lúc trước như thế, náo nhiệt phi thường, đặc biệt Hạ Sở hào phóng thừa nhận hắn cũng không có bất kỳ thương bệnh, đầu gối thương trải qua kiểm tra cũng là căn bản chuyện không hề có, còn băng vải chỉ có điều là dự phòng. Có điều Hạ Sở tuy rằng nói như vậy, thế nhưng còn có rất nhiều nữ fan bóng đá từng cái từng cái muốn khoảng cách gần thăm hỏi một hồi Hạ Sở, đối với những người này, Hạ Sở là lại hạnh phúc lại đau đầu. Vội vã kết thúc lúc trước một cái đơn giản phỏng vấn Hạ Sở bỏ chạy trở về phòng thay đồ, thay đổi quần áo sau khi liền xuất hiện ở sở tại trung tâm trên sân bóng, bắt đầu làm nóng người. Cùng với cùng tất cả các bằng hữu giải thích, bất quá hôm nay đủy án bọn họ đang không có lấy ra bình sữa hồ đồ, có điều đám gia hỏa này tuyệt đối là cái này xưa gì thi đấu một cái điểm sáng. Này không, ngày hôm nay mấy người này mỗi người trên chân trái đều đánh cái thay cao, chính đang cái kia xú thí cùng chu vi sớm đến cổ động viên tán gẫu đây, ạ sờ xem thấy bọn họ sau cũng chỉ làm như không nhìn thấy, đối với đám gia hỏa này hắn xem như là nghĩ rõ ràng, càng treo chọc bọn hắn, bọn họ liền càng mạnh hơn mà phạm băng băng đây chân trước mới từ hắn trong chăn phao ra lúc này cũng chính tiếp nhận lôi đế cặc cặc chuẩn bị cho nàng tốt thạch cao hướng về trên đùi bộ đây nhìn thấy ạ sở chính nhìn nàng mau mau le lưỡi một cái liền gia nhập bọn họ phản ạ sở liên minh có điều chưa kịp phạm băng băng ở vui sướng hai lần liền bị bên sân hoa hạ phóng viên cho bắt lấy mà ạ sở một hồi cũng hứng thú giả vờ giả vị ôn cái bóng rổ quá khứ nghe một chút nàng đều nói cái gì cũng không phải sợ nàng nói lung tung mà là bởi vì riêng minh vừa cũng bị lôi trắng đinh đây chính là thú vị phỏng vấn có thể phỏng vấn dưới người sao băng băng đương nhiên phạm băng băng liên minh thu dọn một hồi tóc các người đây là phóng viên nhìn bọn họ này một loạt người hỏi kỳ thực trên một cuộc tranh tài hắn lại như tìm cơ hội phỏng vấn có điều vẫn không có cơ hội mà thôi hả là phản ả sợ liên minh đến giúp lạ cửa cố lên phạm băng băng cũng vui cười hớn hở giải thích phản ả sợ liên minh phóng viên tò mò hỏi đúng vậy ai kêu ả sợ người này quá đáng ghét nói cẩn thận đến Los Angeles tiếp đón đại gia kết quả đối với liều mạng vì lẽ đó phải mánh liệt kinh bị hắn phạm băng băng vây vây quả đấm nhỏ nói rằng ai ai ai ngươi làm sao có thể nói như vậy đây ngươi nhưng là vẫn ở nhà ta lắm ta đều tịch thu ngươi tiền thuê nhà ta làm sao không chiêu đãi ngươi? ạ sở vừa nghe trực tiếp chạy tới nói rằng, nói vậy, nhà tiết nhưng là ạ dịu, ta lúc đó đến thời điểm nhưng là ạ dịu mời ta, ngươi cũng không có phạm băng băng trắng ạ sở một chút. cái kia bất động sản chứng trên nhưng là tên của ta, ngươi không thể tùy trọ ra bên ngoài quá đi. cùng này đám ngu ngốc hồ đồ cái gì à? ạ sở quay về phía sau một đám người khinh bị một chút, cũng may mà hai người nói chính là tiếng trung mặt sau mỗi một cái nghe hiểu được. vậy cũng không được, ta không thể xào trá nhiều nhất tối về thời điểm giúp ngươi làm làm việc nhà quét tước nhà kéo. còn có, đây là phỏng vấn ta đây, ngươi tới làm gì? đi đi đi làm nóng người chơi bóng đi, đường thi đấu thua tìm lý do nói không có làm nóng người. Phạm Băng Băng nói liền đem Ạ Sở cho đẩy lên trên sân bóng, xoay người lại lại tiếp tục tiếp thu phỏng vấn. Phải biết hiện tại nhưng là hoa hạ hiện trường trực tiếp, Phạm Băng Băng như thế một ít danh sách hiện, nhưng là để trong nước khán giả mở mang tầm mắt, Ạ Sở là người nào, vậy cũng là siêu cấp siêu sao, hơn nữa bên người đều là người nào người nào thả ở trong nước đều là vạn người ủng hộ đối tượng. Nói cách khác nàng hiện tại ở Hollywood tuy rằng không tính là gì, thế nhưng ở Ạ Sở trong phạm vi cái kia cũng coi như là lăn lộn tốt, phải biết Ạ Sở giao hữu vòng có thể không phải người bình thường có thể tiếp xúc trên phòng vấn phạm băng băng vốn là cũng chính là trên sân bóng khá là nổi danh trong nước minh tinh, đặc biệt vì là riêng minh vị trí lạ cờ cố lên. tuy rằng mọi người đều biết đám gia hỏa này có điều là ở nói đùa ạ sơ, thế nhưng không nghĩ tới phạm băng băng đúng là ở đây ăn sùng mặc sướng. cho tới đến cùng đấu kỵ nàng có bao nhiêu người, vậy coi như không rõ ràng. tiếp theo phạm băng băng cũng đùa giỡn cùng người chủ trì hôi núc nhích một chút, ngược lại nàng hiện nay là tuyệt đối đứng ở lạ cờ bên này. sân bóng một bên chỗ ngồi khoảng cách thi đấu còn có một giờ thời điểm cũng đã ngồi đầy, mà ả sơ bọn họ cái đám này bóng rổ vận động viên ở làm xong làm nóng người sau khi tình cờ phối hợp làm một cái tiểu chuyển động cùng nhau có điều này đều cùng cờ lìp tựa không có quan hệ gì hiện tại là lạ cờ sân nhà mà người chủ trì cũng là lạ cờ một bên đương nhiên là giúp lạ cờ kéo phiếu bởi hai đội bóng muốn đều muốn ở đồng nhất cái trên sân bóng thi đấu ra trận phương thức cũng là để nhà tổ chức có chút đau đầu xem bình thường sân nhà và khách một vòng trải qua rơi xuống cũng đều để fan bóng đá không hội thẩm mỹ mệt nhọc, chủ yếu nhất cũng là sân nhà và khách cổ động viên vấn đề mặc dù là hai đội trận thứ hai thi đấu thế nhưng nhà tổ chức cũng không thể không đem phương thức cho đặc biệt một hồi mà đặc biệt ra trận phương thức cũng là đã biến thành Mười tên trước tiên phát bóng viên dại dác ở sân bóng mỗi cái ghế ngồi, mỗi một đạo ánh đèn đánh tới đó, mới gặp hiện hiện ra bóng người của bọn họ. À Sở cùng hoạt hai người này, nhưng là đang nghỉ ngơi khu trên xem mê thích mắt, như thế thoải mái ra trận phương thức hai người bọn họ nếu như sớm biết, làm sao đều có liều cái trước tiên phát ra. Chờ chúng ta sân nhà thời điểm, ngươi cho ta ngẫm lại muốn làm sao ra trận, hai ta cũng tới đi chơi một chút. Hào hoạt thoán đau ạ Sở nói rằng. Ừ, như thế ló mặt sự tình làm sao có thể thiếu đạt được chúng ta đây. A Sở cũng là ăn nhịp với nhau. Nhìn trước tiên phát 10 người từ thính phòng nơi, chạy đến trên sân bóng. Từng cái từng cái đúng là phong quang đời mặt, điều này cũng làm cho là ở sở tạ văn trung tâm, nếu như ở những khác sân bóng, đội khách cầu thủ dám đi tiến phòng. Cái kia không phải là mình cho mình tìm việc mà, ai biết sẽ có hay không có kích động cổ động viên. Cảm tạ bước thứ 5 bạn học vẽ tháng. Vốn là nghĩ kỳ muốn vào hôm nay hoàn thành, nhưng là này viết viết liền lại không xong rồi, có điều quyển sách đã đến cuối cùng, ở lần này quý sau thi đấu lúc kết thúc cũng chính là quyển sách lúc kết thúc, vì lẽ đó, phòng trường cũng không có bao nhiêu đồ vật. Cho tới đại gia gần nhất đặt mua cực thấp cũng là chim cút vấn đề, giá trị cùng với cùng phương diện nữ nhân chim cút đều không có ở quá nhiều miêu tả. Cái này cũng là muốn viết dưới một quyển thuần ngôn sao giải trí làm chuẩn bị, thật nhiều đồ vật viết cũng là lặp lại, vì lẽ đó, chỉ có thể như thế qua loa mang quá, có điều sắp tới đem hoàn thành thời khắc, chim cút hy vọng mọi người nếu như muốn nhìn hậu cung, muốn nhìn Xương Văn, xin mọi người thu gom chim cút sách mới ngang dọc Hollywood. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 548, sợ tạ cư kỳ tích. Lạ Cở cùng Cở Lập tự thi đấu lần thứ 2 khai hỏa, cùng trận đấu bắt đầu tương đồng, vẫn cứ là ù ỉ cùng Diêu Minh hô bạo, thế nhưng không giống chính là ạ sợ lần này cũng không có rất nhanh lên sàn. Ở hai đội lẫn nhau sử dụng chung phong đạt được khép hở, cỡ liệp tơ nhưng là chọn dùng cắt mã lớn cùng sở tộc tổng chặn phá đấu pháp. Bởi vậy, để ạ sở có hay không thương bệnh càng thêm biến khó bề phân biệt. Nhìn ạ sở hai đầu gối trên đeo băng, thế nhưng là lại nói mình không vấn đề chút nào. Này để fan bóng đá cùng lạ cờ đều đang suy đoán. Bất quá bọn hắn ngày hôm nay là đừng muốn lấy được đáp án. Ở hai đội thi đấu trong quá trình, cỡ liệp tơ đánh chính là vui vẻ sung sướng. Ngày hôm nay chat lơ bạt cỡ cũng không biết đánh ngọn gió nào, năng lực trực tiếp tăng mạnh trạng thái, được toàn trường cao nhất bốn điểm có điều ở thi đấu lúc kết thúc nhưng mệt giống như chó chết, liền như vậy, vốn đang chuẩn bị để Ạ Sở lên sân khấu đây, lão nội ẩn cũng vui vẻ ung dung, trực tiếp đem hắn đặt tại trên ghế dự bị, ai trên đều không để Ạ Sở. Trên, lần này để mọi người càng thêm bắt đầu suy đoán Ạ Sở có phải là thật hay không bị thương. Ở Cỡ liệp Tợn sân khách 2 thắng liên tiếp tình thế dưới, tựa hồ là ở xác minh Cỡ Lập Tợn Ạ Sở tại trung tâm không bại trận thần thoại giống như vậy, lạ cỡ nỗ lực trùng quy chênh lệch một tí tẹo như thế. Thế nhưng chí ít lạ cỡ còn có hy vọng, không phải sao? Sau đó hai cái sân nhà, Cỡ Lập Tợn căn bản là cũng không còn cho lạ cỡ bất kỳ cơ hội phản kháng cắt rau gọt dưa giống như thuận lợi bắt lạc cờ, lấy 4, không điểm số tiến vào tổng trận chung kết, mà cờ liệp tơ cũng sáng tác lịch sử, liên tục 3 vòng 4, không nhẹ lấy đối thủ. Nếu như ở tổng trận chung kết trên còn như vậy, như vậy bọn họ không thẹn cùng mạnh mẽ nhất đội bóng. Hơn nữa bọn họ bây giờ đội hình cũng nói cho tất cả mọi người, cờ liệp tơ bọn họ chính là All Star, bất luận tân cầu thủ vẫn là lao cầu thủ, cờ liệp tơ vẫn đỉnh vùng phía tây quán quân để phía đông cạ vạ lì Hệt cùng mặt một trận xoan xuyết. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ là lạc cờ thăng cấp, vẫn là cờ liệp tơ thăng cấp bọn họ cũng không muốn. Tốt nhất là hai đội đánh nhau chết sống thuận tiện, phế bỏ mấy cái siêu cấp chủ lực đội viên mới tốt. Nào có biết cờ lìm cờ nhẹ như vậy tùng thăng cấp thi đấu, mà hạ sở trên đùi đồn đại ở trận thứ 3 cũng tự sụp đổ. Mở màn phút thứ 2, dựa vào một lần bóng chết cơ hội liền đổi hạ sở. Sau đó đại khai sách giới, vì lẽ đó cờ lìm cờ hiện tại tuyệt đối là sinh long hỏa hổ. Được rồi, nhất định phải tìm cái lỗ thủng vậy thì là tiền đạo phụ vị trí. Chắc lơ bạt cờ lìm mặt sau hại trận thi đấu không có trên, ai bảo hắn một cái bạo phát sau liền hết sạch sức được đây? Có điều chí ít mỗi cuộc tranh tài trước tiên phát cờ lìm cờ vẫn là duy trì bất biến, chỉ có điều mượn một cơ hội thay đổi hắn mà. Nhìn thấy cờ hội bất ngờ ung dung bắt lạc cờ sau, Cả lì hét lao đại lẹp rùng nóng ruột, sân nhà hai liền phụ sau lấy tổng số điểm 0-2 viện Trinh Orlando, có điều vẫn tính không khiến người ta thất vọng, liên tục hai trận trở mình đánh thành hai, hai điểm số, ở Orlando lại ngưng lại một cuộc tranh tài lẹp rùng đung dung đem điểm số sửa thành 2-3 bắt được thi đấu điểm. Trở lại cờ lệ vệ lện sau, trên dưới một lòng rốt cục tiêu diệt lực lượng mới xuất hiện Orlando mặt đội, để đại bản trung hòa lậy lần nữa biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, tuy rằng mặt biểu thị gặp cùng gã lậy một lần nữa ký kết một phần hợp đồng, thế nhưng ai mặc kệ nó, hiện tại ánh mắt của mọi người nhưng là ở xem tổng trận chung kết. Cả Vã Lệ hẹn nghỉ ngơi sau 3 ngày, tòa trấn sân nhà nên tiếp năm nay một vòng cuối cùng thi đấu, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận cơ lập tự sở tại Vân Thần thoại, nếu như cả Vã Lệ không chịu nổi này hai trận, hoặc là nói chỉ cần ở sân nhà trên mất đi một hồi, như vậy bọn họ liền đem thành tự ạ sở cái này nghịch thiên nhân vật thần thoại. Là hắn, ở mùa giải ban đầu trở thành cơ lập tự đội ông chủ. Là hắn, ở mùa giải ban đầu trở thành cơ lập tự một thành viên. Là hắn, ở mùa giải ban đầu triệu hoán năm đại bóng rổ huyền thoại. Là hắn, từ mặt mang đi họcốt. Tất cả tất cả đều là do ạ sợ sáng lập tân cơ lập tự, nếu như thắng lợi Như vậy hắn không chỉ là thành tựu một nhánh đội bóng thành lập, mà là thành tựu vô số người hy vọng. Không sai, chính là này năm cái bóng rổ huyền thoại quán quân nộm. Trận chiến này, liền ngay cả nước Mỹ tổng thống đương thời đều tuyên bố phải tới thăm, hắn cũng muốn gặp chứng một lần kỳ tích. Tất cả mọi người, bao quát cờ lệ vệ lẹn những người cực đoan thậm chí đều ở chờ đợi. Tổng trận chung kết tặng cho cờ lìp đỡ được rồi, bọn họ còn có cơ hội, có điều ai cũng không thể nói. Đây giống như là 98 năm đất cướp như thế, người của toàn thế giới đều cho rằng bờ Ra dịu sẽ thắng, ai biết làm mất mặt ba cái ghi bàn để toàn thế giới ra hỏa toàn bộ cấm miệng. Mà bây giờ cũng giống như vậy, người của toàn thế giới đều cho rằng cũng đều hy vọng cơ liệp tơ thắng lợi, thế nhưng vạn nhất xuất hiện kịch tích đây. Được rồi, tất cả huyên náo ở Ạ Sơ máy bay tư nhân hiệp đồng cơ liệp tơ đội cùng với toàn Mỹ to lớn nhất bài buột Obama, cùng ở cơ lệ vệ lẹn thị sân bay hạ xuống. Bọn họ đám người chuyến này có thể nói là tiếng tăm rất lớn, cùng tổng thống đáp cơ đồng hành. Trên thực tế thi đấu cũng không có để tổng thống tiên sinh thất vọng, cơ liệp tơ đội cuối cùng lấy 115-108 bắt thi đấu, điều này cũng nhờ có tổng thống trợ chiến, hai đội cũng đánh ra cao tỷ lệ thành công là được. Lẹp dùng cùng Hạ Sơ đồng thời bắt được toàn trường cao nhất 45 phân, có điều cờ lượm tợ kỳ cao một bậc, lên sân khấu cầu thủ đều hiểu được phân, mà Cạ Vạ Lị Hệt mà, băng ghế nội tỉnh có chút bạc nhược. Đối với điểm này kỳ thực Cạ Vạ Lị Hệt đã sớm rõ ràng, đối phó một ít đội bóng, lẹp dùng cái này bắp thịt người dùng hắn siêu cấp đạt được năng lực có thể lơ là điểm này, thế nhưng gặp phải với hắn kỳ hộ tương đương đạt được cầu thủ thời điểm, đội bóng chiến tích thường thường là 5 năm số lượng. Mà bây giờ gặp phải cờ lượm tợ, càng là đừng nghĩ chiếm được tiện nghi, để cờ lượm tợ ở sân khách trước tiên dưới một thành. Trận thứ 2 thi đấu mà, tổng thống cũng không phải mỗi ngày có thời gian. Vì lẽ đó không có thời gian nhìn bọn họ thi đấu, tựa hồ áp lực thiếu một giống như, cớ liệp tự cũng có chút tính trợ, may là ở trường 4, cứu lại sớm, ạ sợ thành công thể hiện rồi hắn chúa cứu thế hình tượng, cứu lại 3 2 điểm hố to, đem thi đấu đưa vào bù giờ thi đấu, mà cuối cùng tuyệt sát 3 điểm cũng là tiến vào bù giờ thi đấu bảo đảm. Hai đội đều lên sát tính, cái thứ nhất bù giờ bị lẹp dùng tuyệt sát, truy bình điểm số, tiến vào thứ 2 bù giờ. Mà thứ 2 bù giờ lại bị ạ sợ lần thứ 2 tuyệt sát cứu vãn, tiến vào người thứ 3 bù giờ. Ngay ở tất cả mọi người đều ở chờ đợi thứ 4 bù giờ thời điểm, hai đội hiểu ngầm không có khiến người ta thất vọng. Tiến vào thứ tư bù giờ thi đấu, cũng đã trở thành trong lịch sử trận đầu đánh nhiều như vậy cái bù giờ thi đấu. Có điều cuối cùng sức chịu đựng càng hơn một bậc cả sở, đứng ở cuối cùng, bởi vì hết thẻ cầu thủ cũng đã không chạy nổi, liền chính hắn ở tiếng còi vang lên thời điểm cũng là hai chân mềm nhũn trực tiếp nằm ở trên sân bóng. 185, 182 đội đánh ra bốn cái bù giờ thần kỳ thi đấu, hai đội đạt được càng là lịch sử cao, mà A Sở cùng Lẹp Dũng đều quét mới cá nhân đạt được bảng danh sách. A Sở 95% phân chiếm cứ thứ ba, Lệp Dũng 81% phân chiếm giữ đệ tứ cùng cổ bệ đạt ngăn hàng. Những người khác đạt được cao nhất phải kể tới Chat Lờ Bạch Cờ Lì lao giả này, được 45 phân thần kỳ thành tích, liền ngay cả Rẽ Gì Lờ cũng mới được 30 phân mà thôi. Lần này công thần không phải a sơ, mà là chủ cột vững vàng giống như Chat Lờ Bạch Cờ Lì. Cứ việc hai đội tranh chiến bốn cái bù giờ, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Cờ Lì Bật năm nay tổng quan quân lấy chắc, bởi vì bọn họ ở sân khách 2 tháng liên tiếp, tiếp theo liền muốn trở lại sở tạ vận trung tâm thi đấu, mà bọn họ sở tạ vận thần thoại cũng đem hiện ra. Có điều tất cả mọi người đều đang muốn làm nhưng mà thời điểm dị biến nảy sinh, trước một cuộc tranh tài mang cho hai đội không chỉ có riêng là vinh dự, mà là hủy bài tách biệt cờ lìp cờ bể bài bọn họ nhưng là có năm cái siêu cấp lao tướng đây khó có thể kinh chịu nổi ngày hôm qua trận đấu kia đến nay còn không khôi phục như cũ đây có điều từng cái từng cái cứng rắn chống đỡ đi tới sân bóng chăm chú bắt đầu thi đấu phút thứ nhất cờ lìp cờ liền hô tạm dừng đến rồi cái năm trên năm lần muốn không phải vì không phá hỏng bọn họ nguội trận trước tiên phát thông lệ lao nổ huyền trực tiếp liền đem bọn họ đưa lên thương tên bệnh đơn xuống sân sau bọn họ cũng trực tiếp bị mất hết phòng thay đồ Cơ lìp cờ chỉ có thể ở thiếu binh thiếu tướng tình huống chiến có điều may là cả vạ lì hệt cũng chẳng tốt đẹp gì vì lẽ đó hai đội này cuộc tranh tài thứ ba đánh chính là vô cùng thê thảm Mặc kệ là chiến thuật trên, vẫn phải là phần cơ bản liền dựa vào mấy vị minh tinh cầu thủ đang chống đỡ. Cũng may cờ lĩnh tự bên này trong vòng tuyến làm chủ mấy tên đều không đi dây xích, tuy rằng tỷ lệ chúng mục tiêu không đủ bình thường 3 phần 10, thế nhưng ít nhất ở tranh bóng bật bảng dưới ném rổ. Mà cuộc tranh tài này cũng bị bầu thành lịch sự nhất trận bóng rổ, không thấy chỉnh cuộc tranh tài một cái phạm quy đều không có ạ. Không sai, tất cả mọi người đều không có phạt bóng tuyến lần trước, có điều sai lầm thiếu là nhiều rối tinh rối mù, liền ngay cả ạ sợ cũng như thế, sai lầm lên đến 17 thứ, đều là chuyền bóng sai lầm. May là Sở Tại tân Thần thoại không có ném mất, chỉnh cuộc tranh tài ạ sở được 30 phân, dùng 10 cái thở dở biển thủy gôn giải quyết chiến đấu, so với trên một hồi thế kỷ đại chiến để xem quen rồi tạng lớn khán giả, để bọn họ đang thưởng thức kịch nền chiếu, được rồi, loại này càng quan kích thích để fan bóng đá bất mãn. Có điều bất mãn thì bất mãn, Cờ Lập Tự lúc này đã bắt được thi đấu điểm mà, không dẫn trước, mà trong lịch sử cũng chỉ có 8 chi đội bóng ở tình huống như vậy trở mình, đơn giản không có ai cho rằng cả vạ Lệ hết là thứ chín cái, hơn nữa Sở Tại Vân Thần thoại cũng không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Một lần cuối cùng thi đấu, ở ngày 12 tháng 6 khai hỏa, lúc này sở tại bên trung tâm đều tràn trề này thắng lợi vui mừng bên trong ngày hôm nay bọn họ lại đánh một trận liền đem thắng lợi bây giờ năm vị chúng cử từ cờ liệp tơ đội chúng cử danh nhân đường bóng rổ huyền thoại ngày hôm nay cũng đến nơi này bọn họ cũng muốn gặp chứng cờ liệp tơ trong lịch sử lần thứ nhất thắng lợi thời khắc lúc này liên minh cũng đều đem cút đều chuẩn bị kỹ càng sẽ chờ cuộc tranh tài này kết thúc ban phát cho cờ liệp tơ đương nhiên cái bệ trên người thắng tên vẫn không có khắc lên đây chính là bị người chuyện kiến kỹ đợi được bọn họ thắng lợi đủ lại khắc cũng tới kỵ có thể hướng núi dưới đều giống nhau mà bọn họ đứng đầu nhẫn phong cách ở hôm nay đã đệ chỉnh cho liên minh phương diện tất cả mọi người đều biết bọn họ không thể chiến thắng cũng tuyệt đối sẽ không cho cả vạ lì hết bất cứ cơ hội nào trọng yếu nhất chính là bọn họ không ném nổi này mặt Cơ li bực cuối cùng một cuộc tranh tài trước tiên phát cũng xuất hiện biến động a sơ hào bột hai người xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong mặc kệ là nguyên nhân gì hai người này ở lần này quý sau thi đấu lần thứ nhất trước tiên phát sinh chẳng mà hai người ra trận cũng nói cho tất cả mọi người bọn họ ngày hôm nay muốn đứng ở chỗ này được bọn họ nên được vinh dự thi đấu mở sau a sơ liền dường như mánh hồ ra hạ Thủ Tiết liền đánh ra 33, 14 khuyết đại điểm số, có điều tiệc vui trong tản, lẹp Dũng cái tên này ngày hôm nay sát tính nổi lên bốn phía, quản ngươi cái gì sợ tạ Vân Thần thoại, bọn họ chính thức chân trần không sợ sọ dày, quên đi tất cả gánh nặng, lẹp Dũng bên trong đột ở ngoài đầu, ở chương 2, ngược lại đem điểm số cho truy bình, không chỉ có san bằng điểm số, quan trọng nhất chính là hắn áp chế lại ạ sở đạt được năng lực, liên tục thưởng cho ạ sở 3 lần đại mũ. Biến cố này để mọi người lại là run lên, thời khắc mấu chốt có thể nào cảm bảo? Chương 3, ạ sở cùng Lệp Dũng đều không có tiếp tục hành động theo cảm tình, ngược lại ngoan ngoãn ngồi ở bên sân nghỉ ngơi, mãi đến tận chương 4 thi đấu song song suốt chiến. Ở chương 4, trên tuyệt đối là mũi nhọn đấu với đau sắc, ạ sơ lúc này cũng không bảo lưu nữa, đối mặt lẹp dồn phòng thủ chính là soát nữa người ngửa ra sau ba điểm, đối mặt như vậy khó giải ném rổ, lẹp dồn cũng không có cách nào. Có điều phòng thủ không cách nào lẹp dồn nhưng cùng ạ sơ liều nổi lên ba điểm, khiến người ta kinh ngạc chính là, lẹp dồn số liệu ngày hôm nay ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, giống như ạ sơ. Đây giống như là cùng chạy bộ rất nhanh người, đồng thời chạy, mang theo mang theo chính mình cũng là chạy sắp rồi. Ngày hôm nay lẹp rỗng chính là bộ dáng này, bình thường 3 điểm tỷ lệ chúng mục tiêu có thể lên tới 40% là tốt lắm rồi, ngày hôm nay mười đầu mười bên trong. Hai đội không muốn nhất, cũng cực không muốn chính là tiến vào bù giờ thi đấu, ạ sờ không nghĩ, lẹp rỗng càng không muốn, có điều ai kêu lẹp rỗng cắn hẹp đây, cho dù cuối cùng bốn người phòng thủ lẹp rỗng cũng không thể ngừng lại cạ vã lì hệt bước vào. Mặc William trở thành cạ vã lì hệt anh hùng, ép còi thờ giờ biển thịu gôn đội tiến vào bù giờ thi đấu. Đối mặt như vậy tình huống, hai đội bóng đều là lại vừa bực mình vừa buồn cười. 48 phút không có thể giải quyết chiến đấu thi đấu là tối ngao người. Đặc biệt bây giờ lẹp rôn loại này siêu thần trạng thái bạo phát tình huống áp chế ạ sờ đã được, nhưng lại không ai có thể áp chế hắn. Nhiều lần bị hắn vượt lại là được. Cái thứ nhất bù giờ, ạ sờ cùng lẹp rôn nhắm mắt tiếp tục đánh. Có điều tiệc vui chóng tàn, lịch sử tựa hồ đang tái diễn giống như vậy. Có điều tái diễn chính là bù giờ thi đấu không phải tình hình trận chiến. Lần này là ạ sờ liều mạng lấy phân, lẹp rôn liều mạng đuổi. 135, 135 tiến vào thứ hai bù giờ. 147, 147 tiến vào người thứ ba bù giờ. 160. 160 tiến vào thứ tư bù giờ, 168, 168 tiến vào thứ năm bù giờ. Lúc này đã không thể xưng là thi đấu, có thể xưng là nghị lực thi đấu không quá đáng, lúc này thi đấu đã đánh tới nở bờ ai trong lịch sử lần đầu xuất hiện tám cái bù giờ thi đấu, không cái thêm lúc mặc dù chỉ có 5 phút, thế nhưng này 5 phút đồng hồ quả thực chính là đội bóng ác ma. Tổng trận chung kết trên tám cái bù giờ đã để hết thẻ cầu thủ đều hề bại không thể tả. lúc này toàn bộ sở tạ tự trung tâm vì là này 24 tên cầu thủ nghị lực mà cảm động không có sân bóng âm nhạc phối thanh, không có bên sân hiện trường đi dây húi còi, không có bình luận viên rung, giải, lưu lại chỉ còn giày chơi bóng ma sát sàn nhà cùng với bóng rổ đánh âm thanh, thở dốc, gào thét, cuồng loạn giây rủa, ở mỗi cái cầu thủ trên mặt hiện ra, hiện trường hết thảy khán giả đều đứng ở vị trí của mình yên lặng nhìn trên sân bóng phát sinh tất cả, không người nào nguyện ý phát sinh một điểm tiếng vang, chân chính thế kỷ cuộc chiến, so với lần trước bốn cái bù giờ còn muốn khổ cực, sân bóng chuột rút hơn một quá một cái, đánh tới hiện tại, trọng tài không thể không mỗi một lần tấn công kết thúc liền thổi ra tạm dừng để các đội đội y vì bọn họ cầu thủ cứu chữa, cùng với thay đổi người. Lẹp dùng cái này mạnh mẽ bắp thịt người ở lần thứ 3 bù giờ thời điểm trên căn bản đánh tới hai vòng tấn công liền muốn chuột rút một lần. Mà càng Cường Tráng ạ sợ cũng ở 02 phút xuống để trị liệu sư giúp hắn giảm bớt chuột rút trạng thái. Mà hiện tại, đánh đến 8 cái bù giờ bọn họ thuần rựa vào nghị lực đến chống đỡ, tấn công, phòng thủ. Nay hoàn toàn đều trở thành theo bản năng động tác. Một người khiêu chiến toàn bộ đội bóng hàng phòng thủ mỗi một khắc đều ở chỉ diễn, tựa hồ chính là ở xem ai cái thứ nhất quả thực không được nằm ở trên sàn nhà. Chí ít hiện tại đã bị nhấc đến phòng thay đồ liền cùng với có năm người, đương nhiên đây là hai đội bóng tổng hòa cầu thủ. Mà Cớ Lập tự uỷ Cùng cát mã lờn cùng với sở tộc tổng thực sự là tuổi quá lớn, thể lực không chống đỡ nổi ở người thứ ba vụ giờ thời điểm cũng đã quỷ, không chịu nhận mình ra không được ga có điều chát lờ bạt cờ lì cũng dễ gỉm lờ kỳ thực cũng ở tan vỡ bên dưới. thế nhưng bọn họ vẫn có cơ hội đổi đến trên sân bóng tham dự một vòng tấn công hoặc là phòng thủ. bóng rổ đánh tới cái này mức đã không có thắng bại ý nghĩa, chỉ có điều là ở chứng kiến kỳ tích, chứng kiến thần tích. ảnh làm ạ sở cùng lẹp đôn đụng vào nhau thời điểm tất cả mọi người đều bưng chính mình mở lớn miệng, tựa hồ sợ sẽ phát ra âm thanh, có điều toàn bộ sở tạo tự trung tâm thật giống trong nháy mắt dưỡng khí không đủ, mỗi người đều thở một hơi thật dài. Dọa cho bọn họ cũng đã không biết nên làm gì. Trên thực tế là tại đây thứ 8 cái bù giờ thi đấu cuối cùng 35 giây thời điểm, Ạ Sở dẫn bóng đột phá, vốn là đã qua rơi mất mạng. William đang chuẩn bị nhảy lấy đà lên rổ, ai biết lẹp dần cũng không biết nghĩ như thế nào, đuổi theo từng thanh Ạ Sở cho con đi. Không sai, Phạm quy, tuyệt đối Phạm quy. Có điều không ai muốn phải cái này phạt bóng, mà là căn bản không có ý thức đến mặt sau có người Ạ Sở bị lẹp dần từ không trung va hành bay qua. Trọng yếu nhất chính là, bay ngang Ạ Sở căn bản đã quên bảo vệ, hai đầu gối trực tiếp chạm đất. Rang rắc. Này một tiếng tác động trái tim tất cả mọi người mà nằm trên đất ạ sở cả người hàn trong nháy mắt chàng ra trực tiếp thẩm thấu quần áo, ngay ở ạ sở bên người nhiếp ảnh ra hoàn toàn ghi chép thời khắc này ạ sở mặt trong nháy mắt che kín mùi hôi tiếp theo ạ sở trên ghế nổi gần xanh trận cái con mắt che kín tơ máu đau đớn trong nháy mắt để hắn mặt đã biến thành hết sức vặn vẹo trạng thái ạ sở hai đầu gối địa để hiện trường trong nháy mắt bạo loạn trở thành tội nhân lẹp rồn rường suốt nửa ngày mới rõ ràng mình làm cái gì lẹp rồn có thể hướng về thượng đế xin thể hắn thật sự không phải cố ý hắn chỉ là theo bản năng đi phòng thủ nảy lên đến hắn thật sự chỉ là muốn quăng ạ sở của não ai biết hai người đụng vào nhau còn đem ạ sở cho đánh bay Los Angeles Bảo An đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, từ chương 4, trận đấu bắt đầu, cũng đã phát động rồi 100 tên bảo an nhân viên cùng 20 tên Los Angeles cảnh sát, theo bù giờ thi đấu tăng cường, đã tăng cường đến 500 người bảo an nhân viên cùng 200 người Los Angeles cảnh sát. Bây giờ đến thứ 8 cái bù giờ, bất đắc dĩ Los Angeles địa phương quân đội cũng hiệp đồng giữ hìn sợ tại trung tâm Chu Vi trí an, thật giống như tất cả mọi người ở hướng về nơi này dám. Toàn bộ thành thị thật giống như một tổ kiến, mà ở sảnh phủ tư trung tâm nơi này bày đặt một cái mỹ vị kẹo, hết thảy con kiến đều hướng về nơi này di động. Hỗn loạn cổ động viên rốt cục bị áp chế lại mà ạ sợ lúc này nằm ở tranh bóng bật bảng dưới trong miệng chính cắn khát mặt, mà hai chân đầu gối đã sưng đỏ kỳ cục, tựa hồ chu vi có gió thổi qua đều có thể xúc động hắn đau đớn thần kinh. có hay không còn có thể phạt bóng. trọng tài chính kỳ thực cũng có điều là ở làm theo phép, ai cũng biết hiện tại ạ sợ chạm đều không đứng lên nổi, phạt bóng, quái đản đi thôi. hệ so sánh thi đấu đều quái đản đi thôi. lẹp dùng cái này đậy mờ đêm nay tuyệt đối đi không ra sở tạm vận trung tâm, tất cả mọi người đều dám cam đoan. chắc lơ bạt cờ li đem hải đều thế ở trọng tài chính trên mặt, cũng không có bị phát sinh chẳng, mà đệ tứ quan chức thậm chí đã trúng cát mã lớn một quyền cũng không có bị cảnh cáo. Ai cũng biết vào lúc này ở đêm cờ lụa bất kỳ một cầu thủ phạm phạt, vậy bọn họ sẽ bị fan bóng đá cho chết đuối, chuyện đến nước này chỉ có thể đỉnh đang bị tầng tầng vây quanh cả và lì hệ phía trước. Có thể, ủy thần sui khiến ạ sở không biết làm sao, cứ ở lão nổ ượn trước nói rằng, hồ đồ. Lão nổ ượn vừa muốn nói gì, liền nhìn ạ sở trích đến miệng bên trong căn mặt, hai tay chống đỡ địa muốn từ trên sàn nhà đứng lên đến. Khốn nạn, cho ta đem hắn khiêng xuống đi, khiêng xuống đi, đưa đến bệnh viện. Lão nô ượn một tay đặt tại ạ sở trên mặt đem hắn theo, đè về trên sàn nhà. Thi đấu không kết thúc đây, không phải sao? Tin tưởng ta, A sờ đẩy một cái lão nô ở tay, xem đẩy không ra, chỉ có thể dây dụa nói rằng: "Ngươi có còn nên chân, ngươi chân đứt đoạn mất, đứt đoạn mất." Lão nô hướng về phía A sờ gào thét. "Ta còn có cảm giác, chỉ có điều có chút đau, đồng nghiệp, kéo ta lên." A sờ lôi kéo hào đột của lão nói rằng: "Ta, phạt bóng mà, ta hành." Hào đột cũng không biết làm sao, đẩy ra đứng ở A sờ chu vi tất cả mọi người, hướng về phía sân bóng gào thét đều con mẹ nó cho ta yên tĩnh, chết tiệt thi đấu còn con mẹ nó không có xong, chạy trở về chỗ ngồi đi." Hào rít lên một tiếng, tựa hồ toàn bộ sở tại trung tâm đều đang vang vọng có điều rất nhanh chính đang hỗn loạn cổ động viên lập tức trở về đến vị trí của mỗi người. Hơn nữa nhìn trên màn ảnh lớn, hạo loạn chính một cái từ phía sau ôm lấy a sơ, mà a sơ cái kia xương đỏ hai đầu gối thình lình biểu hiện ở máy quay phim bên dưới, thật giống đều có thể nhìn thấy đầu gối xương sợ đã nứt ra rồi. Lẹp dồn, tiểu tử ngươi còn không qua đây phục ta. A sơ một cái cánh tay kẹp ở hai hột trên cổ, hướng về phía cả vạ lì hề hô. Kỳ thực vừa nãy nằm trên đất tạ sơ đã hồi tưởng lại phát sinh tất cả, hắn biết, lẹp dồn cái tên này tuyệt đối là theo bản năng động tác, hơn nữa chính hắn cũng biết va chạm thời điểm lẹp dồn tuyệt đối không có lẻ hắn, cùng ném đá giấu tay chỉ là hắn không có chuẩn bị tâm lý một hồi mất đi cân bằng hơn nữa lên rổ quá trình hắn cũng căn bản không có ý thức đến điểm ấy đương nhiên tâm tích thời điểm cũng không nghĩ tới là hai đầu gối quỳ ở trên sàn nhà ạ sở ta lẹp rùng cũng từ đội viên trong vòng vây ép ra ngoài tuy rằng cái tên này hiện tại đã là mắt gấu trúc hơn nữa trên lô mũi còn nhét ngấy thai bị hụt đánh hai quyền hắn căn bản không có đổi tay lúc này đi tới ạ sở bên cạnh lập tức không biết nói cái gì tốt còn có 35 giây liền kết thúc làm sao đầu hàng ạ sở cảm thấy hắn đang cười có điều tất cả mọi người đều nhìn ra hắn khẽ động kẹp miệng cốt như vậy một chút hường hào Hạ luận cùng lẹp rùng trực tiếp chính là đem ạ sở cho nhấc lên đến đặt ở phạt bóng tuyến trên. Có điều hai chân một chạm đất thân thể hắn mềm luôn. Nếu không là hạ luận cùng lẹp rùng nằm giữ, hắn tuyệt đối nằm đến trên đất. Được rồi, ta không có chuyện gì. Ạ sở chậm rãi đứng ở phạt bóng tuyến trên, chậm rãi buông ra hai người sau, chính hắn cũng có thể cảm giác được hai chân lúc này đã đang run rẩy. Trọng tài, có thể phạt bóng sao? Ạ sở hầu như là mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng, thi đấu rất nhanh khôi phục bình thường, lẹp rùng đẩy phạm nhân quy, phạt bóng hai lần, vốn là mà, trình độ như thế này thật sự chỉ tới đây. Video cũng đang không ngừng truyền phát tin. Ác ý phạm quy thật sự khó nói, có điều sau đó tình huống liền không nói được rồi. Lam ạ sơ nhận được trọng tài truyền bóng sau, đột nhiên hai chân đã mất đi chi giác, đau đớn tựa hồ vào đúng lúc này đã không có. Ạ sơ căn bản không dám suy nghĩ nhiều, đem trong tay bóng rổ ném ra ngoài. Trạm, trạm, trạm, trạm, trạm. Ạ sơ dĩ nhiên ném ra một cái ba không chính, nhưng là không có ai đi cười. Từ bọn họ cái góc độ này đến xem, Ạ sơ hai chân đã run lên lợi hại, tựa hồ một giây sau hắn đem lần thứ hai ngã quỳ trên mặt đất, mà bản mới cầu thủ căn bản không có đi cướp tranh bóng bật bảng ý thức, chỉ lo Ạ sơ lần thứ hai hai lần bị thương này. A Sở cũng không biết là làm sao nhận được lần thứ hai chuyền bóng, lúc này con mắt của hắn đều có một ít hoa, nói chuẩn xác là mồ hôi trên đầu đã che chắn con mắt của hắn, thẳng thắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, ở trọng tài tiếng còi vang lên sau, ném ra một bóng. Lúc này A Sở căn bản không nghe thấy lanh lảnh xoạt mạng âm thanh, đó là ghi bàn âm thanh. 198, 197 cờ lị tờ dẫn trước một phần. Vốn nên vì là tranh đoạt tranh bóng bật bảng mà tạm vị hết thể đội viên đều không có đi, mà là nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó A Sở. Vốn là lão nô hượn muốn gọi tạm dừng đem A Sở khiêng xuống đến thời điểm Nhìn thấy Hạo Hột trùng hắn đánh ra một cái thu thập, tiếp theo bắt chuyện hết thể đội hữu bắt đầu lùi lại. Chỉ cần đứng ở trước sân phạt bóng tuyến trên ạ sờ là cao to như vậy, nhưng là vừa như vậy hữu quạng, liên tục run lên hai chân sau một khắc tựa hồ liền muốn đưa rời. Có điều trước sân còn có một người, Lẹp Dũng, hắn đứng ở phạt bóng tuyến một bên, cũng như vậy đứng, không có đi tham dự bản đội tấn công. Dung Lẹp Dũng sau đó lời nói vào thời khắc ấy, không có ạ sở sân bóng, vẫn là thi đấu sao? Không có đối thủ, ta đã chạy bất động. Không có Lẹp Dũng tấn công, Kạ Vạ Lị hệt ở 24 giây sắp lúc kết thúc vội vàng ném ra một bóng, không có kết nào, vốn là ở đối với Hạo hai đội bóng Hiện tại cờ liệm tơ bùng nổ ra tuyệt đối thể lực, từng cái từng cái dính ở bên cạnh họ căn bản không cho bọn họ cơ hội tiến công. Qua loa đem trong tay bóng rổ ném ra ngoài sau, liền chờ đợi có thể đi vào lưới. Có điều thượng đế không có ở cho bọn họ cơ hội này. Thời gian còn còn lại 12 giây, Hào Quốc tự mình mang theo bóng rổ một đường chạy đến trước sân đem bóng đưa cho đã không cảm giác chút nào à sợ. 200, 197 liền ngay cả sau đó xem video à sợ đều không nhớ nổi đến hắn là làm sao ném ra cái kia cuối cùng một bóng, có điều này không trọng yếu. Làm à sợ trong số mấy cái kia ký ném rổ sau, chỉ chứa cho cả vả lỉ hết một 5 giây tấn công thời gian, trên thực tế cũng là hoạt muốn đem bóng rổ giao cho sờ mà thôi, để hắn ôm hắn chờ đợi thắng lợi cuối cùng, ai biết hắn dĩ nhiên ném rổ. Có điều Cạ Vạ Lị hệ đang không có sáng tạo lịch sử ép còi 3 điểm, đem cớ Lị Mộc Tợ kéo vào thứ chín cái bù giờ. Kịch chiến 48 phút thi đấu thời gian cùng với 8 cái bù giờ 40 phút thi đấu. Tổng giá 88 phút thi đấu nhưng đánh 4 giờ 3 điểm 13 giây. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản. Dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 549, đại kết cục. Có điều sau đó có fan bóng đá hình dung cái kỷ lục này chắp vá lung tung chỉnh ra một cái ý nghĩa. 4 giờ đại biểu ạ sở 4 cái mùa giải. 3 điểm 13 giây đại biểu ạ sở sinh nhật. Có điều ai lưu ý những ngày đây, cơ lập bất thắng rồi, 4, không lần thứ 2 quét ngang đối thủ, toàn bộ quý sau thi đấu lấy bất bại chiến tích ổn định 0809 mùa giải quán quân, mà ạ sở cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị bình chọn vì là mờ vờ trận đấu kết thúc trao giải lễ thiếu có chút vội vàng, ạ sở bị fan bóng đá Dân chúng xen lẫn đến hộ tống đến Los Angeles tốt nhất khoa chỉnh hình bệnh viện, mà fan bóng đá trực tiếp cảnh sát ngăn trở những người phiền lòng vạ vạ ra gì. Ở bệnh viện ở ngoài giúp hạ sợ gác, đóng giữ, vội vã mà qua trao giải lễ sau khi kết thúc, toàn đội liền chạy tới bệnh viện, mà cả vạ lì hết lúc này cũng không có ai đi chú ý bọn họ. Đêm đó liền đi máy bay trở lại cỡ lệ vệ lẻn, tuy rằng tất cả mọi người ở lên xe buýt cũng đã ngủ, có điều toàn đội rời đi, chỉ có lẹp rùng một người lưu lại, hắn chỉ là muốn biết hạ sợ tình huống. Lúc này ngồi ở bệnh viện phòng nghỉ ngơi hắn cũng ở hồi ức chối này thì đấu, hắn thật sự rất cảm tạ hạ sợ. Cuối cùng một khắc đó, hắn nhìn ạ sở đứng thẳng ở phạt bóng tuyến trên bất động, trên người hắn bỗng nhiên một hồi không có khí lực, rất muốn trực tiếp nằm ở trên sàn nhà ngủ mượt giấc. Để thi đấu, điểm số quái đản đi thôi. Đương nhiên còn có sâu sắc hổ thẹn, hiện ở ngồi ở chỗ này trong lòng hắn cũng không được run, Ạ sở hai chân hắn là nhìn thấy, hắn sợ sẽ ạ sở không thể tiếp tục chơi bóng rổ, Như vậy hắn còn có cái gì sức mạnh đi chém giết, còn có đối thủ như vậy sao? Có điều không cho phép những người này suy nghĩ nhiều, thường đông hai điểm thời điểm, ạ sở liền trực tiếp bị máy bay trực thăng lần thứ hai tiếp đi. Không có cách nào tuy rằng nơi này là Los Angeles, nơi này có tốt nhất khoa chỉnh hình đại phu, thế nhưng nơi này không phải toàn cầu đứng đầu nhất bệnh viện. A Sở muốn chuyển viện. Bốn tháng sau chỉ ạ một nhà tư nhân phòng khám bệnh, lúc này ạ Sở đang ngồi ở xe lăn, mà hai con chân bọ thạch cao bị chống đỡ lên, một mặt bất đắc dĩ nhìn bên cạnh đã kiên trì bụng lớn ạ Dịu cùng ăn nhị. Có thể phá thạch cao đi, ta cảm thấy ta lẽ ra có thể bước đi. A Sở một mặt khát vọng nói rằng, "Được rồi, ngươi liền đàng hoàng ngồi đi, dựa theo bác sĩ lời giải thích, ngươi quả thực chính là cái kỳ tích, đổi làm người bình thường, hai chân tàn phế là nhất định, đầu gối vỡ vụn." chẳng là tốt lắm rồi. án nhì chính vô về cái bụng đoán giận nói, chính là, ngươi liền nhìn thêm, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? lại có thêm một tháng ngươi liền có thể phá thai cao, sau đó khôi phục trên hai tháng, liền có thể về nhà chậm rãi khôi phục. vừa vặn, cũng sinh xong bạo bạo hạ diệu lúc này cũng không lịch ngậm, cũng một bộ tràn ngập mâu tính hảo quang nhìn hạ sờ, làm ta cũng mang thai như thế, chết tiệt lẹp dộn, cái này thiên sát hàng, may là tiểu tử này thứ thời, nếu không thì ta hoặc chém hắn. hạ sờ hung hăng nói, lúc này không chín một mùa giải cũng lập tức khai hỏa, mà lẹp dộn lúc này cũng hàng không đến lo sang dơ lết không chỉ có là lẹp rùng đi tới, đờ dần William cũng tới đến Cờ Líp cờ, Tân Tam Bá chủ thành lập song xuôi, mà cái kia năm cái Lao ra hỏa cũng đều lui khỏi vị trí hạng hai, chặt lơ bạt cờ lý đây. vốn là mạnh miệng muốn hạ sở cho hắn trùng ký hợp đồng mới ở đánh hai cái mùa giải, có điều mùa giải lập tức lúc mới bắt đầu cũng ngoan ngoãn xuân cũ, có điều hắn không có đi làm chỉ đạo huấn luyện viên, mà là đi cho lão nổ ươn làm phụ tá, dự định làm một tên huấn luyện viên. mà trên thị trường chuyển nhượng cũng cũng rất hỗn loạn, cờ lỉm cờ tăng binh đi tướng. cái khác đội bóng cũng không có hạ xuống, nói một chút phía đông, xeo tịt đội đến là không có bao nhiêu biến hóa lớn bốn đại cự đầu vẫn cứ đoàn kết nếu không là quý sau thi đấu thời điểm gạ nẹp phía bỏ, bọn họ thật là có khả năng ở cùng cả vạn liệt ở phía đông trận chung kết liều mạng có điều hai bảo vệ đội lợi lực lượng mới xuất hiện đây nói phía đông kỳ thực chủ yếu nhất vẫn phải nói hết đã từng long vương cờ giết buôn phong vương cờ giết cao song song hàng không Miami tạo thành tân tam bá chủ vùng phía tây đây đúng là muốn nói nói là cờ, bởi vì cùng cờ lìa tự liều mạng bên dưới phát hiện bọn họ đội ngũ tựa hồ có hơi rồi rào vì lẽ đó quét đi gạ sổ cái này không thể nào trọng yếu ra hỏa từ dọc kẹt đội lấy đâm đầu ạ ẹt người này Jokic mi thật giống như bán xì thương như thế, đưa đi à ẹt càng làm dạ đỉ đưa đến liều rất nít. Magi đây không chỉ có thu được dạ đỉ còn thu hoạch từ cờ lìp tơ nơi đó đổi lấy trạng nguyên tú gì phảnh, cùng với nụ gạch đương gia Anthony. Toàn bộ liên minh hỗn loạn không thể tả, quả thực chính là siêu cấp thay máu, có điều cờ lìp tơ mà có này ba cái siêu cấp chủ lực toa chấn, đến là đảng hoàng bắt đầu phát triển. Tựa hồ tất cả mọi người đều quên ạ sơ người này tồn tại, mãi đến tận mười năm ngày mùng ngày bảy tháng 1 ngày đó, liên minh không tên biến mất rồi một nhóm lớn cầu thủ, hầu như các đại chủ lực đội bóng ngôi sao bóng đá đều thần bí mất tích, mà chính thức đưa ra tin tức là. Cá nhân nguyên nhân suy nghĩ, ngay ở đại gia còn suy đoán cái gì thời điểm, phát hiện Hollywood rất nhiều minh tinh cũng đều xuất hiện ở Himalaya Gardens, không khỏi như vậy, những này Hollywood minh tinh ở Himalaya Gardens dừng lại trong giây lát sau, an vị thuyền ra biển. Mai đến tận Ạ Sơ ngồi ở trên ghế sofa ôm bốn cái trẻ con một tấm hình xuất hiện ở dự án lấy bộ trên, tất cả mọi người rốt cuộc biết sự tình bắt đầu chưa, Ạ Sở Hải tử sinh ra. Nhưng là tất cả mọi người đều đang suy đoán, lẽ nào Ạ Ư sinh ra bảo thai? Có điều không có ai chưa bọn họ cớ đáp. Ả sờ tin tức đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, tựa hồ tham dự Ả sờ bảo bối khánh sinh mỗi cái minh tinh đều nói năng thật trọng, không phát biểu bất cứ tin tức gì. Có điều đón Lây 0910 mùa giải, Cơ Liptor ở vùng phía Tây trận chung kết trên tour với càng ngày càng thành thục lạ cờ, thế nhưng bọn họ cũng là đem lạ cờ bước đến cấp 7 đại chiến, nhưng là vừa có thể thế nào đây, bọn họ thất bại, thua ở Sởn Lị Vịn Gở tổng cuối cùng không. 9 giây một lần siêu khoảng cách xa ba điểm thay đổi lạ cờ vận mệnh, cũng làm cho không 910 mùa giải trở thành lạ cờ tổng quán quân. 1011 mùa giải quay đầu trở lại cờ Liptor. Ở vùng phía tây trận chung kết trên một lần nữa trở mình, bốn, một giết chết lạc cỡ, ở trận chung kết trên lần thứ hai giết chết chém giết xong hịt sẹo ti đội, trở thành 1011 mùa giải quán quân. Thi đấu đến đây xuất hiện chết sự kiện, toàn bộ liên minh dung chuyển bất an, có điều ngay ở tất cả mọi người tranh luận chết sự tình thời điểm, nước Mỹ đội xuất chiến năm 2012 London Olympic Nam làm danh sách thời điểm phát hiện Ả Sơ bắt cơ danh tự này. Lần này làm cho tất cả mọi người đều nghĩ tới, năm gần đây đã biến mất hạ sở, cái này bóng rổ giới thần kỳ đại đế. Có điều lúc này hạ sở, để nhìn hắn ở nơi đó vắng lặng hai năm ạ sở lúc này căn bản không giống ngoại giới tưởng tượng dễ dàng như vậy ạ sở gian phòng đang nằm một giường hải tử không sai là một giường hải tử tan vỡ bên dưới đầy đủ mười hai cái quả thực chính là hoàng kim thập nhị cung hoặc là mười hai cẩm tinh được rồi không phải ạ ỷ cùng án nghỉ có thể sinh mà là trong này còn có những người khác hải tử angelina jolie michelangelo mẹ căn phút maria sara phạm băng băng ạ dịu án nghỉ chính nhàn nhã ngồi ở hậu viện lương trên ghế chậm rãi lắc trong chăn rượu đỏ thưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh buổi chiều trên thực tế, trong hai năm qua cái gì cá nước vui vậy ạ sợ là không hưởng thụ đến, cái gì khôi phục bóng rổ huấn luyện cũng căn bản không có thời gian. nếu như hỏi ạ sợ hai năm qua làm ra nhiều nhất chính là cái gì, vậy thì là cho hắn hải tử đổi đi đáy mạnh. một cái tỉ, một cái đi đáy đều là một mình hắn đang làm. mà những này các mụ mụ đây, chỉ phụ trách đem con sau khi sinh ra, liền giao cho ạ sợ. nay không ạ sợ chính quỷ ở trên sàn nhà khẩn cầu nằm ở trên giường những này các thiếu gia, đang hoang ngủ, tuyệt đối đừng phát ra âm thanh. nếu không thì vậy thì là khiên một phát động toàn thân, mười đứa bé tập thể tiếng khóc có thể làm cho hắn trong nháy mắt tan vỡ. Đầu gối. Vật này từ lúc cản nghĩ đệ nhất hai thời điểm là tốt rồi, hai năm qua cũng khôi phục được rồi, dựa theo bác sĩ lời giải thích, ạ sở hiện tại có thể chơi bóng rổ, thế nhưng không thể giống như trước như thế, đánh một cái toàn trường. Như vậy đầu gối của hắn tuyệt đối còn có thể bị thương. Đương nhiên, tốt nhất bị tham gia thi đấu thể dục loại này vận động, thiêu rảnh rỗi vẫn tương đối tốt đẹp. Vì lẽ đó hai năm qua ạ sở cái gì cũng không làm, ngay ở nhà tạo tiểu nhân, tiếp nhận một tạo, làm ra hoàng kim thập nhị cung, này khái niệm gì. Còn con mẹ nó tất cả đều là cậu bé Tuy rằng đem hắn nhà hoắt cơn lão tổ tông cho sướng đến phát rồi rồi, nhưng là đem hắn có thể xấu chết. Hắn rất giống cố bảng mẫu, nhưng là này mấy người phụ nhân không muốn người khác quấy rối các nàng nhàn nhã sinh hoạt, vì lẽ đó hy là bên này đảo nhỏ trở thành bọn họ tư nhân cấm điện. Có điều càng không muốn phát sinh cái gì, càng ngày càng sinh cái gì, đều là đem đứa nhỏ hứng ngủ. Hắn chuẩn bị rời phòng đi phòng khách tiểu ngủ một giấc, nhưng ai biết dám đến bước chân một cái còi hơi em bé. Được rồi, lần này sen sợi dạ môn lần thứ hai nổi khủng. Hà, ăn nhì nhưỡng nhưỡng mày, liếc mắt nhìn lầu hai truyền ra một thân tiếng khóc, sau đó nhìn một chút chu vi mấy người tỉ muội rất thản nhiên tự đắp dàn ra một thoáng thân thể, thuận tiện cầm lấy bên cạnh thai nghe nhét vào bên trong thai. Những người khác cũng học theo răm rắp mang tới thai nghe nghe âm nhạc, đem những này trẻ con tiếng khóc cho che đậy. Không gì khác, không phải những nữ nhân này nhẫn tâm, mà là ạ sợ chính mình bị coi thường, Những nữ nhân này nhọc nhằn khổ sở sinh xong hài tử bắt đầu nuôi nấng, ai biết ạ sợ cái tên này cũng không biết ở làm cái gì, năm lần bảy lượt ngồi thuyền đi ra ngoài ăn vụng, này làm cho các nàng làm sao có thể chịu, mặc dù nói mấy người phụ nhân mới vừa sinh dục xong, nhưng ạ sợ làm như vậy không phải đang gây hấn với các nàng mà cho nên bọn họ liên hợp quy định, ạ sờ muốn bắt đầu chăm sóc tiểu hải tử, nếu không thì liền để ạ sờ cô độc cuối đời, các nàng mang theo hải tử rời đi, để ạ sờ vĩnh viễn cũng không tìm tới. vì lẽ đó hiện tại mà ạ sờ thành thật, trung cực ngại ba xưng là đã ở ạ sờ bọn họ này cái vòng tròn nhỏ bên trong ạ bắt đầu truyền lưu. hơn nữa ạ sờ 12 đứa bé cũng bị mọi người trà trà xưng đạo, cũng bị chúng bạn xấu trong âm thầm thỉnh giáo làm sao dưỡng trai ôm phải ấp. có điều sau đó nhìn thấy những hải tử này sau, những người đàn ông kia từng cái từng cái ngược lại ngoan ngoãn lên, đúng là toàn tâm toàn ý đối xử bạn gái của chính mình hoặc là lão bà. Rốt cục năm 2012 ngày mùng ngày 6 tháng 7, ạ sở vắt cơ cái này bóng rổ giới thần kỳ cầu thủ xuất hiện ở nước Mỹ đội vận động viên trong phương trận, đồng thời trở thành người tiên phong. Cái này đột nhiên bóng người để mọi người bắt đầu nhớ lại ạ sở vị này thần kỳ bóng rổ đại đế vận động lịch trình, 4-5-3 quan chiến tích đủ để tiếu ngạo nhân sinh, hơn nữa cách mở cờ liệp tờ sau, cờ liệp tờ cũng lần thứ 2 đoạt được một viên quán côn nhẫn, để hiện tại cờ liệp tờ cũng đã trở thành vùng phía Tây quý sau thi đấu khách quen ngay ở đại gia không thể nào phỏng vấn hạ sở thời điểm. ở olimp ngày thứ nhất lễ khai mạc sau khi kết thúc, nhìn thấy hạ sở chính mang theo một đám siêu mỹ lệ các mỹ nữ ở sông thảm một bên phân tán, hơn nữa các nàng trong tay đều ôm một đứa bé. nay một hồi cảnh để ký giả truyền thông thật giống nghe thấy được huyết vị cá mập chạy như liên tới, bất luận hắn sở căng đan vấn đề, liền hắn một lần nữa đứng ở bóng rổ trên sàn thi đấu liền đủ bọn họ viết đến một chỉnh bản đưa tin. có điều đám cho má này không thể toàn nguyện, có điều truyền thông vật liệu cũng không ít. hạ sở đầu đường trình diễn bạo lực đánh đập nhiều tên phóng viên luôn luôn máu đầu đường, nhiều tên phóng viên nằm viện trị liệu nước mỹ người á dập, một phu nhiều vợ hạ sở. Ah Sở Hoàng Kim con trai của Sen sợi dạ, bức xin thi đấu sớm trình diễn dông thảm một bên chiến tranh Ah Sở bảy vị thê tử cùng với 12 cái bảo bảo kỳ thực sự tỉnh cũng không cần như vậy, chủ yếu là những phóng viên này nếu như cố gắng phỏng vấn Ah Sở cũng không nói cái gì, mà những người này quay về con trai của hắn chính là một trận đèn vỡ nay còn cao đến đâu, tiểu hài tử võ mặc yếu ớt như vậy vạn nhất bị thương người nào chịu trách nhiệm, các mụ mụ mau mau bảo vệ bảo bảo, mà Chu Vi Bảo mẫu cũng mau mau ngăn cản phóng viên, ở Ah sơ khuyên bảo dưới, hay là có người muốn đập những này bảo bảo, một hồi liền đánh lên, Ah sơ hàng này là cái gì tinh khí, lại là cái gì sức chiến đấu? đừng nói là vận động viên, những này phổ thông tiểu thanh niên không phải đối thủ của hắn, nhanh và gọn bãi bình mười mấy cái vi tới được phóng viên, còn lại cũng thức thời đứng ở đằng xa chỉ chụp ảnh. Có điều đi, mà cảnh sát cũng cấp tốc chạy tới, đem những người này toàn bộ mang về đồn cảnh sát. ở văn phòng cảnh sát dừng lại một tiếng đồng hồ sau, ạ sợ liền bị nước Mỹ đội bóng rổ nộ bạo lén đi ra, sau đó ạ sợ liền tham gia BBC đài truyền hình độc nhất phỏng vấn. ạ sợ, ở ba tiếng trước, ngươi ở sông thảm một bên cùng mười tên bạo bạ dã dị phát sinh xung đột, có thể cùng mọi người nói một chút sao? ta chỉ là muốn để mọi người suy nghĩ một chút, một hai tuổi, một hai tuổi bọn họ võng mặt có hay không có thể chịu đựng lùm lũ sát, không sai, đây chính là lùm sát. cho rằng chuyện này xong chưa? không có, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tòa án lệnh truyền đi, ngươi là ở đối với ta 12 con trai ý đồ lùm sát, ta luật sư đã ở khởi thảo hợp đồng, sắp trình địa phương tòa án. ngươi là nói, bọn họ đều là con trai của ngươi. đúng, bọn họ đều là con trai của ta ạ, sở khẳng định nói, mụ mụ của bọn họ, các nàng đều là hải tử mụ mụ, thân sinh lúc này ạ sở cũng không sợ chém gió to quá gáy lơi hắn này vừa nói một hồi liền để trước máy truyền hình hết thảy khán giả tăng bỡ ngươi là nói Angelina Jolie, Mieczyslaw Majewski, Marisa Pava, mẹ căn phút Phạm Băng Băng, Annie Walker còn có ạ giữ các nàng cho ngươi sinh hải tử có vấn đề sao bọn họ hiện tại đều là nước Mỹ hộ khẩu ạ sở nhún vai một cái được rồi chuyện này không nói chuyện ta lần này đi tới London vốn là là tham gia Olympic vì nước mà chiến thế nhưng ta cùng người nhà của ta ở London trên đường phố dĩ nhiên chịu đến nhiều tên dưng là phóng viên ra hỏa vây quanh cùng với thương tổn người nhà của ta Ta đối với nước Anh chị an tâm biểu hoài nghi, coi như là phổ thông du khách cũng có thể thu được chính thức bảo vệ. Chờ ạ sở tham gia xong phỏng vấn sau căn bản không có làm dừng lại trực tiếp ngồi trên ô tô đội bóng bao xuống khách sạn. Mà chuyện này lại làm cho ạ sở cùng với thê tử của bọn họ môn đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, dư luận đem bọn họ bình luận không còn gì khác, nhưng là ở mặt khác lại vì ạ sở những người các con thanh viên bảo vệ, tại sao có thể làm ra dùng đèn flash đối với trẻ con bắn thẳng đến chuyện như vậy đây. Truyền thông lần thứ hai buộc ra tin tức, 37 tên phạm phạm dạ dị trong đó 4 danh ký người trở thành bị cáo. Ở ngày mùng ngày 7 tháng 7, Olimpik bắt đầu thi đấu ngày thứ 2 nhận được lệnh chuyển. cáo bọn họ cố ý thương tổn đội. Có điều mở phiên tòa ngày nhưng là ở Olimpik kết thúc tháng ngày. Nói chung hạ sờ lần này huyên náo luôn luôn là nhổ não. Có điều cái tên này cũng coi như là kiêu căng. Ngoại trừ mang con trai của hắn môn đi tới một chuyến bệnh viện kiểm tra sau, hay cùng thê tử cùng với các đồng đội. Còn có thật nhiều bằng hữu ở nước Anh các nơi tán loạn. Phản đúng là bọn họ đến cái nào, nơi đó thì có tin tức. Bọn họ đi lại đến là nước Anh kéo tới không ít du lịch lợi ích. Mà hạ sờ ở nước Mỹ đội bóng rổ nhưng là một cuộc tranh tài đều không có đánh. Xuất liên tục tịch đều không có dự hợp, chỉ là treo cái tên tuổi. Có điều làm ạ sở xuất hiện ở Olimp Nam tử bóng rổ tổng trận chung kết trên sàn thi đấu thời điểm, đại gia vì là ạ sở cái này chuyển kỳ đại đế hoan hô. Mặc kệ hắn có mấy cái tình nhân, mặc kệ hắn ở bên ngoài là cỡ nào đáng ghét, thế nhưng làm ạ sở đứng ở sân bóng rổ trên thời điểm, hắn là toàn thế giới bóng rổ người đam mê thần. Một hồi tổng trận chung kết, ạ sở tàn sát giống như bắt được một linh một phần, đem Olimp ghi chép cũng tăng cao đến cùng nở bờ a đạt được cao nhất đạt được như thế, hoàn thành rồi đây là anh hùng ca kỳ tích. Mà sau trận đấu Ạ Sở liền biến mất ở đại chúng trong tầm mắt, liền ngay cả Ạ Sở cái kia khởi tố án cũng có điều là thay quyền luật sư công việc, có điều đám chó má này đội có thể không tránh được trừng phạt, thấp nhất bỏ tù 5 năm, cao nhất bỏ tù 10 năm phạt phạt, tuy rằng nhắc lên không tụ, yêu cầu chống án, thế nhưng là duy trì nguyên phán. Cho tới như thế chút ít sự trên cương lọ dịn, cũng là Ạ Sở đối với đám chó má này đội cảnh cáo, đương nhiên lượng lớn tiền cùng với thoát quan hệ cũng ít không được, Ạ Sở không chỉ là một cái cầu thủ, hiện tại hắn cũng là hot cơ nhà giá chủ. Ở 2012, 2013 mùa giải bắt đầu thi đấu ban đầu, Ạ Sở xuất hiện ở lò sáng Zerliet sợ tại Prudential Center. 3 năm trước hắn ở cái kia mùa giải trình diễn sở tạm vẫn kỳ tích đồng thời đoạt được quán quân. 3 năm qua đi ạ sở xuất hiện lần nữa ở nở bờ ai trên sân bóng. Sắp thực tuyên bố hắn muốn xuất ngũ, muốn ở cờ liềm tờ đội xuất ngũ. Trên thực tế ạ sở 3 năm qua vẫn là cờ liềm tờ đội cầu thủ, có điều chưa bao giờ ra tái quá mà thôi. Ngày hôm nay hắn ở sở tạm tận trung tâm muốn tổ chức một hồi ạ sở cùng bằng hữu của hắn từ thiện xuất ngũ thi đấu. Mà hôm nay sở tạm tận center lại bị hắn bao đi, đối âm vẽ vào cửa không bán, chỉ có hắn nhiều năm qua đáng tin vẹn mới may mắn đi vào sân bóng. Đương nhiên. Hiện trường khán giả đều là bạn hắn môn một events, ai kêu bạn của ạ sở từng cái từng cái đều là ngôi sao lớn đây. Ai ai ai, ta nói ạ sở, ngươi có được hay không a? Ha God nhìn đối diện đứng 13 người. Làm sao? Ta cùng con trai của ta đối với các ngươi, các ngươi có cái gì bất mãn? Ạ sở chính xoa eo nhìn đối diện năm cái gia hỏa. Mà bên sân bằng hữu cùng khán giả đã sớm cười ngã xuống, toàn trường chạy loạn tiểu hải tử một trong tay người ôm một cái bóng rổ, mà ạ sở trong tay bóng rổ vì khác nhau xem ra năm chính là nữ lang hoa thức bóng rổ. Các ngươi đây không phải là người nhiều bắt nạt ít người mà? Dùi ảnh chính ôm ạ sở lão lục không nói gì nói rằng, hơn nữa còn bị tiểu hài tử lôi kéo mặt. Mau mau, mau mau, trận đấu bắt đầu a các ngươi chỉ có cái này bóng quăng vào mới tính được là phân, con trai của ta muôn hết thể bóng rổ quăng vào đều tính được là phân ạ sở làm bản cuộc tranh tài trọng tài chính rất vô liêm sỉ nói rằng. Cái kia có thể hay không đầu cái kia rọ bóng rổ. Cờ Griz đau chỉ chỉ khung bóng rổ dưới còn có một cái cực thấp khung bóng rổ nói rằng, ta nói rồi, con trai của ta quăng vào đều tính được là phân. Ạ sở đắc ý nói, được, xem như ngươi lợi hại. Griz Gau không nói gì, chẳng lẽ muốn trở thành con trai của ạ sở sao? Bắt đầu A Sở đem bóng trực tiếp nhét vào chính mình một người trong đó Nhi tử trong tay tấn công. Có điều A Sở còn vô lại lôi hoạt không cho cái tên này chạy loạn mấy thằng chó, nhìn một chút các ngươi dưới chân, đụng tới con trai của ta. Cẩn thận ta đánh các ngươi, còn có bất kỳ cùng con trai của ta thân thể tiếp xúc đều muốn phạt bóng có điều may là trận này hồ đồ thi đấu chỉ có 5 phút, sau đó hắn con trai của Sen sẩy dạ liền bị các mụ mụ ôm vào bên sân, tiếp theo chính là A Sở hai đội VS mình tinh hai đội. Được rồi, Will Smith, Leonardo đi cặp gì ổ? Beckham, Messi, Ạ Sở đánh với Kobe, Shin, Nas, giờ dần này năm cái hậu vệ đội bóng ngược lại bọn họ đều là lung tung đánh, tuy rằng bọn họ cái này hai đội bị đối diện Giết một lần đại gia đúng là đều rất cao hứng, mà ba đội nhưng là ạ sơ hoạt, mà ạ sơ cái tên này lại đã biến thành trọng tài chính, hơn nữa trong tay còn mang theo cái gậy bóng chảy nhớ kỹ, bất kỳ thân thể tiếp xúc chính là phạm quy, còn có, ta nói ngươi phạm quy liền phạm quy, ở ạ hiệu dẫn dắt đi, ạ sơ đội có đem điểm số cho đội trở về, còn đại đại dẫn trước đối phương. Một hồi hồ đồ thi đấu ngay ở tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc, mà Ạ Sở số 9 áo đấu cũng treo ở sở tại Ben Center, chỉ có Ạ Sở một người là có thể ở mỗi lần bóng rổ thi đấu trước, biểu diễn xuất ngũ đội phục thời điểm xuất hiện Ạ Sở số 9 đội phục vẫn là cờ liệm tờ áo đấu, này không thể không nói là cờ cách làm thắng được rất nhiều tiếng vỗ tay. Có điều những người khác mà, là cờ nhưng là không biểu diễn các người đội phục rồi. Cho tới lần thứ 2 từ Lo Sang giờ Lít biến mất Ạ Sở cùng hắn Hoạt, trong sao các con chợt có xuất hiện ở thế giới các góc. Có nói, nhìn thấy sợ cắt liệt rộ Hàn Sẩn Kiên chỉ bụng lớn nằm ở Ạ Sở trong lòng ngực, viễn vọng sống sỉn cũng có nói, nhìn thấy Lý Cổ Lệ kiếm mở ản ôm một đứa con nít cùng Ạ Sở ở nước Đức đầu đường xuất hiện. Cũng có nói, Ạ Sở lại có mấy vị châu Á tình nhân. Còn có nói, Ạ Zi thị mọi vì là Ạ Sở mỗi người sinh ra một đôi long vượng thai. Càng sâu nói, Ạ Sở lúc này đã ở trên Thái Bình Dương mua lại một hòn đảo nhỏ, tuyên bố thành lập một cái tân quốc gia, mà quốc gia này bên trong chỉ có Ạ Sở cùng mọi người trong nhà của hắn, có điều nơi này có một cái pháp luật chính là nam nhân có thể lấy rất nhiều nữ nhân. Đến cùng sự thực là thế nào đây? Trên thực tế đến cùng là thế nào đây? Đinh Trệ 7 năm Ạ Sở ấy bổ rốt cục có động thái. Chỉ là một tấm phổ thông ảnh chụp cả gia đình, còn trong hình người, mọi người thấy sau cũng chỉ có cười nhạt, những người đã từng gọi tới nữ minh tinh trí ít hiện tại sống rất hạnh phúc, còn có những người lịch ngợm các tiểu bà bảo, có điều tất cả mọi người đều vì ạ sợ vui mừng cũng vì ạ sợ bi ai, nhiều như vậy hải tử, hắn có thể chăm sóc lại đây sao? Bốn dô đen thể bốn dô đen bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.